Chương 395, Sích Dương phần hải, cầu đần mua, nguyên phiếu. Thanh Vi trong trầm mặc, rất nhiều pháp thân dù bận vẫn ung dung chờ. Cái này thời điểm, trừ phi đến một vị toàn lực trợ giúp Thanh Vi địa tiên, không phải vậy tại bọn hắn xem ra, Thanh Vi chỉ có thể giao ra Định Hải thần châu. Cũng xác thực như bọn hắn dự đoán, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, Thanh Vi trong giọng nói mang theo không bỏ cùng dầu dị nói, "Thôi, Định Hải thần châu xem ra cùng vãn bối vô duyên." Đám người không khỏi cảm thấy khẽ bức lòng, nếu không phải Thanh Vi cùng kia nữ tiên cũng không phải là hoàn hảo trạng thái, sợ là còn phải phí một phen chắc chở. Dù sao một cái gần như nhân tiên viên mãn người tăng thêm một cái điệu tiên pháp bảo, thực lực đủ để chống lại ở đây hai vị điệu tiên mà không rơi vào thế hạ phong đáng được ăn mừng chính là hai người bọn họ đều là trạng thái trọng thương mà lại đối mặt thanh vi, Ngọc quen đạo nhân cùng liệt hỏa long vương ngược lại còn có thể lòng có bận tâm, phong ngừa tổn thương hắn tính mệnh. Mấy người khác mặc dù không về phần bận tâm quá nhiều, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên cũng chỉ sẽ lấy đoạt bảo làm chủ. Chỉ là, trong hai người thanh vi thế nào thấy là chủ đạo? Vẫn luôn là hắn tại ra mặt. Liệt hỏa long vương ý niệm trong lòng lên, vậy mà lúc này nhưng cũng không phải soán suất cái này thời điểm. Thành Vy nhìn xem nhìn chằm chằm chú ý mình cử động chứ vị pháp thân, tự nhiên có thể liệu định bọn hắn đoán được tự mình họa thủy đông dẫn dự định. Mấu chốt là định hại thần châu vứt cho ai? Lý Long Vương thực lực không yếu, cái này cũng có thể cho hắn một loại được định hại thần châu sau trốn đi thật xa, thủ được tưởng nghiệm bất quá, cho dù là giả cũng không thể quá dễ dàng giao ra. Bây giờ trọng thương không nói còn lãng phí một cái bí bảo, quá sảng khoái ngược lại khiến người hoài nghi. Thanh vi ung dung thở dài, nhịn không được ho khan hai tiếng, trong giọng nói suy yếu dù là cố ý che lấp cũng là rất dễ dàng bị người phát giác. cuối cùng quẳng hàn tiền đối thương lượng một phen, từ bỏ định hại châu cũng được chị bất quá nơi này dù sao cũng là nhóm chúng ta phát hiện trước, một phen tranh đoạt vãn bối lại nhiều lần trọng thương, lấy không ra tự nhiên là không có khả năng. Thanh Vi ngữ khí mặc dù suy yếu nhưng lộ ra quả quyết, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ cũng là bắt đầu một lần nữa nổi lên sáng tỏ mà thật lớn lôi quang. Ngạc nhiên đạo nhân, liệt hỏa long vương bọn người lông mày không khỏi vậy một cái, đối với Thanh Vi cử động cũng có thể lý giải. Vãn bối sẽ trực tiếp ném ra ngoài Định Hải thần châu, sau đó tự động rời đi, mấy vị tiền bối đều bằng bản sự tranh cười nói, tiểu hữu còn không bằng trực tiếp Định Hải trực tiếp cho vương, vừa rồi nói tới ý nguyên chắc chắn. Bân đạo mặc dù không bằng Liệt Hỏa Long Vương, nhưng cũng có một cái khối phẩm chất không có trở ngại tiên linh cổ ngọc, đủ để luyện chế ra một cái pháp bảo. Ngọc Yên đạo nhân mỉm cười lên tiếng, "Tiên linh cổ ngọc, phẩm chất so với Thái Cổ Xuân Mộc Tâm cũng là chẳng thiếu gì, theo sát phía sau, cái khắc pháp thân cũng là có nhiều ra giá ý đồ trực tiếp theo Thanh Vi trong tay đổi lấy Định Hải thần châu, đương nhiên chân chính giá trị tự nhiên cũng không thể cùng Định Hải thần châu so sánh." Thanh Vi thấy thế không khỏi thở dài nói, "Mấy vị tiền bối đều là tốt vật, cùng vị kia trao đổi cũng không quá tốt. Bởi vậy vạn cũng không cần quá nhiều, một người một cái bí bảo hoặc là một loại liệu thương đan dược tốt." Vạn đối vẫn là sẽ trực tiếp ném ra ngoài Định Hải Thần Châu. Các vị pháp thân như mày, nhìn xem ngũ sắc lôi quang bên trong Tiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, đành phải tuần tự đồng ý Thanh Vi an bài. Sau đó, liền lập liên hòa Long Vương nhất là thống khoái lấy ra một cái bí bảo trực tiếp hướng phía Tiên Tâm Ngũ Lôi Phủ ném ra ngoài, cái khắc pháp thân cũng là đi theo động tác. Thanh Vi thôi động Tiên Quang một quyển, sắp nhận bí bảo, Lan Dược không có thai họa ngầm về sau tạm thời không nhìn tới bọn hắn, cũng có vẻ cực kỳ thống khoé ném ra một quả bao phủ tại Đông Tuyệt Hàn trong, năm bảo châu Định châu vừa xuất hiện, dù là cách một tầng phong ứng, trong đó lộ ra thủy hành, xin cơ cư không pháp tắc như cũ có vẻ rõ ràng mà sinh động. Nặng nghề vô cùng trọng lượng chèn ép không gian tựa như cũng có một tầng gợn sóng, bay ra thiên tâm ngũ lôi phủ về sau thật vừa đúng lúc hướng phía Lý Long Vương phương hướng mà ra. Các vị pháp thân cũng gấp nhìn chăm chú Định Hải Thần Châu, lại có thanh vi trợ giúp, Lý Long Vương rất nhanh liền bắt được tung tích, sinh thủ hất chiều lao tổ một kích về sau, mắt thấy là phải cầm tới Định Hải Thần Châu. Cảm ứng đến các vị pháp thân lực chú ý bị Định Hải Thần Châu dẫn, tỏa tự nhiên ra. Dù là còn có người lực chú ý trên người thanh vi, cũng chỉ là theo bản năng chú ý thôi, mà liên này nắm ngồi cơ hội. Thanh Vi trực tiếp thôi động Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ xé rách không gian liền chuẩn bị nhảy lên mà vào, đáng tiếc đúng lúc này, kia Liệt Hỏa Long Vương trong mắt hình như có kim quang hiện lên, điện quang hỏa thạch chênh đoạt ở giữa những mày, mang theo một tia cơn giận dữ cực đạo, lưu lại hắn, giả, lại lừa gạt bản vương, các vị pháp thân sững sờ, phản ứng có nhanh có chậm, dù sao còn muốn hoài nghi hắn lời nói bên trong thật giả. Nhưng mà trong đó mấy người cao thủ cũng lựa chọn tin tưởng Liệt Hỏa Long Vương, cùng nhau hướng phía Thanh Vi gọi tới. Cảm ứng đến tự thân nguyên thần suy yếu, Thanh Vi không do dự nữa, một cái xích kim sắc lệnh bài thẳng ra Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, lập tức đột nhiên bộc phát. Phản phất một vòng đang lúc cường thịnh tiêu dương dáng lâm hải vực, kinh khủng nhiệt lượng liền hư không đều khó mà tiếp nhận, vô tận ánh sáng, nóng bên trong, nước biển trực tiếp biến mất, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm chuyển đến, hơn có bạch liên tàn lùi phá diệt, sinh tử khí tức cấp tốc biến hóa. Long lâm, hổ khiếu, hắc triều, thần phù, chim hót các loại này tiên quang, pháp tắc quấy động ở giữa, phương viên vạn giang hải vực hỗn loạn tương bừng cùng từng nóng. Mà Ngũ Lôi phủ bên trong thanh vi cũng cảm giác một cố kinh khủng khí tức đến, liên liên tự thân cũng khó có thể triệt để may mắn thoát khỏi, có nhiều tác động đến. Bị một cỗ đại lực đi loạn tiến vào vết nước không gian về sau, nơi đây trong nháy mắt kín. Nhưng mà Thanh Vi đành phải áp chế thương thế, nỗ lực khống chế pháp bảo tại trong hư không bay trốn đi. Không biết qua bao lâu, hải vực phía trên kinh khủng khí tức dần dần tan đi, một đó cháy đen bạch liền đột nhiên nở rộ ở giữa, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm cựu tàng thật lâu im lặng. Thiên tiên cấp độ thủ đoạn bảo mệnh vậy mà lại dùng tại hôm nay đối mặt một cái đại tông sư thời điểm. Cái này không thể nghi ngờ nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Thiên bằng, Bạch hổ hai người cách buộc phát xa nhất, tốc độ bay nhanh nhất, nhưng tu vi thấp nhất, có thiên tiên cấp độ bí bảo khả năng không cao. Lúc này không có vẫn là cũng sẽ là trọng thương ngã gục trạng thái, đang cân nhắc chỉ thấy hư không bên trong nhảy ra một cái lân giáp có nhiều trái đen, ngoại hình thê thảm xích diễm chấn lòng, long, long trảo bên trong lại là nắm lấy một cái thoi top lý long. Thiên Tiên Bí Bảo. Nhỏ lỗ mũi châu thật đúng là cho bản vương thật lớn một kinh hỉ. Liệt Hỏa Long Vương trong giọng nói tràn đầy u ám, nếu không phải là mình vốn liếng phong phú không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, hôm nay sợ là liền muốn viết gì chốc ở đây rồi. Thật lâu không thấy người khác hiện thân hiện pháp sư không khỏi cẩn thận cảm ứng liền nghe một bên Vương ngữ khí không hiểu nói. Hắc triều pháp bảo trực tiếp vỡ vụn, lấy rất nhiều phòng ngự bí bảo trì hoãn một lát sau, pháp thân nửa tàn bỏ chạy, bây giờ sợ là trở về hỏa ổ, sợ là rất khó khôi phục. Ngọc quên đạo nhân lấy một cái thông thiên phái phòng chế ngọc huyền thông thiên lục bỏ chạy, cơ bản không bị tổn thương. Về phần cự côn vương kia thối cá càng là gà tặc, tại bí bảo bộc phát trước một cái chớp mắt liền trốn vào hư không, hắn mặc dù bản thể cường đại đến điên khủng, nhưng cũng tiếc nhưng vẫn bị trọng thương, bây giờ không biết chạy đi nơi nào. Ngược lại là đáng tiếc Bạch hổ vương, chứng được Bạch hổ chân thân chưa lâu liền triệt để vỡ lạc. Liệt hỏa long vương tâm tình cũng càng thêm phiền tự mình ban đầu ở ngũ nhạc động thiên trải qua thái hư huyền vĩnh mới theo bản năng phân biệt một phen, nhưng cũng là không có ngay tại chỗ phát hiện, lúc này mới cho Thanh Vi bỏ chạy thời gian. Liên tiếp hai lần tại một tên tiểu bối trong tay kinh ngạc, ngẫm lại thật đúng là không thoải mái. Một người một nghi lẫn nhau, trong mắt đều có phiền muộn cùng một tia thâm trận. Vừa rồi Thanh Vi bí bảo ngay thẳng có thể thấy được là dựa vào gần hai người bọn họ vị trí buộc phát đáng tức là, hai người này một cái là đỉnh cấp Phật môn thánh địa vô sinh tự phát thân, một cái là lòng tộc địa vị tôn quý long vương, đều là không thiếu thủ đoạn bảo mọi người. The phiếu, phiếu đề cử. Hai hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 396, dữ ba, cầu đởm mua, nguyên phiếu. Xích Dương lệnh tạo thành cụ thể hiệu quả như thế nào Thanh Vi tạm thời không thể nào biết được, chỉ bất quá những người kia sẽ không quá nhẹ nhõm chính là Không chế Thiên Tâm Ngũ Lôi phù tại hư không bên trong ghé qua một đoạn thời gian về sau, Thanh Vi nhảy lên mà ra, lập tức liền tìm một chỗ vắng vẻ đạo nhỏ ẩn thân. Thu hồi Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ cùng nhân tiên khối lỗi, Thanh Vi mở ra một tòa tạm thời động phủ an thân về sau, hơi thả lỏng khí, kiểm tra một phen trạng thái của mình, Thanh Vi phát hiện không chỉ có tiêu hao quá lớn, nguyên thần thương thế đã dung không được chỉ hoãn. Lấy ra tự mình năm đó rút ra đàn, cũng lấy một ngụm tam quang thánh thủy sau khi an bảo, thanh vi lấy đạo thân hộ pháp, tự mình thì là bắt đầu khôi phục. Nguyên thần phía trên liệt hỏa long vương pháp lực lưu lại chính là cần có nhất giải quyết, không phải vậy thâm căn cố đế mới là phiền phức. Mặc dù địa tiên pháp lực bản chất bất phạm, nhưng lúc này chính là bèo trôi không dễ đến tiếp sau không có lực lượng, số lượng cũng không nhiều, bằng vào nửa bước pháp thân tu vi cũng có thể loại bỏ. Một tia nhỏ xíu khí tức lưu động, Thanh Vi sắc mặt một trận hỏa hồng, đại ngũ hành động chân đạo tướng không tự chủ được hiện hiện, ngũ hành vận chuyển ở giữa, lực lượng ảnh hưởng nguyên thần, khiến cho liệt hỏa long vương pháp lực bắt đầu theo nguyên thần trên chậm dãi chân động, một chút xíu bốc ra. Mắt thấy hữu hiệu, Thanh Vi không khỏi nhẹ nhàng tở ra, nếu là trở lại động tiên lại xử lý, sợ là liền phải thỉnh người khác xuất thủ. Tăng quang thánh thủy cùng đan dược lực nhanh chóng tại thể nội tàn ra, tràn ngập Trần Tiêu Cửu trọng thiên đã nhập đệ ngũ trọng hoàn cảnh, nguyên thần bắt đầu phát ra bảy sắc quang huy, khiến cho trên đó một tiêu hỏa ủng khí tức khó mà tiếp tục thâm nhập sâu. Mà liền tại Thanh Vi tìm kiếm địa phương chữa thương thời điểm, Nam Hải một vùng biển bộ phát thiên tiên một kích động tính rất nhanh khuyết tán ra đến, căn cứ nhiều phiên nghe ngóng, thôi diễn, trong đó đại khái chi tiết liền cũng rất nhanh làm người biết. Càng Khôn lão tổ thì là một trận hoảng sợ, may mắn tự mình biết rõ không có dính vào, nếu không mình sợ là có pháp bảo hộ thân cũng rất khó sống sót. Ngược lại là đáng tiếc Định Hải thai nghén chí địa, tại kinh khủng công đến, vẹn vẹn bảo tồn lại một cái thủy mạch, một cái linh nhãn cũng may không có người cùng ăn tranh, vui thích thừa dịp không người lúc chạy đến lấy rồi đi. Thanh Loan công chúa quan sát từ đằng xa thời điểm cũng bị kia mặt trời ráng lâm tràn cảnh giật nảy mình, thầm nghĩ kia thanh phi khó trách có dũng khí toàn lực cùng rất nhiều pháp thân của nhau. Đinh Hải Thần Châu, đáng tiếc vậy mà không thể sớm cảm giác được, xem ra ta Thiên Phú Thần Thông vẫn là không tới nơi tới chốn. Mà tại Xích Dương lệnh phía dưới thủ thương trong đám người, Bạch Hổ Vương trực tiếp vẫn lạc, pháp thân lộ xác chỉ có bộ phận tinh hoa lưu lại bị trọng thương vương đoạt được. Cự Côn Vương không biết tích, nhưng căn cứ một số người phát hiện bằng chân huyết đến xem, cũng là trạng thái trọng thương. Vệ phân miễn cưỡng trốn về trên đảo Hắc Triều lão tổ, nghe nói càng làn nửa người không có, còn sót lại một nửa cũng một bộ đen như mực than cốc bộ dáng. Vệ phân đám người tranh đoạt đồ vật, tâm tình rất là khó chịu liệt họa Long Vương cùng Cựu Tàng tự nhiên không cần thiết thay Thanh Vi dấu diếm. Bởi vậy, quy chân phái Thanh Vi Vu Nam biển đến nhất phẩm lẫn nhau thật tốt định Hải thần châu tin tức rất nhanh liền truyền khắp thập châu định Hải thần châu giá trị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời, mà một khoảng đã dựng dục ra động thiên hình thức ban đầu định Hải thần châu dù là không trải qua luyện chế tạm thời cũng có thể là một cái điệu tiên viên mãng cấp độ pháp bảo sử dụng. Nếu là tay nghề không kém pháp thân xuất thủ, trải qua mấy năm luyện chế, điểm hóa, một cái thiên tiên pháp bảo là trốn không thoát. Quy chân phái Thanh vi. quả nhiên là hảo vật đến, hảo thủ đoạn. Nam Hải trong Long cung, hơi có khôi phục liệt hỏa Long Vương đối mặt tộc huynh Nam Hải Long Vương trên mặt bị đẻ nén cũng là không còn che dấu. Nam Hải Long Vương thành đạo nhiều năm, đảm nhiệm Nam Hải Long Vương chi vị cũng có hơn 1000 năm, tu vi càng là đã sớm đạt đến địa tiên cấp độ, thế nhưng là cụ thể như thế nào sẽ rất khó cho người ngoài biết. Dù sao liền xem như tiên tiên cũng sẽ không muốn lấy ở trong biển đối đầu hắn. Một khóa định Hải thần châu, xem ra bản vương vẫn là bỏ qua dưới mí mắt tốt đồ vật. Một bộ tuấn Mỹ đại thúc bộ dáng Nam Hải Long Vương tuy là nói như thế, nhưng trong giọng nói ngược lại có vẻ không có để ý nhiều. Tứ Hải bên trong, ngoại trừ Đông Hải là thuộc Nam Hải giàu có nhất. Mà lại một khỏa định Hải Thần Châu mặc dù rất là chân quý, nhưng đã mất nhập nhân ra trong tay, hắn cũng không thể tới cửa đòi hỏi chính là, húng hồ bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý. Liên Hỏa Long Vương chỉ là có chút bị đè nén tự mình hai lần kinh ngạc tôi tự nhiên biết không thể thay đổi gì. Vương Vinh, hung thú sự tình như thế nào? Nam Hải Long Vương ánh mắt thu vào Ngự khí hơi có vẻ trầm giọng nói, ngoại trừ đoạn trước thời gian khâm mà phát hiện kia một đầu tại, cái khác ba biển cũng tuần tự có động tĩnh. Trong tộc ghi chép biển sâu phía dưới tuy có hung thú lưu lại, nhưng bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ động đậy. Trong đó sợ có khác ẩn tình, tại quan sát một thời gian, nếu có không đúng còn phải cùng Thái Huyền, thần tiêu thông báo một tiếng. Mà liền tại tin tức truyền ra về sau, Sinh Châu một tòa tàn phá động tiên bên trong, Tiêu Hồng chấn mắt sáng lên, khỏe miệng mang theo nụ cười nói, thiên tiên bí bảo, còn có kia tiện Ngược lại là muốn cảm tạ liệt hỏa mấy người bọn hắn nhường thanh vi lọt điểm trực chất. Không phải vậy như thế một kích mặc dù uy lực có thừa, linh hoạt không đủ, nhưng sinh thủ cũng sẽ không dễ chịu. Xem ra ngoại trừ kia hầu tử, còn phải làm nhiều đề phòng, chính là không biết rõ cái này tiểu tử lấy ở đâu cái này nhiều đồ vật, xem kia khí tức rõ ràng không phải quy chân, thần tiêu hai phái thủ đoạn. Thiên Tiên, không xa. Lập tức chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, không gây ngoại vật tiến vào tu hành bên trong. Mà ở xa Lưu Châu Tử Hồn Hải phương Tây trong ma giáo, Hồng Liên cùng Lục Âm Thiên tử ngồi đối diện nhau. Một quở định Hải thần châu, đệ tử đều muốn nhịn không được giết người của. Hồng Liên lão ma cười tủm cùng Lục Âm Thiên tử cảm thán một câu. Mà so với Định Hải thần châu, Lục Ngâm Thiên tử chú ý có vẻ có chỗ khác biệt. Sích Dương vẫn này, xem ra xích Dương lão đạo thật đúng là không chết. Sích Dương, Là hơn 3000 năm trước thành danh cái kia xích Dương đạo nhân. Hồng Liên sững sờ, lập tức nghĩ đến là ai. Lục Ngâm Thiên tử chậm rãi gật đầu, đưa khí băng cười lạnh nói, không sai, chính là hắn. Xem ra hắn vậy mà kéo dài hơi tàn còn sống, xem địa bí bảo uy lực sợ là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sích Dương cùng Vân hư tử giao tình tâm hậu, xem ra nhiều năm qua là trốn ở quy chân phái, không phải vậy thanh vi tiểu đạo bí bảo cũng có chút nói không thông. Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, lấy quy phái nội tình Hiển nhiên trực tiếp ban cho môn hạ đệ tử Thiên Tiên cấp độ bí bảo khả năng không cao. Lục Âm Thiên tử bên cạnh đứng dậy bên cạnh lộ ra nụ cười quỷ dị nói: "Đã lao bằng hưu tại thế, ta cũng hầu như nhìn thấy gặp đi, hắn ở đâu ta cũng đại khái đoán được, trong môn phái hết thảy giao cho ngươi." Nói xong cũng không đợi Hồng Liên bằng lòng, trực tiếp biến mất tại tiểu tu La Thiên bên trong Đông Hải Nhật Nguyệt Đạo bên trên. Ngay tại cho cung tố niên tỷ muội tiên vị Xích Dương Trần Quân cũng là biết được Nam Hải sự tình, không khỏi thai cười một tiếng. Bây giờ tự mình khỏi hàn thương thế, tìm hiểu Ngũ Vương ngũ hành thiên tư sau còn có thu hoạch không nhỏ, ngay tại dần dần chuyển hóa làm thực lực, bại lộ cũng liền bại lộ. Mấy cái kiếp cũ già coi như còn sống tự mình cũng chẳng phải để ý. Định Hải Thần Châu, Thanh Vi đạo hữu tốt cơ duyên, thật bản lãnh. Long Tinh Nhiên nhịn không được sợ hãi thán nói, Xích Dương chân quân vuốt râu mà cười, đúng là thật bản lãnh, nếu không phải đã cướp được Định Hải Thần Châu, hắn cũng sẽ không dựa vào ta kia lệnh bài thoát thân. Đáng tiếc liền giết một cái Bạch Hồ Vương, cũng có vẻ lao đạo có chút vô dụng. Cũng Tố Nhiên nở nụ cười sinh đẹp nói, lúc ấy ở đây pháp thân bên trong, có mấy người đều là không tốt hạ tử thủ, không sau đó tộc nghĩ đến Vi đạo hữu cũng là cố ý đem công thiên về đến mấy cái nhất định có thủ đoạn bảo bệnh trên thân người. Sát tử Ngoạiuyên đạo nhân miễn cưỡng xem như đạo môn nội bộ người, còn có cự côn vương tại tụ quật châu cũng có tổ sư nói lao yêu quái làm chỗ dựa, mà một cái Long Vương, một cái Thánh Địa La Hán đều là không thiếu phương pháp bảo vệ tính mạng người. Long đương nhiên không khỏi gật đầu phụ họa đại khái tình huống sớm đã bị xích Dương Trần Quân chấp vá ra, bởi vậy cũng tố nhiên hai người cũng coi như hiểu rõ. The S, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Huyền Huyền Trinh Thám. Mạnh Thông Minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 397, ngũ hành linh vật tận quý vị, cầu mua, nguyên phiếu. Thái Sơn bên trong. Diệu nhạc, thủ thành ra ngoài. Tại bàn tay tông môn Ngọc Sách Diệu Âm bà bà nhìn xem Thanh Vi danh tự mặc dù so bình thường ảm đạm mấy phần, nhưng hiển nhiên cũng là một bộ không có trở ngại bộ dạng, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một bên Diệu tướng trưởng lão cười thán một tiếng, ngửa khi phức tạp mà vui mừng nói, "Thanh Vi, Thanh Trần Phúc duyên thâm hậu, lại không thiếu tiền nhân bố trí chúng mong, tông môn bây giờ đối hai người bọn họ trợ giúp thực sự là có hạn." Rượu Âm bà bà mặt mũi hiền lành cười một tiếng, tự nhiên cũng không thiếu lão nghi ngờ rất anủi cảm giác. May mà hai đứa bé từ nhỏ liền nhập ta quy chân, cùng phận cực sâu, bọn hắn có thể như thế tiến bộ dũng mãnh càn là tiên tri lại Sư tỷ nói cứ phải Trong môn phái kế tiếp pháp thân liền xem hai người bọn họ người nào. Diệu tướng đẩy mắt hưng phấn nói, hắn cùng Diệu Âm hai người xem như vô vọng pháp thân, dù sao mới tìm thấy nửa bước pháp thân ngưỡng cửa không bao lâu, coi như đột phá, vững chắc tích lũy một đoạn thời gian, cũng rất khó có hy vọng chạm đến tiên phàm bình chứng, huống chi đi đánh vỡ. Trừ phi giống năm đó U Minh Đạo Mẫu Thế, lại có một lần loại kia khôi phục trở nguyên chuyên tốt, nhưng là trông cậy vào bánh tử trên trời rất xuống hiển nhiên có chút không thực tế, còn không bằng đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng hộ bối trên thân. Mà trên Nam Hải vắng vẻ đảo nhỏ, nơi đây ở vào Hoang Vu Hải vực, nguyên khí mỏng manh, thủy mạch tiêu tổn, chỉ có phạm nhân tại bốn bể quần đảo sinh hoạt, bởi vậy Thanh Vi rất là thành tĩnh có thể chữa thương. Liên Hỏa Long Vương pháp lực khí hơi thở mặc dù không nhiều, nhưng vừa vặn ở vào Thanh Vi trọng thương, nguyên thần suy yếu thời điểm, có thể nói là thừa lúc vắng mà vào. Hắn điệu tiên cấp độ pháp lực mặc dù có thể bị Thanh Vi một chút xíu loại bỏ, nhưng quá trình này cũng đầy đủ hao tốn hắn hơn nửa năm công phu. Nguyên thần bảo quang thanh tĩnh, bảy sắc trong cơn mông lung tùy có một chút phụ phiếm tri ý, nhưng Thanh Vi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Về sau lại là chân không bước ra khỏi nhà bế quan nửa năm, Thanh Vi mới hoàn toàn khôi phục hoàn toàn, không lưu một tia thai hoang ẩm. Sau đó Thanh Vi cũng không tại Nam Hải quá nhiều dừng lại, lưu lại đạo thân về sau, cả người lặng yên hướng phía Động Thiên Phi đột, thẳng đến tiến vào băng kết chi hải cửa ra vào mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi hắn cũng tự nhiên mà vậy biết được tự mình trước đây tạo thành hiệu quả. Tự mình cố ý hướng phía Cửu Tạng, liên hòa phương hướng phóng thích cũng là cơ bản khẳng định hai người có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là không nghĩ tới cự li bộ phát trung tâm có đoạn cự ly Bạch Hổ Vương sẽ trực tiếp vấn lạc. Yêu Vương một thân đều là bạo vật, Bạch Hổ chân thân hóa ra ngoài mấy trăm cao, đáng tiếc nghe nói hơn nửa tăng dã, chỉ có bộ phận tinh hoa lưu lại còn bị Thiên Bằng Vương bắt được. Thanh Vi An nhàn lệch qua hỗn nguyên điện bên trên giường mây, đối với một cái nhân tiên cấp độ yêu vương bản thể, nhưng cũng không có quá mức để ý mặc dù lập tức liền có thể dẹp than sắp xếp định hài thần châu quý vị, nhưng mà Thanh Vi hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngồi phịch ở vân sàng trên nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tang cái này lao ni cô đoán chừng không có gì đáng ngại, liệt hỏa long vương cũng kém không nhiều, mặc dù lãng phí một cái xích dương lệnh, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm lấy định hài thần châu, còn theo trên người bọn họ vơ vét mấy món không tệ bí bảo. Ngọc Yên đạo nhân, liệt hỏa long vương, tàng, Tổ, vương, Lý Long vương, Bạch hổ vương, vương các loại tám vị pháp thân, một người một cái. Mặc dù cũng không phải gì đó đỉnh cấp mặt hàng, nhưng bọn hắn bận tâm mặt mũi, cũng không biết rõ Thanh Vi có dụng khí cẩm giả lừa gạt bọn hắn, bởi vậy đồ vật cũng đều tính toán không tệ. Chính chỉ là cái này sóng tay không bắt sói sợ là muốn ảnh hưởng ngày sau phương bình. Tự mình lúc ấy yêu cầu chính là bí bảo cùng liệu thương đan dược, mà liền liền xấu hổ vì trong ví tiền rống tuyết bạch hổ vương cũng lấy ra một cái mới vào nhân tiên cấp độ công kích bí bảo bạch hổ sát sinh kiếm khí, những người khác càng là không kém. Cửu tăng một bạch liên phi lá, Lý Long Vương một khóa bảo Châu cẩn thận kiểm tra xác nhận không ngại về sau cũng bị thanh vi dùng để khôi phục tự thân thương thế, bổ ích nguyên thần, đây là có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân. Ừm, Ngọc Nguyên Chân Nhân Phá Không Thần Phụ, Liệt Hỏa Long Vương một mảnh có thể phát huy ra tương đương với điệu tiên cấp độ phòng ngự lẫn phiến, Hắc Chiều Lao Tổ vô lượng hắc chiều kiếm khí, uy lực so Bạch Hổ Vương kiếm, khí mạnh không được quá nhiều, khắc lục tự côn vương một lần thôn thiên phệ điệu thần thông một lớp ra, còn có Thiên Bảng Vương một cái long thần màu vàng óng, có thể trong nháy mắt thoát ra mấy vạn dạm. so với kém Lần nữa kiểm kê về sau, Thanh Vi rất dễ dàng phân biệt ra trong đó góp đủ số như Bạch Hổ sát sinh kiếm khí, vô lượng hắt triều kiếm khí, thiên bằng lông thần, uy lực chỉ có thể coi là cái khác uy lực vẫn còn tính toán không tệ, Thanh Vi vui vẻ phân loại cất kỹ, lưu làm ngày sau bên trong. Về phần tương lai gặp lại những này bí bảo chủ nhân lúc như thế nào đối mặt, liền không tại Thanh Vi hiện nay bên trong phạm vi cần nhắc. Vương lòng trong mấy ngày, Thanh Vi cùng đến đây bái phòng tham hỏi đồng môn trao đổi một phen tình cảm về sau liền bắt đầu khôi phục quy luật tu hành. Hoàn toàn thuộc về mình ngũ hành linh vật đã quý vị, tu vi cũng vừa tốt đến nửa phát thân, là thời điểm điều chỉnh trạng thái, đem ngũ tạm thần chính thức chấm dã. Năm loại tiên tiên ngũ hành linh vật chém ra ngũ tạng thần đối tự thân tu vi cùng cảm nộ phản hồi tất nhiên không nhỏ, đương nhiên trong đó nguy hiểm cùng độ khó cũng là không thiếu được, dù sao ngũ tạng thần bây giờ chỉ là nửa bước pháp thân cấp độ, cùng linh vật dung hợp một bước này, liền phải từ từ sẽ đến. Vô luận như thế nào 4 năm về sau liền phải đi Bắc Hải, cái khác thì cũng tôi đi, tiên quân chân linh ít nhất phải thu hồi. Thanh vi ánh mắt hơi trầm xuống, trong vòng 4 năm, tự mình nghĩ chứng thành pháp thân không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Thôi, đi một bước xem một bước. Cũng may thanh hoa, đỏ hoa, hoàng hoa đạo nhân nhiều năm qua cùng kiến mục, tiên tiên ly hỏa tinh. Đại điệu thai mãng, giao thông đã xâm nhập rất nhiều, bây giờ cường điệu bạch hoa, huyền hoa đạo nhân cùng Kiêu Kim hành kiếm khí, Định Hải thần châu câu thông liền tốt. Định Hải thần châu vẫn còn tốt, kia hai nan tiên quân tặng cùng thuần màu trắng kiếm khí còn phải nhiều hơn liền luyện. Thanh vi cầm Định Hải thần châu đi thẳng tới Bắc Nhạc bên trong, xem kia Hàn Ly lão long đang lấy long châu chi thể dưỡng thần hồi phục. Tiểu hữu đây là lại đi đây dạy võ một cái. Thanh vi khí tức rõ ràng có một chút khác biệt, Hàn Ly lão tự nhiên thể phân ra được. Nhìn trước tử, tiếng, ra, ra ấn. Trong nháy mắt một cố siêu nhiên cao miểu pháp tắc khí tức hiện lộ Bắc nhạc bên trong không gian. Thủy hành, sinh cơ, thư không chi lực lưu chuyển ở giữa, một đạo tràn ngập vui vẻ linh tính hiện lên, rất nhanh tự chủ cấu kết Bắc nhạc, thậm chí cái khác bốn nhạc, cuối cùng cho đến cả tòa động thiên, không hiểu chấn động chuyển đến, sau đó toàn bộ động thiên cũng phản phất tại hô hấp, phụ thuộc thập châu hàng rào càng thêm kiên cố, phản phất hấp thu chất dinh dưỡng đồng thời, phun ra nuốt vào nguyên khí, trả lại thiên địa. Động thiên bên trong, lấy ngũ hành làm chủ, cái khác các loại pháp tắc liên tiếp hiện lộ, ngay thẳng mà rõ ràng, thành vì Hàn Ly Lão Long, dương từ lúc này kinh hỉ vạn phần. Đây quả thực là nửa cái thiên tiên tại triển lộ tự thân công quả. Truyền Dương Tử hai người bất chấp gì khác, Thanh Vi thì là ý niệm khế động, nhường Ngũ Khí lão nhân, Thủy Mộng Tiên đồng mời môn phái cùng thần tiêu đại tông sư đến quan sát đột nhiên xuất hiện phúc lợi, loại này tình huống tu vi thấp ngược lại không tốt. Thanh Vi nguyên lai tưởng rằng cũng liền cùng mấy lần trước đồng dạng mà thôi, không nghĩ tới sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ Động Thiên tựa như mới chính thức theo ngủ say bên trong thức tỉnh, hô hấp cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ Hành chân chính quý vị, liền xem kết thúc về Động có thể khôi phục cường thời điểm mấy phần thân thế. Mà lại về sau lấy linh vật chém ra ngũ thần ta tự thân cùng động thiên liên hệ càng thêm chặt chẽ lập tức thanh vi chém tới tâm nghiệm, bắt đầu cẩn thận thể ngộ động thiên khôi phục hiện lộ các loại pháp tắc khí thế, cơ hội khó được, không phải vậy dù là hắn chấp trường động thiên, cũng rất khó nhường chi hiển lộ sâu như vậy cấp độ độ vận, đành phải tự mình một chút xíu đào móc càng ngộ, chẩm không biết bao nhiêu. Không bao lâu, bây giờ vừa vặn trong môn mấy cái trưởng lão, sư huynh bọn người đồng loạt đến, thể nghiệm, cái này hiếm thấy cơ hội, về phần lĩnh ngộ bao nhiêu liền đều xem người. Mà thần tiêu phái bên trong thì chỉ Ngọc Tiêu đạo nhân, Tân Trường Sinh Từ tâm truyện ba cái cùng thanh vi có giao tình đại tông sư cùng lâm chân nhân vị này, nhân tiên đám người sau khi đi vào không người nói nhảm, lẫn nhau sơ lược làm giá hiệu về sau đều tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, tinh tế trải nghiệm cái này hiếm thấy cơ hội động thiên như vậy biến hóa kéo dài đến hơn một tháng mới dần dần lắng lại, chỉ bất quá đám người như cũng đắm chìm trong riêng phần mình cảm ngộ bên trong, còn chưa từng tỉnh lại. DS, cầu nguyên phiếu, phiếu đề cử. Huyền Huyền Trinh thám. Mạnh Thông Minh không dạy gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 398, ký thác ngũ tận thần, cầu lần mua, nguyên phiếu. Thanh Vi ngồi xếp bằng cùng Bắc Nhạc phía trên, Đại Ngũ Hành Động Chân Đạo Tướng chủ động hiện hiện, bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu cảm nộ động thiên đủ loại biến cố. Làm bây giờ động thiên tri chủ, Thanh Vi tất nhiên là so người bên ngoài có thêm rất nhiều tiện lợi. Trung Nhạc phía trên Ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ, Đại Ngũ Hành trấn nhạc bạo luân chủ động bay đến Thanh Vi bên cạnh, bao quanh Đại Ngũ Hành Động Chân Đạo Tướng mà động. Ngũ Hành chi lực hội tụ, bên trong cùng Ngũ Hành linh vật, Thanh Vi nói lẫn nhau ứng, bên ngoài thì cùng Thập Châu Đại Thiên Điệu kết, bày tỏ vật chất hóa, Đại Thiên thay đổi chi huyền ảo động thiên mở hình thành chính là lấy Ngũ Hành làm căn bản đại đạo, cái khác hơn có âm dương, hư không, phòng, lôi. Sinh cơ sinh cơ các loại cơ bản quy tắc, bây giờ có thể chủ động hướng người chiến lộ, như thế nào có thể không gọi đám người như đó như khác, ngay tại động thiên như thế phát triển hoặc, là nói khôi phục bên trong, ngũ nhạc bên trong kiến mục, đại địa thay màng, tiên thiên ly hỏa chi tình, định hải thần châu, ức vạn đại bạch quang tạo thành kiếm khí trên bắt đầu lạc gần một tia động thiên thậm chí thành vi cá nhân ân ký. Cái này không thể nghi ngờ có thể giảm bớt thanh vi không ít rèn luyện công phu. Cứ như vậy một tháng trôi qua, Thanh Vi đột nhiên mở hai mắt ra, cùng ngũ nhạc dung hợp lại cùng nhau ngũ tạm thần phân biệt hiện thân trong đó giữ linh vật không gian bên trong. Truyện Dương thử. Hàn Ly lão long nhìn thấy đột nhiên toát ra bóng người cũng là sửng sở. Bạch Hoa đạo nhân, Huyền Hoa đạo nhân cười tủm tỉm đánh giá hai cái pháp thân một cái, trực hiếu hai người theo bản năng một cái giật mình. Tuyển Dương tử nhất là thứ thời, lúc này con người đảo một vòng nói, vận đạo cái gì cũng không thấy được. Nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ động thiên dần dần biến mất quy tắc. Tiểu hữu hào thủ đoạn. Hàn Ly lão long cảm thán một câu về sau cũng là cười một tiếng. Sau đó liền gặp Ngũ Tạm thần phân biệt đi vào năm kiện linh vật bên cạnh, căn chậm rãi dung nhập trong đó. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, mà chính như Vi sở liệu, Trong ngũ hành chỉ có kim hành linh vật nhất là sắc bén sắc bén, dù là đại biểu cho hợp sa kỳ thư kim hành hóa thân bạch hoa đạo nhân cũng cảm thấy khó giải quyết. Bất quá ngoại giới thanh vi vận chuyển động thiên tri lực, phân ra bộ phận tinh lực trợ giúp dưới, hắn mặc dù so cái khác mấy chỗ chậm, nhưng cuối cùng tại động thiên triệt để khôi phục lại bình tĩnh trước đó thành công dung hợp đến tận đây, ngũ tạm thần triệt để chém ra bước đầu tiên xem như là thành, mà theo động thiên biến động lắng lại, quy tắc một lần nữa biến mất, có không nhỏ thu hoạch đám người còn chưa tỉnh lại. Cảm ứng đến tự thân tu vi tăng cường mặc dù không nhiều, nhưng căn cơ phản phất bị một lần nữa tẩy lễ một bên, thanh vi không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng chỉ riêng trận này xuống tới, liền đã giảm bất đi tự mình 10 năm rèn luyện. Nguyên thần, pháp tướng, nhục thân ở giữa, một tia không hiểu huyền ứng cơ phản phất sắp xuất hiện chưa ra, tiên phàm bình chứng tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng cũng giống như muốn uống không biết bao xa. Pháp thân người, Trường Sinh bắt đầu, siêu phàm pháp tục, bất hủ chi cơ. Quay lại đến cẩn thận nghiên cứu một cái quảng hàn tiên tử pháp thân Thanh Vim ở hai mắt ra, trong mắt hình như có một vòng tình quang hiện lên. Lâm Chân Nhân thấy thế không khỏi cười ha ha, nhóm chúng ta tam soa kích liền đặt nơi này, chờ khôi phục lại mấy năm ta đang gọi ngươi tới lấy. Thanh Vi tự nhiên đáp ứng, đi theo cười nói, chân nhân nhìn cũng có chút thu hoạch. Có chút tâm đắc. Nhân tiên cấp độ tu luyện chính là một lần nữa tẩy luyện pháp thân quanh thân hư thiếu, thuần hóa tiên đạo nguyên thần chi về sau, viên mãn nội cảnh, về sau chính là bắt đầu diễn hóa nội cảnh là động tiên hình thức ban đầu, thành công chính là điều tiên. Bây giờ trực tiếp quan sát động tiên pháp tắc quy tắc, đối bản đạo hích lợi tất nhiên là không nhỏ, đáng tiếc ta đột phá chưa lâu, ha ha. Hai người trò chuyện ở giữa, những người khác cũng là đi theo lần lượt tỉnh lại, không khỏi đối Thanh Vi biểu thị thần sâu cảm tạ. Dù sao như thế cơ duyên không thua gì một vị pháp thân giảng đạo, vẫn là rất ngay thẳng loại kia. Thanh Vi cùng mọi người Hàn Nguyên cũng không nói cái gì rối trá, đây đúng là hiếm thấy cơ duyên chỉ là động thiên chủ động hiếu lộ, một người xem cũng là xem, 10 người cũng là xem, còn không bằng rộng 10 thân bằng, ban ơn cho đám người đâu. Những người khác cũng đều có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Quy Chân phái bên này, Diệu Âm bà bà cuối cùng là phá vỡ Lâm môn một cước, lấy hơn 300 tuổi tuổi chính thức bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh. Chúc mừng sư bá. Lâm chân nhân mang theo thần tiêu phái ba người cùng Diệu Âm bà bà một phen chúc mừng. Chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, Diệu Âm bà bà một mặt lạnh nhạt, hiền lành cười nói, không đáng giá nhắc tới, còn muốn cảm tạ tiểu thanh vi gọi nhóm chúng ta tới. Đám người cũng biết rõ Thanh Vi bây giờ sợ là còn có chuyện quan trọng xử lý, mặc dù có lòng cảm tạ, nhưng vẫn quen biết cũ thú đi đầu ly khai, chuẩn bị đi trở về chuẩn bị tốt phong phú tạ lễ đưa tới. Chuyện này đối với Thanh Vi tới nói khả năng không tính là gì, nhưng bọn hắn đạt được tính thực chất chỗ tốt nhưng tại đâu, một điểm biểu thị không có, Thanh Vi coi như có thể tiếp nhận, bọn hắn cũng làm không được như vậy mặt dày vô sỉ đám người sau khi đi, Thanh Vi tự nhiên đem lực chú ý phương tại ngũ nhạc bên trong. Mà Tuyển Dương tử, Hàn Ly lão long trong lòng biết Thanh Vi sợ là muốn tu luyện pháp, cũng vô dụng hắn nhiều lời, chủ động từ đó ra. Nhìn xem Dương tử rõ ràng đã khôi phục thỏa đáng, còn muốn giả bộ như suy yếu ỉ lại cái này không đi bộ dạng, Hàn Ly lão long khám phá không nói toạc, chỉ có thể cảm thắn một câu người không muốn mặt, thiên hạ vô địch. Hai vị tiền bối không bằng cùng ban bối đến ngũ nhạc điện thượng thức trà. Truyện Dương Tử hai người vui vẻ phó ước, đi vào ngũ nhạc trong điện, tự có tử ổn, Thái Bạch hai người chuẩn bị trả. Thanh Vi thì là tự nhiên mà vậy đem thoại đề dẫn tới pháp thân quan hải nơi này. Truyện Dương Tử kinh nghiệm ngược lại cũng tôi, Hàn Ly lão long đi thế nhưng là chính thống pháp thân đường đi, tâm của hắn nhìn tự nhiên đối Thanh Vi có trợ giúp rất lớn. Mà ngũ thượng thần bên kia, có thể thành công hòa làm một thể về sau, tự có bọn hắn chủ động tế luyện đem tự thân đạo pháp căn cơ cùng linh vật triệt để hòa hợp về sau, liền có thể tiến thử hóa hình mà ra đến thời điểm có thêm ngũ hành linh vật bản thể, ngũ tạng thần muốn chết cũng không dễ. Lấy tự mình chuẩn bị linh vật phẩm chất đến xem, bình thường pháp thân muốn ma diệt đều là có chút khó khăn. Người hẳn là cũng biết rõ, chỉ cần đột phá tới nửa bước pháp thân về sau liền có thể cưỡng ép chứng đạo, chỉ bất quá như thế đột phá khả năng gần như là không. Hàn Ly lão long nhìn xem khí thế trầm ngưng nội liễm Thanh Vi, không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán nói. Gặp Thanh Vi đầu, Hàn Ly lão long tiếp tục nói, về sau có thể làm được phát tướng, nhục thân quán thông tạm hợp chính là lại bước một bước nhỏ. Nhưng mà lúc này hỏa hầu chưa tới, liền xem như như vậy căn cơ, thành công khả năng cũng là không cao. Chỉ có là Nguyên Thần, Lục Thân, pháp tướng ở giữa một điểm huyền cơ thai nghén thời điểm, mới tính có tư cách chính thức đi đánh vỡ tầng bình phong kia. Sinh tử Huyền Quan." Thanh Vi nhẹ nói. Một bên tuyển dương tử gật đầu cười một tiếng, "Không sai, ta đạo môn nhiều sừng chi sinh tử Huyền Quan, yêu tộc thì nhiều gọi chi vị chân linh cánh cửa, này huyền cơ không nói rõ được cũng không tả rõ được, trọng yếu nhất, pháp thân là trường sinh cựu thị bắt đầu, đặt vững bất hủ cơ lại cảnh giới, cải biến chính là bản chất, từ đây là khác biệt sinh mệnh cấp độ." Hàn Ly lão long nghe tuổi một tiếng nói, mà khi tu sĩ có thể bước vào sinh tử huyền quan, đánh vỡ tiên phàm bình chướng, thông qua thiên địa khảo nghiệm, liền có thể hoàn thành thối biến, chiết để thành tựu đặc biệt phát thân. Yêu tộc phần lớn là bản tộc hoặc là thượng cổ dị thú chân thân, nhân tộc thì là đủ loại, thành tựu, tiềm lực cao thấp đều có khác biệt phát thân, đạo thể. Thanh vi cười gật đầu, trong lòng có coi như rõ ràng nhận biết, chuẩn bị trở về đầu lại đọc qua một cái trong môn phái mấy vị tổ sư tâm đắc. Mặc dù mỗi người thành tựu pháp thân lúc thời cơ, phương thức đều có khác biệt, nhưng trong đó còn có rất nhiều có thể tham khảo địa phương. Có chút đồ vật Hàn Ly lão long không tiện nói tỉ mỉ ảnh hưởng tới thanh vị nhận biết cùng đạo lộ ngược lại không tốt. Bất quá những phương diện khác, hắn tự nhiên không tiếp dốc lòng chỉ điểm một phen, cũng coi như toàn bộ thanh vi ẩn tình. Mà Tuyền Dương Tử mặc dù lấy khí tiên thành đạo, nhưng trước đây cũng là một vị bước vào qua sinh tử huyền quan nửa bước pháp thân, nếu không phải suy bại, cũng chưa hẳn không có lòng dạ mà đi một cái chính đạo, hắn một chút kinh nghiệm lời tuyên bố cũng là rất có giá trị đồ vật. Thanh vị như vậy nhất tâm đa dụng, một bên vận chuyển ngũ tạng thần, một bên chuyên tâm nghe hai vị pháp thân chỉ điểm. Sau đó qua gần nửa tháng, Lâm Chân Nhân điều động từ tâm triệt đưa tới mấy cái ngọc giản, trong đó có hắn, Linh Lung Chân Nhân cùng viện tiêu chân quân thành đạo trước cảm ngộ cùng tâm đắc. Không thể không nói, Lâm chân nhân nhãn quang bậc giác, minh bạch thanh vi hiện nay cần chính là cái gì. Mà trong môn phái pháp thân tâm đắc tự nhiên cho phép thanh vi như vậy đệ tử tùy ý lựa qua, rượu Âm, Diệu Tướng hai người cũng sẽ không mặt dạn mày dày cầm cái này đồ vật cảm tạ thanh vi trước đây dạng đạo chi tình. Đợi hết, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Huyền Liên chính thám. Màn thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 399, thuế biến bên trong cùng tông môn sự tỉnh, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Tử, Hàng Ly lão đối thanh vi chỉ điểm có thể nói là cực kỳ thẳng thắn, tưởng tận Gần một tháng công phu, giảng thuật đều là hoa quả khô tràn đầy nội dung. Nói câu không sợ đắc tội người, nguyên bản Thanh Vi coi là tuyển dương tự chân nhân trình độ cũng liền như thế, dù sao có là bằng môn. Nhưng mà không nghĩ tới một fan trao đổi đến, hắn kinh nghiệm cùng tâm đắc không thể so với Hàn Ly lao long đối với mình trợ giúp nhỏ. Nói thầm một tiếng sai lầm, đỏ mặt Hồ Thanh Vi tự nhiên trở nên càng thêm khiêm tốn nghiêm túc. Tiểu hưu Bí pháp sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, lão long cũng liền không ở chỗ này vướng bận, tạm thời đi Thái Không Sơn bên trong ngủ một giấc. Thanh Vi cười nói, ngắn thì 1 năm, dài cũng liền 2 3 năm. Tiền bối như cũ có thể mượn nhờ động tiên nghỉ ngơi lấy lại sức. Hàn Ly lão long cười ha ha nói, "Rất tốt, rất tốt. Mặc dù tại ngươi cái này không có đợi bao lâu, nhưng xác thực khôi phục so tại Thái Không Sơn nhanh không ít. Bây giờ sợ là sẽ phải càng nhanh, có lẽ có thể sớm đi bắt đầu tái tạo Ly Long chân thân." Một bên tuyển dương tử sớm đã theo sau khi độ kiếp suy yếu bên trong khôi phục lại, đạo hành còn có rõ ràng tăng tiến, vậy mà lúc này mặc dù nghĩ rằng không đi, nhưng cũng sẽ không làm không có nhãn lực độc đáo cử động. Hỗn hồn đã không lý trần thế hơn 1 năm. Đã Huyền Tiêu sẽ giúp đỡ chính mình lập xuống khí tiên đạo thống, kia bây giờ cũng đúng lúc ra ngoài tìm một cái vô chủ động thiên phúc địa, là ngày sau làm chuẩn bị. Toàn bộ lại đạo hữu tương trợ, bây giờ bần đạo cũng là khôi phục thỏa đáng, cũng là thời điểm đi chung quanh một chút, kiến thức một cái bây giờ thập trâu phong quang. Truyện Dương Tử một mặt mong đợi cười nói, Thanh Vi cũng là không có ra vẻ giã mồm giữ lại, chỉ nói, động tiên bất cứ lúc nào hoan nên chân nhân đến. Ba người một phen Hàn Huyền về sau, Thanh Vi đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, liền chuyên tâm Đông nhạc, điều hòa ngũ hành, vận chuyển âm dương, tăng tốc ngũ thần cùng linh vật dung hợp. Trong quá trình này, năm loại linh vật sinh diễn hóa, phát triển đủ loại vết tích cùng quy tắc huyền bí một chút xíu hướng Thanh Vi tự thân phản hồi mà đến, nội dung nhiều đều có chút khó có thể chịu được. Về sau, Thanh Vi đã là không tự chủ được hết sức chăm chú đắm chìm vào, mảy may vô tâm lại làm cái khác. Quá trình này không thể so với trước đây động thiên biến cố tới thanh thế to lớn, nhưng nhân vật y mắng ở giữa mang tới hiệu quả thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà tiên tiên linh vật huyền bí coi như pháp thân muốn đều phân tích tham ngộ cũng là rất không có khả năng, Thanh Vi dù là sở trường ngũ hành, lấy hắn nửa pháp thân tu vi, cuối cùng cũng đến cực hạn. Cũng may, một bước này liền chính là cần ngũ tạm thần đạt tới tự thân cực hạn chất để hóa nhập linh vật bên trong. Từ đó, linh vật bản thể là thần, ngũ tạm thần là thần, đã đi tới chém ra ngũ tạm thần thứ hai. Cảm ứng đến tự thân từ nơi sâu xa cùng ngũ chung linh vật trở nên cực kỳ liên hệ chặt chẽ, Thanh Vi lúc này ý niệm khé động. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy ngũ nhạc bên trong, năm đạo tiên quang bay ra ngoài đến đông nhạc phía trên, Thanh Vi trước người. Một góc nhìn như chỉ có trưởng thành cánh tay cao, kỳ thực chân thân mấy vạn trượng xanh tươi thần mục. Một. một đạo lơ lửng không cố định, kinh khí tức đỏ thắm hồng sắc ngọn lửa. Một tầng không động, lộ ra an ổn như địch, vương trắc đại thiên khí tức màu vàng xâm thay màn. Một đạo nhìn như thuần màu trắng, sạch sẽ không tí vết, kỳ thực là ước vạn đạo màu trắng hào quang tạo thành kinh khủng kiếm khí. Một khóa nặng nề vô cùng, toàn thân lộ ra một cỗ sinh cơ, tản ra hào quang năm màu bảo trâu, trong đó hơn hình như có nhất trọng động thiên muốn mở. Bây giờ 5 loại linh vật cũng có một cố cùng mình huyết mạch liên kết cảm giác, nhưng mà bước kế tiếp liền muốn dung nhập tự thân ngũ tạng bí tảng, thanh vi vẫn còn có chút dù rẻ. Tự thân chi thần, từ hư hóa thực, vận chuyển ngũ hành cho ta dùng. Cái gặp thanh vi trần trờ một lát sau, trong mắt lóe lên một kia quả quyết, trong tay dựa theo hợp sa kỳ thư ghi lại bí pháp bắt đầu biến hóa ấn quyết đằng đăng 1825 nói phức tạp ấn quyết lạc ấn tại linh vật phía trên, chỉ thấy ngũ hành linh vật riêng phần mình hóa thành một đoàn quang hòa sau trực tiếp dung nhập vào thành vi thể nội. Ngũ tạng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ vạn phần, ngay sau đó, thanh vi đã cảm thấy tự mình nục thân trở nên nặng nghề vô cùng. Sau đó càng là 5 đạo huyền diệu lực lượng theo ngũ tạ Cái này cùng Ngũ phương Ngũ Hành trấn nhạc tiên thư tu ra pháp lực có chút cùng loại thanh vi vội vàng vững chắc tự thân, hiện lên ngũ tâm hướng lên trời chi thế nhập định, bắt đầu trải nghiệm trong đó đủ loại biến hóa rất nhỏ. Con tưởng rằng tự mình sẽ làm trận nổ tung đâu ngũ hành tinh khí tự nhiên mà vậy hội tụ ở đây, như thế bất tri bất giác bên trong, đông nhạc phía trên thanh vi đã hóa thành một quả ngũ sắc cái lớn, tản ra làm cho người kinh hại khi thế. Hôn Nguyên Điện trước năm sắc cửu nguyên ngẩng đầu nhìn thuế biến bên trong thanh vi, chậc lưỡi về sau, không khỏi cười buồn đại khẩu, lão gia cuối cùng sắp thành tiên này là có thể đối kịp thanh huyền hai cái pháp thân bà bọc, cự nguyên ta cũng có thể vui thích qua thời gian. Thời gian từ ngày đi qua, mà Quy Chân Điện bên trong, thủ thành, Diệu Âm, Diệu Tướng, thủ quyết, thủ Hạc, duyên diệt, Lý Thương Minh, Thanh Nguyên, Thanh Cảnh bọn người thì là ít có thể tụ một đường. Thủ thành hiệp trợ Bắc Thần Chân Nhân truy tìm Tiêu Hồng Trần tung tích, lại là không công mà lui về sau, đã là đổi người khác xuất động. Mà hôm nay đám người tập hợp một chỗ cũng là có kiện liên quan đến Quy Chân phái Thiên Thu phát triển đại sự cần thương thảo. Quy Chân phái từ trước thực hành đều là quý tinh bất quý đa nguyên tắc, môn nhân số lượng so với một chút Tam Lưu môn phái cũng nhiều không đến đi đâu. Môn phái cùng so với là phát hệ, thậm chí liền sư đồ chuyển thừa hình thức cũng ở vào nửa bỏ qua trạng thái. Nhưng mà bây giờ Thập Châu các phương đều là hiện lên rõ ràng mạnh mẽ xu thế, quy chân phái tự nhiên cũng không muốn bị thời đại đào thải. Mặc dù thanh trần bọn hắn thế hệ này nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hậu bối đệ tử lựa chọn sử dụng cùng bồi dưỡng cũng là không thể có thường. Mà lại một môn hai pháp thân, bọn hắn bây giờ cũng có tư cách nhường môn phái tại Thập Châu địa vị thêm gần một bước, trước đây cũng không phải không có ý định chủ động phát triển lớn mạnh, nhưng 400 năm trước huyền nguyên tử tổ sư trọng thương chết yểu, đành phải bất đắc dĩ một lần nữa ăn lại hướng phía trước cũng không nhắc lại, Nguyên Châu chuyện lớn chuyện nhỏ liền không từng đứt đoạn. Bây giờ lại là rất tiện cho không tệ thời cơ, hai vị pháp thân, gần 20 vị đại tông sư, bây giờ quy chân phái tại Thập Châu thanh thế đã là không yếu. Lần trước lớn mở sơn môn vẫn là vài thập niên trước, bây giờ đúng là cái không tệ thời cơ. Diệu tướng trưởng lão trong mắt chứa vẻ kích động nói, nhìn về phía thủ thành ánh mắt rất là ngay thẳng ý tứ chính là nhiều chiêu cho người, thủ thành thấy thế cười một tiếng, lớn mở sơn môn tất nhiên là nên, nhưng mà khảo hạch tiêu chuẩn như cũ như thường ngày không thể hạng. Các cốt, tính, nghị lực, tâm tính, bốn người bên trong chí ít hai hạng là lương bên trên hoặc là một hạng là ưu dưới, cái khác đều muốn đạt tới lương phía dưới. Thanh cảnh không khỏi tao mày nói, Diệu Âm bà bà gật đầu cười một tiếng, không sai, tam đẳng sáu đương, bốn trong cổ trí ít hai hạng là lương trên mới được, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá nếu là có một hạng đạt ưu lên, cái khác ba loại có thể cân nhắc tình giảm xuống tiêu chuẩn. Trong chàng đám người đã lâu trải qua quy trấn phái đệ tử tuyển chọn, chẳng qua hiện nay thương nghị loại sự tình này đều là đầu một lần. Bây giờ quy trấn phái ngoại môn bất quá 2000 người không đến, nội môn năm gần đây có nhiều mới tăng, vừa qua khỏi 700 người, trong đó lấy thực khí, đạo cơ làm chủ, nội cảnh cấp độ 300 khoảng chừng đều là nhiều nội cảnh sơ kỳ đệ tử. Những cái kia nội cảnh trung kỳ, hậu kỳ chấp sự, trưởng lão lại là cũng không tính ở bên trong. Về phần chân truyền xuất thân tính cả thủ chữa lọt mấy chục người, người tăng thêm thanh Trần bọn hắn đời này mười mấy người, càng là ít đến thương cảm. Thanh Nguyên nghe vậy không khỏi cười nói, không biết lần này nhưng có danh ngạch hạn chế, là cái tuyển nhận 6 tuổi chừng hai đồng, vẫn là như năm đó đồng dạng cho phép tán tu tham gia khảo hạch. Đã quyết định lớn mở sân môn, tự nhiên muốn mời chào hiện tại, đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là có Thanh Vi tại, một số người tầm quỹ vực là không gạt được hắn, vừa vận làm, cửa ải cuối cùng sẵn chờ. Thủ thành thẳng thắn muốn bắt Thanh Vi cái này, Tráng Đinh đám người nghe vậy không khỏi cười một tiếng, Quy chân phái bên trong chưa từng biết bao nhiêu năm trước liền đều là nhiều lừa nhác nội bộ trị tâm cơ, tính toán thanh tu người, nhiều năm xuống tới môn phong đã thành, hung đúc nhiều đời đệ tử càng là như vậy. Coi như so với cái khác chính đạo môn phái, Quy chân phái nội bộ hoàn cảnh cũng coi như đơn giản có thể. Bởi vậy lựa chọn sử dụng đệ tử lúc tự nhiên cũng muốn phòng ngừa dẫn vào một chút không thích sống chung, đương nhiên tư chất quá mê người vẫn là sẽ không bỏ qua, cùng lắm thì chậm rãi ngay mà tới. Đợt, phiếu, phiếu đề cử. Huyện huyện minh, không dại án như thần thích tìm đường chết. Chương 400, bước vào sinh tử huyền quan, cầu đần mua, nguyên phiếu. Thủ quyết trưởng lao chất phát trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười nói, chúng ta sơ bộ quyết định 6 tuổi trở lên, 12 tuổi trở xuống hải đồng tuyển nhận 500 người, tán tu danh mạch hạn định tại 100. Thanh Nguyên cùng Thanh Cảnh liếc nhau, nhìn nhau không nói gì, cái này gọi lớn mở sân môn, các môn phái sợ không phải một lần trực tiếp bốn chữ số thu người. Trưởng lao chúng ta có thể lớn mật điểm, cũng không phải tài nguyên thiếu thốn, bảo hộ chống giễu. Phải biết tự mình mặc dù nhân không nhiều, nhưng Nguyên Châu phía trên chiếm cứ tài nguyên cũng không ít. Nói câu tăng uy nhiều một chút cũng không đủ các ít có thiên tài địa bảo tạm thời không đề cập tới, qua nhiều năm như thế, để mà bồi dưỡng nội cảnh phía dưới đệ tử tài nguyên có thể nói chồng chất như núi. Một bên duyên diệt, Lý Thương Minh hai cái nội môn xuất thân đại tông sư cũng là cùng Thanh Nguyên hai người đồng dạng ý nghĩ. Thủ thành thấy thế không khỏi cười một tiếng, ta liền nói thiếu đi đi, không bằng phân biệt hạ định một 1000 người, 300 người, 300 tán tu, đến thời điểm có bạn trộn. Mặc dù nói như thế, nhưng duyên diệt trưởng lao trên mặt thì là lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn chính là tán tu xuất thân, lúc tuổi còn trẻ may mắn trải qua trùng điểm xét duyệt mười bái nhập sơn môn, theo ngoại môn từng bước một đi đến hôm nay. Biết rõ tán tu không dễ, hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến mở một chút cánh cửa tiện lợi đương nhiên, làm quy chân phái đại tông sư, hắn cũng biết rõ hết thể lấy môn phái lợi ích làm trọng đạo lý. Mà lại tán tu bởi vì tu vi mang theo, tuổi tác đều có khác biệt, tâm tính cũng nhiều đã định hình, khảo hạch còn muốn cẩn thận rườm rà mấy phần. Bởi vậy mới nói có. Bất quá, tán tu tu hành không dễ, nhưng cũng là không thiếu mai một nhân tài. Bất quá chính như thủ thành nói, bây giờ có thanh vi tại, lại là rất dễ dàng đào ra đối môn phái lòng có làm loạn, tâm tư không thuần gian người. Mọi người đều là trong môn phái cốt cán, bởi vậy coi như thuận lợi khí càng đã định khai sơn thu đồ sự tình chi tiết. Lúc này liền nghe Diệu Tướng trưởng lão đồng nhiên nói, lại nói, "Thanh vi xuất thân tiên dung thành, trước đây tư chất của hắn khảo hạch như thế nào lấy?" Cho đệ tử ngất lại. Ban đầu là đệ tử cùng Tô Tử Thu sư đệ phụ trách. Thủ quyết nghe vậy suy tư sau một lát mới nói, nhớ không lầm chính là như vậy. Tính danh, Lý Huyếu nghi hơi tính, nạm vai tác, 6 thủy chủy quán, Thái Không Sơn tiên dung thành bằng đầu bình luận kết quả như sau căn cốt, lương trên, thân tình đánh giá, nộ tính, ưu chiến nghị lực, lương trẻ tính, lương phía dựa y không biết rõ tình hình tình huống dưới, thanh vi nhập môn thí liền bị thủ quyết công khai tại trước mắt mọi người. Căn cốt tốt xấu cơ bản liền quyết định sơ kỳ tu hành nhanh chậm, đặc biệt là đặt nền móng cấp độ thời điểm, rất rõ ràng hơn đủ nhìn ra khác nhau. Về phân mộ tính, nghị lực đồng dạng không thể coi thường, đặc biệt là đến nội cảnh, pháp tướng cùng về sau đến tu luyện, tác dụng ngược lại khả năng lớn hơn. Theo Ngũ Khí Lao Nhân nói, Thanh Vi bây giờ đang lúc bế quan, ở vào thời khắc mấu chốt, chúng ta không tiện quấy rầy. Bất quá khai sơn thu đồ sự tình như vậy khởi động cũng là không sao, chỉ chờ Thanh Vi sau khi đi ra, mời hắn loại bỏ một phen liền tốt. Nghe thủ thành, đám người không khỏi đầu, theo thả ra tin tức chuẩn bị cho ngoại giới thời gian cùng trong môn phái chuẩn bị thời gian lại đến chính thức bắt đầu cũng phải một đoạn thời gian, đến thời điểm Thanh Vi hiển nhiên cũng mau ra cắt. Không lâu sau đó, Quy chân phái vào khoảng sang năm mùng 3 tháng 3 tại Thái Không Sơn lớn mở sân môn, mời chào hiện tại tin tức liền chuyển khắp toàn bộ Nguyên Châu. Tin tức một khi chuyển ra liền đưa tới không nhỏ chú ý, dù sao bây giờ Quy chân phái tại Nguyên Châu thanh vọng địa vị đều là không thấp. Nguyên bản Quy chân phái thu đồ liền không nhiều, lần này có thể công bố ra sẽ thu 12 đồng, 388 tu đã là vượt quá rất nhiều người dự liệu. Còn có gần một năm giảm sóc thời gian, cũng có thể cho xong phương làm tốt xung tốc chuẩn bị. Quy chân phái, cái này cơ hội ngược lại là tới vừa đúng. Xem ra bản tọa triệt để thay đổi địa vị, dẫn thân vào chính đạo cơ hội ngay tại này. Môn Châu một chỗ giàu có mà tường hòa trong hương thôn đang luyện tập viết chữ một cái khuôn mặt nhỏ mờ mà, thân hình khỏe mạnh hài đồng trong mắt u quang lóe lên, nhìn về phía Thái Không Sơn phương hướng tựa như xuống tới quyết định gì. Chuyển thế đầu thai đại chú phía dưới, trước kia nhân quả đều tái giá mà ra, chỉ có kiếp này hết thệ cùng kiếp trước tu vi, kiến thức giữ lại, nhưng cũng cần chậm rãi thu hồi, thân ra trong sạch, dẫn thân vào quy chân phái sát thực không tệ. Hạ quyết tâm về sau Nam Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đúng lúc này liền nghe nhà chính truyền gia nữ tử kêu gọi nói, Thiên Minh đừng viết, mau cơm. Tới Mẹ, Thiếu Niên để bước xuống, một mặt hồn nhiên sạch sẽ nụ cười chạy chậm ra ngoài đi vào một vị phụ nhân bên cạnh. Mẹ, ta giúp ngươi bưng. Nói liền nhận lấy phụ nhân trong tay một bàn nước nấu rau dại bỏ vào cách đó không xa trên mặt bàn. Phụ nhân vui mừng cười một tiếng về sau vội vàng thu bên trong đồ vật nói, về phía sau viện gọi người cha cùng ca ca tẩu tử bọn hắn ăn cơm. Ai tiên dung thành lý ra? Quy chân phái khai sơn thu đồ tin tức chuyển đến về sau từng cái gia tộc phản ứng cũng là không nhỏ. Bất quá thôi ra đi xa nơi khác, Lý gia đã quyết định tương lai muốn tự lập hộ, bởi vậy lúc này đều là những nhà khác náo nhiệt. Lịch luyện nhiều năm, rốt cục thành tiểu nội cảnh về sau trở lại gia tộc Lý Tĩnh Hư ba người bây giờ tự nhiên thành gia tộc trọng yếu trụ cột. Trải qua thanh vi tỉ mị bổ dưỡng, lại tại nhất là phồn vinh Huyền Châu đi lại nhiều năm, bọn hắn vô luận tu vi cùng kiến thức so rất nhiều đại phái chân truyền đều mạnh hơn ra mấy phần. Có bọn hắn tại, gia tộc các trưởng bối cũng rốt cục thấy được lý do phát triển thành đại gia tộc, thậm chí trường sinh thế ra hy vọng. Tại tăng thêm mấy năm này, trong tộc bất kể tài nguyên bồi dưỡng, trong tộc thực khí cấp độ tộc nhân từ lâu đột phá 40 người, đạo cơ cấp độ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 12 người, trong đó hơn có một người là thất phẩm đạo cơ mà nội cảnh tông sư thì là Lý Tĩnh Hư ba người cùng tiền nhiệm tộc trưởng Lý Tế đây cũng là gần nhất quy trấn phái đem sích hỏa nguyên đồng khoáng cùng Hàn Ngọc Mỏ tài nguyên tặng cho Lý gia, không phải vậy coi như Lý gia nguyên bản vốn liếng cũng tệ, muốn cùng lúc cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy tộc nhân tu hành tiến lên giai, cũng phải vận dụng một chút chân quý thiên tài địa bảo cùng tổ đế đối mặt quy trấn phái bây giờ cử động, Lý gia càng nhiều hơn chính là càng khái. Mặc dù đại thụ phía dưới tốt hăng hái, nhưng trong tộc trên giới đã có độc lập phát triển hùng tâm, cũng liền không cần thiết thèm. Bởi vậy so với Tiên Dung thành cái khác gia tộc nhiệt liệt chiêu động tác, bây giờ Lý gia bất quá thảo luận một phen về sau, liền cũng một lần nữa vùi đầu vào quy luật tu hành bên trong động tiên bên trong thanh vi phạm phật cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tự nhiên cũng không biết rõ ngoại giới hết đẩy. Chỉ thấy ngũ sắc kén lớn phản phật hô hấp, ngũ sắc tiên quang minh diệt lấp lóe, tản ra một tia kinh người khí tức. Mà tại kén lớn bên ngoài, hơn có một đạo đạo thanh hơi thân ảnh hiện hiện, trong tay diễn hóa lấy các loại ngũ hành thần thông đạo diệu. Có hay không vật không đánh ngũ sắc thần quang, có an ổn bất động, uy nghiêm lộng lẫy tiên tiên ngũ đế hoa cái, có hoa sáng tắt, vận chuyển âm dương ngũ hành thần lôi, có phong cấm hết thảy, áp ngũ hành đại ngũ hành hỗn nguyên chưởng. Có băng diệt vân vân, xuyên thủng hết Thể Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên từ Diệt Tuyệt Thần Quan Trâm. Còn có Sơn Hà biến đổi, Đại Thiên thay đổi Ngũ Nhạc Sơn Hà ấn, có vận chuyển Hỗn Nguyên, quay lại Thiên Địa hết thảy lớn Ngũ Hành hôn Nguyên Quyền, có Ngũ Nhạc diễn hóa trấn áp chư thiên, vượng chắc Đại Thiên Ngũ Nhạc chân hình đồ. Nếu có người khác ở đây, chưa chắc không thể thông qua quan sát thanh vi vô ý thức đến diễn hóa mà nhìn trộm ra mấy phân thần thông huyền bí. cục, phảng phất đến cái nào đó thời cơ, cái thấy nhiều thanh vi thân ảnh đột nhiên tụ hợp vào kén lớn bên trong, sau đó bất quá 2 3 cái hô hấp ở giữa, lớn đột nhiên vừa thu lại, hóa thành không đến một người cao. Trên đó quang hoa sáng tỏ, Ngũ hành thần văn hiện hóa, mà đúng lúc này, Thái hư huyền kính hiện hiện tung xuống một tầng mông lung thanh vi. Ngũ sắc kén lớn trong nháy mắt trở nên hư ảo không giống chân thực, trong đó ẩn có ngồi xếp bằng thanh vi thân ảnh chiếu ra. Ngũ hành, Thái hư. Một luồng rất nhỏ nỉ non âm thanh về sau, ngũ sắc kén lớn phản phất bị tẩy, vô thanh vô tức biến mất tại động thiên bên trong. Sau đó bất quá mấy cái hô hấp lại thật giống như bị bút vẽ phát họa mà ra, trở nên chân thực mà rõ ràng. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần về sau, kén lớn biến mất, thanh vi thân ảnh từ nhạt biến sâu xuất hiện tại động thiên bên trong. Nhắm mắt trầm tư thanh vi tựa như còn chưa theo ngũ hành thái hư huyền diệu bên trong quay lại, mà một luồng miếu ớt lại cao miểu khí thế đã xuất hiện tại hắn nguyên thần, phát tướng, nhục thân ở giữa. Nửa ngày về sau, thanh vi chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tiếc đuối, sinh tử huyền quan ngược lại là tiến đến, đáng tiếc. Bất quá, cũng nhanh. Lập tức các loại cảm xúc thu vào, đã là khôi phục rất bình tĩnh lạnh nhạt tâm tính. Cảm giác ứng tông môn bên kia tin tức chuyển đến, thanh vi không nhịn được cười một tiếng, đây là lấy ta làm tượng lựa. phiếu, phiếu để cử. Huyện huyện thông minh không gái. Phán án như thần thích tìm đường chết. Chương 401: Thông môn sự tình, cầu đàm mua, nguyên phiếu. San hạ điện bên trong. Thanh Nguyên, Thanh Cảnh, Thanh Vân ba chân truyền đệ tử đang tập hợp một chỗ chú ý ngoài núi mấy ngàn người leo lên lấy Tam Thiên Thanh Vân Thế. Cái này nhập môn khảo hạch cửa thứ nhất, chính là đối ứng cơ bản nhất căn cốt cùng nghị lực. Thanh Trần, Thanh Bình đều là sớm đã ra ngoài nhiều năm, Thanh Vân, Thanh Huyền thì là ở vào Bế Quan Ngộ Đạo kiếm tạo ra con người bên trong, Thanh Di cũng là thầm ngư không ra ngoài nghiên cứu mộng kinh. Bởi vậy liền có thanh Chỉ, Thanh chuyện này đối với Hoa thị bội mang theo Thanh hạo. Vụ chỉ tiên cùng rất nhiều nội môn đệ tử, chấp sự khắp nơi hỗ trợ trưởng lao nhóm lo liệu lần này thị hội. Thanh Nguyên ba người làm quy chân phái thế hệ này, chân truyền đại biểu tự nhiên còn chưa tới xuất hiện thời điểm, bởi vậy mới có thể thành thơ tại San Hà điện uống trà xem kịch. Cũng là hiếm thấy, trưởng giáo cùng trưởng lao nhóm hạ quyết tâm một lần thu 1300 người. Tướng Mạo chất phác lại nói nhiều thanh luôn không khỏi thu hồi ánh mắt cười nói. Thanh Nguyên nghe vậy gật đầu cười một tiếng, 1300 người cuối cùng có thể vào nội môn, chân truyền liệt kê có thể có bao nhiêu cũng là nói không cho phép. Bất quá từ khi Thọ Nguyên khôi phục bộ phận về sau, chân truyền tiêu chuẩn đã là đổi thành 90 tuổi, phẩm đạo cơ Hai năm này cũng có hai cái tân tấn sư đệ sư muội. Bây giờ thực khí, đạo cơ cấp độ thọ nguyên có thể kéo dài mấy chục năm, bởi vậy tiêu chuẩn này tự nhiên sẽ tương ứng điều chỉnh. Dù sao nguyên bản sở dĩ hạn chế tại 60 tuổi có cái trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì số tuổi thọ vẫn đến thành cảnh tướng mạo vẫn như cũ, dù là đột phá tới pháp tướng cấp độ nhiều năm, như cũ còn chỉ là một bộ non nớt đồng từ bộ dáng. Nghe hai người, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, muốn ta nói vẫn là lấy 60 tuổi làm hạ định tốt, lòng điều kiện khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn hắn trên tu hành có chỗ lơ biến. Sư chính là tại chấp pháp điện ở lâu, quá nghiêm khắc hạ khắc nhiều. Thanh Nguyên không khỏi lắc đầu, mà lúc này, ba người không khỏi ngẩn đầu hướng phía điện cửa ra vào nhìn lại, chính là một thân phóng khoáng đạo bảo Thanh Vi chậm rãi đi tới. Sư đệ nhanh như vậy xuất quan, còn tưởng rằng ngươi đến thời gian 2 năm đầu. Thanh Vi tùy ý sau khi ngồi xuống đối ba người cười nói, tiến cảnh so dự đoán nhanh rất nhiều, bây giờ vừa ra tới vừa vặn vượt qua trong môn phái thị sự. Sư đệ lại nhìn xem, liên cửa thứ nhất này tương đối tốn thời gian, về sau khảo thí tâm tính vấn tâm trận, chấp nghiệm ngộ tính mấy đạo vấn đề cũng rất nhanh. Thanh ngôn tay ném đi một linh quả tới cho Thanh Vi sau nói: Thanh Vi cắn một cái nuốt xuống sau nói, cái này lớn mở sơn môn tràng diện ta cũng là lần thứ nhất gặp, năm đó đều là trưởng lão nhóm đi tiên dung thành đón nhóm chúng ta nhập môn. Thanh Nguyên, Thanh Nôn nhìn nhau cười nói, hai chúng ta là trăm năm trước lần kia cùng nhau vào cửa, Thanh Nguyên sư minh giải ta năm tuổi. Ta là bị Ngọc bà bà cùng rượu nhạc trưởng lão theo ngoài núi nhạc về. Thanh cảnh trong mắt lóe lên một tia nhớ lại nói, bốn người không khỏi một phen chuyện phiếm luận đạo, cứ như vậy một buổi sáng công phu đi qua, cuối cùng hơn 4000 người đi đến Tam Thiên Thanh Vân Thê, đi tới lượng nghi phòng bên trên. Lại trải qua hai cửa về sau, như nhân số vượt qua 1000 300 hạt nghịch thì sẽ thì có lựa chọn sử dụng, nếu là không đủ cũng sẽ không lại thu người khác. Tam thiên thanh vân thê có thể thích hợp làm dịu mệt mỏi, sửa chữa phục hồi tổn thương, không phải vậy những cái kia 6 tuổi tiểu a nhi muốn đi đến cũng có chút khó khăn. Trong đó biểu hiện so đột xuất mấy người tự nhiên cũng hấp dẫn Thanh Vi 4 người chú ý, không khỏi phân ra một kia tâm thần chú ý tới tới. Xem ra lần này tham gia nhập môn khảo hạch tán tu bên trong còn có mấy cái đáng làm chi tai. Thanh cảnh đánh giá một phen biểu hiện không tệ mấy cái tán tu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. nhìn xem Thanh Vi cười một tiếng, cuối cùng liền phải xem sự đệ bản sự, như thật có làm là người cũng không cần nương tay phế đi tù vi ném ra liền tốt. Thanh Vi cười nhạt gật đầu, liền khách khí mặt rất nhanh hoàn thành từng cái quá trình, cuối cùng tổng cộng lưu lại 1200 đồng, 248 tu điện lượng nghi trước, trên cơ bản xem như nhập môn 1240 người bị ngoại môn cắt chấp sự tổ chức mang theo tới. Sau đó, tại một đám quy chân người mới kích động mà mong đợi ánh mắt bên trong, liên tiếp mấy đạo bảo quang hiện lên về sau, trước mắt liền xuất hiện từng vị hoặc là phong thần như ngọc, hoặc là tiên khí bừng bền, hoặc là môi hồng răng trắng thân ảnh. Thanh Vi ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng mang theo mỉm cười quét mắt một lần trước mắt hợp cái người. Sẽ không có người hướng trong này trộn lẫn hạt đi. Ngoài môn đệ tử mà thôi, loại này tình huống tự nhiên không cần thủ thành tự mình hiện thân, dù là Diệu Âm, Diệu Tướng hai cái trưởng bối cũng đều không đến. Bây giờ chủ trì lần này đại diện chính là Pháp tướng hậu kỳ thủ quyết trưởng lão điện lượng Nghi trước mặc dù nhân viên đông đảo, nhưng dù là Choi Choi hài Đồng cũng sớm được cho biết còn thành thật hơn nghe lời, tân thủ lễ nghi, bởi vậy có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Biểu lộ hơi có vẻ chất pháp thủ quyết trưởng lão gạt ra một tia không quá tự nhiên nụ cười nói, cuối cùng một hạng khảo bắt đầu. Nói xong liền hướng phía Thanh Vi gật đầu hiệu. Thanh Vi cười tiến lên, nhìn xem không biết muốn phát sinh cái gì lắm người, ôn hòa cười một tiếng. Lập tức ánh mắt bên trong bảy sắc tiên quang hiện lên, trước mắt 1240 người trong nháy mắt trở nên nhãn thần mê mang. Thanh Vi tự nhiên không về phần nhìn trộm người khác, bất quá là lợi dụng vô cùng chân thật ngộng cảnh đem bọn hắn vốn có một chút ẩn tàng ý niệm, mục đích dẫn dắt một phen, nhường bọn hắn chủ động hiện lộ ra. Nếu là đối quy chân phái ôm lấy tâm làm loạn, tự nhiên là rất dễ dàng bạo lộ ra. Lấy Thanh Vi bây giờ tu vi tạm nghệ, muốn tại dưới mí mắt hắn ẩn tàng nhưng cũng là chuyện rất khó khăn sự tình đám người bên trong, tại Vi thi pháp một sát na, mượn khỏe mạnh, cao thiên minh trong lòng run lên, bắt đầu chuyên tâm ứng đối. Ta không có ý xấu, ta không có ý xấu. Ta không có ý xấu, Minh Thánh Tổ sư cũng là thiên huyền một mạch, ta chỉ là đến nhận tổ quy tông, ta thành tâm thiên địa trùng, dám, tổ sư có thể xem xét. Như thế thời gian uống cạn chung trà đi qua, Thanh Vi tuần tự chỉ ra tán tu bên trong ba người. Bất quá cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chính là đã từng đắc hạnh có thua thiệt, phẩm hạnh không tốt, một khi dẫn dắt liền bạo lộ ra. Những người khác tính toán thân ra trong sạch, mục đích đơn thuần, một lòng cầu tới tiến vào hạt giống tốt. Chỉ là Thanh Vi cũng thừa cơ khám phá mấy cái tinh thần cường thịnh, tâm tư tinh khiết, nộ tính phi phàm hạt giống tốt, tự nhiên mà vậy cũng liệt có tiếng đơn tính toán làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thanh Nguyên đưa tay đem ba cái tán tu ném ra Thái Không Sơn về sau, chỉ thấy thủ quyết hướng về phía còn lại mới mẹ người kế tục một phen gian dạy. Sau đó, bọn hắn liền có ngoại môn chấp sự an bài bọn hắn đi quen thuộc trong môn phái tu hành cùng sinh sống điện lưỡng nghi bên trong. Thanh Vi tự nhiên đem tự mình phát hiện mấy mầm ngống tốt nói cùng mọi người. Trần Linh Uyển, Trương Nạo Tuyết, Phạm Tiêu Tiêu, Dương Minh Thành, Cao Thiên Minh. Thủ quyết trưởng lão mặt trên lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi gật đầu nói, "Rất tốt, không tệ, ha thường tốt." "Đúng rồi, Dương Minh Thành là người kia cố nhân dạng huyền sách đứa bé." "A." Vi khó tránh khỏi sửng sở, "Không cũng tu tiên sao?" Làm sao còn tạo cái người ra đây coi là cái gì? Cho mình giữ lại hương hỏa sao? Chỉ là đệ tử xem kêu Cao thiên minh căn cốt bất phàm không nói, tinh thần càng là cường thịnh mà tinh vẫn, nói câu tiên thiên tu đạo người kế tục cũng không đủ, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thanh Vi nghĩ đến trước đây cảm ứng, vẫn là nói ra cảm giác của mình. Mặc dù tự tin tại tự mình thần thông phía dưới có thể loại bỏ rơi đối tông môn có mang ác ý người, nhưng một chút trực giác cũng là không thể hoàn toàn xem nhẹ. Nghe Thanh Vi, địa lượng nghi bên trong đám người lại là cười một tiếng. Thủ học trưởng lão là một cái thân thể hơi có vẻ to mọng trung niên đạo nhân, lúc này càng là cười nói: Còn có nhiều năm khảo sát đâu, mà lại không có ác ý lại thành tâm nhập ta quy chân, tốt như vậy người kế tục cũng không thể bừng tha, một số bí mật mà thôi, ngươi có, ta có, hắn tự nhiên cũng có thể có. Thành Vi nghĩ cũng phải, liền cũng cười trừ. Trước đây Diệu Nhạc trưởng lão không phải cũng không có mảnh cứu tự mình hợp xa kỳ thư ảm mà nhân tiên khôi lỗi hiển lộ ra về sau, dạng này hiếm thấy đồ vật linh lung chân nhân cùng trong môn phái cũng càng là không hỏi một tiếng. Sư lệ nếu là không yên lòng, không ngại quan tâm kỹ càng một cái, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thành Nguyên nửa là nghiêm túc nửa là trò đùa đường. Thủ quyết không khỏi gật đầu, Cao Tiên Minh căn cốt Nộ tính đều là yếu dưới, thượng phẩm đạo cơ 10 phần chắc 9, Thanh Vi nếu là có tâm thu hắn ở bên cạnh cũng không tệ. Vẫn là thôi đi, đệ tử một người thanh tịnh đã quen, mà lại năm gần đây còn có chuyện quan trọng, có thể vô tâm bồi dưỡng bọn tiểu bối, chậm trễ nữa hắn. Thanh Vi một mặt kháng cự cự tuyệt nói, Lý Tính Hư ba người mới vừa đưa tiễn, cũng đừng lại đến cái vùng hữu. Bất quá ngược lại là có thể quan sát kia cao thiên minh một hồi, một cái giá lộ xuất thân hạt giống tốt mặc dù thường có xuất hiện, nhưng liền có thể vừa vặn độ phải, chỉ là trưởng lão nói cũng đúng, đã vô ác ý lại thành tâm nhập môn lợi nói, tự nhiên cũng không cần thiết truy vấn ngọn nguồn đem nhân ra bí mật móc ra. Mà cái khác mấy cái ưu dị đều là tiểu gia tộc xuất thân, cũng coi như có chút căn cơ. Kia Phạm Tiêu Tiêu càng là trường sinh thế gia phạm ra một chi họ Hàn xa, theo hầu được cho không tệ đệ tử mới nhập môn đối mọi người tới nói tạm thời chỉ là tu hành sinh hoạt một khúc nhạc đệm, chỉ chờ vào nội môn mới cần càng thêm chú ý mà thanh vi tự nhiên cũng có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hắn cũng không có quên tự mình kia nhân tiên khôi lỗi tổn thương thế nhưng là không nhỏ, bây giờ vừa vận tựa dịp thủ thành sư thúc tại, cũng tốt mời hắn hỗ trợ nhìn xem, chỉ dựa vào tự mình, hiện nhiên là không có năng lực hoàn toàn sửa chữa phục hồi thỏa đáng. ĐS, cầu một phiếu, phiếu đề cử Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ gây mịnh. Chương 402: Sửa chữa phục hồi khôi lỗi cùng thu lễ, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Quy chân điện bên trong thờ phục lịch đại tổ sư cùng quy chân kiếm, ngay thường cũng chỉ có thủ thành cùng hai cái thái thượng trưởng lão ở đây. Chỉ thấy Thanh Vi tới cầu kiến, một phen nói rõ đơn giản về sau, hắn trực tiếp lấy ra một bộ khí thế trong yên lặng liễm, lộ ra một kia đông lạnh triệt tâm thần hắn ý, thân thể thướt tha phiếu trước đây gặp lần trọng kích, nội tiên cấm tổn thương đã là không nhỏ. Chính thành vi suy nghĩ một phen về sau phát hiện, muốn sửa chữa phục hồi, còn phải chân chính pháp thần đế. Nhìn xem tựa như đang ngủ say nữ tiên thân ảnh, thủ thành cũng là có chút chỉnh trọng lên. Pháp lực cẩn thận kiểm tra một phen nhân tiên khôi lỗi về sau, thủ thành càng là kinh ngạc. Như thế thủ đoạn nguyên lai tưởng rằng sẽ là tà đạo con đường, không nghĩ tới đủ loại cấm pháp cũng có vẻ đến đang trí thuần, rõ ràng nói môn thủ đoạn. Mà lại so với pháp bảo, cố này lấy pháp thân lộ sắc luyện chế khôi lỗi còn càng thêm dễ dàng phát triển uy lực, có thể được xưng là một cái đại sắc khí. Ta xem xem xét, tổn thương bộ phận còn chưa tác động đến chủ yếu cấm pháp, bằng vào ta tu vi còn có thể sửa chữa phục hồi. Một bên lặng lặng trở Thanh Vi nghe thủ thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười nói, "Làm phiền sư thúc." Thủ thành trong giọng nói mang theo cảm thán, như thế thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, đợi ngươi thành công chứng thành pháp thân, liền có thể phát huy ra nàng toàn bộ thực lực, nhân tiền viên mãn, so ta có thể mạnh hơn nhiều lắm, chậc chậc chậc. Cái này khôi lỗi công pháp con đường rất giống năm đó Bắc Cực băng cùng một mạch, bất quá càng ảo hơn Cao Viễn, ngươi nếu là chuyên tâm suy nghĩ, chưa chắc không thể đem nàng căn bản công pháp đẩy ngực ra. Thủ thành nói xong liền tiện tay đánh ra một đạo đưa tin phủ cho trong môn phái Bảo Khố trong coi trường lão nhóm. Đợi ngược công pháp tạm thời vẫn là được rồi, đệ tử chuẩn bị không lâu sau đó tiến về Bắc Hải Thái Hư Lập Thiên. Thủ thanh nghe vậy nhíu mày, cái gì thời điểm? Trong vòng 1 2 năm đi, kéo dài vớm. Thành Vi cũng là có chút đắng buồn bực. Mặc dù chứng thành pháp thân về sau tiến đến mới tính ổn thỏa, có thể tự mình mặc dù bước vào sinh tử huyền quan, lại như cũ cảm giác không thấy thích hợp thời cơ đột phá. Kéo dài vớm. Thành Vi nhở, tự mình diễn, đã có mơ hồ suy đoán. Tiên quân bộ phận chân linh tại U Minh đạo mẫu tế về sau trở về bản thể lộ sắc bên trong, nhiều năm đã qua, lại mang xuống, hai người kết hợp phía dưới sợ có biến chơn nên phát sinh. Đến thời điểm Thái Hư tiên quân chân linh không hoàn toàn đi chuyển thế, chỉ có thể một thế thế đi tô bổ. Mà lại, chân linh cùng lộ sắc thật muốn kết hợp, ngẫm lại liền rất phiền phức, nghe Thanh Vi, thủ thành cũng là thần sát thu vào, chậm rãi gật đầu nói, sát thực ngươi thực lực hôm nay, mặc dù nhìn như không có vấn đề gì, nhưng ổn thỏa lý do, trước khi lên đường tới tìm ta một cái. Thanh Vi cười gật đầu nói, kia là tự nhiên, đệ tử làm sao lại tùy tiện trực tiếp đi Bắc Hải đâu. Mặc dù thiếu đi một ma Nhưng Bắc Hải Ly Hận cũng cũng coi như tiêu Hồng Trần địa bàn, hơn đến cẩn thận. Thủ Thành ngay vậy thật sâu nhìn Thành Vi một cái, trước đây tiêu Hồng Trần tìm trước mắt vị này nữ tiên thế nhưng là điên rồ đồng dạng nếu là biết rõ trong đó đến cuối cùng, chỉ sợ coi như không có khác nguyên nhân cũng sẽ chết nhìn chăm chú Thành Vi không thả. Về phần thanh Vi thao Túng Tiên Quang theo tiêu Hồng Trần dưới mí mắt đoạt cái gì, hắn cũng không lắm miệng đến hỏi, ít sử dụng nhiều tâm không có gì không tốt. Người minh bạch liền tốt. Bất quá những cái kia cố ý thái hư động thiên người khả năng cũng sẽ không nghi tới người không bằng thành tựu pháp thân, nhanh như vậy liền lên đường, bởi vậy chưa chắc không thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Thủ thành không nhịn được cười một tiếng nói, không bao lâu, liền có người cho tới bây giờ một đống tiên tài địa bảo, thủ thành tiếp nhận xem xét, không khỏi gật đầu, trong đó tiên cấm ta sẽ lấy rất nhiều vật liệu một lần nữa sửa chữa phục hồi, vương chắc, đây cũng là chủ yếu nhất bộ phận, cái khác một chút khôi lỗi bản thân tương tích, ngươi nhập chủ về sau điều tức một phen là đủ. Đại khái 2 3 tháng công phu liên tốt. đừng quay rời ta, ngươi lại đi tu luyện. Pháp thân cấp độ cấm chế lấy thanh vi bây giờ tu vi vẫn là khó mà làm được đều lý giải năm năm dữ, vậy coi như có thể suy nghĩ cái đại khái, cũng có có thể thực tế thao tác, chỉ có thể từ chân chính pháp thân đạo thủ Về phần một chút bổ sung đi vào vật liệu, Thủ Thành cũng không về phần hẹp hòi nhường Thanh Vi ra. Thanh Vi gặp Thủ Thành chuẩn bị công việc lu bù lên, lần nữa nói tạm về sau liền ngược lại đi tới Tàng Kinh Các. Thang đến tầng thứ tư về sau, chỉ thấy mặt mũi hiền Diệu Âm bà bà ngay tại thành thơi lật nhìn xem một bộ cổ thư. Thanh Vi thấy thế chủ động chào nói, "Đệ tử gặp qua trưởng lão." Vi pháp thân tâm đắc mà đến. Diệu Âm bà bà buông xuống trong tay thoại bản tiểu thuyết lặng lẽ khép lại sau cười nói, "Lấy Thanh Vi thân gia cùng nội tình, đến trong môn phái Tàng Kinh tìm cái gì tự nhiên rất dễ dàng đoa ra." Thanh Vi cười nói, "Trưởng lão tùy nhãn." Chỉ thấy Diệu bà bà đưa tay một chiêu, Sau lưng bay ra bảy chi thanh sắc ngọc giản, đồng thời lại từ trên người chính mình lấy ra một cái cổ pháp màu trắng ngọc giản cùng một chỗ đẩy lên thanh vi trước mắt. "Sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Theo quy chân tử tổ sư đến linh linh tử, minh kính tử, vân hư tử, huyền nguyên tử, diệu nhạc, thủ thành tại nửa bước pháp thân cấp độ tâm đắc cảm ngộ đều ở nơi này. Còn có cái này mai ngọc giản là ta trước kia đo được, ghi chép một vị tán tiên tu hành tâm đắc, bên trong còn có một môn đại thần thông phương pháp tu luyện, xem như ta một điểm tâm ý." Thanh phi sửng sở, nhưng nhìn xem cười tủm tỉm rượu âm bà, bà cũng không có khách khí trực tiếp tay áo một của trưởng lão, ngươi nên được" Cảm ơn cái gì? Ta kia ngọc giản là nguyên bản, bên trong có kèm theo kia môn đại thần thông một lần chân ý cảm ngộ, vừa vặn cho ngươi. Diệu tướng kia lão tiểu tử mải ta hơn 50 năm ta đều không cho hắn. Thanh vi minh mạch, có thể xưng là đại thần thông độ vật tất nhiên đều là không kém, mà chân ý tương trợ phía dưới thì là có thể rất nhanh giúp người nhập môn, thậm chí đạt tới tương ứng cấp độ. Đa tại trưởng lão hậu hái, đệ tử tất nhiên cố gắng tu luyện, không khiến thần thông bị long dong. Giọng âm bà bà cười nói, gọi chú, học tinh, cần kiên trì mới có thể hiện lộ năng, đến lúc đó có thể hộ thể có thể phá địch, diệu dụng vô thận, sau khi trở về chậm rãi thể ngộ. Đáng tiếc, ta mặc dù đem tu hành chi pháp để vào trong môn phái rất nhiều thần thông bên trong, nhiều năm như vậy nhập môn không có mấy cái, có nhất định uy lực tăng ít. Đến nay cũng liền diệu tướng, thủ thành, thủ quyết, thanh cái ảnh, thanh nguyên mấy cái. Thanh Vi nghe xong tự nhiên biết rõ môn này thần thông chân quý, một lần chân ý truyền thừa càng là hiếm thấy. Diệu âm trưởng lão cũng biết Thanh Vi là người bận bịu, đồ vật đưa ra ngoài sau liền khoát tay áo cười nói, đi tìm diệu tướng đi, hắn cũng có đồ vật cho ngươi, cũng xem như cảm kích ngươi trước đây mời chi tình. Thanh Vi cũng không nghĩ tới sau khi xuất quan còn có thể thu một đợt lễ, liền cũng cởi áo tử, vui tươi hớn hở đi tìm rượu tướng trưởng lão. Gặp Thanh Vi thân ảnh biến mất, Diệu Âm bà bà liên tục không ngừng là xem lên trong tay vẫy bản, đầy mặt hồng nhuận đầu nhập đi vào. Diệu tướng trưởng lão bây giờ ngay tại phía sau núi cùng Hàn Ly lão long đánh cờ, gặp Thanh Vi xa xa bay tới cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra, nhãn thần một nghiêng bên cạnh Hàn Ly, trong lòng có ý nghĩ, nhóm chúng ta tự mình người được chỗ tốt cũng phải cảm tạ, người con rồng già này cũng không thể vắt chảy ra nước đi Thành Vi chỉ thấy Diệu tướng trưởng lão vướt dâu cười một tiếng, theo thầy tỷ ở đâu tới? Ai, lão đạo không kịp sư tỷ vốn liếng phong phú, cầm được ra một muộn có chân ý chuyển thừa đại thần thông cho ngươi. Không sống qua nhiều năm như vậy cũng là muốn mặt, nơi này có mấy cây pháp thân cấp độ tiên cầm long vũ lưu cho ngươi đem chơi đi. Tiên cầm long vũ, không nói thanh vi 10 điểm kinh ngạc, liền liền một bên địa tiên lão long cũng thật bất ngờ. Quy chân phái đại tông sư vốn liếng cũng như thế phong phú sao, mà lại hắn lời nói mới rồi không có cái gì khác ý từ à. Diệu Tướng nói xong, liền từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra bốn cái phân biệt phong cấm tỏa đáng các loại vũ. Trong đó ba cây điển thành, bạch, đỏ tam sắc. Nhìn qua còn có chút bình thường, nhưng trong đó khí tức đúng là nhân tiên cấp độ không sai, một cái khác cái thì là một cái xích kim sắc lông đuôi, khi thế càng là nội liễm mà nặng nề. Trước kia tuổi trẻ, coi như có dạ tâm, chuẩn bị sưu tập rất nhiều tiền cầm lông vũ luyện chế một cái pháp bảo, đáng tiếp năng lực có hạn, chỉ có cái này bốn cái, còn thiếu rất nhiều, hôm nay liền đưa cho ngươi. Bốn cái lông vũ, luyện chế pháp bảo sắc thực không đủ, bất quá ngược lại là có thể cân nhắc luyện thành duy nhất một lần tiêu hao bí bảo, thành vi ý niệm hiện lên sau thu hồi. ĐS, cầu mệnh phiếu, phiếu đề cử. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ gây mịnh. Chương 403, tính tu cùng phỏng đoán, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Dũng tiên cầm lông vũ luyện chế pháp bảo trong môn phái cũng có ghi chép, tên là Bạch Linh hóa vụ ý, ý, là ta năm đó ngẫu nhiên mà được, công phòng nhất thể, rất có tiềm lực, gặp thanh vi thu hồi tiền cầm lông vũ, diệu tướng ngự khí tồn tức nói, ai tuổi trẻ thời điểm đều có chút hùng tâm trang trí bây giờ mặc dù thọ nguyên coi như xung tốc, nhưng trải qua trước đây tuổi già sức yếu, gần như thoảng hóa rảy về sau, tâm tính đã là lớn không tương đồng. Ngươi cất kỹ không chừng đến thời điểm có thể lại được một chút tiên cầm lông vũ luyện chế ra đến đâu, lão đạo chỉ là một năm lão thể ngược đại tông sư, cầm được xuất thủ cũng chính là những thứ này, nhà ngươi thực chất phong phú cũng đừng ngại ít. Lơ đãng nhìn lướt qua Hà Ly, diệu tướng giống như cười giống như thán lại nói: "Bất quá, trước đây động tiên bên trong quan sát rất nhiều pháp tắc quy tắc diễn hóa, bọn hắn xác thực thu ích lợi nhiều. Tự mình mặc dù tư chất nộ tính không kịp diệu âm sư tỷ, nhưng cũng có nắm chắc trong vòng 10 năm tiến thêm một bước. Hơn có trước đây huyết hải tinh duyên thọ tình cảm, bởi vậy cái này một cái thanh vũ, một cái hồng vũ" Một cái Chu Tư Vũ, một cái Hỏa Phượng lông đôi mặc dù chân quý, nhưng cũng không cần thiết kiêu kiệt. Thanh Vi cười cảm ơn trưởng lão lễ vật về sau, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này mấy cây lông Vũ nguồn gốc sẽ không bị Phượng Lân Châu truy cứu a? Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia lông Vũ thượng lưu lộ khí thế liền biết rõ là huyết thống thuần chính trưởng thành thần thú. Diệu tướng nghe vậy lắc đầu bật cười, ta đổ vật muồn gốc đương nhiên chính quy. Những cái kia Phượng thuộc tiên cầm pháp thân cũng là muốn tu luyện, tự nhiên không thể thiếu cùng ngoại giới giao lưu, một chút Vũ, tiên vẫn là thường, có lưu thông. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, <cười> ha Vi cười một tiếng Trong lòng lại là hiện lên ngày sau có thể bài phòng một cái tụ cột châu hỏa nhà chân nhân. Ngược lại là đáng tiếc ly tức tiên tử hẳn là không nhanh như vậy thành tựu phát thân. Mà một bên Hàn Ly lão long nghe rượu tướng ấy lần âm dương quái khí lời nói, tự nhiên cũng minh bạch đây là tại cho tự mình đệ tử đòi hỏi chỗ tốt. Nhìn xuống mắt trận trắng xúc động, Hàn Ly suy nghĩ một vòng, tự mình chỉ còn mỗi cái gốc một cái còn có thể cho cái gì? Diệu tướng đạo hữu hào phóng như vậy, lão long ta cũng không thể hẹp hỏi không phải. Hàn Ly lão long không đợi Diệu tướng tiếp tục dùng lời ám chỉ tự mình, liền chủ động mở miệng. Thanh phi còn tưởng rằng con rồng già này khôi phục lại mấy năm về sau, cùng một chỗ cho mình thủ lao đâu, không nghĩ tới như thế chủ động, chú ý tới thanh vi nhỏ xíu kinh ngạc, Hàn Ly sắc mặt vừa rút, tự mình cũng muốn mặt, cũng không thể bị người một mực dùng lời điểm đi. Mà tại Hàn Ly chủ động mở miệng về sau, Diệu tướng liền ở một bên cười không nói xem náo nhiệt. Một cái điệu tiên muốn cho tự mình bộ vật, đây là đáng để mong chờ một cái. Chỉ thấy Hàn Ly lão long ánh mắt ngưng tụ, thân thể trở nên hơi có vẻ hư hào bên trong, một quả hòa hợp ánh sáng long trâu bay lên, sau đó liền có một đạo hình rồng tiên quang ngưng tụ, sau đó đột nhiên bay ra, dung nhập thanh vi trên mu bàn tay phải. Một đạo băng lam sắc ly long chi hình hiện lên sau ẩn vào vô hình. Thanh Vi nhãn thần sáng lên, chỉ cảm thấy cái này tay phải của mình giống như tràn đầy lực lượng. Chính phải biết mặc dù cũng không phải là tinh thông võ đạo đại tông sư, nhưng trên lực lượng thế nhưng là được xương tụng kinh khủng. Mà bây giờ, càng mạnh một đạo ấn ký lưu lại, Hàn Ly tựa như cũng có chút hao tổn quá lớn bộ dạng, bất quá xem hắn thần sắc ngược lại là rất là nhạt. Lão Long chưa khôi phục, cái này đả ấn ký chỉ có lực lượng của một con rồng, chủ động phóng thích có thể tương đương với địa tiên trung kỳ một kích toàn lực, nếu là gặp được nguy hiểm cũng có thể tự chủ phòng ngự, giúp ngươi một lần công kích. Thanh Vi không nhịn được cười một tiếng, chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối. Diệu tướng cũng là hài lòng cười một tiếng. Hắn cùng lão Long cũng coi như có chút giao tình tốt, mặc dù song phương niên kỷ, tuổi vị, chủng tộc trên lệch rất lớn, nhưng lại tương đối hợp, bởi vậy mới dám một mực tối đâm đâm nói nhiều lời nói kích thích lao Long. Hôm nay xuất hành một lần cũng là tính toán niềm vui ngoài ý mớn, thu hàng tương đối khá, Thanh Vi cùng hai người chuyện phiếm hai câu về sau cũng không quá giãy bọn hắn đánh cửa, tức thời cáo từ rời đi. Trở lại động thiên về sau, Thanh Vi lui đồng tử, cử nguyên, đốt lên an thần thành tâm linh thơ mát về sau, liền chuyên tâm đắm đến tiền nhân tâm đắc bên trong. Số thiên tâm đắc đều là đông đảo tiền bối tại nửa bước pháp thân cấp độ này đủ loại cảm ngộ trải nghiệm, có thể là vô số hậu nhân quét tới rất nhiều mê vụ, giải thích nghi hoặc, vậy đại khái phương hướng đây cũng là một gia môn phái không thể coi thường nội tình cùng căn cơ sở tại đương nhiên, mỗi người tâm tính, đạo lộ khác biệt, bước vào sinh tử huyền quan về sau, chỗ nắm chặt một tia đột phá thời cơ cũng là khác biệt. Coi như cùng một bộ công pháp, cũng không có khả năng hoàn toàn phục chế tiền nhân con đường mà thành tựu pháp thân. Nguyên thần, nhục thân, pháp tướng ba người chính là thập châu tu hành thể hệ hệ tâm. Mà trong đó pháp tướng chính là tu sĩ tự thân cảm ngộ. Cùng tu hành đến nay đại đạo công quả cụ cũ hiện, cũng là ngày sau đủ loại kỳ lạ pháp thân một tiêu biểu tượng cùng mang nha. Mà tu sĩ độ kiếp, thành công chứng thành pháp thân về sau, liền sẽ chỉ có pháp thân cùng nguyên thần tồn tại, thậm chí một chút tiên nhân có thể đem hai người hợp nhất, mang tính lựa chọn biểu hiện một loại một loại trạng thái. Mà trong môn phái bảy vị pháp thân tự nhiên đều là chứng được quy chân pháp thể, chỉ bất quá mỗi người cũng có rõ ràng tự thân đặc sắc. Nói ví dụ Diệu Nhạc trưởng lão Sinh Tử Lư Nghi, Thủ Thành Phong Lôi Lư Nghi, còn có thật lâu trước đó một vị minh kính tử tổ sư lấy phá diệt, tạo hóa lập xuống căn cơ thành tựu pháp thân, vận chuyển Lư Nghi, có quả tiếc đột gặp nguyên châu lộ lên tiếc nối tọa hóa tại nhân tiên cấp độ. Về phần Quy chân tử tổ sư càng là lợi thái âm, Thái Dương xác định căn cơ, ý độ tại thiên tiên cấp độ điểm lành ra tiên thiên âm dương, tiếc nối là cuối cùng vẫn là kệm mấy bước. Mà Thanh Vi phỏng đoán, Quy chân kinh lấy điệu tiên công pháp phẩm cấp liền như thế lập ý cao viễn, uy bác, tiềm lực to lớn, cũng là tạo thành thành tựu pháp thân có chút chợt vật nguyên nhân. Dù sao nghe nói bộ công pháp tiên là cũng không triệt để hoàn thiện, mặc dù đến tiên huyền đạo quân đánh giá chỉ được qua, nhưng cũng là lịch đại tổ sư trí tuệ kết tinh. Mà Vi bây giờ đã không phải là mới nhập môn lúc manh mới. Thời đại trung cổ truyền thuyết tuyệt tích, ngoại trừ mở cửu thần giới vị kia thì tôn, trạng thái quỷ dị thai nan tiên quân bên ngoài, cái khác có danh tiếng cao nhân cũng lấy vẫn lạc là kết cục. Truyền thuyết gần như tuyệt tích thời đại, Thiên Huyền Đạo quân lại tại Thái Không Sơn dạng đạo mấy lần. Này làm sao nghĩ đều có chút không quá như thường. Tiệp thế nhưng là đạo quân, phát thân, truyền thuyết, tạo hóa, mà căn cứ ngẫu nhiên cùng lầm chân nhân giao lưu biết được, đạo quân cũng không phải bình thường tạo hóa đẳng cấp đại thần thông người có thể xứng được với xưng hào. Thậm chí có tồn tại nghi ngờ, Tam Viễn đạo quân có phải hay không vẫn ở vào tạo hóa đẳng cấp cũng không nhất định. Đạo quân nhìn qua quy chân kinh mới điệu tiến cấp độ Ta đoán không lầm trong đó là ý, phương hướng các loại chủ yếu giản không hẳn là đạo quân vạch, mà như thế nào hoàn thiện, thăng hoa bộ công pháp kia chính là quy trấn phái người đời sau một cái nhiệm vụ. Hoặc là nói khảo thi. Thanh Vi tự vào một cái, méo méo phát trướng Huyết Thái Dương, làm sơ nghỉ ngơi. Theo quy trấn tử, đến linh linh tử, minh kính tử, vân hư tử nhiều đời pháp thân xuống tới, Thanh Vi phát hiện những tổ sư này có thể đem lưỡng nghi tứ tượng chi đạo chơi ra hoa tới. Theo lý thuyết phong lôi động trong yên tĩnh vận chuyển lượng nghi ầm đây là cơ bản nhất hòa thành tích một con đường, nhưng cuối cùng ngược lại là thủ thành sư thúc thành một cái duy nhất làm từng bước tới người thành thật. Người bao nhiêu lớn gan, bao nhiêu lần sinh, lịch đại tổ sư quả nhiên là dũng cảm nếm thử, cũng đều có thể thành tựu pháp thân. Tính cả Diệu Âm bà bà tư nhân đưa tặng ngọc giản tổng cộng bắt tiên tâm đắc, Thanh Vi bây giờ mới cẩn thận lần xem tam tiên, nhưng mà lần này thần phát hiện liền đã qua 2 tháng. Về phần kia Thiên Điệu Huyền Tông Kim Quang Thánh chủ, Thanh Vi tạm thời tự nhiên không có công phu đi học. Thủ thành sư thúc bên kia còn chưa truyền đến tin tức, nên là còn chưa hoàn thành, cuối cùng sẽ không hắn không nỡ tự mình kia chính là. Sau đó nghĩ tới điều gì Thanh Vi cau kính. Ý, linh, kính tính. Thanh Vi liền vận chuyển lại Hà Lạc Tiên Dịch, kinh nghiệm lặng suy tính bắt đầu. The S, cầu nguyện phiếu, phiếu để cử. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ gợi mịn. Chương 404, trong ngoài thanh tĩnh, kim quang tự sinh, cầu đần mua, nguyên phiếu. Thái hư huyễn kính bên trong một chút mơ hồ mà lộng lẫy hình ảnh thỉnh thoảng hiện lên, Thanh Vi nguyên thần ổn thỏa hư không, vận chuyển suy tính chi pháp. Nửa ngày về sau, Thanh Vi có vẻ mở hai mắt ra, có chút nhẹ nhàng ra. Có tốt, còn tốt. Thanh Vi ánh mắt hơi liễm, vẻ tươi cười không, không khỏi hiện. hiện. Muốn bạn suy tính thái hư lỗ sắc cùng chân linh sự tình cũng không phải là Thanh Vi bây giờ có thể làm được, nhưng có thái hư chân ý, tiên quân đại bộ phận chân linh tương trợ, dù là có chút không đủ rõ ràng, đại thể tình huống vẫn mơ hồ có thể nắm chắc đạt được. Còn có đoạn thời gian, nhưng là cũng nên làm chuẩn bị mấy ngày sau. Thanh Vi đứng dậy trở lại trong môn phái tiến về quy chân điện thu hồi sửa chữa phục hồi thỏa đáng nhân tiên khôi lỗi. Nhìn thoáng qua có đến ngón tay có chút phát xanh thủ thành, Thanh Vi lần nữa thành tâm cảm ơn về sau, lo lắng hỏi: "Sửa thuốc tay." Ha, "Ha lực lượng nội liễm, pháp lực phẩm chất cao, sửa chữa phục hồi thời điểm khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, cũng may không nghiêm trọng lắm." Gặp Thanh Vi thu hồi khôi lỗi về sau, thủ thành nắm chặt lại hai tay của mình, âm thầm tắt lưới. Như vậy cũng tốt, như bởi vì đệ tử sự tình ngưỡng sư thúc thủ thương, kia mới thật sự là sai lầm. Thủ thành pháp lực lưu chuyển ở giữa chậm rãi xua tan lấy đống tuyệt pháp lực ảnh hưởng, đồng thời thuận miệng dặn dò, cái này khôi lỗi tuy tốt, nhưng cũng không thể mất lòng cảnh giác. Đệ tử minh bạch. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhu thuận Thanh Vi, thủ thành lắc đầu cười nói, đi thôi. Xuất phát đến đây tìm ta. Nhân tiện khôi lỗi còn có một tia nhỏ xíu tổn thương cần sửa chữa phục hồi, cái này cần Thanh Vi vào ở về sau, dựa vào khôi lỗi lực lượng bản thân sửa chữa phục hồi. Cũng may quá trình này cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian, Thanh Vi trở lại động thiên về sau, tốn hao mấy ngày liền để nàng khôi phục thỏa đáng. Và ở về sau nếm thử một phen, xác nhận cùng lúc trước cũng không cái gì khác nhau về sau, Thanh Vi không khỏi hài lòng cười một tiếng. Về sau một đoạn thời gian, ngoại trừ Hàn Ly lão long lần nữa tiến vào bắt nhạc bên trong tu dưỡng về sau, Động Thiên bên trong hết thể cũng phi thường bình tĩnh. Ngũ tạm thần kết hợp linh vật về sau tạm thời dung nhập tự thân về sau, mặc dù đối Động Thiên có nhất định ảnh hưởng, nhưng trước đây đưa tới rất nhiều chỗ tốt, biến hóa còn lại, bất quá hiệu quả yếu bất rất nhiều. Bất quá đây cũng là cần thiết một bước, về sau ngũ tạng thần chính thức chiếm ra, xuất thủ điều hòa phía dưới luôn có thể nhượng động thiên thật khôi phục lại cường thịnh chi tư. Tiên Lặng cảm ứng một phen ngay tại thuế biến bên trong ngũ tạng thần, Thanh Vi liền một lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào còn lại mấy thiên tiền nhân tâm đắc bên trong. Mỗi một vị có thể tại chỉ là hai trong vòng 300 năm thành tựu pháp thân người đều không phải hạng người bình thường, Thanh Vi thái độ cũng là phi thường đoàn chính mà độ nhập. Không chỉ có chư vị tổ sư tiền nhân tại nửa bước pháp thân cấp độ tìm tòi đối tự thân trợ giúp lớn, trong đó trình bày rất nhiều liên quan tới quy chân kinh huyền diệu đạo lý hơn có thể để cho Thanh Vi có rất lớn nhận dắt. Một chút xíu hấp thu trong đó chất dinh dưỡng tăng tiến tự thân nội tình, đồng thời Thanh Vi cũng không ngừng thôi diễn tự mình con đường phía trước. Những này tiền nhân đương nhiên sẽ không đối tự mình hậu nhân tăng tư, bởi vậy rất nhiều tâm đắc có thể nói là thông tục dễ hiểu lại nói tận quá nhiều huyền cơ. Như thế lại là mấy tháng công phu cực nhanh, Thanh Vi theo trầm trầm mê quay trở lại về sau, đã là đem bao quát bản môn 7 vị pháp thân, thần tiêu phái ba vị pháp thân, cùng Diệu Âm bà bà tặng cái tia tán tiên động hư chân nhân đám người tâm đắc đều nghiên cứu một lần, cũng ghi nhớ trong lòng, có thể lúc nào cũng hồi tưởng, suy nghĩ đương nhiên Thanh Vi cũng thời khắc ghi khắc mỗi người thành tựu pháp thân con đường chỉ có thể tham khảo không thể phục chế, cuối cùng một phen tu dọn cùng tiêu. Hóa về sau, Thanh Vi mới lần nữa cầm qua diệu âm bà bà đưa tặng giản, là một vị tán tu nhân tiên động hư chân nhân tu hành tâm đắc. Theo phàm tục nhập đạo đến nhân tiên hậu kỳ tọa hóa trước cũng có, trong đó hơn có mấy môn không tệ thần thông đáng tiếc chỉ có kia môn đại thần thông, Thiên Điệu Huyền Tông Kim Quang Thần Chủ có một lần nhân tiên cấp độ chân ý cảm ngộ cơ hội. Chỉ bất quá Thanh Vi rất có tự biết rõ không có đi lập xem động hư chân nhân nhân tiên cấp độ rất nhiều cảm ngộ, vậy đối với hắn tới nói còn quá sớm. Bây giờ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần phong phú Vi gặp còn có thời gian, liền chuẩn bị đem cái này Kim Quang Thần Chủ cho học tập. Một lần nhân tiên cấp độ chân ý cả ngộ, tiêu hóa về sau có thể trực tiếp đem thanh vi đối môn này thần thông nắm giữ đẩy lên trước mắt hắn có khả năng nắm giữ cực hạn. Ngoại trừ phá địch, hộ thân bên ngoài, môn này thần thông hơn có thể bảo vệ nguyên thần, phá vỡ trong ngoài tạp ma, tăng tiến tâm lực, đây cũng là thanh vi không bằng thành tựu pháp thân liền chuẩn bị tu luyện nguyên nhân. Nguyên thần chìm vào trong ngọc giản, thanh vi quả quyết trao đổi trong đó một vòng kim quang biến thành tiên lục căn ký. Trong ngay mắt, thanh vi trong tâm thần liền xuất hiện một đạo mơ hồ mà tinh khiết thân ảnh, nói bình thản bên trong lộ ra thương xót cùng chính khi niệm tụng nói Thiên Điệu tông, vạn khí bản căn. Quảng kiếp, chứng nhận ta thần thông Tam rời trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang che chiếu thân ta. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao la thiên địa, dưỡng dục con sinh. Thu cầm vật lần, thân có quan minh. Tam rời thị vệ, ngũ đế tinh lên. Vạn thần chiếu lễ, sai khiến lôi đỉnh. Quỷ yêu táng đảm, tinh phái vô hình. Bên trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh động truyện lục triệt, ngũ khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che bảo hộ thân ta. Thanh vi không tự chủ được đắm chìm vào trong miệng cũng là đi theo niệm tụng bắt đầu, theo lúc ban đầu cứng ngắc càng về sau tự mang vật luật cùng nguyên Một lần lại một lần, bất tri bất giác bên trong, một vòng tinh khiết mà thật lớn kim quang tại trong nguyên thần hiện hiện, theo thanh vi không ngừng cảm nộ cùng niệm tụng không ngừng lớn mạnh. Về sau, kim quang tràn ngập nguyên thần, chiếu khắp nội thân rất nhiều huyết khiếu ra ngoài, cho đến phát tướng, nội cảnh, một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc khí bị gột rửa mà ra. Cuối cùng, trong ngoài thanh tịnh, kim quang tự sinh, hôn nguyên điện bên trong dần dần bình tĩnh, hết thể dị tượng biến mất, chỉ có thanh vi quanh thân một tia nhàn nhạt kim quang hiện hiện, nhưng cũng đang chậm rãi thu liễm. Trong mắt hình như có vô cùng vô tận kim quang hiện lên, thanh vi trong lòng hiện lên sợ hãi thảm thuộc. Cái này thần thông ý liệu bất phần đâu. Mà lại cũng xác thực như Diệu Âm bà bà nói, dễ học khó tinh. Tu luyện cơ bản không có ngưỡng cửa, nhưng muốn đạt tới nhất định ý lực, không chỉ có muốn kiên trì bền bỉ, còn phải có không tệ nộ tính đặt cơ sở. Trong bàn tay một vòng kim quang hội tụ, tinh khiết mà to lớn, giống như có thể phá hết thế gian mọi loại yêu tà ô uế tồn tại, dù là đối mặt cái khác đối thủ cũng có thể có không tệ uy lực. Càng quan trọng hơn là, theo kim quang thần chú tu thành, thanh vi quanh thân trong ngoài cũng bị tẩy lễ tịnh hóa một lần, chỉ cảm thấy một thân thanh tịnh tự tại, lộ ra nhẹ nhõm. Xem ra tuyển tại cái này thời điểm tu hành cái này kim quang thần chú thật đúng là đúng rồi. Nhìn xem Động Hư Chân Nhân trong Ngọc Giản ghi lại cái khác mấy môn thần thông, trong đó có một môn chỉ toàn thiên địa thần chú nhìn cũng là rất có uy lực, đương nhiên, tạm thời tự nhiên không có rảnh đi suy nghĩ chính là. Mỗi phen trầm tẫm tức tu luyện về sau, thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng cường, đây cũng là đến nửa bước pháp thân cấp độ rất khó lại để thăng hiện tượng bình thường. Nhưng tự thân nội tình, cách nhìn trở đã vô hình phương diện thu hoạch mới là càng trọng yếu hơn. Kim Quang Thần chú mặc dù uy lực cũng coi như bất phàm, nhưng công kích không bằng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt tuyệt Thần Quan phòng ngự không bằng Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa Cái, đương nhiên đối mặt một chút quỷ mỹ yêu Ma Kim Quang Thần Chúa ngược lại khả năng uy lực càng lớn đối vật chất cấp độ phá hư cùng phòng ngự, Thanh Vi tự tin có rất ít thần thông có thể sánh bằng tự mình kia hai môn. Bởi vậy Thanh Vi quan tâm ngược lại là Kim Quang Thần chú bảo vệ trong ngoài, tinh khiết tự thân kỳ hiệu. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, Thanh Vi đứng dậy tại trong động thiên dạo qua một vòng sau càng dốc đầy hơn ý mộng ma đã trừ, bây giờ hết thệ cũng tính toán đi đến quý đạo, chỉ đợi thu hồi tiền quân chân linh, làm cho hoàn chỉnh, liền có thể lặng chờ chuyển thế thời cơ, đưa Thái Hư, hai vị tiền bối lên đường. Thập Châu bản chất xa xa cao hơn cái khác trừ thiên phàm giới, sinh linh tự có chỗ đặc biệt, nói câu hơn người một bậc cũng không đủ. Bởi vậy Thanh Vi tự nhiên có thể bảo chứng bọn hắn tại Thập Châu thuận lợi chuyển thế liền phải hết sức cam đoan. Không phải vậy vì đồ thuận tiện đưa đến tự mình địa bảng thiên thanh giới, ngày sau khó tránh khỏi không tiện bàn giao. Dù sao mình ăn lấy hết hai người lưu lại tiền lãi, cho nhân ra tìm cái núi góc xuất thân, rõ ràng thật không có thành ý voters, cầu người phiếu, phiếu đề cử. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ gợi mịn. Chương 405, thôi ra xin giúp đỡ, cầu gần mua, nguyện phiếu. thần chú hiệu quả rõ rệt, Thanh Vi vừa lòng thỏa ý phía dưới đối đột phá sự tình cũng càng có lòng tin. Chỉ là mặc dù thành công bước vào sinh tử huyền quan, nguyên thần, lục thân, pháp tướng ở giữa huyền cơ tự sinh, nhưng phảng phất luôn có vô hình trở ngại, mình cùng tại tầng bình phong kia một mực như gần như xa, khó mà thiết thực chẳng đến. Cũng may thanh vi cũng là có thể làm được không nóng không vội, dù sao mình mới tu luyện 100 năm không đến, mà lại loại này càng nhanh càng là dễ dàng rơi vào ngõ cụt, thuận theo tự nhiên ngược lại khả năng nắm chặt một điểm thời cơ. Thể sắc tinh thần nhẹ nhõm thanh vi trên mặt thoải mái nụ cười, thân thể trở nên có chút hảo, thể nội lại như có nhật nguyệt tinh thần, sơn hà cỏ cây, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú trở đã tạo thành thế giới hiện hiện. Thế giới bên trong ngũ hành có đủ diễn hóa vạn vật, giao phó hữu hình chi thể, thái hư bao dung thế giới, điểm hóa vạn vật lấy linh tính tinh phách. Nhật nguyệt biến hóa, đầu chuyển tinh di, sơn hà lưu chuyển ở giữa, vô số sinh linh nhiều đời tại sinh tử luân hồi ở giữa bày tỏ vạn vật biến thiên, đại đạo thay đổi, cuối cùng thế giới phá diệt quy về hỗn nguyên hóa thành vô tận khả năng một điểm, lại tiếp tục một lần nữa diễn hóa thế giới. Nhưng mà, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, thế giới mặc dù có vẻ có hình có chất, huyền diệu vô tận, nhưng bên trong lại vẫn quá mức lỗ trống, phù phiếm, pháp tác quy tắc thiếu thốn nghiêm tởn hành. Thái hư lạ là trụ cột cơ cấu thế giới bên trong, ngục ảo, thật giả, sinh, tử, luân hồi, âm dương, thái âm, băng tuyết, động tuyệt, thuần âm, thuần dương, tứ tượng, linh hồn, phá diệt, tạo hóa, tinh thần chờ đã pháp tắc quy tắc cũng có một kia thần vận, nhưng đều là rất nhiều đạo thân, hóa thân. Công lao. Nhưng mà những quy tắc khác pháp tắc như cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, vô hình vô chất, giả triệt để đây cũng là thanh vi bây giờ diễn hóa đến phạm nhân cực hạn nội cảnh, chậm nhìn tựa như một chút nhân tiên viên mãn sắp để thành hình động thiên hình thức ban đầu, nhưng mà bản chất lại lớn không tương đồng. Nhân tiên cấp độ Một lần nữa tẩy luyện pháp thân huyết thiếu, viên mãn về sau bắt đầu hóa nhân tiên nội cảnh là động tiên hình thức ban đầu, cuối cùng thành công chính là đột phá điệu tiên điệu tiên cấp độ thì là đem động tiên hình thức ban đầu diễn hóa hoàn thiện, cuối cùng nếu có thể chân chính đem cái này động tiên hình thức ban đầu hóa thành chân thực thể nội động tiên, đó chính là thiên tiên cấp độ. Thiên tiên một thành liền có một giới chí lực, xuất thủ thời điểm uy năng kinh khủng, có thể so với tinh thần phá diện bộ phát chi uy. Còn nếu là tại thập châu bên ngoài, biểu hiện uy năng thì càng khủng bố hơn. Bởi vì thanh vi nội cảnh chính là tự thân căn cơ đạo pháp diễn hóa thế giới hình thức ban đầu, cho nên mới biểu hiện huyền diệu như thế. Thanh vi cũng không có quên Trước đây trong hình ảnh, Thái Hư, Ngũ Nhạc hai vị tiền quân hai tay vỗ, một phương hư không vũ trụ liền tựa như chân thực mở ra đến. Mà mở vũ trụ, kia là cựu thần tiên tôn như vậy cấp độ mới có thể làm đến sự tình. Tại Thanh Vi có ý thức thao túng giới, nội cảnh không ngừng biến ảo, các loại pháp tắc quy tắc tổ hợp biến hóa bên trong, bày biện ra thế giới khác nhau. Thái Hư huyền kính càng là ứng kích ma động, trong đó hai đạo chân ý hiện lên thái cực vận chuyển, ẩn có hợp nhất xu thế. Bảo Kính cùng ta tự thân đạo lộ gần như như lúc, hẳn là hai vị tiền quân một cái kế hoạch sơ bộ cùng bố trí. Nếu là bọn hắn bố trí phạm sai lầm, vô vọng chuyển thế. Ta cũng có thể căn cứ Thái Hư Huyền Kính vạch ra phương hướng dạo bước tiến lên, hoặc là có thể đem Thái Hư Huyền Kính xưng là Thái Hư, ngũ nhạc truyền nhân một cái tu hành. Máy mô phỏng. Bất quá, bọn hắn hẳn là không tính được tới ta còn có hợp Sa kỳ thư mang theo, chung bi là có chút khác biệt sau đó, chỉ thấy nội cảnh bên trong trong hư không, 5 vị vĩ nạn thần nhân hiện diện, gia nhập thế giới vận chuyển, thiên địa ngũ hành lưu chuyển ở giữa, khiến cho trong đó càng có chân thực. Thái Hư Huyền Kính bên trong cũng là có nhất trọng thế giới hiện diện, so với thanh vi tự thân còn muốn hoàn thiện chân thực. Chỉ bất quá thanh vi quan sát so sánh ở giữa, chỉ là tham khảo tham nội trong đó vận chuyển huyền diệu cùng tự thân thiếu tốn pháp tắc quy tắc. Coi như thế, thái hư huyến kính đối thanh vi tác dụng cũng là không nhỏ. Nhưng mà bây giờ tự thân nội cảnh đã đến thực hạ, chỉ có vượt qua pháp thân kiếp số, trải qua cải biến, hóa thành nhân tiên nội cảnh, khả năng càng thêm hoàn thiện, là động tiên hình thức ban đầu làm chuẩn bị. Về phần động thiên hình thức ban đầu nói trắng ra là cũng chính là nhất trọng hư hào thể nội đầu tiên. Cho nên thanh vi đoán chừng Tự mình tại Nhân Tiên Viên mãn đột phá địa tiền một bước này, hẳn là sẽ so người bên ngoài giảm bất rất nhiều công phu, đương nhiên bây giờ nghĩ những này còn có chút quá sớm, rèn luyện một phen nội cảnh về sau, Thanh Vi liền triệt để kết thúc tu luyện. Bây giờ thực lực bản thân mới xem như thật đến tiến vào không thể tiến vào tình trạng. Coi như Thanh Vi chuẩn bị kiểm kê một cái tự thân rất nhiều thủ đoạn thời điểm, trong môn phái trận có đưa tin ngọc giáng đến. Thanh Vi tiếp nhận xem xét lại là không khỏi hơi kinh ngạc, thôi ra. Ngón tay kết động suy tính một phen về sau, Thanh Vi liền đứng dậy đi tới quy chân điện bên trong. Hôm nay người cũng không nhiều, ngoại trừ thủ thành cũng liền viên diệt, thanh cảnh, thủ quyết, thủ học mấy người tại. Gặp qua trưởng giáo sư thúc, mấy vị trưởng lão, tam sư minh, thủ thành ngón tay đã khôi phục thỏa đáng, gật đầu cười nói, lại đem ngươi gọi tới. Bất quá cũng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lần này liền từ ngươi cùng duyên diện sư đệ, thanh cảnh dẫn người đi một chuyến đi. Thôi ra không phải đã sớm không tại Tiên Dung thành, vì sao lần này lại cầu đến chúng ta cái này? Thanh vi đối thôi ra ấn tượng vẹn vẹn dừng lại tại trước đây tranh đoạt sách hỏa nguyên đồng khoán quyền khai thác thời điểm, về sau không có bao nhiêu năm, bọn hắn liền di chuyển nơi khác, càng không tất yếu đi tìm hiểu. Thủ thành mỉm cười nói, Thôi gia lai lịch bất phàm, Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại trung cổ 12 lớn trường sinh thế gia thời điểm, bọn hắn mặc dù sớm đã xuống dốc, nhưng vẫn là có ẩn tảng nội tình không động. Về sau ra cái thôi thanh hà, một đường đột nhiên tăng mạnh dưới, cuối cùng thấy được quật khởi lần nữa hy vọng. Bọn hắn bí mật mở ra một chỗ bí tảng về sau vững chắc phát triển nhiều năm cũng coi như khôi phục mấy phần nguyên khí, nhưng gần nhất bị năm đó thủ chuyển kiếp sinh châu phạm ra được tin tức. Thủ chuyện nghe vậy đi theo giải thích nói tổ sư năm đó che chở tôi ra còn xuất lại lực lượng cũng bất quá là nhớ tình cũ cùng một trận giao dịch mà thôi bọn hắn ly khai tiên dung thành vốn cũng ứng xong hết mọi chuyện xong lần này đối mặt phạm ra huy hiếp bọn hắn cầm ba kiện bảo vật vậtỉ cầu chúng ta xuất thủ lấy bây giờ quy chân phái thực lực pháp bảo cũng coi như sung túc chính là không biết rõ là cái gì có thể nhường đám người đau tâm thanh vi không khỏi mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía thủ thành một tấm âm dương đưa ra một phần thôi ra tổ thượng tiên tiên tu hànhấmắc tấm tiênana Vương tốt ra hỏa như thếảo tôi ra làm sao cũng là nhất liệu trường sinh thế ra Nội tình vẫn phải có, mặc dù nhiều lần kết số, nhưng vẫn tại các nơi có không ít tài nguyên, những này đồ vật cũng là không ngoài ý muốn. Thủ thành không thèm để ý cười một tiếng. Chúng cổ 12 đại thế gia, mỗi nhà đều là nhất lưu trong thế lực khá mạnh tồn tại, lịch đại thiên tiên không ít, địa tiên, nhân tiên càng là xuất hiện lớp lớp. Bởi vậy chỉ cần người vẫn còn, liền không thể coi thường bọn hắn. Nguyên bản tôi ra cử động cũng coi như địa thấp, dù sao to như vậy tập châu, bọn hắn phát triển khiêm tốn vẫn là có thể chậm rãi khôi phục sinh tức. Chỉ là lần này lại bị túc địch phạm gia phát hiện vết tích tìm hiểu nguồn gốc, cho được bây giờ tôi ra châu nguyên châu một nhỏ giúp nội. Cùng là trường sinh thế gia, Phạm gia cũng rõ ràng thôi ra đại khái nội tình, bởi vậy, lần này sẽ không vẹn vẹn lấy hủy diệt Tô gia làm mục đích, các người đi qua ngăn trở Phạm gia người tới, nhường bọn hắn 300 năm bên trong không chiếm được Phạm là đủ. Phạm gia mặc dù nội tình tâm hậu, nhưng cũng tiếp chính là bây giờ cũng không cách nào thân toa trấn, lần này tới cũng chỉ là mấy cái đại tông sư mang theo pháp bảo mà thôi. Thủ thành nhìn về phía Thanh Vi, thanh cảnh, duyên diệt ba người phân phó nói, một tấm âm dương lưu ra, một bộ thiên tiên tu hành tâm đắc, một tấm đắc vương, đổi lấy 300 năm thời gian, Tô gia hiện nhân cũng không tính thua thiệt, về phần quy chân phái thì được cho mau kiếm lời. Lần này lấy nói cùng làm chủ Dù sao chỉ là tạm lui 300 năm, Phạm gia chưa hẳn sẽ không đồng ý. Nếu là bọn hắn coi là thật quyết giữ ý mình, các người liền cũng không cần khách khí, so tài xem hư thực là đủ. Thanh Vi ba người gật đầu đáp, "Rõ." Nói xong Thủ Thành nhìn về phía Thanh Vi cười nói, "Thôi ra bây giờ tại Nguyên Châu Bạch Dương quốc bên trong, xem như rời xa đại sở Triệu ra cùng Tân Tống một cái tiểu quốc, các người đến một lần một hồi cũng nhanh, xử lý thỏa đáng cũng liền nửa tháng công phu." Đây là nói cho Thanh Vi sẽ không chậm trễ chuyện của hắn, dù sao Phạm gia mặc dù không cách nào thân, nhưng cũng không thể xem nhẹ, mà đã tiếp xuống chuyện này, Thủ Thành ổn thỏa lý do vẫn là đến phái cái thực lực mạnh mẽ đi. Đoét, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, Mời đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử Bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 406, Tây đảo cùng đạo đại, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Nguyên Châu, Bạch Dương Quốc, từ Hoa Sơn trang định cư nơi này nhiều năm thôi ra trước đây đã sớm âm thầm kinh doanh bên này, bởi vậy hai cố lực lượng tụ hợp về sau, thực lực tổng hợp đã không thể khinh thường đặc biệt là thôi thanh hà bước vào nội cảnh về sau, tiến về trong tộc một chỗ tổ địa thu hồi rất nhiều chân tảng nội tình về sau, tôi ra phát triển càng là vững bước lên. Bây giờ tôi thanh hạ bước vào pháp tướng cũng có bao nhiêu năm? chớp trưởng một cái tại tổ địa niêm phong cất vào kho nhiều năm pháp bảo tử hòa tụ vân đỉnh. Ngoài ra bọn hắn trong tộc còn có hai vị tộc lao miễn cưỡng đột phá đến đại tông sư cấp độ, còn lại cũng có hơn 10 vị tông sư, mà hậu bối đệ tử cũng coi là tiến bảo. Nhìn mọi chuyện đều tốt hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng mà liền bị Phạm gia phát hiện. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng thôi ra cũng biết do trốn tránh không phải biện pháp, đành phải nghĩ biện pháp ứng đối. Bây giờ Phạm gia mặc dù không có pháp thân tọa chấn, nhưng cũng rõ ràng không phải tự mình có thể chống lại, đành phải tìm kiếm ngoại viện. May mà bọn hắn cũng đoán trước qua loại này tình huống, bây giờ chỉ là so dự đoán sớm một chút mà thôi. Bây giờ nguyện ý là bọn hắn ra mặt thế lực cũng là không nhiều, trong tộc thảo luận một phen về sau, liền cũng đành phải một lần nữa cầu trở về coi như có phần mỏng manh hương hòa tình, thực lực lại tại phát triển không ngừng quy chân phái đương nhiên, một phần hậu lễ là tránh không khỏi, bây giờ gia tộc mới vừa gặp khởi sắc, thôi thanh hà mấy người cũng sẽ không kêu kiệt cái gì. Ba phần quà tặng bên trong, kia âm dương ngư ra chính là dị thú tiên thiên âm dương thần ngư châu thuế, phẩm chất bất phàm, nội đản âm dương biến hóa chi huyền liền diệu, dùng để chế tuân theo đạo âm dương pháp bảo không có gì thích hơn bằng, tại pháp bảo tài liệu chính bên trong cũng là thượng thừa mặt hàng. Mà kia một phần thiên tiên thiên tu hành tâm đắc đối với quy trấn phái loại này chưa từng sinh ra thiên tiên môn phái có cỡ nào giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cuối cùng kia tiên đan, Tử Hà hư đạo đan đan phương càng là năm đó thôi ra nắm giữ rất nhiều tiền đan đan phương bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại, thập trâu nổi tiếng, công hiệu kinh người. Phục dụng về sau, đối nhân tiên viên mãn đột phá điệu tiên một bước này có tác dụng không nhỏ, đáng tiếc vật liệu yếm thấy, luyện chế không dễ. Lấy bây giờ thôi ra năng lực hiển nhiên không có năng lực đi chuẩn bị, liền cũng bỏ được đưa cho quy trấn phái, biểu lộ thành ý những này đồ vật lấy ra, không sợ quy phái không động tâm. Mà phạm ra mục đích Ngoại trừ vô số 5 gút mắc bên ngoài, chưa chắc không có đem bây giờ suy yếu bên trong tôi ra triệt để ăn xong lao sạch tâm tư. Sơn trang bên trong. Gia chủ thôi Thanh Hà ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tộc lưu thủ đại tông sư cũng chính là nhị trưởng lão cùng 12 vị nội cảnh tông sư phân loại hai bên. Gặp trong tộc tông sư vẻ mặt ngưng trọng, khí chất nho nhãm mà rất có uy nghiêm thôi Thanh Hà chậm dãi nói, đại trưởng lão đưa tin nói, quy chân phái đáp ứng, chỉ cần lặng chờ mấy ngày là đủ. Nghe nói tin tức này, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra Từ Hoa Sơn Trang mặc dù sướng tại nhiều năm trước liền bắt đầu kinh doanh, bảo vệ trận pháp cũng là hao tốn vô số vật liệu cùng tâm huyết không biết, kết hợp Tử Hoa tụ Vân đỉnh cũng có tiên trận chi uy, đủ để chống cự đại đa số nguy hiểm. Sau lần này phạm ra khí thế hùng hùng, căn cứ tại Sinh Châu ánh mắt hồi báo, đã là có 6 vị thực lực cao cường đại tông sư độc thân. Phạm ra bây giờ mặc dù không có pháp thân, nhưng thần binh, pháp bảo nhất định là không thiếu, lần này nói không chính xác liền mang cái gì tới. Mà bọn hắn thôi ra bây giờ chỉ có một kiện theo địa tiên cấp độ ngã xuống Tử Hoa tụ Vân đỉnh, phòng thủ có thừa, tiến không đủ, khó mà chủ động Mặc dù cũng có trong tộc bên trong ngẫu nhiên đoán trách theo Tiên Dung Thành rời xa quá sớm, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Mà lại, rời Tiên Dung Thành đi vào Bạch Dương Quốc, bọn hắn sát thực cảm nhận được một loại tự tại. Thôi rõ ràng biện chính là một vị nguyên bản phụ trách kinh doanh Tử Hoa Sơn Trang tập nhân, xem như thôi Thanh Hà Đường Minh, nghe vậy chút thư gián đồng thời cũng là hỏi, gia chủ có biết lần này quy chân phái lại phái ai đến? Bây giờ quy chân phái thực lực trước nay chưa từng có cường thịnh, hai vị nhân tiên, gần 20 vị đại tông sư, có thể ra mặt không ít người. Diệu nhạc chân nhân cùng thế hệ hai vị tốc lão cũng không cần suy nghĩ rất có thể là thủ quyết chân nhân mang theo hai vị đương đại chân truyền đại tông sư đến đây, Thanh Trần, Thanh Nguyên, Thanh Cảnh, Thanh Bình, Thanh Vi. Xem chừng Thanh Trần, Thanh Vi hai vị nửa bước pháp thân bên trong trí ít sẽ đến một vị. Đại trưởng lão cũng không biết được kỹ cảng, chỉ gọi mọi người yên tâm, thủ thành chân nhân thái độ vô cùng tốt. Thôi Thanh Hà ngữ khí bình tĩnh phỏng đoán nói đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là tôi Thanh Hà tổ phụ đối nhân vật, tuần tự lấy hơn 200 tuổi tác đột phá đến pháp tướng cấp độ chưa lâu, bây giờ vi biểu chỉnh trọng, trong đó một vị tự mình tiến về quy chân phái. Trong lòng mọi người hơi định, phạm ra uy hiếp mặc dù lớn, Nhưng có quy chân phái một phen hỏa giải trợ rút, luôn có thể tranh thủ mấy năm tở dốc cơ hội. Bây giờ trong tộc 3 cái đại tông sư cũng tính toán thọ nguyên xung đột, giấc lòng buổi giữa dưới, hậu bối đệ tử càng là có rất nhiều đáng làm chi tài. Một phen trấn an tộc nhân về sau, Thôi Thanh Hà liền chuyên tâm câu thông pháp bảo, vững chắc tự Hoa Sơn trang đại trận, lặng chờ đại trưởng lão cùng quy chân phái một đoàn người đến. Quy chân điện bên trong, Thanh Vi Nguyên lại tưởng rằng cái này cũng liền xuất phát, đã thấy đám người tán đi về sau, thủ thành lưu lại chính mình. Đi theo ta. Thanh vi không rõ giảng cho lắm cùng sau lưng thủ thành hướng phía quy chân phong phía sau núi mà đi. Trên đường Thanh Vi không khỏi hiếu kỳ nói: "Thôi ra vì sao không còn ẩn nốt mấy năm, như vậy bức thiết rời đi, bây giờ bị phạm ra để mắt tới ngược lại trở về xin giúp đỡ?" Haha, ha, tiếp tục tại Tiên Dung thành bọn hắn gia tộc khó tránh khỏi có lưu chúng ta quy chân phái phụ thuộc thế lực ân ký, cùng các người lý ra khác biệt, chuyện này đối với năm đó ở trường sinh thế gia bên trong cũng coi như xếp tại hàng đầu thôi ra tới nói vẫn luôn có chút khó mà tiếp nhận, dù sao thôi ra thời kỳ cường thịnh, vung chúng ta không biết bao nhiêu, nhưng mà bọn hắn năm đó gặp nạ, cũng liền tổ sư nhớ tình cảm, nguyện ý xuất thủ phù hộ bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta cũng là được chút chỗ tốt, cái này không thể phủ nhận. Mà U Minh đạo mẫu tế về sau, Nguyên Châu dần dần bình tĩnh, bọn hắn thực lực tổng hợp lần nữa khôi phục mấy phần về sau, lại thu hồi một cái pháp bảo, tự nhận đủ để tự vệ, liền đi Bạch Dương Quốc. Về phần lần này xin giúp đỡ, cũng đều tại bọn hắn cùng chúng ta trong dự liệu. Bất quá lần này là làm thôi ra một lần nữa đi vào Thập Châu bước đầu tiên, cùng chúng ta cũng chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ. Thanh Vi không khỏi gật đầu, nhưng nếu là tự mình, biết rõ có kiểu ra, làm sao cũng phải lường tựa đại thụ, chờ trong tộc ra nửa bước phát thân, thậm chí pháp thân lại nói. Bây giờ ba cái đại tông sư, một cái không biết phẩm cấp pháp bảo, vẫn là có vẻ hơi yếu kém. Thủ thành mang theo Thanh Vi vẹn vẹn lấy đi bộ hướng phía phía sau núi đi đến, gặp Thanh Vi thần sắc cũng là cười một tiếng, thế ra tự có thế ra ngạo khí cùng tự tôn. Bọn hắn mặc dù nhìn như nóng lòng một chút, nhưng lấy thôi già che giấu thủ đoạn, chưa chắc không có có thể uy hiếp pháp thân đồ vật tại, chẳng qua là có đáng giá hay không đến vận dụng thôi. Thanh Vi gật đầu, dạng này cũng là miễn cưỡng nói thông. Vì chân phong phía sau núi Thanh Vi theo tương lai qua, đi theo thủ thành sau lưng, Thanh Vi nói một cái đường nhỏ rất mau tới đến một chỗ trống trải trong sơn cốc. Sư thúc, nơi này là thủ thành mỉm cười, truyền thuyết ngươi hẳn là cũng nghe qua. Thiên Huyền Đạo Quân thời đại trung cổ giảng đạo chúng sinh tại Thái Không Sơn, chính là chỗ này. Cái gì? Thần thoại lại xuất hiện, mà lại đây là tự mình có thể tiếp xúc đến, rất nhanh thủ thành liền đem Thanh Vi dẫn tới một khối phù phổ thông thông trắng đen xen cái bệ đá bên cạnh, mà tại bệ đá phía sau, đang có một quả lớp 11 hơn 10 trượng, bộ dễ chằng kiện mạnh mẽ khô cạn gōu đảo ngoan cường sinh trưởng. Nhìn qua một chút cũng có vẻ lại bình thường cực kỳ. Thanh Vi đi theo thủ thành đối bệ đá, cây đảo thi cái lễ về sau, liền nghe hắn cười nói, "Xem, đạo quân giảng đạo lúc ngồi ngay đá, cùng soi lưng viên kia sáng tạo ra quy chân kiếm cổ DOS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà tây sơn năm. Chương 407, đạo quân một câu, canh thứ nhất, cầu lần mua. Tây đảo chủ thể có vẻ khô cạn mà dàn vua, nhưng Thanh Vi chú ý tới trên đó như cũ sinh trưởng thưa thất lục diệp, ngược lại lộ ra một câu ngoan cường sinh cơ, đáng tiếc không có quả đạo. Về phần kia trắng đen xen kẽ bệ đá, tha thứ Thanh Vi mắt vụ về, thực tế nhìn không ra manh mối gì tới. Hồng Liên năm đó tham dò một phen, khả năng vị chính là đạn này đại, chỉ là không biết hắn chỗ nào có được tin tức tốt, Lady. Thanh Vi sững Đi lên, thủ thành cười thở dài, trong môn phái nửa bước pháp thân đột phá trước sau cũng có một lần mượn đường đại cảm ngộ bên trong cổ tiên quân giảng đạo cơ hội, trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, đều là ngẫu nhiên chẳng cảnh, có hữu dụng hay không không nhất định, ngươi muốn ba ngày cũng nhìn thấy đều là dạng giản giản luyện nhục thân nội dung chỉ có thể coi là không may. Vậy sư thúc ngươi hai lần lĩnh ngộ là cái gì? Thanh Vi không khỏi hiếu kỳ. Thủ thành nghe vậy nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, một cái cho Thanh Vi đưa lên đạo đài. Diệu âm sư cũng là không tệ, kim quang một lần chân ý truyền thừa lại cho ngươi. Bây giờ Tình Khiết Nguyên Thần, nhục thân vừa vặn trực tiếp cảm ngộ một cái đạo đại vật luật. Thanh Vi xem chừng tại hắc bạch trên bệ đá tọa hạ cười nói, đệ tử trở về lại cảm nộ không mượn. Kim Quang Thần chú chính là thái cổ thời đại nói môn mật chú một trong, đầu nguồn không thể khảo cứu, ngươi bây giờ Kim Quang đã sinh mã cường thịnh, thời cơ vừa vặn. Mà lại thôi ra bên kia không đợi, chờ ngươi kết thúc về sau xuất phát, đến bên kia thời gian mới vừa đúng, không nên quá sớm. Thủ Thanh lại là lắc đầu cười một tiếng, cũng không để ý tới nữa Thanh Vi, trực tiếp sếp bằng ngồi dưới đất, giống như đang vì Thanh Vi hộ pháp. Thanh Vi thấy thế cũng là nghiêm sắc mặt, thái độ nghiêm túc lên, hiển nhiên Đạo này đại cùng cây đào chính là tự mình môn phái nội tình cùng bí ẩn một trong. Chỉ là ngay tại Quy chân phong phía sau núi là vào, có phải hay không có chút quá tùy ý. Thanh vi chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức chạy không ở giữa, vẹn vẹn nghe nói sau lưng gỗ đào thưa tất lá cây phảng phất tại vận động, trừ cái đó ra không còn gì khác. Thời gian dần trôi qua, Thanh vi chỉ cảm thấy cũng là lên cao, phảng phất bị nhất trọng khó mà miêu tả đại đạo ý cảnh bao vây lấy, lấy lại tinh thần lúc, liền phát giác tự mình ngồi đám người bên trong. Bốn bề hoàn cảnh đại khái cùng Quy chân phòng phía sau núi sơn cốc cùng loại, nhưng cũng có rõ ràng khác biệt. Động tiên chính là sinh Việt khiếu hóa thành chư thiên, đến tận đây tiến về một phương hắc bạch kỳ thạch biến thành đạo đài phía trên, một đạo đầu đột thất tinh quan, thân mang đạo bảo màu xanh thân ảnh đang lấy một loại thanh hòa giọng nói tự thuật lấy cái gì. Hắn khuôn mặt khó mà nhìn thấy, Thanh Vi cũng lòng mang kính sợ không dám làm cản giỡ xét, về phần hắn trong miệng nội dung hiện nhiên cũng sắp đến hồi kết thúc, mà lại cũng hơi có vẻ thâm ảo tối nghĩa, không phải Thanh Vi hiện nay có thể hiểu được. Theo phía trên đạo quân trong miệng lời nói dừng lại, Thanh Vi ngoài thân cảnh, nhân vật cấp tốc biến hóa. Là hết thệ đình chỉ lúc, phảng phất một đạo ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua. Thanh Vi liền nghe đạo quân há miệng, ngữ khí mang cười nói: Hôm nay liền nói lấy lôi kiếp là tạo hóa, thuế phàm hóa tiên tri huyền cơ. Lôi đình người, âm dương biến hóa chi cật đỉnh ổ, là hụy diệt đạo, là tạo hóa nói. Thiên kiếp bên trong ẩn vô tận tạo hóa chi huyền diệu, sinh linh thuế biến chi huyền bí. La Mã thông tục dễ hiểu thập châu tiếng phổ thông tựa như đơn giản mà sáng tỏ, nhưng mà dần dần, Thanh Vi chỉ cảm thấy một câu kia câu nói tựa như ẩn chứa mọi loại đạo lý, đành phải cẩn thận phỏng đoán, dần dần đắm chìm trong đó. Cố có thể nghe rõ ràng. Cứ như vậy bất tri bất ở giữa, Thanh Vi đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ hoảng sợ chợt lên chỉ vì bên thai một thanh âm, Thiên Tôn truyền nhân thủ thành sau đó phảng phất bộc chuẩn thời gian đồng dạng đứng dậy, Hiếu Kỳ cười nói, thu hoạch như thế nào? Thanh Vi vội vàng thu dọn tâm tình, khôi phục chấn định nói, được một môn bí thuật, Thiên Huyền Lôi Tiếp Hóa Vũ thành Thiên Thuật, một loại tại độ pháp thân kiếp số lúc có thể đem thiên kiếp mức độ lớn nhất lợi dụng, tăng tiến tự thân bí thuật. Tự mình tại tán tiên giới khi độ kiếp thao tác thực tế quá đơn giản thô bạo. Thật chứ? Thủ thành sững sở, theo bản năng có chút dễ hở cảm giác, vận khí này tốt quá mức đi, một chút thời gian, Vi sớm đã khôi phục, về phần âm thanh kia, lại không hiểu rõ, hắn còn có thể bởi vì một câu liền không tu luyện về phần tiên tôn truyền nhân. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng là tăng thêm phiền não. Tự nhiên là thật, đệ tử lát nữa liền đem nó khắc lục ra, bỏ vào tàng kinh các. Thanh vi xuống đạo đài lần nữa thi lễ cảm tạ về sau, đối một bên thủ thành cười một tiếng. Hắn vừa rồi thế nhưng là cảm ứng được tự mình trưởng giáo cảm xúc, xem ra năm đó thu hoạch chẳng ra sao cả. Thủ thành gật đầu cười một tiếng, rất tốt, ha ha, đây cũng là muốn cho ngươi đổ vận. Ngươi vận khí không tệ, so ta cùng rượu nhạc sư thúc cũng mạnh. Ta trước đây nửa bước pháp thân thời điểm, ngay ba ngày yêu tộc như thế nào thuần hóa yêu đan phẩm chất, tăng cường tăng cơ. Diệu nhạc trưởng lão thì là học được 3 ngày âm luật tri đạo, ngược lại là thành Trần nghe chính bát kinh một lần giáng đạo. Hai người một phen chuyện phiếm cùng căn dặn về sau, Thanh Vi trở lại động tiên lấy chuyện cần thiết vật, lại thả ra rất nhiều thái hư ngộng điệp sơ lược làm bố trí, an bài về sau, mới tiến về tiên khách phong cùng thành cảnh sư huynh, duyên diệt trưởng lão còn có thôi ra một nhóm 5 người tụ họp. Bần đạo tới chậm, nhường chư vị đạo hữu đợi lâu. Tiên khách phong bên trên, thôi ra đại trưởng lão thôi cần hệ thân hình Lý Vũ, khuôn mặt giản ngu mà lộ ra quả cảm, lúc này lại cũng một bộ ôn hòa bộ dáng cười nói, đạo hữu nói gì vậy chứ, thời gian vừa vặn. Về phần theo hắn bốn vị trong tộc tông sư Lúc này càng là không nói gì tư cách. Mặc dù, trong lòng bọn họ đều có chút lo lắng chính là, chỉ bất quá lần này quy chân phái lấy thanh vi tu vi tối cao, bọn hắn tự nhiên không dám biểu lộ nửa điểm đã người đến đông đủ, cũng không có lại lễ mề đạo lý, một đoàn người ra Thái Không Sơn về sau, tôi cần hề trực tiếp lấy ra một cái cực phẩm phi độn linh khí chở đám người hướng phía Nguyên Châu phương hướng tây bắc Bạch Dương quốc bay đi. Nơi đó cách Thái Không Sơn có cách xa hơn 5 triệu dặm, cũng may thôi ra cái này tạo hình cổ phát phi thuyền tốc độ cực nhanh, không nhìn trùng điệp trở ngại tại hư không qua, vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian liền tiến vào Bạch Dương quốc cảnh nội mà bây giờ thôi ra chỗ Tử Hoa Sơn trang liền tọa lạc tại Bạch Dương Quốc cũng bên ngoài 300 bên trong một tòa linh cơ giấu dếm bên trong dãy núi. Còn chưa tới đạt Tử Hoa núi, thanh viên xa xa liền thấy trong núi các loại bảo quang sáng lên, còn mơ hồ có pháp bảo khí thế giao phong. Hiển nhiên, Sinh Châu Phạm gia đã tới, đại trưởng lão thôi cần hề càng là biến sắc, càng là tăng nhanh tốc độ. Thử Hoa Sơn trang bên ngoài. "Thôi thanh hạ, nhị trưởng lão thôi cẩn năm mang một mặt nghiêm túc đối mặt với Phạm gia một nhóm 6 người. Tại hai người sau lưng, một cái tự khí bức lên, tiên quang bốn phía ba chân tử kim vân đỉnh tản ra khí thế khủng bố. Phát giác được động tĩnh nơi xa về sau, Song Phương rằng có ở dưới bầu không khí không khỏi đều là bông bỏng, Phạm ra một thanh niên nam tử vớt lên đầu ngón tay vết thương về sau, thử lạnh một tiếng nhìn về phía phi thuyền. Quy Chân phái, chính là không biết người đến là ai. Phạm ra lần này tổng cộng 6 người đến, một vị nửa bước pháp thân, hai cái pháp tướng hậu kỳ, hai cái pháp tướng trung kỳ, một cái pháp tướng sơ kỳ, còn có mang theo hai kiện pháp bảo. Cố lực lượng này nếu là Ngoan Hạ quyết tâm, đủ để hủy diệt một nhà nhị lưu thế lực đối với Quy Chân phái, bọn hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ, dù sao bây giờ một môn hai pháp thân, đại tông sư cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, trong đó càng là còn có mấy nhân vật lợi hại chỉ là chỉ dựa vào đến mấy người liền muốn nhường bọn hắn phạm gia từ bỏ, không khác có chút si tâm vọng tưởng. Rất nhanh, phi thuyền đi vào Song Vương phủ cận, thôi ra đám người đi đầu đi ra, về sau thì là diện diện, thanh cảnh. Cùng Thanh vi, Phạm gia nửa bước pháp thân, đương đại gia chủ tộc thúc Phạm Hải âm lập tức ánh mắt nướng tụ, tâm tình lại có chút phức tạp. Huy chân phái liền đến ba người, hai cái pháp tướng trung kỳ, một cái nửa bước pháp thân, đây là có nhiều không đem nhóm chúng ta để vào mắt à? Chính là cái này Thanh vi đạo nhân có chút phiền hồng, lịch sử bù mới về và nhà Tây Sơn năm. Chương 408 Trường sinh thế ra, canh thứ hai, cầu là mua. Mắt thấy quy chân phái vẹn vẹn tới ba người, Phạm ra những người khác cũng không nhịn được thần sắc khát thượng, chỉ bất quá không ai dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Mà Đường lên Sớm đã thương lượng song thanh vì ba người liền cũng biểu hiện có chút chủ động. Phạm ra các vị đạo hữu không tại Sinh Châu hưng phúc, như thế nào hưng sư động chúng chạy đến cái này Thâm Sơn cùng tụ tới? Cùng Thái Không Sơn so sánh, Bạch Dương Quốc lại là được cho Thâm Sơn cung cấp, tôi ra cũng là cố ý lựa chọn nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Một thân màu vàng hơi đỏ cầm bá Phạm Hải đen nhánh sợi râu cười nói, bất quá là vì chấm rất nhiều năm nhân quả mà đến tôi. Quý phái coi là thật muốn tranh đoạt vũng nước độc này sao?" Gặp Phạm Hải hâm gọn gàng dứt khoát, Thanh Vi liền cũng ngay thẳng nói, "Thôi, phạm hai nhà ân đoán tệ phái vô ý quá nhiều lần vào, nhưng mà thôi ra cùng ta quy chân nhiều năm tình cảm, lại há có thể ngồi nhìn không để ý tới." Tốt ra hỏa, nói hình như quy chân phái không có cầm một chút xíu chỗ tốt giống như. Thôi ra, phạm gia cũng là có người trong lòng nhịn không được nói thầm. Phạm Hải Âm nụ cười đi, nhãn thần thu vào, trầm giọng nói, "Cho nên quý phái là chuẩn bị ngăn cản ta phạm gia rồi." Sau người phạm gia đệ tử đi theo khí thế lưu động, Đề Phong nhìn xem Thanh Vi ba người, cùng Thôi gia ba cái đại tông sư. Dù ra ba người mặc dù công lực hòa hầu khác biệt, nhưng cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ, cũng không đặt ở Phạm Hải Âm trong mắt. Duy nhất đáng ra kiên kỵ chính là phía sau bọn họ tự Hoa tụ Vân đỉnh. Nguyên bản là điệu tiên pháp bảo tự Hoa tụ Vân đỉnh mặc dù phẩm cấp rơi xuống, nhưng căn cơ vẫn còn, xa không phải đồng dạng nhân tiên pháp bảo có khả năng so sánh được. Chỉ là hiện tại, Thanh Vi đạo nhân thế nhưng là theo rất nhiều pháp thân vây quanh phía dưới Đoạt Định Hải Thần Châu trực tiếp rời đi tồn tại. Mặc dù trong đó không thể thiếu pháp bảo, bí bảo cùng kia Quảng Hàn tiên tử trợ giúp, nhưng có thể nhìn thấy hắn bản sự kia người. Thanh Vi biết rõ lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai đạo lý, Chậm rãi đi đến tôi thanh hạ bọn người phía trước, nhìn xem Phạm Hải Hâm, cười nhạt nói, "Đạo hưu hôm nay như khăng khăng như thế, chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực." Nghe nói lời ấy, Phạm Hải Hâm còn chưa nói cái gì, sau người một vị pháp tướng hậu kỳ nữ tử trực tiếp lấy ra một con sinh rắn quá xép, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra. Phạm Hải Hâm lông mày nhíu lại cũng chưa ngăn cản, khẽ cười một tiếng lấy ra cổ phát trưởng kiếm trầm giọng nói, "Quý hai ta nhà tuy không giao tình, cần gì phải vì thế tổn thương hòa khí." Mà thôi ra đám người gặp Phạm Hải Hâm trưởng kiếm trong tay đều là biến sắc, trước mắt bên trong hình như có lửa giận bốc lên. Lúc này Thanh Vi bên thai liền chuyển đến thôi Thanh Hà âm thanh âm đạo, kia là ta thôi ra một thanh tiên kiếm, chứng đệ tiên viên mãn cấp độ, uy lực không thể coi thường, đạo hữu còn cần xem chừng. Thanh Vi âm thầm gật đầu đáp lại, đồng thời đối phạm ra một đoàn người lần nữa khuyên nói ra, 300 năm, chư vị tạm thời tối lui, 300 năm về sau, thôi, phạm hai nhà gút mắt ta quy trấn phái tuyệt đối lại không can thiệp. 300 năm nhìn như không dài, nhưng người nào có thể bảo chứng trong đó có bao nhiêu biến số? Phạm Hải âm khẽ mày, nhìn xem không chút nào khẩn trương Thanh Vi, trong lòng đề phòng. Mà Thanh Vi nhìn xem thực lực bất phàm phạm ra một đoàn người thì là bỗng nhiên cười nói, pháp bảo tất cả mọi người có ỷ vào ngoại vật đến cùng rơi xuống tầm thường, không bằng bỏ dùng pháp bảo, sáu vị đạo hữu cùng tiến lên, Bần đạo lại để cho ba người các ngươi hiệp. Cuối cùng nếu là Bần đạo vừa, có thể làm chủ không quan tâm tôi ra hết thảy công việc, nếu là sáu vị thua, liền lập xuống lời thề 300 năm sau lại tìm tôi ra. Lời ấy một chỗ, đừng nói phạm ra một đoàn người kém chút nhịn không được chửi rủa ra, liền liền tôi thanh hà, tôi cần hề, tôi cần năm ba người cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này khó tránh khỏi có chút khinh thường đi. Coi như ngươi là nửa bước pháp thân bên trong cường hành kia một tốn tồn tại, nhưng đối đầu với một vị nửa bước pháp thân, hai cái pháp tướng hậu kỳ Hai cái pháp tướng trung kỳ, một cái pháp tướng sơ kỳ. Còn Dương Nhân ra ba cái hiệp, cái này đây quả thực là chỉ vào cái mùi nói các người quá yếu, có thể nhịn được không động thủ, đều là phạm gia có hàm dưỡng. Phạm Hải hâm hệt lại sau lưng tộc nhân cử động, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thanh Vi. Đạo Hưu có phải hay không có chút u vọng? Thanh Vi khoát tay áo cười một tiếng, nhưng mà đây không phải một cái rất tốt biện pháp sao? Đơn giản, trực tiếp. Nói thân thượng thiên tâm ngũ lôi phủ, mộng kỳ hành hoàng kỳ, sơn hà thế chợt lên. Thanh cảnh trên thân ẩn màu trắng vân lên, trưởng lão trên người cũng có trọng tinh màn che như ẩn như hiện. Nam kiện pháp bảo, cầm trong tay tiểu xảo quả xếp Phạm Tuyết Diên sắc mặt chấp nhận, vậy mà cảm thấy Thanh Vi đề nghị rất không tệ bộ dạng. Phạm Hải Âm cũng là khỏe miệng giật một cái, cũng là không nghĩ tới Quy chân phái coi trọng như vậy thôi ra. Nam kiện pháp bảo Thanh Vi đạo nhân quả nhiên là xuất thân giàu có, mặc dù hắn rõ ràng khó mà đồng thời thôi động ba kiện pháp bảo, nhưng có thể giao cho người khác tạm bàn tay. Đáng tiếc trong tộc bây giờ chỉ có 2 kiện thiên tiên pháp bảo, không thể tùy tiện mang ra. Quy chân phái cái này sóng thao tác, rất hiển nhiên có chút ngoài dự liệu, cùng gì vãng điệu thấp tắc phong lớn không tương đồng. Phạm Hải Hâm ý niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh có quyết định, không khỏi nhíu mày đối Thanh Vi nói: "Việc này ta một người không làm được quyết định, còn cần cùng tộc trưởng cùng tộc lao nhóm bàn bạc. Bân đạo thời gian quý giá, hy vọng đạo hữu mau mau trả lời, không muốn chỉ hoãn người ta thời gian mới tốt." Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí tùy ý giống như nói: "Tốt, ta cái này bố trí nghi quý, liên hệ trong tộc." Phạm Hải Hâm thật sâu nhìn thoáng qua Thanh Vi về sau, mang theo tộc nhân sơ lược lui một đoạn cự ly, bố trí kết giới che lấp về sau, bắt đầu liên hệ Sinh Châu Phạm gia bên kia. "Bên này thôi ra hai cái trưởng lão muốn nói lại thôi." Tập giác Thanh Vi khó tránh khỏi có chút khinh thường. Mà kia thôi Thanh Hà thì là một phái tự nhiên bình tĩnh đối Thanh Vi ba người chính thức nói lời cảm tạ. Làm phiền ba vị đạo hữu đường xa mà đến, làm việc thủ. Thanh Hà đại biểu tôi ra, lần nữa cảm ơn chư vị cùng quý phái. Duyên diện trưởng lao khẽ cười nói, thôi đạo hữu khách khí, vẫn là chờ Thanh Vi sư điệt đem Phạm ra đồng đạo đưa tiễn rồi nói sau. Đám người không khỏi nhìn về phía một bên bình tĩnh tự nhiên Thanh Vi. Haha, ha, trực tiếp nhất chính là vũ lực. Mặc dù bọn hắn là 6 người, chúng ta cũng là 6 người, nhưng thật muốn một đối một, kết quả là khó nói. Cũng không cần thiết phiền toái như vậy không phải? Mà lại bọn hắn tuy chỉ mang theo hai quyển pháp bảo nhưng uy lực đều là cực kỳ bất phàm, trên người chúng ta pháp bảo tuy nhiều, nhưng so sánh chi bọn hắn vẫn là kém một bậc. Một bên pháp bảo số lượng chiếm ưu, một bên uy lực sơ thượng mạnh, bọn hắn cân nhắc một phen chắc hẳn có thể có kết quả. Thanh Vi khẽ cười một tiếng giải thích ý nghĩ của mình, tôi Thanh Hà nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý nói, pháp bảo giao phong không thua gì pháp thân xuất thủ, tạo thành phá hư khó mà đánh giá, còn có thu lại không được tay khả năng, phạm ra nếu là có thể bằng lòng, liền thật không thể tốt hơn. Đã mời quy chân phái đến chủ trì việc này, tôi Hà liền cũng tự nhiên mà vậy lấy Thanh Vi làm chủ, tôi ra hai cái trưởng lão thấy thế cũng là không có bất kỳ dị nghị gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Phạm ra một nhóm 6 người tại Phạm Hải Hâm dẫn đầu phía dưới một lần nữa trở về. Tại cùng gia tộc tộc trưởng cùng cái khác hai cái dưới bức pháp thân trưởng lao thương nghị một phen về sau, bọn hắn cũng đồng ý Thanh vi đề nghị. Dù sao mặc dù vi lực khả năng có vẻ không bằng, nhưng thành vi pháp bảo của bọn hắn số lượng xác thực do người. Mà lại mọi người đều biết, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ chính là huyền tiêu chân quân tự thân vì thành vi luyện chế, cực kỳ phù hợp hắn tự thân pháp bảo. thôi động bắt đầu, nhưng so sánh tự mình sử dụng tự khí đông lai kiếm muốn nhẹ rất nhiều, điểm ấy chênh lệch rõ ràng nhất định phải cân nhắc đi vào. Lại tưởng tượng, người thành vi thân kiếm hai vị tiên quân truyền thừa, Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng Phạm gia truyền nhận nhiều năm, năm đó Lao tổ cũng là vị tiên tiên viên mãn chân quân cao thủ, nội tình bất phạm, đương nhiên cũng không phải ăn chay, cùng là nửa bước phát thân, ngươi còn có thể để ép ta đánh hay sao? Chúng chi còn có 5 vị Phạm gia kiệt xuất tộc nhân hỗ trợ, thế thế nào đều là thắng được mặt lớn. Về phân 6 đánh vừa truyền ra đi á muội, là hắn thanh vi chủ động yêu cầu, cửa ải nhóm chúng ta Phạm gia chuyện gì? Quy chân bảo vệ thôi ra chi tâm kiên quyết, không biết được chỗ to gì. Nhìn như vậy đến, thôi ra năm đó hủy diệt thời điểm bảo tồn đồ vật vẫn là khứ biệt. Phạm Hải hâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng các loại ý niệm nhiệt lên, nhìn về phía thôi ra đám người ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, cùng một tia xuất ruột. GS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, mời đọc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 409, trả lại cho ca cờ ngươi, canh ba, cầu đặt mua. Phạm gia bằng lòng cũng là không ra thanh vi đơn trước, dù sao mình kết hợp tiền tâm ngũ lôi phủ chiến tích có chút rở người, bọn hắn sẽ không không cân nhắc đi vào, ngoài ra còn có nhiều như vậy pháp bảo tại. Bởi vậy, thế thế nào, đều là 6 đôi một tỷ số thắng cao một chút. Tự mình nếu là Phạm gia đang xoắn xuýt một phen sau cũng sẽ lựa chọn 6 đôi một phương thức giải quyết vấn đề. Dù sao thắng được về sau, quy chân phái như vậy tối lui, thôi ra bất quá có thể sơ lược làm kiên trì liền sẽ bị công phá, đến thời điểm còn không phải tùy ý bọn hắn lên hay. Như thôi ra, Phạm gia loại này trường sinh thế ra, hắn lao tổ năm đó đều là tiền tiên viên mãn nhân vật, chuyển thừa tự nhiên được cho bất phạm. Mà thành vị cũng theo hai nàn tiên quân nơi đó biết được, 5 vị tiên quân sở dĩ được xưng là tiên quân thì là đã điểm hóa 999 cái hanta, tại thiên tiên cấp độ tiến vào không thể tiến vào, đi tới truyền thuyết trước cửa đây cũng là bọn hắn mạnh hơn cái khác thiên tiên chân quân địa phương mà bình thường chỉ có đến tiên tiên viên mãn về sau, mới bắt đầu bắt đầu câu thông cái khác vũ trụ, điểm hóa hắn ta, từng bước một làm từng bước tiến lên. Mà trong quá trình này, bị hắn ta ảnh hưởng bản thân, cuối cùng điên mất tiên tiên cũng là không khuyết. Có chút vội vàng sao động khả năng chính là đạo tâm bất ổn, bản thân hỗn loạn. Thanh vi bây giờ có thể thành công điểm hóa ba cái rơi hắn ta mà không vấn đề gì, ngoại trừ tu hành thái hư đạo thân, giúp hắn sớm quen thuộc rất nhiều không đồng ý biết, nhân sinh, cường hóa bản thân đạo tâm ý chí bên ngoài, chủ yếu hơn cũng tại phủ lệ cùng từng trợ. Coi như thế, hắn nhiều năm như vậy cũng có ý thức chậm dần hắn ta câu thông cùng điểm hóa. Từ hoa trong núi Đám người rất nhanh chóng giống một khối sân bãi, Thanh Vi chủ động tiến lên nhìn về phía Phạm Hải Âm sáu người cười nói, "Chư vị mời đi, ba cái hiệp bên trong, vận đạo sẽ không đánh trả." "Hừ, Thanh Vi đạo hữu vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta Phạm gia không muốn thể diện." Phạm Hải Âm sáu người sớm đã bị Thanh Vi hơi có vẻ tùy tiện tư thái khiến cho tâm tình khó chịu, mà lại hết thể lấy mưu đồ thôi ra làm chủ, lúc này tự nhiên không chuẩn bị lưu thủ. "Chấm đã." Thanh Vi bỗng nhiên cười nói, Phạm Tuyết Diên lông mày nhíu lại, nhịn không được tức giận hỏi, "Thế nào, đạo hữu sẽ không đổi ý đi?" Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng vung lên ống tay áo trực tiếp đem Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ, Kỳ hành hoàn kỳ Ngũ Nhạc Sơn Hà đổ lấy ra giao cho một bên thanh cảnh đảm bảo. Lúc này mới thỏa đáng. Thanh Vi nói, lắc lắc ống tay áo, ra hiệu trên người mình lại không cách nào bảo, các ngươi cũng không cần lo lắng ta âm thầm điều động pháp bảo lực lượng. Phạm Hải Âm, Phạm Tuyết Diên liếc nhau sau cũng đem Ngũ Tiên Phá Vỡ vất hiến, từ khí Đông Lai kiếm lấy ra, bỏ vào nơi xa. Tôi ra đám người nhìn về phía Tử Khí Đông Lai kiếm ánh mắt đều muốn phụ lựa, nhưng mà cũng liền qua cái mắt như thôi, đồ hô thế nhưng mà tôi. Phạm Hải Âm trị trọng nhìn xem Thanh Vi nói, lúc này có thể a. Hướng về phía Phạm gia sáu người mỉm cười đầu, Thanh Vi nói khẽ. Sáu vị đạo hữu cũng không nên lưu thủ. Nói quanh thân ngũ hành tinh khí bốc lên ở giữa hóa thành một tôn ngũ sắc hoa sen bảo tọa, Thanh Vi ngồi ngay ngắn trên đó khoan thai chờ Phạm gia sáu người động tác. Phạm gia chấn tộc tiên thư Bắc Huyền Vô Lượng Thiên Hoàng Bí Lục chính là Phạm gia lão tổ khai sáng, nhiều lần hậu nhân hoàn thiện thăng hoa, phẩm chất có thể nói bất phàm. Chỉ thấy Phạm Phật thương lượng xong, pháp tướng hậu kỳ Phạm Tuyết Diên khẽ rời đi bước liên tục, trong thảy, gần gần gần gần như Vi chạy đến. Trường thương những nơi đi qua chớ thể ai cũng bị hắn tổn vệ, gần như trong nháy mắt liền muốn bắn chúng thành vi mặt đúng lúc này, mọi người mắt thấy một vòng kim quang chợt hiện, sau đó trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, đường hoàng to lớn, đến đăng trí thuần kim quang phía dưới, Thanh vi thân ảnh bị bao phủ trong đó. Mà đối mặt Phạm Tuyết Diên gần như một kích toàn lực, thiên địa huyền tồn kim quang thần chú nhìn như yếu kém, lại làm cho khó khăn lấy lại tiến mảy may. Mấy tức về sau, chỉ thấy trường thương phía trên đạo đạo vết rách hiện hiện, trong đó hình như có kim quang chiếu xạ mà ra, cuối cùng triệt để vỡ vụn tiêu tán. Thành vi lòng cười một tiếng, uy lực coi như không tệ. Phạm người nhà thấy thế thần sắc khẽ biến, mặc dù biết rõ Thanh Vi thực lực không yếu đi nơi nào, nhưng dễ dàng như thế phá vỡ Phạm Tuyết Diên một kích cũng có vẻ quá mức tùy ý những người khác thấy thế lại không chần chờ, ngoại trừ Phạm Hải Âm, 5 người khác cắn răng một cái, đều là dùng ra tự mình bản lĩnh giữ nhà. Thiên Hoang Quy vô thường, bác huyền lấy mạng tâm chú, thiên điệu tìm kiếm kiên quyết, bát hoang vô lượng thần quyền các loại võ đạo, thần thông theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng phía ngũ sắc hoa sen trên bảo tọa thành thanh lòng Thanh Vi, diệt, thanh lòng thanh vi tiên tiên ngũ đế hoa cái phòng ngự, tự nhiên không lo lắng. Tôi ra đám người dù là Minh Bạch Thanh Vi sẽ không làm cái gì chuyện không có nắm chắc, lúc này cũng không nhịn được thấp vọng trong lòng. Dù sao tại thôi cần hề, thôi cần năm xem ra, trong đó uy lực nhỏ nhất một đạo quyền ấn cũng đủ để trọng thương chính mình. Các loại thần thông, võ đạo mãnh liệt mà đến tạo thành hỗn loạn vòng xoáy trung tâm, Thanh Vi ổn hòa gãy sen. Trong mắt hình như có bảy sắc ánh sáng nhạt đi lên, nhìn về phía các loại thần thông gật đầu cười một tiếng, giả làm thật lúc thật cũng giả. Lời còn chưa dứt, tại phạm gia đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong, lực có thể được xưng kinh khủng thần lưu vậy mà biến mất, bị một chút xiêu tẩy, cuối cùng phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Biến mất phạm ra một vị pháp tướng trung kỳ đại tông sư trong miệng tự lẩm bẩm, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Tự mình cho rằng làm tiêu ngạo thiên địa tìm kiếm kiếm quyết vậy mà hiệu quả gì cũng không có tạo thành, cứ như vậy hết rồi. Phạm Hải hậm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Quan Thai mà ngồi Thanh Vi, trầm giọng nói, "Thái hư sáu vị còn có một lần cơ hội, qua đi bần đạo liền muốn hoàn thủ đi bảy trận." Phạm Hải hậm lúc này phân phó mấy người, hai lần thăm dò lại không biết rõ Thanh Vi kinh khủng cũng có chút ngu Vi chỉ thấy Phạm gia sáu người khí thế trong nháy mắt nối liền với nhau, ấn vương vị đứng vững về sau, bác huyền bí lục khí, pháp tướng ra Khi thế đột nhiên phóng đại về sau, lực lượng tụ hợp vào đến Phạm Hải Âm trên thân. Phạm gia đại tông sư số lượng có chừng 20, trong đó không thiếu tu luyện những công pháp khác, nhưng mà lần này đến đây thôi ra đều là tu hành bản tộc công pháp tồn tại, vì chính là có thể kết thành thiên hoang pháp trợ, tiếp theo đánh tan Tử Hòa Sơn trang tiên trận. Bây giờ, đã quy chân phái người khăng khăng bảo hộ thôi ra, vậy trước tiên cầm cái này Thanh Vi đạo nhân thử một chút. Cảm ứng đến Phạm gia 6 người hòa hợp một cỗ kinh khủng khí tức, Thanh Vi cũng là thần sắc chỉnh trọng mấy phần. Phạm Hải Âm bản thực lực cũng chính là ngọc chân phái quy linh tử trình độ, thậm chí cảng chênh lệch 1 2 phần. Nhưng mà hợp kích trận pháp phía dưới Hiển nhiên không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Sau cái thực lực xuất chúng đại tông sư, nếu là tăng thêm hai kiện pháp bảo, hôm nay thôi ra tất nhiên là tiếp nhận không được ở bây giờ. Cái gặp Phạm Hải hâm nhất thanh thanh hát, hội tụ trận pháp toàn bộ lực lượng, hai tay nắm tay, trong đó tựa như nắm lấy tứ hải băng hoàng, thiên địa ở trong đó, hô hấp ở giữa lộ ra một tia hủy thiên diệt địa khi thế. Băng hoàng vô lượng thần quyền, vô số quyền ảnh phảng phất gió táp mưa rào đồng dạng đi qua tầng tầng hư không, theo băng mọi pháp lý thêm ngập dữ khí thế. Thanh vi ánh hơi liễm, thân hình như số mộng hiện hiện, theo như vũ quyền ảnh đến. Rất nhiều mộng cảnh chìm nổi sinh diệt ở giữa, bao vây lấy cùng Phạm Hải Hâm bắt hoang vô lượng thần quyền cùng nhau biến mất tại ngoài thân. Mỹ mắt hơi chầm xuống, thanh vi như muốn ngủ say đồng dạng ngáp một cái, ba hiệp đã qua, trả lại cho các ngươi tiếp theo một cái chớp mắt. Tại Phạm gia gặp quỷ vẻ mặt, đầu tiên là Phạm Hải Hâm bắt hoang vô lượng thần quyền, theo sát lấy lại là trước đây 5 người kia rất nhiều thần thông cùng nhau xuất hiện tại bọn hắn ngoài thân chuyển đổi mục tiêu, công kích lên chính bọn hắn. Tự mình người biết chuyện nhà mình, chính bọn hắn thần thông tuyệt đối không phải tốt như vậy đón. Phạm Hải Hâm sắc mặt âm trầm như nước quần áo cổ động ở giữa, điều động thiên hoang pháp trận tất cả lượng, diễn hóa nhất trọng nặng nghề màn che dầm dầm dầm, phong bạo về sau, Phạm ra 6 người còn đến không kịp cảm thán tự mình thần thông cuối cùng, liền gặp trước mắt trong hư không một vòng ngũ sắc sáng ngời hiện lên, sau đó chính là ý thức lờ mờ, quanh thân bị nhất trọng nặng nghề thế giới bao khóa, căn bản khó mà điều động trận pháp phí lực, cũng cảm giác lại khó tránh thoát mảy may lại thần thông, ngũ sắc thần quang, nhìn về phía Phạm ra hai truyện tiên quang phủ động pháp bảo, Thanh Vi cười nhạt nói, "Bần đạo lại không giết người." Hai vị không nên gấp. Nói xong, thần lại phủi một cái xa xa hư không, rất nhanh liền đem đều là vẻ chán nản Phạm Gia sáu người ra. The S, phiếu, phiếu đề cử, người đọc dòng máu là hồng chưa lịch sử bù đắp tiếc mới về quang trung và nhà tây sơn năm. Chương 410, Bác Hải chi hành, canh thứ tư, cầu đần mua. Thanh vi thực lực rất mạnh, phạm 6 người đối với cái này đều là trong lòng hiểu rõ, tham dò qua đi cũng lấy ra mạnh nhất thực lực đến đối mặt. Lấy 6 vị đại tông sư, trong đó còn có một vị nửa bước pháp thân bảy ra thiên hoang pháp trận tại bọn hắn xem ra, đủ để được xưng tụng nhân tiên phía dưới đỉnh cao nhất lực lượng. Nhưng mà, hiện thực cho bọn hắn đã kích lại có chút nặng đầu tiên là bị tự mình thần thông tứ ngược, thật vất vả trận, còn không biết rõ sẽ ra chuyện gì liền bị áp. Nguyên Lai tưởng rằng coi như sẽ thất bại, cuối cùng cũng phải một phen kịch chiến về sau mới có thể ra kết quả, phía bên mình tỷ số thắng cũng ứng không nhỏ mới đúng. Bây giờ xem xét, ra sức biểu diễn giống như chỉ có phía bên mình. Bán Tiên Ả Phạm Hải hậm thần sắp phát tác, nửa ngày về sau mới thở dài một tiếng nói, đạo hữu thần thông vô cùng vô tận, Phạm Mô bội phục, chúng ta cam bái hạ phong. Thanh Vi sau lưng ngũ sắc thần quang thu vào, gật đầu khẽ cười nói, vậy liền thỉnh đạo hữu đại biểu phạm ra lập hệ, trong vòng 300 năm phải chủ động ngoài sáng trong tối khó xử, tính toán tôi ra. Chủ động, ngoài sáng trong tối, khó xử, tính toán. Thành vi cảm thấy mình nói rất đơn giản. Tôi Thanh Hà ba người cũng là hoàn toàn tán thành bộ dáng nhìn về phía Phạm Hải Âm. Nghĩ nghĩ một bên tự mình hai chuyện phát bảo, cùng người đến áp trận, tận vào hư không vị kia chân nhân. Lại nhìn một chút giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm Thanh Vi thỉnh thoảng quét về phía nơi xa hư không ánh mắt, Phạm Hải Âm cảm thấy giù lên, bất đắc dĩ đành phải thống khoé đại biểu Phạm gia cùng tôi ra lập xuống quyết định. Bọn hắn Phạm gia mục đích chưa từng là đem tôi ra đổi tận giết tuyệt, huống hồ béo nhờ nuốt lời còn muốn đắc tội một nhà phát triển không ngừng nhất lưu thế lực. Hết thệ kết thúc, Phạm gia trong lòng mọi người ngũ vị tặc trần, nhưng làm tu hành nhiều năm nữa bước phát thân. Phạm Hải Âm vẫn là rất nhanh thu thập tâm tình, ngược lại đối Thanh Vi chắp tay cười nói, "Đạo hữu ngày sau nếu có rảnh, không ngại đến Sinh Châu Vô Lượng Sơn ngồi một chút." Phạm Mộ Định quét dọn giường chiếu mà đối đãi, "Xin đợi đạo hữu." Thanh Vi cười nhạt gật đầu, nói thẳng nhất định, Phạm Hải Âm thấy thế cũng thả nhiên nhìn một cái thôi, thanh hà mấy có người nói, "Chúc các ngươi may mắn." Nói đi, thay mặt lấy tộc nhân hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Sự tình giải quyết hiệu suất có chút vượt qua thôi ra đám người dự kiến, nhưng vui sướng trong lòng khó nén thỉnh Thanh Vi ba người nhập tự Hoa Sơn trang một lần. Mặc dù Tạ Lễ đã đưa đến quy trấn phái trong tay, nhưng sự tình giải quyết bọn hắn tự nhiên cũng phải tượng trưng khoản đái một phen suất công suất lực người. Từ khí Đông Lai trong các đám người điểm chủ khách mà ngồi, nhìn xem trước mặt dọn xong tinh xảo yến hội, tiên ngưỡng, liền liền thành cảnh sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Rất rõ ràng, đây là thôi ra mang theo tràn đầy thành ý mà chuẩn bị, mà lại nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt, hiển nhiên cũng là đối tự mình môn phái thực lực rất có lòng tin biểu hiện. Duyên diện trưởng lão nhịn không được cùng Thanh Vi hai người truyền âm nói, xem ra thật sự là lạc đà gẩy so ngựa lớn. Cái này Hỗ Tiên ngưỡng phẩm chất cực cao cùng chúng ta trước đây tổ chức diệu nhạc, linh lung hai vị chân nhân tiên lư đại hội lúc mở tiệc chiêu đãi chư vị pháp thân dùng cũng không kém cái gì. Tại thôi Thanh Hà dẫn đầu dưới, thôi ra Đông Đạo đại tông sư, tông sư tự nhiên lại là một trận thành tâm thành ý cảm tạ. Thôi ra mặc dù tốc địch không chỉ có phạm ra một cái, nhưng cái khác thế lực bây giờ trình độ còn tại chính bọn hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong. Một phen tân tận chủ hoàn về sau, Thanh vi ba người cũng không có ý định ở đây dừng lại, liền chuẩn bị cáo từ rời đi đúng lúc này, thôi Thanh Hà thì là chủ động tới nói, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo một cái Thanh vi đạo hữu, không biết có thể nể mặt đi tự hoa huyện một lần. Chú ý tới thôi ra hai vị trưởng lão đồng dạng kinh ngạc cảm xúc, Thanh Vi không khỏi có chút ngoài ý muốn, các loại ý niệm hiện lên về sau, nhưng cũng không có cự tuyệt. Mời. Thôi Thanh Hà cùng dẫn diện, Thanh cảnh hai nhân đạo tội một tiếng đủ liền dẫn Thanh Vi ngoại trừ Tử Khí Đông Lai Các, đi qua hai đạo Nguyệt Lượng môn, một tòa vườn hoa về sau đi tới Tử Hoa viện. Nơi này cũng là thôi ra bây giờ cất giữ pháp bảo Tử Hoa Tụ Vân đỉnh địa phương. Tiến vào Tử Hoa huyện chủ điện, Thanh Vi quan sát nơi đây càng giống là đã phòng. Hai người ngồi xuống về sau, Thôi Thanh Hà lại lấy linh đàn, ngọc cao các loại chiêu đãi Thanh Vi. Từ biệt nhiều năm, Đạo hữu quả nhiên là tiến bộ dũng mãnh, đã là đã tới pháp thân trước cửa. Hai người vốn cũng không quen thuộc, lần trước đối mặt như vậy mặt vẫn là năm đó tranh đoạt sách họa nguyên đồng khoáng quyền khai thác thời điểm, mà từ sau lúc đó không lâu, nghe nói thôi Thanh Hà liền thành liền nội cảnh. Bởi vậy hai người cũng không có gì tất yếu nhớ lại trước kia, thôi Thanh Hà rất là trực tiếp. Chỉ thấy hắn sắp xếp động một bên Tử Hoa tụ vân đỉnh về sau, trung điệp tử Hà bay vút lên ở giữa, miệng đỉnh khẽ nhếch, một đoàn tử sát tiên quang bay ra bị thôi thành Hà lấy một cái hộp ngọc phong cấm tốt sau đẩy lên Thanh Vi trước người. Đây là, mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Thanh Vi vẫn là chú ý tới là cái gì. Vậy vậy mới có hơi không thể tin được. Từ Hà hư đạo đan. Đương nhiên, cất giữ nhiều năm hiệu dụng không kịp trước đây, nhưng cũng có 4, 5 phần 10 khoảng chừng. Tiên đan tuy tốt, nhưng Thanh Vi cũng không dám lựa đón, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thôi Thanh Hà, liền chờ hắn nói tiếp. Dùng cái này tiên đan là thù lao, tại hạ chuẩn bị thỉnh đạo hữu tại thành Tiểu Pháp thân về sau, tại phạm vi năng lực bên trong, là ta thôi ra lại xuất thủ một lần. Thanh Vi mắt sáng lên, nhìn cũng không nhìn Tiên đan, nghi hoặc hỏi, đã có tiên đan, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Tệ phái nhưng còn có hai vị trưởng bối đây này. Tôi Thanh Hà lộ ra vẻ tươi cười nói, đầu tiên, ại hạ đối diệu nhạc, thủ thành hai vị chân nhân không có bất luận cái gì bất kính ý tứ. Đạo Hữu thân kiêm hai vị tiên quân truyền thừa, căn cơ kinh khủng, coi như mới vừa đột phá, thực lực cũng tất nhiên sẽ mạnh hơn cái khác nhân tiên. Mà lại, Đạo hưu có thể đem cái này tiên đan xem như ta thôi ra đối Đạo Hữu một lần đầu tư. Bây giờ cái này Tử Hà Hư Đạo đan dược tính mặc dù nhiều có sói mọn, nhưng ở nhân tiên viên mãn lúc tác dụng như cũng không thể coi thường. Thanh Vi nhìn về phía Hồ Ngọc, gật đầu cười nói, "Xét thử. Đạo Hữu như xuất ra đi, chắc hẳn cũng có thể thỉnh không ít nhân tiên viên mãn chân nhân xuất thủ." Ha, ha liền sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Thôi Thanh Hà lắc đầu cười một tiếng. thỏa lý do, vẫn là quý phái loại này thiên huyền một mạch biển chữ vàng đáng tin cậy, lại có bao nhiêu giao tình?" Thanh Vi không khỏi gật đầu, thuận miệng hỏi, "Chỉ là xuất thủ một lần đơn giản như vậy." "Tự nhiên. Bất quá đến thời điểm cần thỉnh đạo hữu cùng tại hạ đi một cái địa phương." Thôi Thanh Hà cũng không giấu giếm cái gì. "Tốt. Bất quá tiên đan trước tồn tại ngươi nơi này, đến thời điểm cùng một chỗ thanh toán xong mới tốt." Gặp Thanh Vi đồng ý, Thôi Thanh Hà nụ cười càng thêm chân thành, đã cũng đã ứng, lấy Thanh Vi bây giờ thân phận và địa vị, hiển nhiên sẽ không béo nhờ lời. "Liên theo đạo hữu lời nói, Đến lúc đó tại Hạ sẽ Đích thân đến nhà bái phòng. Hai người một phen nước định về sau, một lần nữa trở về Tử khí Đông Lai Các, Thanh Vi ba người cũng không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền hóa thành bay khỏi Bạch Dương Quốc, chạy thái không sơn mà đi. Mà diễn diện, thành cảnh hai người cũng chưa quá nhiều nghe ngóng Thanh Vi cùng Thôi Thanh Hà nói chuyện với nhau cái gì. Hơn 5 triệu dặm, coi như đại tông sư dựa vào tự thân phi độn cũng phải đoạn thời gian, cũng may ba người cũng mang theo Vân Tiêu phi thuyền mà đến, không về phần đường trở về đổ phong trần mệt mỏi. Không lâu sau đó, Vân Tiêu phi lái vào sơn môn không lâu sau, Thanh Vi liền đã vô thanh vô tức đi tới Đông Bắc Hai Hải trì giao rồi. Hết tệ cũng tính toán chuẩn bị thỏa đáng, Thanh Vi tự nhiên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn xung dưới, sớm ngày giải quyết Tiên quân chân linh vấn đề, chính mình mới có thể hoàn toàn lại tâm sự. Thái Hư Động Thiên ở xa bắc hải, mà lại không ngoài dự liệu, rất có thể liên cách kia ẩn thế môn phái Ly Hận Cung không xa. Trên người mình ngược lại là còn có một khối Ly Hận Cung thân phận lệnh bài đâu. Thế nhưng là biết rõ Tiêu Hồng Trần cũng xuất thân nơi đó, tự nhiên muốn kính nhi viễn chi tốt, mặc dù không biết do hắn trốn đến nơi nào. Liền xem Ly Hận Cung Hư Động Thiên cách như thế nào, đạo thân đã sớm đi bắc hải sớm dò, bằng vào Ly Hận bài đại khai chỗ này, theo nhất định quy luật di động tới môn phái vị trí. Về phần Thái Hư đột tiên, dù là đạo thân cũng không có đầu mối, đành phải thanh vi tự mình tiến về, lấy Thái Hư huyền kính tìm tới lối vào mới được. DS, cầu ngân phiếu, phiếu đề cử, mời đọc dòng máu là hồng, triệt lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 411, ác nhân cả đường, canh năm, cầu đầm mua. Lặng Yên xuất hiện tại băng kết chi hải, tiếp tục hướng bắc phía đột, liền tiến vào Bắc Hải bên trong. Lấy thanh vi bây giờ tu vi, có lòng điệu thấp dưới, trên đường ai muốn hiện tích của hắn cũng là khó. Lần này đi Bắc Hải chừng 2 xá, đã nhanh lớn Cũng may Thanh Vy không chế thiên tâm ngũ lôi phủ, vận chuyển hư thực mộng ảo chi pháp ẩn tàng động tĩnh, không ngừng tại hư không bên trong ghé qua, cái này đoạn tự ly cũng không có trong tưởng tượng xa như vậy. Nếu thật là khổ cấp cấp rửi vào tự thân phi độn, hai vạn bên trong thật là có bay. Mộng Ma đã trừ, Tiêu Hồng Trần cũng là bị bắt thần chân nhân các cao thủ cùng Cửu Vũ đại ma cùng nhau liệt ra tại năm gần đây đội bắt trên danh sách, bây giờ hẳn là cũng không tí vết nghĩ những chuyện khác. Bởi vậy lần này xuất hải, Thanh Vy vẫn cảm thấy rất ổn. Chỉ là trong biển rất nhiều hải thú. Thậm chí hung thú tứ ngược trở nên càng thêm thường xuyên, Long tộc có công việc thanh vi vượt qua tầng tầng không gian hướng phía Bắc Hải mà đi trên đường, tự nhiên lưu ý đến thành phảng bộ phát náo động, mặc dù rất nhanh bị Long tộc dẫn đầu lắng lại, nhưng cũng gặp vẫn chưa triệt để tìm tới căn nguyên. Trong Đông Hải, một chỗ ẩn vào hư không trên đảo nhỏ, ẩn nốt tại Thập Châu Hải ngoại lặng chờ thời cơ nhiều năm hồn không lão tổ tự nhiên một mực cũng không có nhà dỡ. Thương thánh tử, Minh cổ, cực quang đạo nhân ngũ nhạc chân bại, cho hắn mà tùy vào đột tiên. Nhưng làm tiên quân hộ Pháp hậu nhân, đối với ngũ một mạch rõ tự nhiên xa so với người bên ngoài phải hơn rất nhiều. Bởi vậy nhiều năm xuống tới, lấy điệu tiên hậu kỳ kiến thức kết hợp nhỏ Hỗn Nguyên phái đối ngũ phương ngũ hành trấn nhạc tiên thư suy đoán, phòng đoán rất nhiều điện tích, thật bị hắn nghiên cứu ra một cái khóa chặt lại thành vi biện pháp. Biện pháp này cũng là tác dụng đơn giản, chính là khóa chặt ra trong phạm vi nhất định, tinh tu ngũ hành đạo pháp người. Bây giờ Thập Châu, đi đoạn đường này số tồn tại thực tế ít đến tương cảm, bởi vậy là trước mắt ngũ sắc la bàn phía trên xuất hiện một đạo dị thường sáng tỏ quan điểm về sau. Hồn không lão tổ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức cũng nhịn không được lưu động. Là hắn, hẳn là không sai. Nghĩ không ra mới vừa đem cái này ngũ nhạc siêu thần dụng cụ nghiên cứu ra được, liền vượt qua tốt thời điểm. Gia Ngum Mạc Khôi Ngô hồn không lão tổ lấy la bàn không chút do dự đứng dậy mà động. Hắn cũng không muốn tốn công tốn sức nhằm vào cái tiểu bối liều mạng tính toán, nhưng mà việc quan hệ tự thân sinh tử tồn vong, hắn không đi tranh, cũng chỉ có thể lấy nửa tàn trạng thái phí thời gian đến thọ nguyên hao hết. Thuấn hồn hôn nguyên kim thân đạo có thiếu, hắn càng là bệnh dữ khó đi, tuổi thọ so với bình thường địa tiên còn muốn ngắn điệu tiên nói thân hợp độc tiên, hóa thành tiên chân biện pháp hắn đã nghiên cứu triệt để, chỉ cần bắt thanh vi tiến vào độc tiên, hắn liền có thể rất nhanh hợp đạo đến thời điểm. Thân là hàng thật giá thật động thiên tri chủ, coi như thiên tiền tới, hắn cũng không sợ. Hồn không lão tổ tương bước một dưới, không biết bao nhiêu vạn giảm cách hiện lên, Lăng Yên không tiếng động liền hướng phía Bắc Hải mà đi. Một bên khác, Lấy Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ đi đường Thanh Vi, tốc độ căn bản không thua gì Nhân Tiên, bởi vậy rất nhanh liền tiếp cận Lý Hận Cung chỗ hải vực. Thanh Vi theo hư không nhảy ra sơ lược làm ngừng, khôi phục một phen về sau, liền chuẩn bị thừa thế xông lên thẳng tới mục đích. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt hắn chính là thân sắc, chỉ cảm thấy bốn bề không gian vướng víu cố, Lấy Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ chức năng lại khó mà dung chuyển may. Tiểu Hữu đừng lại uổng phí lực khí. Lão phu chuẩn bị nhiều năm, nếu để ngươi tùy tiện chạy, há không quá mức vô dụng. Hư không bên trong, một tôn hỏa hồng sắc mang theo từng mảnh từng mảnh vân vân bảy tầng bảo tháp như ẩn như hiện. Nhìn phía xa đứng ở tháp ở dưới Khôi Ngô lão giả, thanh vi thần sắc đệ phòng, chậm rãi nói ra, hồn không lão tổ. Tiểu hưu biết rõ lão phu, xem ra minh cổ kia tiểu tử vẫn là đem lão phu bán. Thanh vi thở phào, nhìn không được ngữ khí châm chọc nói, thân gia đồng môn còn tâm tư không thuần lẫn nhau tính toán, tiền bối còn trách nhân gia bán đi ngươi. tổ mỉm cười, lơ đễnh, nơi đây bị lão phu lấy hỏa vân tỏa, tiểu vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt mà lại vì để phòng tiểu hữu Thái hư một mạch các loại thủ đoạn, La Phu còn có khác chuẩn bị. Thanh vi trong lòng giận mình, xác thực phát giác cùng đạo thân liên hệ trở nên vững hữu, hưa thực chuyển hóa chi pháp cũng rất khó khăn. Ngũ nhạc tiên quân hộ pháp, đối Thái hư tiên quân có hiểu biết xác thực không tính ngoài ý muốn, sau đó chỉ cảm thấy trên không một cỗ khó mà địch nổi hấp lực chuyển đến, thiên tâm ngũ lôi phủ một trận dãy rủa, như cũ khó mà ngừng lại bị tiên tiên pháp bảo hỏa vân phần thiên tháp thu nhiếp xu thế. Ngũ sắc lôi không ngừng lấp ở giữa, nhìn như trầm, nhưng trong lòng cũng không hoàn loạn. Hỏa chính là tiên quân luyện, uy lực tại thiên tiên pháp bảo bên trong cũng là bất phàng. Nếu có thể toàn lực phát triển, trường tiên thiên hậu kỹ cấp độ. Hồn Không lão tổ mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay dài thích nói. Thanh Vi ngay vậy đột nhiên cười một tiếng, đúng vậy a, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tiên Bối có biết cái trước đến ngăn lại Vạn Bối đường đi điệu tiên hạ chẳng như thế nào. Hồn Không lão tổ sững sở, mặc dù vô ý thức thêm đại lực khí thôi động phát bảo, trong miệng lại khẽ nói, Cố Lộng Nguyên hư. Thanh Vi mắt sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo vậy mà trực tiếp theo hỏa vân phần thiên tháp lực trung tâm biến mất, xuất hiện lần nữa nhưng từ một phương hướng khác đi tới. Cái này ở khắp mọi nơi có chút gân gà, phạm vi quá nhỏ, bản chất cũng còn chưa đủ, doa người vẫn được Không phải vậy gì về phần bị một cái thiên tiên pháp bảo phong tỏa không gian. Chỉ là coi như thế, Hồn Không lão tổ cũng là thần sắc biến đổi, gặp quỷ giống như nhìn xem thanh vi. Sau đó càng là lại không lưu thủ, lấy điệu tiên trung kỳ tu vi, toàn lực thôi động hỏa vân phần thiên tháp, ý đồ đem thanh vi nhất cử trấn áp. Thanh vi thân ảnh không ngừng tại hư không bên trong thoảng hiện di động, mà nhi phương tròn số trăm dặm đã bị một tòa thông thiên cự tháp tiên quang khí tức bao khỏa, ẩn có hóa thành một khóa hồ phách, bị triệt để trấn áp xu thế. Nhìn xem liền bị triệt để khóa lại thanh vi, Hồn Không lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là giật nảy mình coi là cái này tiểu tử có cái gì ác chủ bài không thành đâu, nguyên lai chỉ là di động phương thức quỷ dị điểm. Lão phu ngược lại là nghĩ biết rõ lần trước chắn ngươi điệu tiên thế nào. Thần tiên ngọc phụ, một cái xích dương lệnh, chẳng tiên phi đao, bây giờ cục diện xích dương lệnh tác dụng không lớn, chẳng tiên phi đao có thể một kích tuyệt sát thiên tiên, không phải vạn bất đắc gì không thể lãng phí rất rõ ràng, cái này hồn không lão tổ mưu đồ đã lâu, không biết lấy cái gì biện pháp ngăn chặn đường đi của mình, xem ra quả nhiên là đối động tiên cũng có chút nào ý tứ bưng tha. Ngay tại hồn không lão tổ coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, chỉ cảm thấy một trận lỗi quang chớp động, hồ thế đi hơi ngừng lại ở giữa ẩn ổn, có trong sáng giọng nói niệm tụng lấy cái gì thành em truyền ra?" Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Vân Phần Thiên Tháp trực tiếp bị tung bay ra số trăm dặm, sau đó một cái màu vàng sầm gậy sắt trực tiếp theo hư không bên trong hướng phía Hồn Không láo tổ vào đầu đạn tới. Cái gì? Trên thân một tầng tiên quang phá diệt thay hắn chặn bất thình lình một kích, Hồn Không lão tổ nghĩ mà sợ sau khi, vội vàng triệu hồi Hỏa Vân Phần Thiên Tháp bảo vệ tự thân, đồng thời trong tay một cái thái cực ấn phủ xuất hiện, ra mờ hỗn bình định lại địa hỏa thủy phong ý cảnh. Tại hắn để phòng ánh mắt bên trong, Một cái thân mang tỏa tự hoàng kim giáp kim sắc viên hầu cầm trong tay màu vàng sập gợi sắt lần nữa đánh tới đầy trời côn ảnh phía dưới, hỏa vân phần thiên tháp đặt chân hư không, hỏa hành chi lực lưu chuyển ở giữa, khiến cho nơi đây tựa như hỏa diễm thế giới giáng lâm, cực nóng pháp tắc khí tức dưới, liền xem như ở vào ngũ lôi phủ bên trong thanh vi, cũng cảm thấy khó nhịn nhiệt liệt khí tức. Trải qua thiên tâm ngũ lôi phủ ngăn cản về sau khí tức, tự mình đại ngũ hành động chân chân khí vận chuyển ở giữa mặc dù có thể trì khử bộ phận khó chịu, nhưng mà xác thực như hồn không lão tổ nói, cái này ngũ nhạc tiên quân luyện thiên pháp bảo coi là thật phẩm chất, uy lực đều là bất phàm. Chỉ ít đối mặt Tế Thiên Đại Thánh một kích, chưa từng xuất hiện chấn thiên đại, Hồng Trần Vạn Trượng và loại kia thê thảm tình huống. Không đúng. Hòa Vân Phần Thiên Tháp mạnh là một mặt, Thỉnh Thiên Ngọc Phủ quang trạch một mực không có hồi phục đến lúc ban đầu, Tế Thiên Đại Thánh thực lực cũng rõ ràng không bằng trước hai lần. Thanh Vy trong lòng không khỏi giận mình, lập tức không chậm trễ chút nào lấy ra sửa chữa phục hồi thoả đáng nhân tiên khôi lỗi trực tiếp vào ở trong đó. Quang Hàn tiên tử lần nữa đăng tràng, đống tuyệt pháp lực động, giới, bị Vạn trượng, nâng, giới, Ngũ bắn ra ở giữa, Đại Thánh mà đi. Thực lực mặc dù rõ ràng không bằng trước hai lần, nhưng thể thiên đại thánh uy lực cũng rõ ràng không phải bình thường mặt đất hậu kỳ. The S, câu mới phiếu, phiếu đề tử, người đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếp nối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 412. Chỉ là hồn không lão tổ thấy một lần tình huống nội biến, trong lòng cũng có quyết đoán, hỏa vân phần thiên tháp tại hắn không để ý thương thế cùng thai hỏa ngầm phát huy ra điệu tiên hậu kỳ thực lực về sau, cũng bạo phát ra viễn siêu thiên tiên kỳ uy lực. Tầng tầng dưới, hư không bên trong trải tác, sông khô biển chỉ là dư ba mà thôi. Mà cũng cái này thời điểm, Hồn Không lão tổ cái này, lão tạp mau lại vẫn cắn răng cũng không từ bỏ phong tỏa vùng biển này hư không, đồng thời còn không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật. Tròn mắt tận nước hồn Không lão tổ nhãn thần hoảng sợ nhìn xem một mực vung ra đơn giản công kích mặc giáp viên hầu, nhịn không được đấy lòng hơi lạnh. Nhưng mà tự thân con đường phía trước xa vời, không đã sớm làm xong xả thân đánh cược một lần chuẩn bị rồi, vốn là chuẩn bị ứng đối quy chân, thần tiêu pháp thân thủ đoạn, bây giờ dùng tại nơi này cũng chưa hẳn không thể. Trước đó cản đường điệu tiên hồn Không lão tổ trong lòng trầm xuống một khỏa đặc chế dùng để áp chế tự thân khai ngầm đan dược về sau, ngay trước mặt thanh phi, lại cũng lấy ra một tôn con rối hình người dạng tổ tại Pháp thân khôi lỗi. Không giống, giống như là thần cửa phi cơ chiến ngẫu, bất quá uy lực này giống như có chút dò người. Thanh Vi lấy quảng Hàn Tiên tự chi thân, khống chế uy lực đã có mới vào địa tiên cấp độ thiên tâm ngũ lôi phủ, treo lên hỏa vân phần thiên tháp cực nóng khí thế, thôi động đạo đạo tiên lôi hướng phía hồn không lão tổ đánh tới ánh mắt lừng tụ, chỉ thấy hắn cắn răng thôi động hỏa vân phần thiên tháp ngăn trở đại thánh cuồng loạn cùng lôi quang vành kích đồng thời, đánh vào số đạo tiên phủ tiến vào nhân hình nọ chiến ngũ ngũ bảo công thể, đây cũng là ngũ quân tự tay luyện ban cho hộ pháp đồ vật, đối một tốt, vậy mà cũng kiên nổi chỉ bất quá, hồn không lão tổ sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Nhớ không lầm, hắn tự thân trạng thái hẳn là một mực rất kém cỏi. Cái gặp theo hồn không lão tổ đánh vào tiên phủ, ra kia ám kim, thân hình nguy vũ, khuôn mặt phổ thông chiến ngâu tựa như theo trong ngủ mê khôi phục, trong mắt hiện hiện một tầng tĩnh mịch hỗn độn qua mang, khí thế một chút xíu cường thịnh bắt đầu. Nhân tiên, Địa tiên, Địa tiên hậu kỳ, Địa tiên viên mãn. Cuối cùng, lại dừng lại tại mới vào tiên tiên cấp độ, chỉ là có vẻ hơi không ổn định. Thanh vi nheo mắt, chán một cái nửa bước pháp thân, ngươi về phần làm nhiều như vậy chuẩn bị sao? Ta chính là nghĩ bình an đi Bắc Hải lấy cái đồ vật mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, kia mầu vàng sẫm chiến ngâu bước ra một bước, thể nội nhất trọng hỗn hỗn độn độn tĩnh mịch độn tiên chợt lóe lên, chủ động nên hướng Tề Thiên đại thánh, tay không tốc sát phía dưới đón đỡ một gậy sát, mặc dù thối lui về phía xa hơn 10 dặm, nhưng Thanh Vi rõ ràng nhìn thấy hắn lông tóc vô thương. Khu khu khụ, cái này Hỗn Nguyên Tượng Thần Cốt là lão phu dùng tổ sư cùng lịch đại tu thành Hỗn Nguyên Kim Thân tiền nhân lưu sắc, lấy pháp Mặc dù kém xa tổ sư khi còn sống thiên tiên hậu kỳ cường hành lực, nhưng đối phó với ngươi mời tới cái này có thì, xài. Thanh Vi chỉ có thể nói cái này Hồn Không lão tổ thật là một cái hiếu tử hiền tôn đâu, mà hắn nói chuyện công phu, Hỗn Nguyên Tượng Thần Gỗ lần nữa bị đánh bay. Hồn Không lão tổ cũng không còn nói nhảm, cổ động pháp lực khống chế Hỏa Vân Phẩm Thiên Tháp hướng phía Tế Thiên Đại Thánh đi. Mặc dù Hỗn Nguyên Tượng Thần Gỗ uy lực bất phàm, nhưng mình cũng không có bao nhiêu vốn liếng một mực nhường cho hắn trạng thái khôi phục. Tế Thiên Đại Thánh trong mắt kim quang lập lòe, nhìn về phía Hồn Không lão tổ, Hỗn Nguyên Tượng Thần Gỗ lại không một chút Mặc dù có lòng nhanh lên kết thúc đấu, nhưng Thanh Vi phát hiện, tự mình rõ ràng chọc vào không lên tay chỉ có thể thôi động thiên tâm ngũ lôi phủ toàn lực tại cái này, khí thế khủng bố tứ ngược bên trong tự vệ. Màu vang sầm gậy sắt cuối cùng lấy xảo rượu mà đơn giản phương thức đem các loại công kích ngăn cản, cũng làm ra hữu hiệu phản kích, chiến đấu bản năng đã là cấn tại tề thiên đại thánh bản năng bên trong. Hồn không lão tổ không khỏi có chút thở dài một hơi, trong mắt hình như có hào quang lóe lên. Cái này rõ ràng là bí bảo loại thủ đoạn, nhất định có thời gian hạn chế, đến thời điểm cái này thành vi còn không phải thịt chết tốt, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe quát to một tiếng truyền đến này. An lão tôn một gậy. Cái gặp kia thân mang tỏa tự hoàng kim giáp viên hầu thân hình đột nhiên biến thành mấy chục trượng cự viên, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, cơ trong tay gậy sắt. Lập tức liền có vô cùng vô tận côn ảnh theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, ở khắp mọi nơi, Trình cũng không thể tránh, mỗi một kích uy lực đều là tương đồng, ban đầu thời điểm, hồn không lão tổ còn có thể lấy hỏa vân phần thiên tháp ngăn cản, nhưng mà rất nhanh liền biến sắc, lại khó mà chèo trống, bởi vậy không thể không chuyển đổi sức lực. Mà kia nguyên tượng thần gỗ trạng thái ngược lại còn tốt, nhưng cũng đang vì hồn không lão tổ chia sẻ đại bộ phận áp lực về sau, bên ngoài thân hiện ra đạo đạo vết rách. Nhìn phía xa tâm ngũ lôi phủ Hỗn Không lão tổ hạ lệnh Hỗn Nguyên Tượng Thần Gỗ bất kể tổn thương ngăn lại Tế Thiên đại thánh, tự mình thì là hóa thành tiên quang dung nhập Hỏa Vân Phần Thiên Tháp trựcáp Bạch Thành Vi mà tới. Đánh cho tàn phế ngươi, xem ngươi còn thế nào dày vỏ, khù khụ khụ. Hỏa Vân Phần Thiên trong tháp Hỗn Không lão tổ một ngụm điệu tiên tinh huyết phun ra, sắc mặt trắng bệ dưới, Hỗn Nguyên kim thân cũng là một trận bất ổn, nhưng lần nữa nuốt một khỏa đan dược về sau cưỡng ép ổn định thân thể. Vô tận trong nháy mắt cuồn mà đến, trực tiếp mất tiên phủ. Thành vi sắc, trước vô tận liễm, bị lấy thánh, trong Trực tiếp lấy ra xích dương lệnh kích phát, trong đáy mắt, hai cố khác biệt cực nóng, khí tức va chạm ra, vô tận ánh sáng cùng nhiệt bên trong, Hỏa Vân Phần Thiên Tháp, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ đều bị bạo phủ. Tứ ngược mười mấy hô hấp về sau, sóng nhiệt lắng lại, Hỏa Vân Phần Thiên Tháp quang hoa ảm đạm hiện hiện, hồn không lão tổ thân ảnh nhoáng một cái ngã ra, mà kia hư không phong tỏa cũng là bất tri bất giác đã rời ra. Mà đổi thành một bên, thành công đem Hỗn Nguyên Tượng Thần gỗ tháo thành 8 khối Tế Thiên, tốt, thiên về sau, liền hóa thành bạch nhập không. Một ngụm tiên ra, Hồn không lão tổ chỉ cảm thấy tự mình hôn nguyên kim thân lúc nào cũng có thể sụ đổ khu khu cụ đáng chết con khỉ thanh vi chết rồi hắn vậy mà lấy một cái thiên tiên bí bảo muốn cùng ta đồng quy vô tận không biết thiên tiên pháp bảo y lực kinh khủng bạch bạch không có tính mạng mình thôi khu khu cụ không bố như vậy khí thế va chạm phía dưới, địa tiên viên mãn trực diện không chết cũng phải là ra nhìn phía xa ẩn có lôi quang hiện hiện thiên tâm ngũ lôi phủ tàn phá mày mỡ luôn không lão tổ sắc mặt âmầm như nước trầm giái tiến lên Hồn Không lão tổ chỉ cảm thấy trái tim tại run dậy, lại chờ mong có thể phát hiện may mắn còn sống sót thêm vì, nhưng mà cái này hiển nhiên rất không có khả năng, hắn rõ ràng cảm giác được kia tiểu đạo sĩ khí tức suy bại cùng dịch vong. Mà liên tại chuẩn bị hắn tiến lên kiểm tra Thiên Tâm Ngũ Lôi phù mảnh vỡ, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cùng động thiên tương quan sự vật lưu lại lúc, sau người 1.5 ánh sáng màu hiện ra hiện hiện, vô thanh vô tức ở giữa, tựa như cách một tầng hư ảo bình chứng, cùng hiện thực chia cắt ra tới. Gần như Hồn Không lão tổ đưa tay đưa tới một khối Thiên Tâm Ngũ Lôi phù mảnh vỡ kiểm tra một cái mắt, sau người một đạo sáng chói ngũ sắc quang hoa đột nhiên bắn ra, theo hư ảo mà đến. Cái này mày mỡ? Giả. Trong mấy mắt, dựng lên mà ra lôi quang trực tiếp che mắt đã là nọ mạnh hết đả, mới phản ứng được hồn không lão tổ. Giữ dần lôi quang trực tiếp theo đại thánh một kích tạo thành khe hở phá hư hồn không lão tổ bốn phía hở hồn nguyên kim thân cùng quang hoa ám đạm địa tiên nguyên thần. Ngay tại Hỏa Vân Phần Thiên Tháp ý đồ trấn áp hộ chủ một cái mắt, Ngũ Nhạc Sơn Hà đổ bay ra mở ra, trực diện cái này tiền quân luyện chế thiên tiên pháp bảo, ngay lập tức phẩm dù không bằng, khí thế không chút nào không kém, chính là như thế một lát đỉnh trệ ở giữa, tại Quảng Hàn, Tử Thôi Động ở dưới ngũ lôi phủ uy lực triệt để tràn ngập hồn không tổ quanh thân bên ngoài. Vũ hành tiên lôi sáng tắt ở giữa, Thanh Vi không nhớ Tiêu Hao ma diệt lấy hồn không lão tổ số lượng không nhiều, nhưng lại cực kỳ ngoan cường sinh cơ. Ngươi. Ý thức dần dần rơi vào lờ mờ, tán phá hồn nguyên kim thân hoàn toàn mở đi xuống tới, đường đường điệu tiên đến tận đây sinh cơ tiêu vong, nguyên thần đi vào mật lộ. The cầu ngân phiếu, phiếu đề cử, mời đọc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bù đắp tiếc mới về quang trung và nhà tây sơn năm. Chương 413, thu hoạch tương đối khá, canh thứ 7, cầu đặt mua. Theo hồn không lão tổ một điểm cuối cùng sinh cơ chôn vùi, triệt để vẫn lạc, động, lập tức lại trực tiếp xé rách hư không mà đi cũng không cho Thanh Vi phản ứng thời gian. Hiển nhiên, Ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ không thể thuyết phục cái này tiên quân luyện tiên thiên pháp bảo lưu lại. Dù sao hai người mặc dù có biết, nhưng dù sao cũng là Ngũ Nhạc tiên quân chuyên môn là nhỏ Hỗn Nguyên phái tổ sư luyện, rõ ràng cùng bên kia tình cảm sâu hơn. Lúc này chỉ là tự động rời đi, đã là nhớ Thanh Vi ngũ nhạc chuyển nhân thân phận. Không phải vậy một cái thiên tiên pháp bảo, dù là trạng thái vô chủ, Thanh Vi muốn ứng phó cũng rất khó khăn. Quảng Hàn tiên tử lấy thiên tâm ngũ lôi phủ đem hồn không lão tổ thi thể, cực cẩn phủ vừa thu lại, nhanh chóng thanh nơi đây đấu pháp vết tích về sau, trực tiếp nhảy lên mà đi, biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, bác Hải chỗ sâu một tòa trên hòn đảo, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ bày ra. Thanh Vi mở ra một tòa tạm thời đạo phủ, sau khi tiến vào liền đem nơi đây cẩn thận che dấu. Như thế mới tính nhẹ nhàng tựa ra. Nhìn xem trong tay đem gần trong suốt thỉnh tiên ma phủ, Thanh Vi lông mày nhíu lại, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể dùng 3 lần, bây giờ lại còn có thể, bất quá xem bộ dạng này, sợ thật muốn lúc nào cũng có thể tiêu tán. Xích Dương lệnh cùng Hỏa Vân phân thiên tháp giao phòng, Thiên Tiên là Vi tiên động Thiên phòng ngự cũng căn bản khó mà bảo trụ tự thân an toàn. Bởi vậy khi thời điểm Thanh Vi trong lòng cấp tốc có quyết đoán, đó chính là ngay trước hồn không lão tổ trước mặt, chân chính chết một lần, dùng cái này sáng tạo cơ hội. Mà hắn cũng chính là xác thực cảm ứng được Thanh Vi khí tức tiêu vong, mới tại Tề Thiên đại thánh tiêu tán về sau, chiếc đệ thư giãn tiến lên xem xét. Nhưng mà lấy hồn không lão tổ kiến thức, hiện nhiên sẽ không nghĩ tới cái gì gọi là hắn ta không hết, bản thân không chết. Thanh Vi xác thực ở ngay trước mặt hắn chết một lần, nhưng mà lại mượn nhờ hắn ta hình chiếu lực lượng một lần nữa trở về, cái kia thời điểm hư không phong tỏa sát thực như tự mình đoan tỏa ra. Tại hồn không lão tổ bị Tề Thiên đại thánh trọng thương, chú ý bị giả tạo tâm ngũ lôi mảnh vỡ hấp dẫn thời điểm, Thanh Vi thành công ẩn tàng tại hư ảo bên trong tùy thời động thủ. Nếu là trạng thái hoàn hảo điệu tiên khả năng rất nhanh phát giác, nhưng khi đó Hồn Không lão tổ hiển nhiên có chút mất hồn mất vía. Nguyên bản Thanh Vi đoán Trường Tệ Thiên đại thánh đánh tan Hồn Nguyên Tượng thần gỗ về sau nhiều nhất còn có một kích chí lực, thậm chí khả năng trực tiếp tiêu tán. Nhưng mà kết quả lại không tệ, Kim Cô bổng một kích khiến cho hòa Vân phần thiên tháp không kịp phản ứng liền bị Thanh Vi bắt lấy cơ hội, lấy toàn bộ lực lượng tập trung nọ mạnh hết hồn không lão tổ. Nhiều năm qua vốn là trạng thái không tốt, lại trải qua kịch liệt tiêu hao, cuối cùng lấy điệu tiên chi thân còn gián Kim Cô bổng một kích, Không lão tổ đã có thể được xưng là ứng ngạch. Nhưng mà Thanh Vi đột nhiên gây khó khăn, lấy quảng hàn tiên tử tôi động tiên tâm ngũ lôi phủ phát huy ra mới vào địa tiên cấp độ lực lượng đủ để gọi cái này thời điểm hồn không lão tổ triệt để đi vào mật lộ bên trong. Hòa Vân phần thiên tháp mặc dù quay trở lại ý đồ ngăn cản, nhưng bị Ngũ Nhạc Sơn Hà đổ cái này tiên quân tùy thân chí bảo ngăn trở âu chuyện. Bắt lấy cơ hội Thanh Vi tự nhiên ra sức phát ra, triệt để đưa gần dấu hết đèn tắt hồn không lão tổ nhập diệt. Hồ tử vong tư vị cũng không tốt gì, mặc dù táng thân biệt lửa, nhưng lờ mờ, băng lãnh, tính đã cảm giác bao phủ nguyên linh, lúc ấy Vi ý thức Bất quá mượn nhờ hắn ta chi lực, theo không hiểu chỗ cao trở về về sau, thanh vị nhưng cũng có một phen đặc biệt cằn ngộ. Theo một lần tử vong, tựa như minh bạch một chút đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà mặc dù bây giờ khí tức hơi có hạ xuống cũng không trở lại đình phong, nhưng đối lúc nào tới nói cũng tỉnh không ảnh hưởng thực lực phát triển, mà lại đại khái một tháng không đến liền có thể khôi phục lại. Bất quá lấy tự thân ít đến thương cảm hắn ta, truyền thuyết bản chất yếu kém, thời gian ngắn bên trong muốn lần nữa như vậy thao tác cũng có chút khó khăn Bây giờ tổn thất không ít tình hồn rồi, tự nhiên đến khiệm kê thu hoạch thời điểm đáng tiếc không có năng lực hãng phù hỏa vân phần tiên tháp, đành phải tùy ý hắn trở lại tinh không bên trong nhỏ hỗn nguyên phái. Bất quá hồn không lão tổ vừa chết, nhỏ hỗn nguyên phái một vị khác nhân tiên còn tại động thiên bên trong chép kinh văn đâu. Lại có ngũ nhạc sơn hà đồ từ đó nói cùng, hỏa vân phần tiên tháp hiện nhiên sẽ không cáo chi nhỏ hỗn nguyên phái quá nhiều chuyện. Thiên tâm ngũ lôi phủ nhẹ nhàng chấn động, hồn không lão tổ rách nát điểm điểm sau đó rất giữ hắn thể sự vật liền nổi lên. Kiếm, trị tối cao, nhưng pháp bảo có linh còn phải hào hảo thuyết phục, không phải vậy chỉ có thể từ bỏ. Pháp bảo cấp độ cùng pháp thân cung cấp, coi như thiên tâm ngũ lôi phủ nơi tay, nguyên bản Thanh Vi nghĩ ma diệt một cái điệu tiên nguyên thần cũng rất khó khăn, đáng tiếc ai bảo hắn vốn là treo nửa cái mạng địa tiên, một gậy phía dưới không chết, đều là hắn bản sự kinh người. Xem ra Hỗn Nguyên Kim thân đạo còn có đợi nghiên cứu, ngày sau có lẽ có thể nghĩ biện pháp hoàn thiện một cái. Thái Cực Cẩn Phủ là một cái đại khái tương đương với điệu tiên trung kỳ pháp bảo, toàn thân từ một khối phẩm không tệ Độn Cổ Ngọc chế thành, thế nhưng là hiển nhiên thủ pháp không tốt lắm, vẹn vẹn thành tựu một cái tiên trung kỳ pháp bảo. Nhỏ Hỗn Nguyên Tiên kiếm bất quá là mới vào nhân tiên cấp độ. Còn không bằng rượu nhạc trưởng lao về sau luyện chế chữa trị ưu lô kiếm. Bất quá coi pháp tắc khí thế, rõ ràng là cùng Hỗn Nguyên Kim Thân đạo một mạch tương thừa. Chính là không biết rõ hồn không lão tổ mang theo một cái nhân tiên pháp bảo đến Thập Châu làm gì. Về phần sự vật khác bên trong, theo thanh vi có giá trị cũng không ít, không hổ là một vị địa tiên, một khóa che kín vết rách Hỗn Độn Bảo Châu, nguyên linh chôn vùi pháp bảo, nguyên bản phẩm cấp hẳn là không tệ, bây giờ lại là cấm chế rách nát, bản thể tổn thương nghiêm trọng. Một quyển màu vàng sẩm vải vóc, giá trị khá cao, là hồn không chính lão tổ tu hành một ký. Một khối phàm thể thôn vẻ hết thảy, ứ ám Độn hồng đá. Hắn là một loại pháp bảo tài liệu chính, không nhận ra. Một cái tử phụ dương thần quả, phục dụng về sau có thể sửa chữa phục hồi, tăng tiến tiên nhân nguyên thần tiên quả, nhưng hiệu quả tối đại hóa vẫn là luyện chế thành một loại thái sơ đạo thần đan. Còn lại chính là lượng lớn liệu thương đan dược, cùng rất nhiều phẩm chất không tệ linh thảo, đáng tiếc trong đó cũng không tiến an. Đem các loại đồ vật phân loại cất kỹ, Thanh vi nhìn về phía hai kiện pháp bảo, ánh mắt hơi chầm xuống nói: "Hai vị nghĩ được chưa?" Như Thành tâm đi theo đạo, liền bung tâm để cho ta lưu lại ân ký, nếu không, đành phải tỉnh trong môn phái trưởng bối đem hai vị nấu lại chủ tạo. Toàn thân ám kim Kiếm mang hỗn độn nhỏ hút nguyên tiên kiếm chấn động, dẫn đầu chuyển ra ý niệm, biểu thị đi theo. Nó vốn là hồn không lão tổ mang đến Thập Châu phải dùng lấy giao dịch, liên lạc Minh Hữu, bây giờ thật cũng không tất yếu quan tâm quá nhiều. Thuận lợi nắm giữ tiên kiếm hoạch tâm về sau, Thanh vi nhìn về phía hồn không lão tổ tự tay luyện Thái Cực Cẩn Phù, ánh mắt xem kỳ bên trong mang tới một tia băng lãnh. Thái Cực Cẩn Phù thân hiện lên hỗn độn chi sắc, trên đó âm dương điểm lưỡng nghi vận chuyển Thái Cực, ý cảnh cao viễn mà huyền ảo. Như thế pháp bảo xóa đi nguyên linh một lần nữa điểm hóa, tổn thương cũng là không nhỏ, quả thật có chút quá mức đáng tiếc. Thái Cực Cẩn Phù nguyên linh đạn sinh cũng có hơn 200 năm. Cùng hồn không lão tổ tình cảm tự nhiên cũng là có, nhưng cho nên chủ đã chết, chấp mê bất hộ. Mắt thấy thái cử gấn phù tiên quang lấp lóe ở giữa, phản phất khó mà hạ quyết định, thanh vi mắt sáng lên nói, ngươi bản thể trời sinh chất liệu bất phàm, vốn có thành tiểu cao hơn mới là, nhưng mà luyện chế nhân thủ đoạn tô giáp, khó mà kích phát toàn bộ tiềm lực, quả thực đáng tiếc. Vân Nạo nhận biết Thập Châu kỹ nghệ cao siêu nhất luyện khí đại sư, ngày sau chưa chắc không thể lấy mời hắn thủ, vì một lần nữa tẩy luyện bây giờ đạo chấp trưởng tiên, tiên trong đó ngũ hành âm dương chi lực gồm nhiều động thiên diễn hóa lý thỉnh thoảng hiện đối ngươi cũng có rất nhiều có ích. Tuần không lão tổ tham niệm quay phá gieo gió gật bão, bản đạo từ trước đến nay không phải đổi tận giết tuyệt người, người ta ở giữa như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi người tâm ý. Thanh Vi nói xong cũng không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần an tọa một bên khôi phục trạng thái, cho thái cực ấn phù lưu lại suy nghĩ thời gian. The S, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người đọc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà tây sơn năm. Chương 414, Ly Hận tiên, thứ hơn, cầu mua. Tuần 2 tháng về sau. Bắc cực hải vực bên ngoài một chỗ hư không bên trong, cùng đạo thân tụ hợp về sau, Thanh Vi mượn nhờ tiền tâm ngũ lôi phụ xem trường ẩn dấu ở đây. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Thanh Vi đến về sau mượn nhờ Thái Hư Huyền Kính rất nhanh khóa chặt Thái Hư Động Thiên lối vào chỗ, ngay tại Ly Hận Cung vận chuyển quỹ tích trung tâm vị trí, thậm chí nói Ly Hận Cung trông coi Thái Hư Động Thiên cửa lớn cũng không đủ. Ly Hận Cung vận chuyển bên trong rõ ràng kết hợp hư thực hai tướng kinh đạo lý, còn điều động một kia Thái Hư Động Thiên lực lượng, cái này cũng tạo thành trước đây tiến vận, vạn bảo hai vị tiền bối mà bắt được hắn vị trí, bắt được nhân. Thanh Vi trong tay kéo lên rõ phát triển rất nhiều Hư Huyền trong kính chí hiện ra tầng lên tượng. Tiêu Hồng Trần chưa chắc sẽ không ở Ly Hận cung bên trong lưu lại bố trí, chỉ sợ ta vừa có động tác liền sẽ bị hắn phát giác. Bất quá, bây giờ cái này mấu chốt, hắn nên không có can đảm tới đi. huống hồ ta cũng không phải một điểm cũng không có chuẩn bị. Thanh Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thái Hư Huyền Kính phân hóa ra một đạo kính quang tiến vào đạo thân thể nội sau. Sau đó chỉ thấy Thanh Vi bản thể trực tiếp chui ra khỏi Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ, đem món pháp bảo này cùng Nhân Tiên Khôi lôi để lại cho đạo thân. Không lâu sau đó, liền có bác Hải Tán Tu nhìn thấy qua một đạo Ngũ Sắc Tiên Quang phi nhanh mà đi tin tức truyền ra. Mặc dù rất nhanh lại không động tính, nhưng cũng đưa tới người hưu tâm chú ý Ly Hận Cung bên trong, phụ sư mệnh đóng dự ở đây ách chẳng lẽ người cũng là đạt được Hải Ngoại nhãn truyền bẩm báo biết được việc này, xác nhận một phen về sau, liền bóp nát một cái ngọc phủ. Sau đó hắn liền cẩn thận chú ý động tiên lối vào bên kia tình huống, lại không chút nào tiến đến điều tra ý nghĩ. Mà liền tại hắn lặng chờ tin tức thời điểm, đột nhiên liền cảm giác Ly Hận Cung cấm chế lăn lư, đột nhiên bị theo hư ảo chi địa kéo vào hiện thực. Cái gì? Ngũ sắc lôi quang hóa thành từng cái từng cái xiêm xích, lấy thái hư thông hư hảo, trực tiếp khóa lại Ly đem ra. Nguyên bản Ly Hận cung nếu có Hồng Trần Vạn Trượng Vạc hoặc Khổ Hải Tranh Độ thuyền trấn áp, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị bắt tới. Nhưng mà hắn hư thực hai tướng kinh theo hầu tự nhiên có thể bị Thanh Vi phá trừ, lại lấy Nhân Tiên Khôi lỗi cùng Tiên Tâm Ngũ Lôi phủ phát lực, như thế nào có thể tiếp tục cận tàng? Hồng Trần Vạn Trượng Vạc bị Tiêu Hồng Trần mang đi, Khổ Hải Tranh Độ thuyền cũng bị Tiên Dịch cư sĩ đánh rơi, bây giờ Ly Hận cung tuy có tiên trận thủ hộ, nhưng cuối cùng y lực có chút phụ phiếm. Nguyên bản có thể tránh tiên, tiên, bất quá là điều động thái hư động thiên lực thôi. Bây giờ cố lực lượng kia tại chính hiệu hư truyền nhân trước mặt, trực tiếp không nhận trách chẳng lẽ người điều động. Thay vì Mà Thanh Vi cũng là xuống sở, vậy mà thực sự có người, vẫn là cái nhân tiên, Ách chẳng lẽ người một mặt kinh ngạc, êm đẹp người không đi mở ra đầu tiên, tiến đánh ly hận cung làm gì, thật sợ người khác không biết rõ người đến Bắc Hải thôi. Tin tức đã đưa ra, sư tôn tất nhiên biết rõ, cái này Thanh Vi như thế cao điệu đến đây, chẳng lẽ có cái bẫy? Sẽ có hay không có cái khác chính đạo pháp thân cùng đến Bắc Hải rồi? Bị phong tỏa lại, Ách chẳng lẽ người tự nhiên không cảm ứng được nơi xa một mảnh yên tĩnh trong vùng biển, Thanh Vi đã đến. Hắn trong lòng giật mình dưới, không khỏi suy tư ứng đối phương pháp. Thanh Vi đến cách động thiên lối vào tọa độ về sau, Thái hư huyễn kính bảy sắc mông lung kính quang càng thêm phiếm miểu, sau đó một trọng tiền quang tràn ra, chỉ hướng phía trước hư không. Nhìn thoáng qua ly hận cung phương hướng, thanh vi ánh mắt hơi trầm xuống, ly hận cung có biến, không thông báo dẫn tới người nào, sau đó hắn quả quyết thôi động thái hư huyễn kính, kết thông trong hư không tồn tại nhất trọng phiếu miểu khó lường hoàn cảnh, mở ra một đạo tựa như vô số quả cầu ánh sáng bảy màu tạo thành cửa ra vào, có thể thấy rõ ràng quang cầu bên trong đều là tầng tầng mông lung thế giới cảnh tượng. Xuyên đầu qua cửa ra vào, động tiên bên trong cảnh tượng càng là mông lung hư hảo, dường như vô số ngộng cảnh thế giới trùng lặp giao thoa mà thành, tựa như đại dương mênh mông. Trong đó không biết phân biệt thực hư, hư thực khó phân biệt. Một tia thiên tiên pháp tác buộc lộ dưới, phủ cận hiện thực gần có hướng phía ngẫm cảnh cùng hư ảo chuyển biến xu thế. Thanh vi ánh mắt ngưng tụ, vội vàng vận chuyển chân khí, điều động pháp tác, tại hư thực không chừng bên trong, vướng xác tự thân chân thực tồn tại, lập tức không chút do dự bước vào động thiên bên trong. Cửa ra vào dần dần khép kín, nhưng một tia thiên tiên độc hữu khí thế lại khó mà tiêu trừ. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái xác hiện lên đen, khí tính mình bày tỏ lục đạo luân hồi chi ý sáu mặt tiểu ấn ra, quay tít vòng ở cấp tốc trừ lấy vết tích. Bất quá vô tình hay cố ý, một điểm u minh khí tức lưu lại. Lần này động tính mặc dù so ngũ nhạc động thiên xuất thế nhỏ quá nhiều, nhưng Thanh Vi cũng không biết do chú ý nơi đầy tổn tại có cái gì phương thức đặc thù cảm ứng được đạo thân công kích Ly Hận cung bất quá là che giấu ba động, tiện thể chờ mong hấp dẫn một số người chú ý thôi, có thể có tác dụng tốt nhất, nếu như không có cũng không sao. Dù sao Ly Hận cung nơi này kinh doanh không biết bao nhiêu năm, Thanh Vi không dám hứa chắc bọn hắn có cái gì thủ đoạn. Ngay tại Ly Hận cung không bị khống chế đi vào hiện thực thời điểm, ở Sa Huyền Châu Vũ Hóa môn bên trong Ly Hận cung chủ đột nhiên đứng dậy xem hướng Bắc Hải phương hướng. Hận cung danh chính luôn chủ nhân, mặc dù nàng bỏ chạy bên ngoài, nhưng còn cùng nơi đó có không cạn liên hệ. Mộng Ma trước đây chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách tự nhiên khó mà phát hiện, mà Tiêu Hồng Trần làm Ly Hận Cung trốn đi trưởng bối cũng chưa thành trừ nặng lưu lại ân ký, đây cũng là hắn trong lòng lo lắng. Bởi vậy cái này thời điểm liền cần một cái thực lực không tệ ngoại viện, không phải vậy nàng bây giờ cũng không dám tùy tiện hồi trở lại Ly Hận Cung. Dù sao nghĩ như thế nào Mộng Ma trước đây tìm tới Ly Hận Cung đều có chút không thích hợp ý niệm theo liên hệ trở về Ly Hận Cung, lập tức phát hiện ít đòi thái hư động tiên chi lực không hề bị Ly Hận Cung điều động, cùng hình ảnh làm cho nàng tinh thần động, là Ngũ Lôi phụ không sai à, lúc này, Vũ Hóa môn minh không chân nhân cũng mang theo linh không tháp chạy đến. Hai người cũng chưa do dự, sơ lược làm sau khi trao đổi trực tiếp mượn nhờ thiên tiên pháp bảo chi. Lực Phi tốc hướng phía Bắc Hải mà đi đối với Huyền Tiêu chân quân cũng xem trọng văn bố, Minh Không chân nhân tự nhiên không có ý định hại, bất quá là thừa cơ nhờ Mưu đồ đến chút chỗ tốt thôi. Bên này, Thanh Vi tiến vào kỳ quái động thiên về sau, cho dù có thái hư huyền cảnh bảo vệ, chỉ dẫn cũng suýt nữa mê thất tại tầng tầng hư ảo mà chân thực mộng cảnh thế giới. Một khi bị triệt để xâm nhiễm, kia chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thanh vi mục đích chuyến đi này rõ ràng, chính là lấy tiên quân chân linh, nhường chi trở về hoàn chỉnh, mà tiến vào động thiên về sau. Thanh Vi từ nơi sâu xa trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, giải quyết xong cái này một cọc tâm sự về sau, tự thân sẽ tại phàm tục cấp độ chân chính trong ngoài viên mãn. Thanh Vi ngoại thân bảy sắc nông lung bạo quang lập lòe, đỉnh đầu thái hư huyết kính, tiến vào động thiên về sau, cuối cùng quen thuộc nơi này biến hóa quy luật, không cần đang lo lắng bị đồng hóa. Cho dù là thái hư truyền nhân có thể nhẹ nhõm tiến vào nơi đây, so người bên ngoài nhiều chút tiện lợi, nhưng cũng có luân hãm phong hiểm. Bảo kính bên trong, thái hư chân ý, tiên quân đại bộ phận chân linh tản ra ánh sáng sáng tỏa hoa, chỉ dẫn lấy Thanh Vi tiến lên phương hướng. Cùng hắn nói thái hư động thiên là nhất trọng thế giới không bằng nói là vô số hư thực không chừng thế giới mộng ảo tạo thành Hải Dương. Mỗi một trọng thế giới đều vô cùng chân thực, trong đó các loại cấu tạo, sinh linh, thậm chí pháp tắc nhìn không ra mảy may giả tạo bộ dáng. Thanh Vi tự nhận là tại Viêm Châu diện hóa mà ra quách Bắc thành có thể lựa gạn qua Tử lung Tiên Tử đều đã xem là khá kiêu ngạo. Nhưng mà, hôm nay mới tính thật thấy được tổ sư ra bản sự. Thanh Vi chú ý tới, nếu không có Thái Hư Huyền Kính bảo vệ, tiến vào nơi đây sinh linh sẽ chủ động hấp dẫn rất nhiều mộng cảnh thế giới hướng phía tự thân tu hợp, cuối cùng không thể tránh né bị thu nạp vào đi, pháp thân phía dưới rất dễ dàng mệt thất mà pháp thân cấp độ tồn tại coi như biết rõ trong đó thật giả, muốn tránh thoát cũng cần phí chút sức lực. Hơn xảo trá chính là, hư ảo thế giới bên trong lần chứa vô số hấp dẫn người tri thức, đây là chân thật bất hư tồn tại, đều là lấy tiên quân cách nhìn phơi bày ra, phàm là động tâm sâu đắm chìm trong đó, cuối cùng hạ trạng chính là hóa thành nơi này một bộ phận. Thanh vi bảo vệ chặt tự thân, không hề bị lay động, dưới chân vượt qua tầng tầng mộng cảnh thế giới, giống như giẫm qua từng cái bảy sắc bọt biển hướng phía lấy mộng cảnh trong hải dương mà đi. Mộng cảnh thế giới rất nhiều tri thức thái hư chân ý bên trong cũng có, không cần thiết đi chú ý, trừ cái đó ra, nơi này đối ta không có quá nhiều giá trị. Thiên quân lột xác, theo ưu minh thế giới thoát ly mà già chân linh. Đợi hết, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Trước 12 giờ còn có 2 trường, khả năng cùng một chỗ phong xuất, anh anh anh. Mời đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc mới về Quang Trung và Nhà Tây Sơn Năm. chương 415, hết thảy thuận lợi. Thứ 9 hơn, cầu đặt mua. Ly hận cung bên trong ách chẳng lẽ người không biết làm sao phát hiện căn bản không cần cái khác chính đạo pháp thân đến, đối mặt mình thiền tâm ngũ lôi phủ công kích liền đã có vẻ hơi chống đỡ không được Lý Hận Cung lập thân chỗ ngấu chốt toàn bộ mất đi hiệu lực dưới, cũng không cách nào bảo trấn áp hai tâm, tiên trận căn cơ phù phiếm, chỉ dựa vào hắn một cái nhân tiên nỗ lực chèo chống, đối mặt Trừng Điệu Tiên uy lực pháp bảo công kích, bị kích phá trận pháp làm người bắt đã là có thể đoán được sự tình. Tằng Tằng ngũ sắc lôi vân trải rộng hư không các nơi phong tỏa Lý Hận Cung thập phương chỗ, hách chẳng lẽ người coi như muốn đi cũng khó. Chỉ là hắn rõ ràng không nghĩ ra thanh vi như vậy cao điệu vì sao, hơn chưa hề đoán trước qua tự mình đợi tại Hận Cung bị ngăn chặn tình huống. Không phải hắn ốc, như thường mạch suy nghĩ đến nghị thanh vị không phải liền là lão vào động lấy truyền thừa mới đúng, đây là sợ sư tôn không tới sao? Sư Tôn coi như không cần ta đưa tin cũng hẳn là có thủ đoạn đặc thủ phát giác được động thiên tình huống. Cái này thanh vi rõ ràng còn chỉ là nửa bước phát thân, tới cũng so dự đoán phải sớm. Chính là không biết rõ sư Tôn phải chăng đã thành công đột phá đến thiên tiên tri cảnh mà lại làm sao còn chưa tới. Ly Hận cung trận pháp ở trong ánh chấp không ngừng ma diệt, hách chẳng lẽ người mặc dù tu hành cũng là 3000 hồng trần thuế phàm tiên, đối với trận pháp có trô giá trị, nhưng mà lấy nhân tiên pháp lực lại cũng cảm giác có chút chống đỡ hết nổi. Nhưng phía ngoài thiên tâm ngũ lôi phủ uy nghiêm vẫn như cũ, đứng ở ngũ sắc lôi vân phía trên bắn ra lấy phá diệt hư không. Vận chuyển âm dương pháp tắc ngũ hành thần lôi manh kích lấy tiên trận không thấy chút nào khí tức yếu bớt. Một cái nửa bức pháp thân có thể như vậy thôi động một cái địa tiên pháp bảo. Đùa ta đây. Ly hận cung chủ sở chạy vẫy cùng vũ hóa môn minh không chân nhân đuổi tới về sau nhìn thấy chính là như vậy chẳng cảnh. Mắt thấy tự mình hang ổ bị vây công, hắn vũ mị trên mặt không thấy hỉ nộ chi sắc. Tự mình đi xa bên ngoài nhiều năm, bên trong vốn cũng không nhiều vốn liếng đoán chừng đã sớm không có. Bây giờ... Càng làm mắt không thấy tâm không phiền ẩn vào hư không linh không trong tháp, Minh Không chân nhân trong mắt lóe lên sợ hai thán phục chi sắc, pháp nhãn xuyên thấu qua bị ma diệt không sai biệt lắm Ly Hận cung tiên trận nhìn về phía trong đó Ách Trạng Lễ người, là Tiêu Hồng Trần đại đệ tử Ách chẳng lẽ người, nghĩ không ra hắn cũng thành tiểu pháp thân, đáng tiếc, hôm nay sợ là muốn vẫn lạc nơi này. Ly Hận cung chủ Sở chạy váy đôi mắt đẹp sáng tỏ nhìn về phía Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ, ánh mắt ý đồ đi qua tiên chỉ là vô dụng công thôi. Hắn có thể đem một cái điệu tiên pháp bảo phát huy ra như vậy lực. Minh Không chân nhân lắc đầu cười một tiếng, cái này tiểu tử không nhanh chút mở ra độc tiên, đánh Ly Hận cung làm cái gì? Không, động thiên giống như đã bị mở ra, tại chính xác nhất vị trí sở chạy váy vận chuyển Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo rõ ràng cảm ứng được một tia lưu lại pháp tắc ý cảnh. Minh Không Chân Nhân sửng sở, vậy cái này Thiên Uy, Trần Dế lẽ lại là cố ý náo ra động tĩnh muốn hấp dẫn càng nhiều người đến. Ly Hận Cung vận chuyển di động quy tích là Ly Hận Cung một vị tổ sư tại quy định thái hư động thiên lối vào tọa độ đại khái phạm vi về sau thiết định. Bọn hắn một mạch năm đó hai vị pháp thân cùng nhau tiến vào bên trong, cuối cùng chỉ có một người mang theo mấy bộ không hoàn chỉnh thiên tư ra, không lâu sau đó cũng chậm rãi tiêu tán, phản phát hiện thực không thừa nhận hắn tồn tại. Trong đó Thái Hư giới Hải Hung Hiểm tổ sư sớm có miêu tả, mà bọn hắn về sau mặc dù lại khó mà tiến vào bên trong, nhưng cũng có chỗ suy đoán cùng chuẩn bị. Bởi vậy, bây giờ Thái Hư động tiên chân chính lối vào mở ra lời nói, "Tu có Viễn Hải Tỉnh thiên đạo Sở chạy váy tự nhận khả năng không bằng Thanh Vi ở trong đó tiện lợi, nhưng cẩn thận một chút, nhưng cũng sẽ không như năm đó tổ sư nhóm ngộ nhập trong đó như vậy nguy hiểm." Vô Tâm chú ý ly hận cùng động tĩnh, hai người theo một tia vết tích, rất mau tới đến Thanh Vi mở ra động thiên lối vào vị trí. Sở chạy váy hai tay múa ở giữa, vẽ ra nói đạo đường đánh vào hư không bên trong, dẫn động Thái Hư động thiên lối vào lần nữa hiện hóa. Nguyên bản nếu không có mở ra, nàng biện pháp hiển nhiên có chút khó mà đạt tới hiệu quả. Bây giờ lưu lại động thiên khí tức giới, vừa vặn thuận tiện hắn làm việc, không quá ổn định động thiên cửa ra vào lại xuất hiện, hai người bắt được cơ hội lóe lên mà vào trong đó. Minh không chân nhân. Khó trách trước đây hắn nói không có cha già phương thanh nguyệt có vấn đề, nguyên lai sớm đã tối thông xà giao. Thư không bên trong. Mượn nhờ luân hồi ẩn ẩn tàng cực sâu thanh huyền đế quân mắt sáng lên, nhưng cũng không thèm để ý hai người đi vào. Chính là không nghĩ tới trước hết nhất đến sẽ là hai người kia. Thanh Vi coi là Thanh Huyền Đế quân trở lại Thập trâu về sau lực lượng sẽ có hạ xuống, nhưng mà không có nghĩ tới là U Minh quyền hành ngược lại ở mức độ rất lớn đền bù trên thực lực rơi xuống. Tỷ Mị nghĩ lại nhưng cũng hợp lý, dù sao bây giờ luân hồi ấn mặc dù chủ thể lấy Thiên Thanh giới U Minh quyền hành nút thành, nhưng mà trong đó bản nguyên dung nhập lại là nguồn gốc từ U Minh đạo mẫu kia rất một luồng bản chất cực cao quyền hành. U Minh đạo mẫu là ai? Theo Lâm Chân nhân dạng, kia thế nhưng là thái cổ những năm cuối liền đăng lâm tạo hóa viên mãn đỉnh cấp đại thần thông người. Mặc dù Vi không rõ ràng cấp bậc kia đến cùng cỡ nào năng, nhưng cũng không ngại hắn tận khả đánh ra cao. Bởi vậy về tới Thập Châu Thanh Huyền Đế quân vẫn như cũng là hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ, hơn nữa còn không kém. Thậm chí lấy quyền hành chi lực, có thể làm ra một chút không phù hợp lẽ thường sự tình. Thái hư động thiên vô tận mộng cảnh thế giới trong hải dương, Thanh Vi mắt sáng lên, biết được có người tiến vào cũng không để ý chút nào. Mà tự mình lúc đến con đường, từ lâu có ý thức đến xây dịch mộng cảnh thế giới tiêu trừ vết tích. Chỉ bất quá theo xâm nhập động tiên, mộng cảnh thế giới hiện ra cấp độ cũng càng ngày càng cao. Thanh Vi mặc dù thể mượn Thái hư huyền đi một cái ổn thỏa con đường, nhưng cũng lại khó mà chủ động làm quá nhiều chuyện. Nơi này rõ ràng không bằng ngũ nhạc tiên quân đối ta hữu hảo, Thanh Vi một bên cẩn thận tránh đi nhìn như vô hại quả cầu ánh sáng bảy màu, một bên trong lòng thầm đủ. Rốt cục, Thái hư huyền kính quang hoa đột nhiên vừa tăng, đạt đến từ trước tới nay sáng ngời nhất một lần. Thanh Vi cũng là đi theo xuyên qua một tầng nhìn không thấy bình thường, thân thể chợt nhẹ, xuất hiện ở một khóa to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu bên ngoài. Nơi đây phương viên trong vòng trong rộng, không còn gì khác ngoại cảnh thế giới. Ở bên trong, xem ra cuối cùng còn phải tiến vào, Thanh Vi nhướng mày, chậm rãi xuất thủ, vừa mới chạm đến quả cầu ánh sáng bảy màu, liền trong nháy mắt bị hắn nuốt hết. Gần như đồng thời, Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một bên, Thanh Vi vậy mà phát hiện tự mình về tới Ngũ Nhạc Động Tiên bên trong, chỉ bất quá so với tự mình kia gần như hoang vu đột tiên, nơi này hiển nhiên phồn hoa tựa như tiên giới. Không trung độn quang vãng lai like không ít, ngũ nhạc phía trên càng là đều có tiên quang lưu động, hiển nhiên đều là pháp thân khí tức đang lúc Thanh Vi chuẩn bị điệp thấp khởi hành thời điểm, đông nhạc phía trên một đạo màu vàng sầm tiên quang trong nháy mắt dáng lâm, nhìn xem trong đó đạo thân ảnh quen thuộc kia, Thanh Vi nhe mắt, thiếu nữa nhịn xuống. Như thế mạo rõ ràng cùng hồn không lão tổ sử dụng nguyên tượng thần gỗ đồng dạng bộ dáng. mà hắn khí tức mặc dù rất là thu liễm, nhưng vẫn cũng nhường Thanh Vy cảm giác một trận hãi hùng kia phía. Đạo hữu tới, Tôn sư cùng nhà ta tiên quân ngay tại Hỗn Nguyên Điện thưởng thức trà luân đạo, xin mời đi theo ta. Thanh Vi thần sắc không thay đổi, như vậy hình ảnh, ngược lại là cùng năm đó tiếp nhận Thái Hư chân ý chuyển thừa lúc cùng loại. Thái Hư tiên quân thật đúng là. "Sẽ chơi." Làm phiên chân quân dẫn đường. Thanh Vy đi theo phía trước tiên quân hộ pháp hướng phía Đông Nhạc Tiên cung bay đi, nhưng trong lòng cũng chưa buông xuống đề phòng. Chỉ bất quá, Thái Hư viễn vị trí hô ứng, là sẽ không phạm sai lầm. Tự mình vào ở động tiên về sau trên đại thể cũng không có cải biến cái gì. Vậy vậy đối với trước mắt ngũ nhạc động thiên, Thanh Vi có thể nói được cho quân thuộc. Rất nhanh, Thanh Vi liền đi theo tiên quân hộ pháp tiến vào thiên cung, đi qua đón khách, ngoại sự, hộ pháp các loại cung điện, vòng qua ngũ nhạc điện hướng phía Hôn Nguyên điện mà đi. Ngộng cảnh thế giới, mỗi một cái cử động đều có thể làm sâu sắc tự thân cùng nơi này liên hệ, bởi vậy Thanh Vi căn bản không có chủ động làm cái gì ý tứ. Khởi bẩm Thái Hư tiên quân, đệ tử của ngài đưa đến. Hôn Nguyên điện bên ngoài, theo tiên quân hộ pháp báo, Nguyên điện cửa lớn mở ra, hai đạo cung coi là quen biết thân ảnh vào Thanh Vi mắt. Thái Hư tiên quân. Thanh Vi ánh mắt xuống, Bất động thanh sắc chờ lấy hai vị tiên quân lên tiếng. Đợi S, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Chương sau trước 12 giờ. Mây đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếp nối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 416, ngoài ý liệu, 10 chương đã thành. Thái Hư, ngũ nhạc hai vị tiên quân. Tiên quân Lộ Sắc ở đâu? Trước mắt Thái Hư tiên quân ả theo ngũ nhạc tiên quân thanh hòa thanh âm, thanh vi chậm rãi bước vào Hỗn Nguyên Điện bên trong, phát hiện nơi đây bố trí mình trước đây vừa vào chân chính ngũ động thiên lúc không khác nhau chút nào. Ngũ khí chất trầm ổn nặng nghề, Hư là khí chất không tường giữa như ở xa khác nhất trọng thiên địa. Theo Thanh Vi đi vào, thể nội Thái Hư Huyền Kính bên trong, tiên quân chân linh càng thêm phát triển. Cái này khiến Thanh Vi xác nhận, còn lại kia bộ phận chân linh đang ở trước mắt, cái này khiến hắn hắn không khỏi nhẹ nhàng tựa ra. Chỉ là, tiên quân lục sắc ở đâu? Căn cứ từ mình trước khi đến vô số lần diễn toán ra hình ảnh, chân linh, lục sắc nên cùng một chỗ mới lạ. Mà trước mắt tiên quân cho người cảm giác, trực hiếu Thanh Vi không dám xác nhận. Thái Hư tiên quân khuôn mặt biến hóa không ngừng, phần lớn thời điểm ở vào mơ hồ trạng thái, vậy mà lúc này lại ngữ khí mang cười nói, ngoan độ nhi tới, mau tới đây vi sư nhìn xem. Một bên Ngũ Nhạc Tiên Quân trên mặt cũng là treo nụ cười ấm áp nhìn về phía Thanh Vi, phảng phất tại xem tự mình tiểu bối. Thanh Vy trong lòng khẽ nhúc nhích, nhu thuận mà cung kính đi vào hai vị tiên quân trước người thi lễ. Đệ tử Thanh Vy gặp qua hai vị lao sư. Thái Hư Tiên Quân khuôn mặt biến ảo ở giữa cuối cùng như ngừng lại một tấm ánh tuấn gần như yêu nghiệt khuôn mặt phía trên, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên chụp vào Thanh Vi, Thanh Vi thần sắc khẽ biến, chỉ cảm thấy ngoài thân hết thệ cũng phảng phất hướng phía ảo mà chuyển biến, liền phải đem tự mình kéo vào trong đó. Thái Hư kính hiện hiện, đạo kính trong nháy mắt sáng tỏ chiếu xạ mà ra, xuyên thủng một cái chân thực đường đi. Thanh Vi bắt lấy cơ hội nhảy lên mà ra, phản phất có chỗ chuẩn bị, mông lung kính quang nhất chuyển, trực tiếp chiếu xạ đến Thái Hư Tiên Quân trên thân. Thái Hư Tiên Quân thân ảnh một trận bất ổn, liên tiếp lấp loé ở giữa, một đạo sắc thái lộng lấy hình người hiện hiện, đứng vững kính quang về sau liền muốn hướng phía Thanh Vi đánh tới. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Bất quá vẫn còn may không phải là mượn nhờ tiên quân lỗ sát phát triển lực lượng, không phải vậy cũng chỉ có thể trượt. Thanh Vi mắt sáng lên, cảm ứng đến hình người khí tức tuy mạnh, nhưng quả thực có chút hỗn loạn, bản chất mơ hồ tại mộng ma cùng loại, bất quá là không, có kia cô đạo ta ác ý cảnh tôi. Mà theo hình người bị bộ ra Chỗ này ngũ nhạc động thiên cũng bắt đầu xuất hiện một tia không cân đối, dần dần cùng đi theo nhập trong hỗn loạn. Chân linh còn tại, cũng không triệt để bị ô nhiễm, nhưng quái vật này cũng có nhân tiền cấp độ. Giống như là động thiên bên trong lực lượng tinh thần hội tụ thành quái vật, chống cứ tiên quân tàn phá chân linh, đối ta muốn làm gì? Trong bàn tay thái cực ấn phù trong nháy mắt sáng tỏ, âm dương thái cực chi lực lưu chuyển ở giữa, hóa thành hỗn độn lồng giam trực tiếp phong tỏa ngăn cản hình người tinh thần quái vật đừng lui. Ma Liên tại hắn chuẩn bị mượn động lực lượng bỏ chạy thời điểm, Vi lại là sớm đã lấy hư huyền theo thực, hai cái phương hướng để phong tỏa hắn lui. Mặc dù mình tại cái này Thái Hư Động Thiên bên trong cũng cũng tương tự nguy hiểm, nhưng Thái Hư một đạo thần thông uy lực nhưng cũng có chỗ tăng cường, Đông Nhạc Thiên Cung bị Thái Hư huyền cảnh bao phủ, hình người tinh thần quái vật bị ngăn cản trong chốc lát, thái cực cẩn phụ lực lượng biến thành lam lồng giam đã đem trấn áp. Mắt thấy hắn thi triển như là thái hư mộng điệp, hư thực chuyển hóa các loại thần thông, nhưng thủy chung khó mà đào thoát, thanh vi cảm thấy không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng, một đạo hư ảo thái cực cẩn phụ lạ tại hình người tinh thần quái vật tâm về sau, hắn triệt để bình tĩnh trở lại. Cuối cùng hết thảy Thuận Thanh Vi trong nháy mắt thần sắc đại biến, Ly Long chi lực ứng kích ma pháp, mà tại cái này trong trước mắt, mộng kỳ hạnh hoàng kỳ đã là hóa thành cánh vân sen biển đem hắn bảo hộ ở trung ương. Nhưng mà chỉ gặp Hàn Ly lão long phế đi lão đại lực khí lưu lại lực lượng của một con rồng chỉ là trèo chống hai ba cái hô hấp không đến liền vỡ vụn. Kim sắc cánh vân sen biển cũng là không ngừng bị kia nổ lên đen như mực lòng bàn tay ma diệt. Tiên tiên ngũ đế hoa cái sớm đã hiển hiện mà lên, Thanh Vi tự tin bây giờ phòng ngự đã có thể ngăn trở nhân sơ kỳ cao thủ liên tục không ngừng công kích. Nhưng mà Cửu ma Thái Cực Cẩn Phủ đã sớm đem nhân hình nọ tinh thần quái vật ma diệt hầu như không còn, lộ ra hoạch tâm lực lượng tinh thần, cùng một điểm yếu ớt chân linh, Thanh Vi cũng nhìn thấy một tia tình báo hữu dụng, nhưng mà lại cũng vô tâm đi để ý tới. Nhìn xem nhìn chằm chằm ngũ nhạc tiên quân bị tướng người, Thanh Vi một chút cao hứng cũng không có. Chỗ này mộng cảnh thế giới theo thái hư tiên quân biến mất, đã rơi vào hối loạn, vừa rồi ngũ nhạc tiên quân cũng một bộ khô khan bộ dáng ngũ nhạc tiên quân, cũng chính là ám nhật ma quân lại, nghĩ không ra bị tia động bên trong sinh quái hấp dẫn đại chú ý tiểu tử còn có thể ngăn trở tự mình hóa thân một kích. Long tộc thủ đoạn, nhân viên mãn cấp độ pháp bảo. Đỉnh cấp phòng ngự đại thần thông thanh vi mắt thấy chân linh thu hồi, mặc dù tiếc nuối không thấy được tiền quân lồ xác, nhưng cũng không chuẩn bị tiếp tục dừng lại. Thái hư viễn kính quang mang lóe lên, thanh vi thân ảnh trực tiếp hư ảo, liền muốn biến mất tại nơi chỗ. Tiểu Hữu chớ vội đi a, giúp bạn tọa đem thái hư thân thể tìm ra như thế nào? Bạn tọa nhận ủy thác của người dù sao cũng phải có cái bản giao không phải. Thái hư giới hải phía trên một vòng đen như mực mặt trời hiện hiện, mêng ngông quần quần khí tức phía dưới, chỗ này mộng cảnh thế giới cuối cùng sụp đổ, mà thanh vi thân ảnh cũng bị hỗn loạn mà ra. Chỉ bất ma quân chỉ thấy cái này đạo sĩ thân ảnh bị buộc ra về sau, đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đám hồ điệp cấp tốc tứ tán ra, y đồ trốn vào cái khắc ngộng cảnh thế giới bên trong. Nhân tiên viên mãn, nhưng lực lượng kinh khủng, rõ ràng không phải bản thể. Ta ở đây mặc dù có ưu thế, nhưng cũng khó có thể chống lại. Bất quá động thiên đối hắn ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ, hắn cũng không dám quá mức tùy ý, liền sợ hắn bỏ qua cái này hóa thân cũng muốn làm cái gì. Xem ra Ly Hận cung sắc thực nắm giữ tiến vào nơi này phương pháp, chính là không biết rõ ma đầu kia ẩn nút bao lâu. Đối ngũ nhạc tiên quân lản ra ám nhật ma quân một thân áo bào đen bao phủ xuống tản ra kinh khủng khí tức, nhưng thanh vi mắt sáng lên chú ý tới hắn trên thân một tầng đặc biệt ý cảnh. Hư thực hai tướng thần phủ Là Tiêu Hồng Trần cho hắn chuẩn bị để mà trừ khử bộ phận động tiên đồng hóa. Chỉ là kêu lão ma đầu làm sao không tự mình đến? Mặc dù cảm giác tự mình tại động tiên bên trong như cá gặp nước, nhưng Thanh Vi chú ý tới, kia pháp tác đồng hóa còn tại, như thật là bất cận, coi như thoát khỏi ma quân, tự mình chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn xem tứ tán ra bảy sắc hồ điệp, ám nhật ma quân như mày, hắn sắc thực không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, cùng Tiêu Hồng Trần nhiều lần nếm thử phía dưới đưa vào mấy cái phân thân mới bảo lưu lại như thế một đạo không có bị đồng hóa, thành công ẩn nốt tại động tiên. Mà lại thái hư ý cảnh ở khắp mọi nơi, lúc này cực lớn quấy nhiễu cảm giác của hắn Thực tế không được chỉ có thể bỏ qua cái này, phân thân lực lượng có sau khi quyết định, đen như mực mặt trời dưới, ngột cảnh thế giới tựa như nước biển đồng dạng bốc hơi rất nhiều. Mà Thanh Vi thân ảnh cũng một lần nữa hội tụ, chau mày nhìn về phía từng bước ép sát ám nhật ma quân. Sau một khắc cái gặp Thái Hư huyền kình lóe lên, trong đó đi ra một đạo cầm kiếm thân ảnh lập tức hướng phía ám nhật ma quân chém tới. Cầm trong tay Quy chân kiếm thủ thành, Thái Hư động thiên bên trong, một tiêu lực lượng ra chỉ mà đến, khiến cho Thanh Vi tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt, thủ thành cùng Quy chân kiếm cũng càng chân thực đáng tiếc, nơi này không có ngũ nhạc động thiên loại kia có thể suy yếu đối thủ tiện lợi điều kiện. Sư thúc Xin ngở, nhiều kiên trì một hồi. Không cần Thanh Vi nói nhảm, chờ đã lâu thủ thành khi nhìn đến ám nhật ma quân một sát na liền rút kiếm mà lên, chỉ bất quá vẫn là khẽ miệng nhịn không được run rẩy. Kính quang lóe lên cứ trừ lấy tự thân bị xâm nhiễm vết tích, Thanh Vi dùng thái cực ấn phù triệt để ma diện quái vật hình người một kia ấn ký về sau, mấy lần kiểm tra cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Về phần Thái Hư Lỗ Sát, mặc dù biết rõ ở đâu, nhưng lúc này cũng không có thời gian cũng không thể lực đi quản. Thái Hư huyễn chân linh mắt chân linh hợp lại nhau, một cỗ viên mãn ý vị toát ra đến cùng một bên kia đồng dạng hòa hợp ngũ nhạc chân linh cùng tồn tại, cuối cùng khiến cho Thanh Vi trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Thể sắc tinh thần đều nhẹ, trong ngoài viên mãn, Thanh Vi trên mặt không khỏi phụ lên một vòng tự nhiên nụ cười. Nhận nhân tiên cấp độ kịch chiến ảnh hưởng, thái hư giới hải một trận lưu động đến nào, mộng cảnh thế giới như bọt nước, hơi bất lưu thần liền có thể bị đây nhất trọng thế giới nuốt hết. Thanh Vi căn cứ tự thân cùng đạo thân cảm ứng, cũng không quay đầu lại hướng phía động tiên lối vào phi độn, xem chừng qua trở ngại, thậm chí cùng mình không chân nhân gặp thoáng qua cũng căn bản không có làm dừng lại. Thủ thành sư thúc lại nát. Bất quá Lối vào đang ở trước mắt, DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Hôm nay 10 chương là minh chủ tăng thêm, cơ sở đổi mới ngày mai còn 10 độc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bù đắp tiếp nối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 417, tu lùn kéo đến, canh thứ nhất, cầu đần mua. Theo Ly Hận cung tiên trận cuối cùng một tia lực lượng hao hết, ngũ sắc lôi quang một quyển, trực tiếp đem sạch lẻ người bao phủ tại ngũ hành thần lôi bên trong. Bây giờ nhân tiên khôi lỗi cùng tiên tâm ngũ lôi phủ trưa không bên trong một đóa bạch liên nọ rộ, đột nhiên đem lôi quang tính cả ách chẳng lẽ người một nuốt bỏ chạy đồng thời một cái như ngọc thủ trưởng ló ra, lòng bàn tay cựu phẩm bạch liên ấn khí hiện hiện, mang theo một cố giải thoát, bình nhiên ý cảnh hướng phía thiên tâm ngũ lôi phủ chụp tới. Thanh Huyền Đế quân nhíu mày, ý niệm vào ở nhân tiên khôi lỗi về sau, khiến cho nàng rốt cục phát huy ra nhân tiên viên mãn thực lực, lại lấy chi phối hợp đạo thân thôi động ngũ lôi phủ, cũng khiến cho cái này địa tiên hậu kỳ pháp bảo phát huy trước này chưa từng có uy lực. Vô sinh bạch liên giải thoát đại thủ ấn bị đánh nát, chỉ bất quá người tới lại không phải tùy tiện có thể đối phó. lui đến động tiên lối vào. Thanh Huyền Đế quân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa đại sen phía trên lượi biếng nam tử. Tinh tế tông la mộng hồng, nhưng cũng không ngoài sở liệu. Tiêu Hồng Trần chó săn mã. Tiêu Hồng Trần tới khó tránh khỏi có chút chậm. Ngược lại là đáng tiếc không có trừ bỏ cái kia đệ tử. Thanh Huyền Đế quân ánh mắt trầm tĩnh, cảm ứng đến hư không bên trong động tĩnh. Hai vị đạo hữu xem ra đều là gương mặt lạ. Như thế nào là tiểu bối này ra sức như vậy? La Mộng Hồng lấy Bạch Liên Tịnh Thổ Đồ thu trọng thương chẳng lẽ nhân cười một tiếng. Mặc dù có thiên tâm ngũ lôi phủ cách trở, Nhưng lấy điệu tiên tu vi, còn có thể phân biệt ra pháp bảo bên trong hai đạo nhân tiên khí tức, trong đó trên người một người hơn có hương hỏa chi lực phát ra. Thanh Huyền Đế Quân ngữ khí bình tĩnh nói, các hạ không phải cũng là như trùng khuyển đồng dạng nhiều lần là tiêu hồng trấn bút đấu. Lam Ngọc hồng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt phảng phất muốn đi qua ngũ sát tiên quang cách trở đâm xuyên Thanh Huyền Đế Quân. Mà đúng lúc này, phía dưới động thiên cửa ra vào hiện hiện, Thanh Vi trong nháy mắt thoát ra liền bị Thanh Huyền Đế Quân tiếp dẫn nhập lôi phủ lôi giữa, chuẩn bị nhảy lên mà đi, vậy mà lúc này hư không bên trong đã trải rộng liên. So với cựu tàng pháp sư kia sinh tử luân chuyển chi ý dấu diếm, Niết bàn vô tận Bạch Liên, Lam Ngọc Hồng Đường lối hiển nhiên có chút không giống chính đạo. An Bình giải thoát chi ý bên trong, thuần có một cố mê người của Nhật mê thất ma tính dấu diếm. Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ đột nhiên quang hoa đại tác, đầy trời lôi hỏa rơi xuống, sen biển trong nháy mắt trở nên tàn lùi rách nát. Lam Ngọc Hồng thấy thế không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau lưng Bạch Liên Tịnh Thổ độ mở ra, liền muốn thay thế nơi đây hư không, phủ thu nhập trong đó. Bạch Liên đồ làm thiên pháp bảo mặc dù công kích, phòng ngự đều là, nhưng thay thế không gian chuyển hóa tịnh thổ lại được cho thu nhiếp địch nhân tiện đem đồ giỡn. Thanh vi cùng Thanh Huyền Đế quân không khỏi thở dài, chỉ thấy Thái hư huyễn kính hiện hiện, trong đó một đạo thân mang kim sắc pháp ý, ý khuôn mặt anh tuấn nói người tay cầm một thanh tối thanh sắc tiên kiếm đi ra hướng về phía chưa hoàn toàn khép kín tịnh thổ đứng la vung lên, Thanh vi sắc mặt trầm nhận, nhưng cũng thừa cơ thoát ly. Và bảo, Lam Ngọc hồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem lực lượng có chút bất ổn vạn nhân cũng là lúc này. Phía dưới động lối vào xuất hiện lần nữa, một đạo đen như mực ma khí ra, ngay tại lúc ma quân đi động tiên một na, hắn trong nháy mắt biến sắc, lực lượng hư không tiêu gần năm thành cũng may chỉ là hòa thân, cái này không thể nghi ngờ nhường hắn sắc mặt tốt mấy phần, mà lại bản thể cũng rốt cuộc đã đến. Thái hư lu xác, thái hư truyền thừa còn tại động tiên bên trong mới là, cái này tiểu tử cầm cái gì chạy? Mà lại Tiêu Hồng Trần kia ra hỏa đối cái này, tiểu tử chấp niệm cũng có chút không giống bình thường, cần phải bắt được. Thanh Vi mời đến Vạn Bảo về sau, thành công kiếm được một tia cơ hội thoát ly Bạch Liên Tịnh Tổ Đồ. Nhưng mà cầm trong tay Huyền Bảo Trảm Yêu Kiếm Vạn Bảo chân nhân cái này tổ hợp vừa rồi một kiếm cũng không nhịn được nhường Thanh Vi đầu tê dận. sao cũng là một cái điệu tiên thêm một thanh thiên tiên phi kiếm. Một kích kia uy lực đã có thể chạm phá phong tỏa tự nhiên cũng khác biệt bình thường. Nếu không phải sớm đã nửa bước phát thân, thật đúng là tiếp nhận không được ở đúng lúc này hư không bên trong, một vòng đen như mực mặt trời hiện hiện, ám nhật ma quân phân thân khẽ cười một tiếng dung nhập trong đó, chỉ thấy đi theo hướng thành vi rơi xuống. Cứu đại ma nương theo lấy kinh khủng y áp lấy bản thể giáng lầm, chỉ bất quá lúc này chỉ thấy Vạn Bảo chân nhân cười ha ha một tiếng ở giữa, thân ảnh trong tay tiên kiếm nhất truyện, Thái ất kiếm kinh trên phi tiên kiếm pháp dùng ra, chém về phía đen như mực mặt trời cùng lại muốn xuất thủ la mập hổng. Vạn Bảo ngươi cuồng, làm sao đột nhiên biến thành bản thể rồi? Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đạo thái ớt kiếm khí về sau Lam Ngọc Hùng sợ nhảy lên, sau đó liền có một tòa Ngọc Chân Thiên Cung tặn ra luyện ma bảo quang trấn áp mà tới. Mà Thanh Vi sớm đã cùng Vạn Bảo Chân Nhân tụ hợp, lấy Thiên Tâm Ngũ Lôi phù chi năng giúp hắn chia sẻ áp lực, ngăn chặn Lam Ngọc Hùng, nhường hắn có thể đem càng nhiều tinh lực phóng trên người ám nhặt ma quân. Huyền Bảo Trảm yêu kiếm chính là thập châu bên trong tuyệt thế pháp bảo phía dưới nổi danh tiên kiếm, tại Vạn Bảo Chân Nhân tiên tu vi phía dưới mỗi một đều có thể tạo thành có thể so với thiên kinh khủng lực phá hoại. Cửu U đại ma, Lam Ngọc Hùng tới, ta còn tận lực tiết lộ một kia U minh ý cảnh. Tiêu Hồng Trần phát giác không có lý do nhịn được hắn như hướng về phía phụ cận tình huống không thể nắm giữ lời nói cũng có chút rất không có khả năng. Thanh Huyền Đế Quân, Quảng Hàn Tiên Tử toàn lực thôi động Thiên Tâm Ngũ Lôi phù phối hợp Vạn Bảo Chân Nhân ngẫu nhiên một kiếm, khiến cho Lam Mộng Hồng chỉ có thể nhíu mày ứng phó, lại khó mà thi triển Bạch Liên Tịnh Thổ Đồ. Ma Áo Nhật Ma Quân mặc dù tự nhận thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng không phải bản thể, đối với kia tản ra kinh khủng khí thế kiếm khí cũng phải nhấc lên ba điểm tinh thần, dù sao hắn bây giờ thân thể chỉ là rất nhiều thân lỗ sát chắp vá. ma, đúng là bị ngươi thuyết, như vậy Vạn Bảo chân nhân trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng Thanh Vi truyền âm nói: "Thập Châu nhiều năm bình tĩnh, đại sự không có, có thể cùng Thiên Tiên đại ma giao thủ cơ hội càng là ít." Chân nhân cẩn thận chút, Tiêu Hồng Trần còn chưa hiện thân, liền sợ hắn kìm nén cái gì hàm đâu. Thanh Vi xem chừng nhắc nhở lấy đồng thời, ý niệm khế động, Thanh Huyền Đế quân trực tiếp đem Luân Hồi ấn tế ra. Sau đó chỉ thấy Thái Hư huyền kính nhất truyện, kinh quang chiếu xạ trên đó về sau, một cái khác Luân Hồi ấn xuất hiện ở một bên, hai người khí tức, pháp ý hoàn toàn tương đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Luân Hồi ấn bay ra, vận ở giữa Bạch Liên vào tích Lục đạo luân chuyển hóa thành vòng xoáy phảng phất muốn đem Lam Ngọc Hồng, Hồng Điệu Tiên Nguyên Thần đánh vào luân hồi. Không dám bận tâm sợ nhảy lên, vội vàng vững chắc Nguyên Thần Lam Ngọc Hồng, Hồng. Gần như luân hồi ấn hiển hóa đồng thời, một đạo ẩn tàng đã lâu thân ảnh rốt cuộc kìm nén không được. Vạn Trượng Hồng Trần chi khí hóa thành chọc chọc đại thế khép lại, động thiên chi lực chiếu rọi ngoại giới, Thanh Vi, Vạn Bảo hai người trong nháy mắt cảm giác hư không ngưng trệ bên trong, tự thân lực lượng nhận lấy rất chế. Tiêu Hồng Làm sao có thể? Thương nặng như vậy, lúc này mới mấy năm. Thanh Vi trong mình, đây quả thật là có chút ra ngoài ý định uyên bảo trảm yêu kiếm kiếm quang đột nhiên bộc phát, văng diệt trùng điệp ma ảnh về sau, trực tiếp bức lui đen như mực mặt trời, bận bịu hướng về phía Thanh Vi tiêu lên, hai cái thiên tiên, ngươi đổ ta. Khoan bảo đại tụ tiêu hồng trần khí tức cao miểu mà cường đại, ánh mắt nhìn chổng chọc vào thiên tâm ngũ lôi phủ, như ngươi mong muốn, lao phù ra. đem đồ vật cùng kia tiện tỳ giao ra đi, còn có ngươi cái khác giúp đỡ, không muốn chờ mong huyền tiêu bọn hắn, tự có người đi thay ta nhìn xem. Coi như Thanh Vi sớm đã tưởng tượng qua các loại tình huống, lúc này cũng không nhịn được trái tim này loạn. Cái này tiêu hồng chân sau khi đột phá có chút cuồng tiền bối lần trước cũng lạnh như vậy tràn đầy tự tin đâu. Thanh Vi bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm chuyển ra thiên tâm ngũ lôi phủ, trong giọng nói cũng không có cái gì dáng vẻ khẩn trương. Tiêu Hồng chân ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu ba động, cũng không nhiều lời, nhưng lại không chút do dự hướng phía Thanh Vi bắt đi. Mặc dù Thanh Vi chuyến này có chút ngoài ý liệu sớm, khiến cho hắn không kịp vững chắc tu vi, nhưng đột phá thiên tiên về sau một thân thần thông uy lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Hồng Trần pháp giới bao phủ, vạn bảo chân nhân không khỏi thở dài, nhìn về phía chân trời nói ra, chân quân lại không xuất thủ, ta đạo hai cái thanh niên tài tuấn liền muốn xuống nhập ma đầu chi thủ. Tiêu Hồng Trần nhướng lập tức bước ra một bước không biết bao dặm, tránh thoát một đạo thuần dương kim quang công kích cùng lúc đó, Hồng Chân Pháp giới cũng bị cưỡng ép đánh gãy. Thiên vận tử cái gặp nơi xa một vị tiên phong đạo cốt Bạch Mi lão đạo cầm trong tay quả hương bổ đi ra, hướng về phía ám nhật ma quân liên muốn đi ra. Nhưng ngay tại đây là, hư không bên trong quỷ khóc thần gào thanh âm vang lên, thanh vi trong nháy mắt tâm thần suýt nửa thất thủ, không khỏi lật nửa nhìn lại. Một quyền không biết cái gì đồ vật chế thành đen như mực thẻ che dạng pháp bảo tản ra nhiếp nhân tâm phách ma quang trực tiếp bao phủ hướng thiên vận tử mày, ma, ma sách, tới, ngươi chuẩn. Bất thủ thành Lâm Linh Tố sẽ bị ai ngăn chặn? Dựa theo nguyên bản dự đoán tốt, nên hai người mang theo Thần Tiêu phái Thiên Tiên pháp bảo Âm Dương Hỗn Độn Phiên cùng Quy Chân kiếm đến giúp đỡ. Thanh Vi nhíu mày, Thái Hư viễn kính bên trong tựa như lại có thủ thành thân ảnh muốn xuất hiện, chỉ bất quá lần này chỉ có ý niệm bị đưa tới. Ta cùng Lâm sư huynh bị Quân Tiên đạo nhân ngăn ở Đông Hải bên này. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người đọc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bổ đắp tiếc mùa về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 418, giúp đỡ cùng thời, thứ hai, mua. Thành vi ánh tụ, mình. Quân Tiên đạo nhân, quân thua mấy phần thủ. Thanh Vi ngược lại bắt đầu lo lắng lên thủ thành cùng Lâm Chân Nhân hai cái. Thuần Dương Kim Quang Phiến mặc dù phẩm cấp cao hơn Tiên Ma Chu Tiên Sách, nhưng bây giờ song phương đều chỉ có thể phát huy ra thiên tiên cấp đến được khí lực, bởi vậy thời gian ngắn xem ra, Hồng Liên lão ma cùng Thiên Vận tử đánh đến có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chú ý bị hai cái thiên tiên, một cái địa tiên vây quanh bảo bảo, Thanh Vi bọn người, Hồng Liên lão ma ánh mắt lóe ra, tựa như đang mong đợi cái gì. Nhìn về phía thần sắc không hề bận tâm Thiên Vận tử, Hồng Liên cười nói, xem ra lần này là nhóm chúng ta hơi chiếm thượng phong. Cung cửu kết, Hồng Liên Thiên Vận tử mi khẽ Nhãn Thần bình tĩnh nhìn xem Hồng Liên lão ma nói. Hồng Liên trong tay thiên Ma Chu Tiên Sách trên từng câu ma văn sáng lên, diễn hóa trùng điệp thái thượng thiên ma ảo diệu, đối kháng thuần dương kim quang. Kia là Tiêu Hồng Trần sự tỉnh, cũng đừng lại đến bản tọa trên thân. Lần này đến đây bất quá là vì xem một chút đồ vật thôi. Thân Tiêu, quy chân pháp thân bị ngăn cản, liền xem tiêu tiểu ra hỏa còn có hay không cái gì nhân mạch. Ha ha. Vạn Bảo chân nhân lấy Ngọc Chân Bí Pháp đem bản thể cùng huyễn thân đổi, lại dẫn Kiếm, vốn cho rằng lần này tuyệt đối không thể sai sót lẫn. Nhưng màn này lại xem trọng giống có chút không đúng lắm bộ dạng. Trong tay tiên kiếm khí cơ càng thêm kinh khủng, nhưng đối mặt hai cái thiên tiên một cái một lần nữa tỉnh lại La Mộng Hồng, hắn cũng chỉ là nỗ lực trèo chống thôi. Thanh Vi thấy thế cũng là trong nháy mắt tán đi thủ thành thân ảnh, một lần nữa thôi động Thái Hư Huyễn Kính, một đạo thân mang xích Kim sắc đạo bảo thân ảnh hiện hiện. Nhưng mà còn chưa chờ Thanh Vi nói rõ tình huống, Sích Dương Chân Quân xấu hổ cười một tiếng, dẫn đầu lên tiếng nói, Lục Âm Thiên Tử tìm lão đạo ôn chuyển tới Thanh Vi lúc này trong lòng lại là lạnh một nửa, một lần chuyện phiếm lúc biết được, Sích Dương Chân năm đó thụ giống như liền có Lục Thiên Tử một bộ phận nguyên nhân. Đáng chết hồn không lão nhi. Nếu không phải hắn nửa đường rớt ra tới Thanh Vi nhìn xem trong tay đem gần trong suốt thỉnh tiên mặc phụ, trong lòng nhịn không được đem hồn không lão tổ tham hỏi 800 lượn. Nguyên Lai tưởng rằng Thiên vật tử, Vạn Bảo, mang theo Âm Dương Hỗn Độn Phiên cùng Quy Chân kiếm thủ thành, Lâm chân nhân, cùng dự bị Sích Dương chân quân, tự mình trước đây phái ra thái hư mộng điệp liên lạc ở dưới bố trí đã là rất đầy đủ. Bất quá nhìn phía xa bình tĩnh tỉnh táo Thiên vận tử chân quân, Thanh Vi trong lòng lại là nhất định. Mình cùng vị này không có gì quá trực tiếp tư nhân tình cảm, lần này cũng chỉ là lấy đại ma được. Dù sao mình hiện thân Bắc Hải Thái hư động tiên cũng tốt, ưu minh quyền hành cũng tốt, đều là nhường Tiêu Hồng Trần rất khó trí chi không để ý tới đồ vận. Tự mình bây giờ còn vừa vận chưa thành pháp thần, coi như bọn hắn biết do rất có thể là cạm bẫy cũng có cực cao sát suất chạy đến. Nếu như chờ đến tự mình thành tựu nhân tiên, Tiêu Hồng Trần toán tính thành công khả năng không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhân tiên sơ kỳ đến nhân tiên viên mãn cơ bản cũng là mài nước cơ vụ, Tiêu Hồng Trần nghĩ đến cũng sợ tự mình sau khi thành tiên chân không bước ra khỏi nhà a, mà lấy hắn nhân mạch có thể mời được Hồng Liên sợ cũng rất có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lục Âm Thiên tử thì cũng thôi đi, mặc dù rất bất đắc dĩ, Nhưng hai người vốn là có thù cũ, chủ động tìm tới Sích Dương chân quân cũng rất hợp lý, chính là thời cơ có chút hấu người. Quân Thiên đạo nhân nơi đó, chính là không biết Tiêu Hồng Trần dùng cái gì đại giới thuyết phục. Dù sao trước đây Huyền Tiêu chân quân cùng quân tiên đạo nhân đã hữu hảo trao đổi qua một lần. Chí hoán một lát, bảo Nhật cùng bắt thần ngay tại chạy đến giúp ta các loại hàm ma. Quả nhiên, nghe tiên vận tử chân quân giọng nói thanh vi trong lòng nhất định. Thanh vi trước đây lấy Thái Hư Mộng Điệp bái phòng Thái Huyền thân, tử chân năng cũng không có khả năng không nhiều làm chuẩn bị. Bởi vậy tự mình dùng nhiều lần cũ dích dẫn x xuất động mặc dù đầy đủ đơn giản ngay thẳng thậm chí có thể bị một cái khám phá nhưng vẫn cũ yên tâm tới đường đường tu hành hơn 1.000 năm thiên tiên cân nhắc hiển nhiên lại so với tự mình bằng diện. chỉ bất quá thanh vi suy đoán Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thiên vận tử chân quân rất có thể muốn đem chuyện lần này dựa vào đạo môn tự thân giải quyết không phải vậy bảo Nhật Bồ Tát liền sẽ không là ngay tại chạy đến đương nhiên đạo Phật liên thủ còn thập Châu thanh tịnh cũng không có gì không tốt Thi Tâm ngũ lôi phủ lần nữa bị tung bayanhuyền đế quânảng Hà tử vội vàng chắc Phản chấn phía dưới, Thanh Huyền Đế quân sắc mặt có chút không tốt, một bên Vạn Bảo chân nhân thấy thế, trong tay Huyền Bảo Trảm yếu kiếm lần nữa phun ra một đạo rộng rãi thanh sắc kiếm quang chém phá một vòng đen như mực mặt trời về sau, diễn hóa nhất trọng kiếm khí triều tịch, chao lên hướng lòng giam mà đến Hồng Chân Pháp giới cùng Lam Ngọc Hồng đúng lúc này, một vòng ấm áp Phật quang theo hư không bên trong chiếu xạ mà ra, thoáng qua ở giữa diễn hóa một phương từ bi độ thế bảo nhật tịch độ. Khấu trụ ám nhật ma quân đồng thời một đạo nhiều, Tát Bắc Thần Chân Nhân chạy tới vậy mà rất là cấp tốc, Ly Hận cung chỗ Hải vực đã là rơi vào hỗn loạn lung tung, khí thế khủng bố giao phong bên trong. Thiên tiên cấp độ kịch liệt quyết đấu tại Thập Châu đã là nhiều năm chưa từng xuất hiện giờ này khắc này, nếu không có cường lực pháp bảo hộ thân, địa tiên tới cũng phải trọng thương, nhân tiên càng là chỉ có thể xa xa thối lui. Lam Ngọc Hồng bị Bắc Thần Chân Nhân lấy trường sinh kiếm lôi đi, Tiêu Hồng Trần đối mặt chỉ có Vạn Bảo Chân Nhân cùng Thanh Vi hai người. Lấy Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ, Thái Cực Cẩn phủ, vi, vi có là có Vạn Bảo ở một bên trận viện thủ nguyên nhân. Tiêu Hồng Chân ánh mắt hơi trầm xuống, tại Thiên Vật Tử, Vạn Bảo, bác Thần, Bảo Nhật bọn người trên thân từng cái đảo qua qua, cuối cùng gắt gao nhìn về phía Thiên tầm Ngũ Lôi Phủ. Sau đó, chỉ thấy sau người một vạc, một truyền hiện hiện, Hồng Trần khổ hải hội tụ, hóa thành mênh mông thế gian, kết hợp Hồng Trần pháp giới mắt thấy là phải triệt để trấn áp Thanh Vi hai người. Hai chuyện không đến thiên tiên cấp độ pháp bảo, nhưng cũng có điệu tiên viên mãn cấp độ, phối hợp phía dưới càng là khó trị à, tiểu tử còn có thủ đoạn gì nữa? Treo lên áp lực lớn lao, Vạn Bảo chân nhân không khỏi ra hiệu Thanh Vi. Nay lại Thanh Vi không do dự nữa. Trong bàn tay nâng Thỉnh Tiên Ngọc phù quả quyết khuôn mặt lấy chú văn mùi thơm nặng nghề ứng tàn khôn, giãy lên mùi thơm ngắt chấu thiên môn, kim điểu buôn tẩu như mây mui tên, thảo ngọc quang huy giống như bánh xe, nam thần bắt đầu đẩy trời chiếu, ngũ sắc thái vân náo nhao nhao, phù lê cung bên trong mở thánh điện, đào hoa ngọc nữ mời tiên thận, ngàn dặm đường đổ thơm mát rối tỉnh, phi vân tẩu mã hàng tiến đến, cầu xin Cửu Thiên Tiên đạo chân, liệt thánh kim cương. Chúng chư tôn, tam huyền thái nhất tuyên bí truyền, ngũ vương ngũ đế hiện như mây. Thần binh cấp cấp như luật lệ, Cái cuối cùng lệnh chữ rơi xuống, nhìn xem được lên một tầng bạch quang ngập phủ, thanh vi trong mắt lóe lên quả quyết, dùng sức một nắm, ngập phủ lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đạo sáng chói bạch ngọc tiên quang vọt tới hư không bên trong. Quen thuộc cửa ra vào xuất hiện lần nữa, Hồng Liên Lama, Tiêu Hồng Trần theo bản năng bắt đầu đề phòng. Sau đó mới tức, chỉ thấy một đạo thân mang đạo bảo viên hầu thân ảnh khoan thai cất bước mà ra, trong mắt kim quang bắn ra, trực tiếp gọi Tiêu Hồng Trần, Hồng Trần vạn trượng vạc cùng lại rơi xuống. Vạn bảo nhân lúc này rỡ, trong tay trực tiếp tới. Theo nội công đạo nhân xuất hiện, Hồng Liên, Tiêu Hồng Trần ánh mắt lại khó rời, chỉ bất quá đối mặt Thiên Vận Tử Hồng Liên lão ma nhưng cũng không dám khinh thường. Cái gì thủ pháp đâu? Nhìn không thấu Hồng Liên lão ma trong mắt tinh quang dầu dễn, nhưng bất đắc dĩ phát hiện coi như thiên tiên tu vi cũng khó có thể nhìn thấy kia con khỉ nội tình. Tiêu Hồng Trần mục tiêu rõ ràng chính là U Minh quyền hành, thậm chí Thái Hư truyền thừa đều có thể đặt ở vị thứ hai. Cái gặp to lớn rũ tay ra, hướng về phía Ly Hận cung phương hướng một chào, thế không biết bao nhiêu năm ẩn thế môn phái trực tiếp chỉnh thể rút lên. Trong nháy mắt cùng hắn hai kiện pháp bảo kết hợp hóa thành một tôn khí tức hư vô mở mịt giàn mua cổ tiên, trong mắt hình như có trọng trọng đại thế, sinh linh tại trong bể khổ tranh độ thân ảnh hiện hiện. Vạn bảo chân nhân bị kéo ở, Tiêu Hồng Trần đưa tay một kích pháp tấn đón lấy màu vàng sẩm gậy sắc một kích, thân ảnh trong nháy mắt lui lại mấy bước. Sắc mặt không khỏi sững sờ, nhìn về phía Ngộ Không đạo nhân ý niệm trong lòng nghiến lên, không có lần trước mạnh. Lúc này mừng rỡ, cảm thấy mình phần thắng càng lớn, ngũ lôi phủ không ngừng tại hư không bên trong né lấy thiên tiên pháp lực tác động đến, cái này thời điểm nếu không có Thanh Huyền Đế quân tôi động, Thanh Vi khả năng đã sớm chống đỡ hết nổi. Thiên vận tử tiền bối Khả năng nhìn ra cái này Tiêu Hồng Trần là bạn thể sao? Đang cùng Hồng Liên đấu pháp bắt đầu triệm cứ rõ ràng thượng phong thiên vận tử bên thai chuyển đến thanh vi thanh âm, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là lấy thuần dương kim quang phiến chi năng xác nhận về sau nói cho thanh vi không sai được chuẩn xác trả lời chắc chắn thanh vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay một cái đỏ thám hổ lô màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người đọc dòng máu là hồng, truyện lịch sử bù về và nhà tây sơn Nam. Chương 419, bảo đuối quay người, 3, mua. Trong hư không hỗn bừng ngược, không chừng. Không gian cũng thường có văn mẹo, mặc dù chạm Tiên Phi Đao có thể khóa lại chân linh giúp cho một kích chí mạng, nhưng ổn thỏa lý do còn phải tìm cơ hội mới là. Địa Tiên hậu kỳ ngộ không đạo nhân mặc dù có thể đối bây giờ tiêu hồng trần sơ lực làm áp chế, nhưng thực lực lớn không bằng trước, rõ ràng khó mà bền bỉ. Thiên vận tử chân quân bên kia lúc này có rõ ràng ưu như thế, nhưng không xuất thủ đến sợ cũng đến một hồi. Vệ phân bảo Nhật Bồ Tát bên kia cùng ám nhật ma quân đánh đến khiến cho một cái kịch liệt. Hẹp nhật, nhật gọi kết nối với ở giữa, mỗi lần một sát na đều là vô số lần cấp độ sâu va chạm. Đã đều đã này, liền muốn tận lực không lưu Lần sau hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Lập tức, chỉ thấy Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ nhảy lên ở giữa, Thanh Huyền Đế Quân Nghiên ép toàn bộ pháp lực vào ở Nhân Tiên Khôi Lôi sau bộc phát, trực tiếp đem cái này điệu tiên pháp bảo ngắn ngủi sử xuất toàn bộ uy lực, thẳng đến Tiêu Hồng Trần mà đi, một bộ muốn liều mình trợ ngộ không đạo nhân. Nếu không phải thời cơ không đúng, Tiêu Hồng Trần đều muốn bị pháp bảo bên trong mấy người không biết lượng sức làm cho tức cười. Sau đó, chỉ thấy hắn kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt bộc phát tự thân động thiên chi lực, dưới chân tựa như khổ hải tạo ra, trực tiếp hướng phía ngộ không đạo nhân bao phủ mà đi. Về phần Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ lúc này, mặc dù cũng có điệu tiên hậu kỳ uy lực, nhưng ở Thiên Tiên cấp độ pháp lực vòng xoáy bên trong, phát triển tác dụng cũng không lớn. Mà đúng lúc này, phía dưới tạm thời bị đám người sơ suất Thái Hư động tiên biến cố phát sinh. Một tôn chín tầng ngọc tháp chật vật không chịu nổi theo hư không thoát ra thời điểm, một cỗ hư vô mở mịt, có thể điên đảo hiện thực pháp tắc ý cảnh trong lúc hỗn loạn hiện hóa đông đảo pháp thân chỉ cảm thấy trước mắt hình như có vô cùng vô tận Thái Hư giới hiện hiện, hiện thực bị ảnh hưởng dưới, phương viên vạn giảm cũng có một loại bị kéo vào hư ảo bên trong cảm giác. Minh Không Chân Nhân cùng Sở chạy váy chật vật chạy ra động thiên về sau cũng có chút sợ vỡ mật, cái này bên ngoài làm sao so bên trong còn nguy hiểm hơn, chỉ là đám người căn bản không kịp nghĩ nhiều, Thái Hư Tiên Quân Tiên Tiên động thiên theo sát lấy Hiển Hoa Thập Châu, sau đó liền gặp vô số mộng cảnh thế giới hội tụ, dung hợp ở giữa hóa thành một tôn cũng không cao lớn, nhưng không người dám tùy tiện đến gần thân ảnh. Hán ngoại thân không hiểu pháp tắc ý cảnh mục lộ, trong vòng trầm dậm, ngoại trừ hắn tự thân hết thảy sẽ quy về ảnh trong mơ. Thái xác, lại, trực tiếp thủ đã lúc gặp, hắn không có lý do không Thập trừ ma làm công hiến. Nhân tiên trung kỳ mình không chân nhân sắc mặt một khổ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cứu đại ma ở trước mặt, đạo môn chính tông pháp thân trực tiếp trốn xa, lúc này đâu không còn phải để cho người ta đâm cuộc sống. Linh không thắp nhất chuyển, trong ngáy mắt buộc phát ra một cố vũ hóa phi tiên siêu nhiên ý cảnh, liền muốn hiệp trợ ngộ không đạo nhân hướng phía tiêu hồng trấn FD chỉ bất quá Tiêu Hồng Trần nhãn thần tối sầm lại, một ngụm tinh thuần tiền tiên tinh hoa dung nhập vào Hồng Trần vạn trượng vạc cùng khổ hải tranh độ thuyền dung hợp lý hận cung hóa thành cổ tiên trên thân, khiến cho khí thế của nó tạm thời có chỗ tăng lên, một cái ngăn cản khó mà phát triển linh không tháp toàn bộ uy lực mình không chân nhân đám người theo bản năng cách xa Thái Hư Tiên quân lùi xác, mặc dù nhìn như rất mê người, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không có tinh lực đi để ý tới, còn dễ dàng phản phệ. Nội không đạo nhân lực lượng đã có thể rõ ràng cảm giác được kém xa lúc trước, đối mặt Tiêu Hồng vị này tiên tiên cũng chỉ là ngăn trở thôi. Mà Thanh Vi tựa như cũng bị Thái Hư Tiên Quân lộ sát hấp dẫn chú ý, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ rõ ràng sơ lược dừng lại một cái. Cái này thời điểm còn nhớ Thương Tiên Quân lộ sát, đến cùng tuổi trẻ. Tiêu Hồng Trần tìm đúng thời cơ, mắt lộ ra tinh quang liều mạng cứng rắn thủ nộ không đạo nhân một gậy về sau, một cái nắm chặt Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ. Không được. Vạn Bảo Chân Nhân nhãn thần vội vàng, một ngụm tinh huyết phun ra dung nhập Huyền Bảo Trạm yêu kiếm liền chuẩn bị liều mạng tới cứu Thanh thiên, thẩm thấu Phủ, cũng đem qua, Hồng đạo nhân một lắt thời điểm, Vi tựa như đã thành thị trên tớt, đúng lúc này Cái gặp thiên tâm ngũ lôi phủ bên trong một cái không đáng chú ý đỏ thám hồ lô màu đỏ bay ra, miệng hồ lô đối diện chuẩn cách đó không xa Tiêu Hồng Trần. Tiếp theo một cái trước mắt, miệng hồ lô một đạo màu trắng hào quang xuất hiện, nhìn kỹ đúng là một cái có lông mày có cánh có đầu có mắt chi vật, trong mắt một đạo bạch quang vắn ra, tại Tiêu Hồng Trần kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp định trụ hắn chân linh, khóa lại nguyên thần pháp lực, thành vi thân ảnh xuất hiện, hướng về phía đỏ thắm hồ lô màu đỏ túi người hành lễ, thì thầm, bảo bối quay người." Liên gặp màu trắng hào chợt lên, Một vòng làm cho tiên thần sợ hãi khí thế chợt lóe lên, Đường Đường Tiên Tiên Chân Quân trực tiếp đầu người rơi xuống đất, nguyên thần tiêu tán, chân linh tịch diệt, thậm chí hết thể tới chân linh có bản nguyên liên hệ hóa thân, phân thân, ý niệm cũng gần như đồng thời hủy diệt. Trong chàng trong nháy mắt là cái yên tĩnh, Tiêu Hồng Trần chết rồi. Ám Nhật Ma Quân, Hồng Liên Lão Ma, Lam Ngọc Hồng, hồng Mỹ mắt của loạn, Nhãn Thần ngưng trọng nhìn về phía Thanh vi. Thủ đoạn này ngươi thật là đủ có thể lưu à, mà lại quả thật có chút cả gan làm loạn, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm Tiêu Hồng bắt cơ hội bỗng nhiên thủ. Không sợ chết sao? Vạn Bảo Chân Nhân trong nháy mắt cảm thấy mình lãng phí một cách vô ích một mụn hao tổn mấy chục năm pháp lực địa tiên tinh huyết, còn có một quả chân thành chi tâm, lập tức liền đem tức vung đến trước mắt cổ tiên trên thân. Thiên vận tử khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hắn mặc dù ngờ tới thành vi có chỗ ỷ vào, nhưng cái này, mà hồng Liên lão mà thì càng là quả quyết, lúc này thôi động thiên ma chu tiên sách bước lui thiên vạn tử, liền muốn bỏ chạy. Kia con khỉ truyền thuyết đặc thú đâu? Đi một chuyến hồn công. Mà mắt thấy như thế thiên vận tử cũng chưa cản, trong dương kim trực chuyển ám ma quân. Mà đối kháng Bắc thần chân nhân La Mộc Hồng, Trong tay Bạch Liên Tịnh Thổ Đồ một tấm ở giữa liền chuẩn bị bộc phát, Bắc Thần Chân Nhân lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch trong tay trưởng sinh kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà lại gặp Lam Ngộng Hồng giả thoáng nhất thương, lấy bí bảo tiếp nhận một lần công kích về sau, lại dùng Bạch Liên Tịnh Thổ Đồ quyển tiêu hồng trần thi thể tách rời thân thể. Chỉ bất quá lúc này liền có một cây gậy sắt rơi xuống, Lam Ngộng Hồng vội vàng triệu hồi Bạch Liên Tịnh Thổ Đồ hộ thân, trong tay trực tiếp một cái ra, tướng, ra thoát, tại. "Thưa này công phu." Lam Ngộng Hồng lại không lưu luyến Mặc dù liên tiếp dùng ra hai quyển tiền nhân nhóm lưu lại thiên tiên bí bảo, nhưng được Tiêu Hồng Trần thi thể hết thệ cũng đáng giá, nội công đạo nhân vốn là không lớn bằng lúc trước, vừa rồi tránh thoát Hồng Trần pháp giới về sau, chỉ tới kịp vung ra một vậy, liền bị Bạch Liên Diệu Hoa đại trận vây khốn. Bác Thần chân nhân cũng là, là trường sinh kiếm trạng phá pháp trận thời điểm, Lam Ngọc hồng, hồng đã bỏ chạy. Chỉ bất quá nhìn xem hắn biến mất phương hướng, Bác Thần chân nhân lại là không thèm để ý cười một tiếng. Trở về đi, trở về sớm còn có thể đụng tới vô sinh tự các hòa thượng chờ Ám Nhật Ma quân đối mặt hai vị thiên tiên vây công kết cục đã chú định. Hai quyển pháp bảo kết hợp ly hận cung hóa thành cổ tiên tại tiêu hồng trần sau khi ngã xuống cũng hết sạch sức lực, tại và bảo, mình không hai người vây công phía dưới cũng vỡ tù ra. Hai chuyện pháp bảo bị vạn bảo chân nhân trấn áp về sau, cũng đối thanh vi hùng hằng ngáy mắt, mà bồi bạn thanh vi thật lâu thỉnh tiên ngọc phù hóa thành một đạo bạch quang bay vào thanh vi trong tay về sau, lại cũng chỉ lưu lại một phần pháp quyết về sau liền hoàn toàn biến mất. Nửa ngày về sau, theo một tiếng chán nạn kêu thảm, ám nhật ma quân thành công bị thuần dương ma diệt điểm cuối cùng cơ, để tiêu tán. Bắc bên trong chỉ có thanh vi cùng chính đạo rất nhiều pháp thân cùng ly hận cung chủ sở chạy vãi dừng lại. Nhìn về phía xa xa Thái Hư Lỗ xác, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh vi. Sở chạy váy muốn nói lại tôi, nhưng rất nhiều tam huyền đích truyền ở đây, nàng một cái nhân tiên sơ kỳ con tôm nhỏ, lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Nàng cung minh không chân nhân mặc dù có chút thu hoạch, nhưng muốn lấy được còn không có đạt được, liền bị bỏ ra. Trong đó có hai người bọn họ xúc động một cái thế giới kỳ dị nguyên nhân, cũng có động thiên thụ ngoại giới pháp thân giao thủ ảnh hưởng nguyên nhân. Thậm chí cái gọi là Thái Hư Lộng Tiên, cũng bất quá chỉ là tiên quân lỗ sắc một loại hiện ra phương thức thôi. Tiểu Hữu đến tiên quân truyền thừa, liền mời là tiền nhân thu dọn lỗ sắc đi rốt cục theo thiên vận từ trước hết nhất mở miệng, Thanh Vi gia thiên tâm ngũ lôi phủ đi lên, hướng về phía Thái Hư Tiên Quân xa xa thi lễ đỉnh đầu Thái Hư viễn kính bên trong, một đạo mông lung tiên quang chiếu xạ đạo tiên quân lổ xác phía trên về sau, ngoài ý liệu chuyện phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ tiên quân lổ xác vậy mà chậm rãi dung nhập vào hư không bên trong, một lần nữa hóa thành nhất trọng hư ảo mông lung thế giới, chỉ có 5 cái quả cầu ánh sáng 7 màu bay về phía Thanh Vi. Thái Hư giới hải, kỳ ngộ tùy duyên, thập hưởng, sinh tử định. Một đạo hư vô mờ tại mọi người bên tai hiện lên, chư vị pháp thân bình Thành Vi thu hồi năm cái quang cầu về sau cười nói, "Bây giờ Thái Hư giới Hải chính thức dung nhập Thập Châu, lấy Tiên Quân Lộ Sắc làm căn cơ, chúng sinh tiêu tán lực lượng tinh thần là chất dinh dưỡng, đủ để lâu dài tồn thế." Trong đó cơ duyên vô số, mà lại đối lập ổn định rất nhiều, chỉ bất quá còn có nhận đồng hóa lưu tại trong đó phong hiểm. Một phen giải thích về sau, đám người minh bạch chỗ này kỳ dị chỗ công dụng cùng chú ý hàng mục. Cũng không nhịn được cảm thán Tiên Quân ý chí, trong đó thế nhưng là ẩn chứa Tiên Quân suốt đời cách nhìn cùng vô số cơ duyên đương nhiên, bọn hắn cũng chú ý tới kia năm cái quang cầu, nhưng cũng cho rằng bất quá là chuyện đương nhiên thôi. Thành Vi nhìn về phía Ly Hận cung chủ, cười nhạt một tiếng, người ta cũng không giao tỉnh, còn hơi có hiệp khích, kia Viễn Hải Tỉnh Thiên đạo chỉ có thể dựa vào chính người một chút xíu đi Thái Hư giới hải tìm kiếm mục đắp. Một cái nhân tiên sơ kỳ mà thôi. Mình lập tức cũng là, Sở chạy váy nghiêm sắc mặt đối Thanh Vi thành tâm đáp lên nói, đạo hưu có thể chỉ rõ phương hướng, chạy váy đã là vô cùng cảm kích, như thế nào sẽ yêu cầu xa vời quá nhiều. Hết thảy thỏa đáng về sau, ổn thỏa đến nhà chính thức tại lỗi. Thanh Vi cười khẽ gật đầu, bây giờ cái này Thái Hư giới hải, nhưng phẩm là cái pháp tướng đại Tông sư liền có thể trực tiếp cảm giác được đồng tiến nhập trong đó, mà lại có bất hại cảnh ở khắp mọi nơi là tính. Mắt thấy chư vị pháp thân chuẩn bị rời đi, khí tức hòa hợp tự nhiên, trong ngoài đều nhẹ thanh vi khoan thai cười nói, mấy vị tiền bối ngại hay không xem vãn bối độ cái kiếp. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, mời đọc dòng máu là hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về quang trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 420, Thành tiên, canh thứ tư, cầu lần mua. Độ kiếp. Vạn Bảo chân nhân một ngụm điệu tiên tinh huyết tổn thất dưới, sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, nghe vậy cũng là sững sờ. Nhưng lập tức nhìn xem thanh vi quanh thân khí tức, cùng từ trong ra ngoài lộ ra nhẹ nhõm, tự tại, không khỏi mỉm cười nói, ha rất tốt, đi nhanh về nhanh. tử bảo nhật Bồ Tát, Bác thần chân nhân, Minh Không chân nhân, sợ chạy váy cũng là mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Thanh Vi, hiếu kỳ hắn sẽ dẫn động mấy tầng thiên kiếp đúng lúc này, chân trời hai đạo tiên quang cấp tốc tới gần, hiển lộ ra thủ thành, Lâm chân nhân thân ảnh. Cái gì tình huống? Mặc dù quân thiên đạo nhân chủ động rời đi, bọn hắn liền đã đoán được bên này khả năng ra kết quả. Nhưng xem xét giống như ngoại trừ vạn bảo chân nhân hơi có tổn thương bên ngoài, những người khác rất hoàn hảo, trao đổi tình báo về sau, thủ thành hai người cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc bình tĩnh nhìn hướng chuẩn bị độ kiếp Thanh Vi. Cái này thời điểm tự nhiên cũng không ai sẽ đi hỏi người cái gì chuẩn không có chuẩn bị xong nói nhảm. Chư vị pháp thân cấp tốc đứng ra, chống đi một mảng lớn chống trại khu vực. Mà nơi đây thiên tiên kịch chiến lắng lại về sau, một chút có lòng người tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ. Chỉ bất quá xa xa liền bị hai vị này thiên tiên, hai vị địa tiên, bốn vị nhân tiên đội hình dọa sợ. Thanh vi đứng thẳng ở hư không bên trên, cũng không có ra vẻ ra mồm trở về chú ý kiếp trước của mình tiếp này. Nguyên thần, pháp tướng, lục thân đều đã ở vào trạng thái tốt nhất. Phản phất khó mà miêu tả ứ ám cảnh trong đất, theo nó ý động, Nguyên thần trực tiếp chạm đến một tầng hư ảo bình trướng. Sinh tử huyền quan phía dưới, Thanh Vi cứ như vậy tiến về phía trước một bước bước ra, tiếp theo một cái trước mắt. Thanh Vi chỉ cảm thấy tựa như thoát khỏi trùng điệp chói buộc, trước mắt một trận quan minh, trong nguyên thần hơn có một vẻ siêu phàm khí thế hiện hóa lớn mạnh, tựa như nguyên bản liền chất chứa tại tự thân đại ngũ hành động chân đạo tướng hiện hóa giữa thiên địa, ngay sau đó, Thanh Vi nguyên thần, nhục thân đột nhiên cùng toàn bộ pháp tướng trùng lập đến cùng một chỗ, lấy một vòng siêu phàm bản chất là đầu mối than chốt, liền muốn triệt để hợp lại làm một. Một cú cảm giác bị đè nén trong nháy mắt bao phủ tại rất nhiều pháp thân trong lòng, giữa thiên địa giống như cũng âm trầm rất nhiều. Cùng lúc đó, Lấy Thanh Vi làm trung tâm, ở giữa bầu trời một phương trường số trăm dặm phương viên nặng nề kiếp vân giáng lâm. Lam tử sắc điện quang tại đen như mực kiếp vân bên trong thỉnh thoảng lóe ra, thỉnh thoảng châm đục càng là thời khắc ép sát lấy độ kiếp người cùng người đứng xem tâm thần. Quan khẩu đã đập phá, Thanh Vi bình tĩnh mà trịnh trọng nhìn về phía ở giữa bầu trời kiếp vân, trong lòng một mảnh an bình. Rốt cuộc, theo thứ một đạo màu lam thiên lôi phảng phất điện xà đồng dạng đánh về phía Thanh Vi, pháp thân kiếp số đệ trọng chính thức bắt đầu. Bình thường tới nói, trước tam trọng kiếp lực như cũng ở vào nhân phía dưới lĩnh vực này, là đại đa số bước pháp thân đều có thể không có trở ngại. Ma tới được thứ tứ trọng thiên tiếp, uy lực mới bắt đầu đi vào hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ. Thanh Vi hai tay nâng lên, trong bàn tay hình như có âm dương hốn độn tiên quang sáng lên, lại chủ động hóa khai thiên lôi nhẹ nhõm đem dung nhập bản thân. Sở so ta đạp phá quan trước mồm tự thân công kích còn yếu mấy phần, Thanh Vi trong lòng nhất định, trong bàn tay thiên huyền lôi kiếp thành tiên thuật vận chuyển phía dưới tầng thứ nhất kiếp bị Thanh Vi nhẹ nhõm tiêu hóa, một điểm không có lãng phí. Nửa thanh đại ngũ hành động chân đạo thể tiên quang lưu chuyển tốc biến. Lâm Chân nhân nhích, nghiên cứu nhìn về thủ thành, cái này bí thuật khá quân Tổ sư trong đạo đài sở học mà tôi. Thủ thành cười giải thích một phen khẽ gật đầu, Lâm Chân Nhân lần nữa chú ý tới độ kiếp bên trong thanh vị, rõ ràng phát hiện hắn sử dụng bí thuật giống như so tự mình truyền thừa còn muốn tinh diệu mấy phần. Nhìn xem nhẹ nhõm hóa giải tầng thứ nhị kiếp thanh vị, Bắc Thần Chân Nhân cởi lấy cùng thủ thành, Lâm Chân Nhân tán thán nói, "Hậu sinh khả úa, cái này lần thứ hai nặng thiên kiếp uy lực, sợ là chừng bán tiên chi uy, nhìn như vậy để tam trọng uy lực tất nhiên sẽ đạt tới nhân tiên cấp độ." Bảo Nhật Bồ Tát gật đầu đồng ý, không sai, bất quá pháp thân đã tính toán thành, lấy tiểu hữu thực lực, trước mấy tầng thiên kiếp không có vấn đề gì. Thiên Huyền Lôi Kiếp thành tiên bí thuật ngoại trừ có thể đem tiên kiếp mức độ lớn nhất vận dụng bên ngoài, còn có thể cấp tốc tiêu hóa thiên địa lực lượng, xúc tiến pháp thân thành hình. Cái này không thể nghi ngờ có thể làm người độ kiếp chiếm cứ mấy phần tiên cơ, chất lượng trọng thiên kiếp lông mày cũng không có nhăn một cái liền nhẹ nhõm vượt qua. Lần thứ ba nặng thiên lôi mặc dù mỗi một kích cũng có thể so với nhân tiên sơ kỳ một kích, nhưng đối với bây giờ thành vi cũng là không có tạo thành khốn nhiều gì đại ngũ hành động chân đạo thể tiên quang bộc phát sáng rực, thực tương sinh ngung lung tiên quang bên trong tựa như ẩn chứa trùng điệp vũ trụ sơn Tại lần thứ 3 nặng thiên kiếp về sau, trải qua mười mấy hô hấp dừng lại về sau, Tiếp vân chậm rãi hội tụ trở nên càng thêm uy nghiêm năng nề, kinh khủng khí tức ngoại vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Rốt cục lần thứ tư nặng thiên kiếp thứ một đạo lôi quang đánh rớt, Thanh Vi mấy bước phóng ra chủ động tiến lên, hai tay hợp lại, âm dương lưu chuyển, thiên lôi trực tiếp bị dẫn vào trong bàn tay. Sắp có nhân tiên sơ kỳ một kích toàn lực trình độ Thanh Vi ánh mắt trầm tĩnh tự nhiên, vận chuyển bí thuật rèn luyện pháp thân thời điểm, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi đồng thời xuống bổ chúng đại ngũ hành động chân đặc chỉ quá bây giờ dạng này một kích đối Thanh Vi tới nói, rất khó tạo thành tổn thương gì. Thiên lôi lực lượng cấp tốc bị chuyển hóa làm rất bổ dưỡng dược, tăng tiến lấy đạo thể thành thủ. Ba đạo thiên lôi cường tiêu hóa thỏa đáng, thứ tư, thứ năm, thứ lục đạo thiên lôi cùng nhau lao tới mà đến, Thanh Vi trong tay ngũ nhạc sơn hà ấn kết thành, một kích đánh nát ba đạo thiên lôi, sau đó hai tay một nắm, trực tiếp nắm lấy tứ tán thiên lôi chi lực. Về sau ba đạo thiên lôi cũng giống như thế, Thanh Vi chủ động xuất kích dưới, cũng nhẹ nhõm vượt qua thứ tư trọng thiên tiếp đến đệ ngũ trọng, đám người rõ ràng phát hiện, lúc này uy lực đã có thể so với nhân tiên sơ kỳ một kích toàn lực, thậm chí càng mạnh hơn ba điểm. Thanh Vi lúc này mặc dù đã đánh vỡ tiên phàm bình chứng, bước vào nhân tiên độ, cũng không dám khinh dù sao còn phải vì đó giao thiên tiếp làm chuẩn bị. Vũ nhạc sơn hạ ẩn, lớn ngũ hành hồn nguyên quyển, ngũ sắc thần quang các loại nói rõ hạ bút thành văn, nghiền nát từng đạo tiên lôi, lại lấy thiên huyền lôi kiếp thành tiên bí thuật tiêu hóa. Hết thệ nhìn qua còn rất nhẹ nhàng, nhưng mà Thanh Vi nhìn xem sắp rơi xuống thứ lục trọng tiên kiếp nhưng cũng không thể không chỉnh trở lên. Gần như nhân tiên trung kỳ uy lực tự mình căn cơ thâm hậu, thần thông bất phạm, còn chưa triệt để vượt qua kiếp số biến có thể không sợ nhân tiên sơ kỳ thiên lôi. Nhưng mà nhân tiên trung kỳ, quần quần vân, nói, cũng cũng không chúng người liệu. Quả nhiên, Thứ Lục Trọng Thiên tiếp rơi xuống, Thứ Nhất Đạo Thiên Lôi liền sắp có nhân tiên trung kỳ một kích uy lực. Thanh Vi sau lưng một đạo xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa hỗn hợp hỗn độn tiên quang sáng lên, lập tức đột nhiên đánh ra, tại các vị pháp thân trong ánh mắt, Thứ một Đạo Thiên Lôi nhẹ nhõm phá vỡ. Thanh Vi trong lòng hơi thả lỏng, thôi có vẻ nặng nề ngũ sắc thần quang chấn động, Thiên Lôi lúc này vỡ vụn bị bí thuật dẫn dắt mà suất nạp nhập đạo thể. Trong lòng hơi định, tiếp mặc hắn tiêu hao khá lớn cũng là bằng vào rất nhiều thần thông đánh tan tiếc, hiện tại đã khó mà đếm hết đem tiên lôi hóa thành bản thân Cảm ứng đến tự thân đạo thể đang nhanh chóng hình, Thiên huyền Lôi kiếp thành tiên bí thuật chuyển hóa cái này tiên kiếp đại dược bổ ích dưới, trước đây Tiêu Hao cũng đang khôi phục. Nhưng mà lúc này, suốt thế đã lâu đệ thất trọng thiên lôi đã không lưu tình chút nào rơi xuống, uy lực đã có hàng thật giá thật nhân tiên thú kỳ, đây cũng là thanh vi đoán chừng tự thân có thể vô hại vượt qua cực hạn. Thật muốn có đệ bắt trọng, thật sự đến nếm chút khổ sở đệ thất trọng tiên lôi đã tới gần từ sắc, một khi áp vũ thỏa đáng liền không lưu tình chút nào vạch phá trường không rơi xuống. Ngũ sát thần quang một quyển, miễn cưỡng trấn áp một đạo về sau, thanh vi liền cấp tốc ma diệt. Nhưng mà, còn không tới kịp lấy bí thuật chuyển hóa đạo thứ hai, đạo thứ ba liền liên tiếp mà tới. Thanh Vi trong mắt hơi híp, tay phải nắm tay vung lên, trong đó tựa như đại thiên phá diệt cảnh tượng hiện lên. Tráng tinh như ngọc nắm đấm trực tiếp đem hai đạo thiên lôi đánh lùi hơn 10 dặm. Sau đó trong mắt tiên quang hiện lên vạn bảo chân nhân hình ảnh bay ra, trực tiếp lấy ngọc chân thiên cùng trấn áp hai đạo thiên lôi. Một bên ngắm nhìn vạn bảo chân nhân khỏe miệng giật một cái, ta cái này chính quy còn tại bên cạnh địa tận khí ngay tại hướng phía pháp lực chuẩn bị, mà lấy pháp lực thi triển thần thông mới là thanh vi ngăn kháng thiên lôi vô liếng. Bất quá lúc này tiêu hao sát thực đã không nhỏ. Mắt thấy đạo thứ tư thiên lôi chưa từng rơi xuống, liền chuyên tâm tiêu hóa lấy thiên lôi lực lượng. Nhưng mà bất quá 3 năm cái hô hấp về sau, lại là ba đạo thiên lôi ngang nhiên mà tới. Vạn Bảo Chân Nhân chủ động tiến lên, lấy Ngọc Chân Thiên Cung trấn áp ba đạo thiên lôi, nhưng mà đối mặt ba đạo có thể so với bình thường nhân tiên trung kỳ một kích toàn lực, Vạn Bảo Chân Nhân kiên trì một lát sau liền trực tiếp bị vây thành tạt bã. Bất quá thanh vi thừa cơ đã là không xuất thủ đến, ngũ sát thần quang quét một cái, đem ba đạo tiêu ma bộ phận lực lượng thiên lôi trực tiếp trấn áp, thần quang tối xâm lại, phá diện chi y tiêu hóa, trực tiếp ma diệt ba đạo thiên lôi. Về sau thứ 6, 7, 8 đạo thiên lôi cũng giống như thế, tiếp cấp tốc vào hội tụ, tử điện quang ra tựa như bất cứ lúc nào có thể rơi xuống. Thanh Vi nắm chặt thời gian, vận chuyển bí thuật, gia tốc khôi phục cùng thủy biến. Còn có hai thành chân khí chưa từng lộ sắc thành pháp lực, đại ngũ hành động chân đạo thể cũng còn thiếu một chút triệt để hóa thành tiên thể. Cứ như vậy qua chừng hơn 10 hô hấp, tiếp Vân bỗng nhiên dừng lại, một cái tử sát điện lòng trực tiếp gầm thét hướng Thanh Vi rơi xuống, tiên thiên ngũ đế hoa cái trong nháy mắt bay ra, vẹn vẹn một sát na, hoa cái phía trên liền tre kín vết rách, có vẻ cực kỳ chật vặn. Nhưng mà đối mặt cái này, gần như nhân tiên hậu kỳ xuất thủ một đạo thiên lôi cũng thành công ngăn lại. Nhìn xem ngược địa quang, Vi đưa tay một giây liền gặp đầy trời lít nha lít nhít vô số ngũ sắc chớp ảnh bắn về phía Thiên Lôi, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm lấy cũng không tính quá chậm rãi tốc độ ma diệt lấy lôi quang. Mà liên tại ngũ đế hoa cái chậm rãi chữa trị đồng thời, thứ một đạo thiên lôi thành công vượt qua. Gần như nhân tiên hậu kỳ lực phòng ngự sao? Thiên tiếp về sau vững chắc tu vi, hẳn là có thể chân chính ngăn trở nhân tiên hậu kỳ cao thủ công kích. Thành vi trong lòng hiểu rõ, mặc dù không thể đạt tới điệu tiên cấp độ lực phòng ngự có chút thất vọng, nhưng cũng coi như không tệ, không dám nghĩ quá đẹp. Về sau đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 thiên lôi mặc dù cũng coi như vô hại vượt qua. Nhưng về sau đạo thứ 5, thứ lục đạo thiên lôi đồng thời giáng lâm, ngũ đế hoa cái, kim quang thần chú lượng trọng phòng hộ phía dưới, Thanh Vi vẫn là bị đánh rơi đến trong biển, đạo thể phía trên lôi quang lâm loé, phi tốc phá diện cùng chúng sinh. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Vi vận chuyển bí thuật pháp lực tận khả năng khôi phục đồng thời, nương trọng nhìn về phía tiếp vân bên trong vòng xoáy. Cuối cùng ba đạo cái này thời điểm liền liền chư vị pháp thân cũng bắt đầu nghiêm túc lên, không biết rõ Thanh Vi có thể làm được cái gì tình trạng. Cuối cùng ba đạo thiên lôi uy lực, so với đồng dạng nhân hậu kỳ toàn lực xuất thủ còn có thể mạnh, Thanh Vi tiểu hữu thần mặc dù bất phàm, nhưng sợ cũng khó mà toàn bộ ngăn lại. Bạn Bảo Chân Nhân hơi có vẻ lo lắng nhìn xem tiếp Vân phía dưới khí tức có chút phù phiếm thanh vi, hiển nhiên vừa rồi mấy đạo tiên lôi đã làm cho hắn tụ thương. Theo thứ 7 đạo tiên lôi rơi xuống, chỉ thấy thanh vi nhân tiên nội cảnh hiện hiện, nhất trọng hư hào thế giới bên trong đi ra hai đạo phiếu miểu thân ảnh thay thế thanh vi đón lấy thiên lôi. Thái Hư tiên quân, Ngũ Nhạc tiên quân, sau đó thanh vi thân ảnh trực tiếp phá tán, hóa thành một tấm hư thực tương sinh vận chuyển thái cực nhiều đại thần đồ. Thái Hư, Ngũ Hành một hư một lượng trọng thế giới giao hội dung hợp bên trong. Tựa như ẩn chứa 3000 đại đạo cùng vô hạn khả năng, hai vị tiên quân thân ảnh linh động mà chân thực, diễn hóa tự thân thần thông đệ vào phía trước dẫn dắt thiên lôi tôi luyện hư thực thái cực. Bác thần chân nhân vuốt râu cười một tiếng, đối thủ Thành nói, thật đúng là quy chân chân truyền, ha, ha, ha Nếu nói quen thuộc, có hai đạo chân ý cùng rất nhiều chuyển thừa mang theo, Thanh Vi tự nhiên đối hai vị tiên quân quen thuộc nhất. Bởi vậy, coi như khó mà biện bị, cái này thời điểm cũng là bọn hắn phát triển tác dụng thời điểm, Thái hư, Ngũ Nhạc hai vị tiên quân trong tay các loại thần thông xuất, nhìn như lại cũng không thể so với Thành Vi tự thân yếu quá nhiều. Hơn mâu chốt chính là, Thành Vi ý niệm cũng hết Hai vị tiên quân bất diệt, có thể một mực chủ sinh. Hư Thự Thái Cực phía trên, lôi quang thời gian lập loè bị Thanh Vi một chút xíu tiêu hóa, nhân tiên hậu kỳ công kích trải qua hai vị tiên quân vỡ vụn suy yếu bộ phận, tự thân lại cứng rắn cường, khai thông, làm hao mòn về sau, có thể lợi dụng cùng coi như không biết. Thứ 7 đạo thiên lôi vượt qua, đạo thứ 8 thiên lôi vượt qua, nhưng mà duy trì hai đạo mạnh mẽ như vậy vẫn thần đối với cái này, lúc Thanh Vi tiêu hao cũng lớn đến đạo thứ 9 thiên lôi thời điểm, vị tiên quân lần về sau, đã không có lực lượng lại tiêu hóa mà ra. Bảo lưu lại gần 8 thành nghi lực thái cực, thái hư, hành rung động ở giữa. Hư thực điên đảo không chừng, Thiên Lôi tuy có chỗ suy yếu, nhưng vẫn cũ uy lực to lớn. Chỉ bất quá lúc này, chỉ thấy hư thực thái cực đột nhiên một quyền, trực tiếp đem Thiên Lôi nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Vi không ngừng dung động thân ảnh xuất hiện trực tiếp xếp bằng ở hư không, đạo thể tại hư thực ở giữa không chừng, sắc mặt biến đổi chấn áp thể nội Thiên Lôi. Thủ thành bọn người không khỏi biến sắc, quá là mấu. Nhưng mà chỉ thấy lúc này Thanh Vi ngũ tạm sáng lên một trận sáng tỏ tiên quang, tiên thiên ngũ hành chi khí lưu chuyển, tiên quang minh diệt ở giữa, Thiên lại. Thanh Vi bảo vệ chặt tâm thần dưới, chuyên tâm vận chuyển lôi thành bí thuật, tâm ăn cuối cùng một mục tiêu. Dù sao cũng sẽ không có đệ cửu trọng thiên tiếp Không lâu sau đó, theo kiếp vân tiêu tán, đám người biết rõ Thanh Vi thành công vượt qua pháp thân kiếp số, đang lâm tiến cảnh, quả nhiên. Chỉ thấy Thanh Vi chậm rãi đứng dậy, khi tức phiếu miểu mà nặng nghề, lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục to lớn ý cảnh, đây là mới vừa đột phá tự nhiên biểu hiện. Nhưng hiển nhiên cuối cùng một đạo thiên lôi vẫn còn có chút không tốt lắm tiêu hóa, Thanh Vi sơ thành nói dưới hạ thể, rõ ràng có không nhẹ tổn thương, hiển nhiên cũng phải mấy năm khôi phục. Bất quá, nghĩ đến lưu tại thể nội chỗ tốt, Thanh Vi cũng không quá qua để ý tâm ngũ lôi phủ bay tới, một đạo khiết dương hỏa đan bay ra. Tiến vào thanh vi trong miệng, đại ngũ hành động chân đạo thể tổn thương lại phi tốc chữa trị, nhân tiên nguyên thần cũng đã nhận được rõ ràng tầm bổ. Mặc dù không bằng một khóa hoàn hảo tiên đan, nhưng cái này thuần dương vô cực đan đan khí vừa vặn đền bù tự thân đại bộ phận tổn thương, cảm tạ Nê Hoàn chân nhân, thủ thành mấy người cũng là sướng sở, cái này khôi phục rồi, bất quá trừ vị pháp thân vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hướng về phía thanh vi thành tâm thành tín chúc mừng, chúc mừng tiểu Hữu, đạo Hữu, thành tiên, sinh đều có thể. Quần, xa xa ra, quần, quần cực nhanh tán. Đoạn, cùng một phiếu, phiếu đề cử, quyển thứ 2 xong nhất tiếp trợ tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 421, nhân tiên cùng thân phận, hai hợp một, cầu đản mua. Không đề cập tới Bắc Hải Long Vương sau đó như thế nào cùng quần tiên phản nàn thiên tiên cấp độ giao phong quét sạch Bắc Hải sự tỉnh. Trở lại tự mình động tiên về sau, Thanh Vi rất mau tiến vào bế quan bên trong. Lê Hoàn chân nhân thuần dương vô cực đan đan khí mặc dù khiến cho kiếp sau đạo thể tổn thương cùng suy yếu có thể ở mức độ rất lớn đến ù. Nhưng còn lại một tia tổn thương cùng một chút tiên kiếp bên trong chỗ tốt vẫn là cần mau chóng tiêu hóa. Cũng may thành vi nội tình tốt, lại có thiên huyền bí thuật kế bên người, không đến 1 năm công phu liền thành công xuất quan, cũng triệt để vững chắc nhân tiên sơ kỳ tu vi, quen thuộc tự mình tân sinh phát thân, đại ngũ hành động chân đạo thể, hỗn nguyên điện bên trong đại ngũ hành động chân đạo thể đồng thời có nặng nghề cùng ngông lung hai loại này khí tức, tiên quang minh hiện ra mà ôn luật, ngồi ở chỗ đó thành vi giống như là nhất trọng ngay tại thay nén, diễn hóa thế giới đỉnh độ một. Phương phía miểu bảy sắc bên trên cánh vân, Thái hư nguyên kính, phủ, kỳ, đó, đoá đoá sen nổi trong đó. Cột dựa bốn bể không gian cũng có một loại chân thực vận vẹo mà ngông lung cảm giác cái gì. Thanh vi ánh mắt tràn đầy mới lạ cùng tìm tòi nghiên cứu, đại ngũ hành động chân đạo thể có chút rung động, hiển lộ lấy quanh thân từng khỏa tinh thần nhân tiên huyết thiếu, trong đó ngông lung mà hớn độn, sắp mở chưa mở, nhìn kỹ chừng 363 chỗ. Cùng hiện nay không thấy cự trọng tiên tiếp, tu sĩ theo thực khí, đạo cơ tiếp xúc huyết khiếu tu luyện bắt đầu, nhưng cuối cùng vô luận như thế nào cũng từ đầu đến cuối sẽ không tìm được hoàn chỉnh quanh thân 365 chỗ đại huyết. Phảng phất bị người bỗng dưng nột, mà thành tựu pháp thân trước đó mở huyết khiếu có thể đạt tới cực hạn là bao nhiêu? cũng bao nhiêu quyết định về sau thành tựu pháp thân tiềm lực như thế nào. Thanh vi đồng tu ba bộ đỉnh cấp truyền thừa, nửa bước pháp thân trước đó liền đã tiến vào không thể tiến vào xuyên suốt 363 chỗ huyễn thiếu. Mà thành tựu pháp thân, đúc thành đại ngũ hành động chân đạo thể về sau, tại nhân tiên cái này tầng thứ tu luyện, liền cùng loại đem tự thân là người lúc con đường lại đi một lần, chỉ bất qua cấp độ hoàn toàn khác biệt đạo thể mới sinh, mặc dù bản chất cao lại huyền diệu không gì sánh được, mà nhân tiên một cấp bậc chính là triệt để từ người hóa tiên một bước. Cụ thể tu luyện chính là lấy mài nước công tẩy luyện pháp thân thiếu, thang hoa cảnh Diễn hóa động thiên hình thức ban đầu đại thể hình thức cùng toàn bộ phàm tục cảnh giới cùng loại, bởi vậy nhiều sư pháp thân cấp độ thứ nhất lại nhân tiên. Mà lấy tiên huyền lôi kiếp thành tiên bí thuật hoàn mỹ lợi dụng đại bộ phận thiên kiếp chi lực về sau, Thanh Vi tuy là mới vừa đột phá, nhưng tự thân đạo thể huyết khiếu cũng coi là viên mãn tẩy luyện năm cái, đã giảm mất đi mấy năm khổ công. Tự thân nhân tiên nguyên thần trải qua thuế biến cũng đã là bản chất cùng pháp tướng cấp độ hoàn toàn khác biệt, đối với pháp tắc cùng thiên địa rõ không biết gấp bao nhiêu lần, phản phất thị khôi phục thường đối với các loại lực lượng, vận dụng cũng tự nhiên tinh tế, huyền quá nhiều. Ta biết dâng chảo chi năng cũng là tự nhiên mà vậy có. Thậm chí thông qua một chút đặc thú mỹ quý, một chút ở xa thế giới khác người có thể làm được câu thông thanh vi, tiếp dẫn lực lượng giáng lâm. Nhân tiên thần thức tản vào hư không hơn có thể làm được dễ dàng suy nghĩ vi vông, đột nhiên, vũ trụ, tìm tòi khắp nơi không biết hoàn cảnh cùng lĩnh vực. Mà bây giờ, không luận bất luận ngoại lực gì, thanh vi liền có thể theo nhân quả liên hệ trực tiếp cảm giác được thiên thanh giới, tán tiên giới, phá không mà đi, chân thân giáng lâm. Tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng đối với bây giờ pháp lực hùng hậu thanh vi tới nói, bất quá là chút lòng thành thôi. Trong điện rất nhiều dị tượng bình tĩnh lại, thành vi trên mặt hiện ra một tia tự tại độ cười. Trải qua mấy chục năm, tổng 419 trường, rốt cục đánh vỡ tiên phạm, thành cựu tiên nhân chi thân, được hưởng thọ nguyên 1748 năm 4 tháng lại 23 ngày 6 canh giờ lẻ một khắc. Tự thân dùng qua huyết hải tinh phách tại pháp tướng cấp độ thọ nguyên liền có gần 600 năm, về sau còn đem một khóa huyền hoàng bổ mệnh đang dùng, càng là đến gần 800 năm tình trạng, viễn siêu bình thường đại tông sư. Mà thành cựu pháp thân về sau, thọ nguyên hơn được cho bay vọt. Nguyên bản chân linh trở về về sau, bình thường nhân tiên tuổi thọ cũng có 1200 năm trên rưỡi. Pháp tướng cấp độ cũng sắp có 500 năm tà hữu. Tự mình tuổi trẻ không nói, càng là căn cơ thâm hậu, còn phục dụng hai lần bổ sung Thọ Nguyên chi vật, có thể có nhiều như vậy tuổi thọ mệnh cũng 10 điểm hợp lý. Chính là mỗi thời mỗi khắc có thể cảm giác được tự thân Thọ Nguyên tiêu hao điểm này, có chút để cho người ta lo lắng. Cũng may thanh vi cho mình xuống một cái tâm lý ám chỉ về sau, liền mang tính lựa chọn bỏ qua. Về phần sau khi thành tiên đối động tiên trưởng không làm sâu sắc, càng lộ vẻ tự nhiên bậc này việc nhỏ cũng liền không cần thiết từng cái lắm lời. Ngược lại là thiên kiếp về sau, thai nén bên trong ngũ tạng thần lại có mấy năm cũng có thể xuất thế. Kỳ Thác Linh Vật bản chất quyết định bọn hắn thực lực không yếu đi nơi nào. Mà chính mình, trên tổng thể xem thực lực tự nhiên là viễn siêu rất nhiều nhân tiền, nhưng vẫn là không kịp những cái kêu bước vào nhân tiên viên mãn cấp độ cao thủ, cùng đại đa số nhân tiên hậu kỳ cao thủ tương đương. Trước đây cùng Quảng Hàn Tiên Tử từng có ngắn ngủi luật bạn, tại Thanh Huyền Đế Quân Tào Tùng dưới, Thanh Vi vẫn là nhận lấy không nhỏ áp chế đương nhiên, đây là không có tính cả rất nhiều pháp bảo tình của ngươi. Nguyên bản Thanh Vi dự định thực bản thân đầy đủ, chuẩn bị Tử nhập thổ an. Bây giờ xem ra, là tự mình có chút coi trọng chính mình. Coi như tại nhân tiên cấp độ cũng có có thể làm được quét ngang. Bất quá Thanh Vi cũng tỉnh không phải quá mức để ý chính là, tự mình cũng không phải là rất thích tàn nhận tranh đấu người, cừu địch cũng nhiều đã đền tội, từ nên thanh tâm tu hành mới là. Lại nói còn có rất nhiều pháp bảo hộ thân, mặc dù không có thỉnh tiên mặc phủ, xích dương lệnh, chẳng tiên phi dao các loại ác chủ bài, nhưng mình cũng không phải dễ khi dễ chính là. Các điểm một phen về sau, Thanh Vi mắt sáng lên, liền chuẩn bị tiến vào phụ lê cung. Tại tự mình thành tựu pháp thân về sau, trong đó biến hóa sợ là không nhỏ, bất quá trước đây đúng là khó mà tiến vào trạng thái, thẳng đến 3 tháng trước mới khôi phục. Thanh Vi thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại động tiên. Sau một khắc đã là đi tới một chỗ huyền diệu không gian. Gần như màu xám cùng loại hôn độn khí lưu bao khỏa không gian bên trong, một tòa cao miểu xưa cũ, mà tràn ngập uy nghiêm thiên cung lơ lửng trong đó. Thiên cung đại bộ phận khu vực mông lung mơ hồ khó mà nhìn thấy, chỉ có trung ương một tòa phủ lê cung mở rộng ra cửa lớn, chờ Thanh Vi đến ý niệm kích động. Thanh Vi đi thẳng tới phủ lê cung trước bậc thang xuống. Quan sát một phen kiến trúc cấu tạo, đường vân về sau, Thanh Vi không khỏi thở dài, sau đó liền leo lên 33 tầng dai, về tới phủ lê cung bên trong. Trong cung điện 30 cây phân bố trong đó trụ cột đã có 12 cây được sinh một tầng nhàn nhạt qua hoa. Nhất Tiên, Địa Tiên Thiên Tiên, chẳng lẽ lại pháp thân cấp độ liền sẽ giải tỏa phù lê cung cái khác khu vực. Thanh Vi tự nhiên mà vậy đi vào trong đại điện bồ đoàn bên trên vào chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có không ít tin tức chuyển vào hắn trong lòng. Tạm thời không có đi để ý tới rút thưởng sự tình, Thanh Vi chậm rãi tiêu hóa tin tức về sau, ý niệm không khỏi khẽ động. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi liền cảm giác tự thân ý chí không ngừng tất cao, ngoài điện rất nhiều vũ trụ hiện lên, chỉ cảm thấy từng tầng từng tầng thế giới, không gian đều rõ ràng ánh vào trong lòng, so với lúc trước, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm quá nhiều. Sau đó liền gặp nó ý chí giáng lâm đến một chỗ tùy ý tuyển định trong vũ trụ bắt giữ một con cọ hoàng, tùy ý lại vứt xuống một cái khác trọng vũ trụ. Giáng lâm vũ trụ không tại hạ định chỉ có tự thân hắn ta tuẩn tại vũ trụ, mà lại bằng vào ta bây giờ nhân tiên lực lượng, có thể làm được rất nhẹ nhàng can thiệp cái khác vũ trụ sự vật, thậm chí giáng lâm đại bộ phận lực lượng, thậm chí chân thân công dụng hẳn là rất nhiều, đáng giá khai phát, nhưng hiện nay giống như nghị không ra có thể làm gì. Chẳng lẽ là một cái chủ thần sao? Ta cũng không có thời gian kéo người gây sự tình. Trừ cái đó ra, Phù Lệ đạo vận cũng có thể bất cứ lúc nào lợi dụng, thậm chí còn có thể lại ngoại giới hiện hóa bộ đoàn hình chiếu sử dụng mà không ảnh hưởng hiệu quả điểm này, nhường Thanh Vi cực kỳ hài lòng, vượt đến cao tầng thứ, loại này hỗ trợ ngộ đạo sự vật liền càng phát ra trọng yếu. Nhân tiên cấp độ vẫn còn tốt, lấy khổ tu vi chủ cũng có thể mài đến nhân tiên hậu kỳ, lại sau này mới là khảo nghiệm ngộ tính thiên tư thời điểm. Hai cái này là phù Lệ cung vốn có tác dụng, bất quá là có rất lớn tăng cường thôi. Ngoài ra chính là Thanh Vi có thể điều động phù Lệ cung lực lượng chủ động che lớp tự thân bí mật, hoặc là làm ra một chút quấy nhiễu người khác thôi diễn sự tình. Thành vì lúc này mới xác định phù lê cung trước đây căn bản không có quản qua tự mình có thể hay không bị người mưu hại. Bất quá, chức năng này được cho rất mạnh. Dù sao Hà Lạc Thiên chính dịch kinh mặc dù đã nhập môn, nhưng cấp độ không cao, rất khó làm được suy tính pháp thân cấp độ sự tình. Mà cấp độ này tranh đấu, tự nhiên không thể thiếu các loại bí mật, tính toán. Kể từ đó, ta không tính được tới ngươi, nhưng cũng có thể để ngươi không tính được tới ta. Mặc dù thần bí khó lường phù lê cung còn có đợi tìm tòi nghiên cứu, nhưng bây giờ tự thân quyền hạn đã có rõ ràng đề cao, cũng là thỏa mãn. Mà cuối cùng, liền lại là đáng để mong chờ một đợt ban thưởng thời gian đúng vậy, đầu tiên là ban thưởng mà không phải tứ thượng, phản phất cảm ứng được thanh vi tâm ý, không biết từ chỗ nào hiện hóa ra một đạo khó mà miêu tả hỗn độn tiên quang. Lấy thanh vi chỉ là nhân tiên tu vi tất nhiên là nửa điểm nhìn không ra cái gì. Mà khi quang hoa thu lại về sau, trước mặt đã là xuất hiện ba loại nhìn như phổ thông sự vật. Một khối màu hỗn độn xưa cũ lệnh bài, một quyển cổ thư, một đạo ẩn chứa vô cực hỗn độn chi ý tiên phủ. Thanh vi xem chừng tiếp nhận lệnh bài, cái gặp lệnh bài chính diện lấy xưa cũ vân vân thành bốn thân truyền, hai tay không được một đắc ý thanh vi, chế nội tâm ngợ sóng, hồi lâu sau mới tính khôi phục trấn định. Đây coi như là được thừa nhận rồi. Chớ trách Thanh Vi thất thố, mặc dù cái này kim thủ chỉ nhìn như một mực biểu hiện rất là hữu thiện, nhưng Thanh Vi nếu là bảo hoàn toàn yên tâm cũng là không thể nào. Bây giờ thân phận này lệnh bài vừa ra, ngược lại là giống như một khóa thuốc can thần rơi vào trong bụng, dù thế nào cũng sẽ không phải đùa tự mình chơi à. vượt qua lệnh bài mà sau, lần đầu tiên cái gặp hốn độn trong hư vô một tôn không thể miêu tả đại đạo thân ảnh cầm trong tay dường như búa không phải búa, giống như cờ không phải cờ sự vật ngay tại mở chư thiên vạn vật Mà lại nhìn đi, mà sau lại chỉ là một tòa khí tượng ngàn vạn nói môn tiên sơn cảnh tượng mà thôi. Thân phận lệnh bài bản thân có có khó có thể dùng ma diệt cường hành bản chất, nhưng trừ cái đó ra không có những công hiệu khác. Cổ thư thì là một phần trình bày hỗn độn vô cực lý lẽ cao thầm kinh nghĩa, vô cực tiên thư tổng cường, không liên quan đến có thể tu hành công pháp, nhưng thường xuyên tham nộ, cũng có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Cuối cùng kia đạo tiên phủ là thái thượng vô cực hỗn nguyên ngọc thanh tiên phủ, xem như một cái phủ lục loại pháp bảo, cũng có nhân tiền viên mãn cấp độ. Công dụng rất nhiều, tấn công địch, thân, tiên trận cũng rất là thực dụng, lực cũng coi như bất phàm. Bất quá thanh vi đoán chừng, khả năng này chỉ là ngọc hư môn hạ ban cho đệ tử hộ thân thủ đoạn nhỏ cũng kính thu hồi 3 loại sự vật về sau, thành vi ý niệm khế động, chia 6 phần luân bản xuất hiện. Ngoại trừ đột phá nhân tiên về sau một lần cơ hội bên ngoài, còn có một lần 10 năm kỳ đầy cơ hội. Ngoài ra, sau khi đột phá rút thưởng cơ chế cũng không có rõ ràng cải biến. Nguyên bản còn suy đoán, sau khi thành tiên sẽ sửa thành trăm năm vừa rút nữa nha. Cái gặp trên bàn quay, huyền, vàng hai cái phẩm cấp biến mất, thiên, địa, thần bí, làm lại bốn cái khu vực mở rộng. Theo thanh vi quả quyết thôi động, kim đồng hồ liền phi tốc chuyển động bắt đầu, hưu hưu hưu bên trong. Màu bạc kim đồng hồ tốc độ trở nên chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại địa phẩm bàn thượng vị trí. Hai cái hô hấp về sau, vận Trung luyện khí thiên, chung. Nhìn xem trong tay trang sách và nóng, Thanh Vi không khỏi sửng sở, tùy ý nhìn thoáng qua trong đó ghi lại mấy món luyện chế pháp bảo phương pháp về sau, liền thu vào. Ngũ Hỏa thất cấp phiến, âm dương cảnh, phong hỏa luân. Tự mình cự ly có thể luyện chế pháp bảo còn kém rất nhiều đây, mà lại vật liệu cũng là vấn đề. Luân bàn lần nữa khôi phục thành 6 phần về sau, Thanh Vi không có gì do dự lần nữa rút ra. Lần này, Thanh Vi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem kim đồng hồ dừng lại vị trí, không khỏi có chút chấn váng. Thiên phẩm? Dễ dàng như vậy? lập tức cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, một tôn ngọc chất pho tượng trực tiếp rơi xuống, bị hắn cẩn thận tiếp được. Cái gặp pho tượng là một tôn thân mang đạo bảo, xúc lấy râu dài uy nghiêm đạo nhân, trong bàn tay hình như có không gì sánh được nặng nề thái cổ thần sơn muốn hướng phía phía trước đập xuống. Quảng Thanh Thiên Tôn, đại thần thông phiên tiên ấn 3 lần chân ý truyền thừa. Thanh Vi bình phục tâm tình về sau trực tiếp ra phủ lễ cùng, nhìn trước mắt pho tượng, cũng tĩnh chưa khởi gấp giống như tiếp nhận truyền thừa. Còn có tiên ngọc phủ vỡ vụn thời điểm lưu lại mời tiên chi thuật, ngọc phủ phương pháp chế, có thời gian cũng đáng được nghiên cứu. Chính là đáng tiếc, tự mình hẳn là chế thỉnh đại thánh. Bây giờ mới vừa vững chắc tu vi, thời gian ngắn bên trong cũng không có ý định ra ngoài, khổ nhàn kết hợp cũng phải sơ lược làm bước lỏng, tu hành thần thông bí thuật, tạm hoãn 2 ngày không đợi. Huống hồ, trong môn phái bên kia cũng có liên quan tới chính mình thành tiên đại hội sự tình phải xử lý. Làm người trong cuộc, dù sao cũng phải cùng mọi người bàn bạc một cái thời gian cùng chi tiết, cùng mời các tân khách. Lại quan sát nghiên cứu một phen ngọc hư lại bài, thanh Vi liền về tới trong môn phái quy chân điện. Tự nhiên, khi hắn tới thời điểm, nơi này đại bộ phận đồng môn đã là đến đông đủ. Lên tới giệu âm, giệu tướng, xuống đến thủ chữ lót. Rõ ràng chữ lớp tất cả không có bế tử quan chân truyền, đại tông sư đám người không khỏi một phen hàn huyên khách sáo, mặc dù không về phần bởi vì Thanh Vi thành tựu pháp thân liền điên đạo bối phận, nhưng đa số trưởng lao thái độ đã là có rõ ràng khác biệt. Diệu nhạc, thủ thành hai vị chân nhân cũng đều tại, nhìn xem vững chắc tu vi một lần nữa xuất quan Thanh Vi, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ trang diện này thế nhưng là trước đây không dám vọng tưởng, mà đang đánh so chiêu hô về sau, đại đa số trưởng lão đồng môn tối lui, quy chân điện bên trong liền chỉ còn lại ba vị nhân tiên, rất nhiều đại tông sư. Thanh Vi thành đạo ý nghĩa phi phàm, lần này nhất định phải lớn xử lý. Giọng âm bà bà làm bối phận, nghiên kỷ tối cao người, lư khí không cho người khác phản bác nói. Mắt thấy chư vị đồng môn đều là một mặt tán đồng bộ dáng, Thanh Vi nuốt xuống nguyên bản định hết thảy giận lường. Thủ thành nhìn về phía Thanh Vi cười nói, trong môn phái bạn cũ tự nhiên đều sẽ mời, về phần ngươi bạn chi kỳ hào hữu, từ trong môn phái mời cũng có vẻ chính thức nhiều, nhưng ngươi cũng không ngại sớm, câu thông một cái. Thanh Vi nghĩ nghĩ, quan hệ được cho không tệ mặc dù không nhiều, nhưng giống như cũng không ít. Tô Luyện, thầm Mộng Dao mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng cũng là ta đi ra ngoài bên ngoài nhận biết nhóm đầu tiên đồng bạn, bất quá bọn hắn cũng tại nguyên Châu, đoán chừng sẽ cùng môn phái cùng đi. Thủy Bình Sơn bên kia tụ cột châu Hỏa Nha chân nhân sư đồ cũng có thể mời một cái, Viêm Châu Tử Lung tiên tử mấy người cũng là hợp tác qua. La phủ phái Nê Hoàng chân nhân cùng Bạch Ngọc Tiềm mấy vị dương huyền sách cũng không thể quên. Ta tại nội cảnh, pháp tướng tu thành thông thuận cũng ít phải cái kia khoảng Nguyên Dương Bảo Châu công lao. Sinh Châu ngũ hành tông Kim Hà đạo trưởng Nhật Nguyệt cùng Đạo cung đạo hữu, Tây Hải Ngao nhận mấy người bọn hắn. Thanh Vy hồi tưởng một cái, phát hiện tự mình nhân mạch vậy mà cũng tính được là rộng. Có người, có chim, có long. Đợt, phiếu, phiếu đề cử, tiên, Vô Địch Lưu đã full. Chương 422 không một tông môn bí ẩn. Quyết định mời tân khách danh sách, chính là vấn đề thời gian, tại trưng cầu thanh vi ý kiến về sau, cuối cùng ổn định ở 3 năm về sau. Hết thấy quá trình mặc dù đã sớm điều lệ, nhưng trong môn phái đã có tâm lớn xử lý, tự nhiên cũng muốn dùng nhiều nhiều tâm tư. Mặc dù bây giờ thanh vi thủ thành 3 người đều là nhân tiền, nhưng ba vị pháp thân cộng đồng ở lại thế cảnh tượng đã báo hiệu lấy quy chân phái chí ít trong vòng ngàn năm sẽ phi tốc mà vững bước phát triển rầm rộ. Bởi vậy, tự nhiên cũng có lòng biểu lộ một tự mình cứng mềm thực lực. An bài tốt phái phát thiệp việc nhỏ về sau, quy chân điện bên trong liền chỉ để lại thanh vi ba vị pháp thân, cùng Diệu Tướng Diệu Âm hai cái thái thượng trưởng lão, Người đã thành tựu pháp thân, mặc dù không phải trưởng giáo, cũng không phải tu hành quy chân kinh người, nhưng tông môn một chút bí ẩn sự tình cũng nên biết rõ. Diệu nhạc trưởng lão một mặt vui mừng cùng cảm khái nói, "Thủ thành, Diệu Âm, Diệu Tướng ba người cũng là cười gật đầu, sau đó ra hiệu từ Diệu nhạc nói tiếp, "Việc quan hệ tông môn truyền thừa bí ẩn, bởi vậy phần lớn là Túc lão, trưởng giáo, pháp thân năm giữ, chuyên miệng, đương nhiên thần tiêu phái mỗi một thời đại cũng có một vị pháp thân năm giữ, cũng coi là nhất lớp bảo hiểm." Thanh vi trọng bên trong lộ ra hiếu kỳ nhìn về phía trưởng lão nhỏng, trong lòng đại khái có phần đoán Là Quy Chân kiếm cùng tổ sư đạo đài. không kém bao nhiêu đâu." Diệu nhạc trưởng lão khẽ cười một tiếng sau hỏi, người đối Quy Chân kiếm hiểu do bao nhiêu?" "Tổ sư bộ kiếm, thiên tiên cấp độ." Phía sau núi cổ gỗ đảo chế thanh vi nhìn thoáng qua ngay phía trên tổ sư pho tượng trong tay nắm giữ xưa cũ đảo một kiếm, chậm rãi nói, "Là như thế này không sai, nhưng người có biết Quy Chân kiếm phôi là ai ngự chế, lại là cái gì thời điểm đạt tới thiên tiên cấp độ?" Giọng âm bà bà cười lắc đầu nói, "Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Diệu nhạc trưởng lão cười hắc nói, "Quy Chân kiếm chính là đạo quân lấy bên cạnh gỗ tâm chế, đặc biệt ban thưởng tổ sư, ý nghĩa phi phàm." Huy lực tại cùng cấp độ pháp bảo bên trong cũng từ trước đến nay không thể chờ nhàn mà xem, đặc biệt là tại tu luyện quy chân kinh người trong tay. Mà thành liền thiên tiên cấp độ thì là tại linh linh tử tổ sư tọa hóa trước, đem tự thân dung nhập trong đó về sau, mới hoàn toàn đánh vỡ con hải. Về sau lại trải qua lịch đại pháp thân tế kiếm, mới thành tựu cuối cùng bây giờ huy lực. Mặc dù chỉ có thiên tiên sơ kỳ cấp độ, nhưng lấy bản thể là thủ, đã vận vi phạm, có thể làm được nhẹ nhõm đối đầu một chút cao hơn một tầng thứ pháp bảo mà bản môn liền có một môn xả thân tế kiếm thuật, có thể tại không có pháp thân trấn giữ tình huống dưới, hiến tế tự thân, triệu hoán một đoạn thời gian tổ sư hình chiếu, bổ phát tiên kiếm toàn bộ y lực đối địch, nhiều năm qua cũng không phải không có chém qua thiên tiên. Thanh Vi cảm thấy giật mình, còn có thể chơi như vậy, cả đám đều ác như vậy nha, hiến tế đối tượng tự nhiên là cần tu luyện quy chân kinh, ngươi không thích hợp, nhưng môn này bị thuật ngươi nên đảm bảo một phần. Thủ Thanh ở một bên vừa cười vừa nói. Thanh Vi trịnh đầu, lại nghĩ đến trước đây Hồng Liên lão ma tấn công núi thời điểm, không khỏi nhìn về phía nhạc lão. Chú ý tới Vi ánh mắt, Diệu nhạc cười ha ha nói, lần kia Ngư Như chậm thêm mở miệng hai cái hô hấp, bí thuật liền muốn không thể tránh khỏi phát động, cũng coi như đã cứu ta một mạng. Diệu tướng trưởng lão thân sắc tự hào bên trong mang theo kính sợ nói, cái này bí thuật cũng là chúng ta đặt chân nhất lưu môn phái lo lắng. Chỉ cần có chân truyền xuất thân đại tông sư, dung tha mệnh lập xuống dưới, liền tương đương một cái tạm thời thiên tiên, đương nhiên vẫn là nửa bước pháp thân hiệu quả tốt một điểm. Ngoài ra, chính là phía sau núi cây đảo Diệu nhạc trưởng lão tiếp tục nói, cây đảo kia bên trong là cẩn một thức bắt đầu chỉ lộ kiếm thuật, chính là đạo quân năm đó diễn pháp tấn ký, uy lực trưởng tiền tiên hậu kỳ cấp độ chỉ bất quá 400 năm trước lần kia Nguyên Châu Chính Tà giao chiến thời điểm Huyền Nguyên Tử Tổ sư vận dụng hai lần, bây giờ còn tại khôi phục bên trong, xem chừng còn phải hơn 200 năm. Tây đào trạng thái ngươi cũng nhìn thấy, sinh cơ gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm là được rồi. Diệu Nhạc nói xong, đưa tay ra hiệu Thanh Vi, hai người hai tay vỗ, xả thân tế kiếm thuật cùng dẫn động cây đào kiếm chiêu bí thuật liền xuất hiện ở trong lòng. Tổ sư đạo đài can hệ trọng đại, chân thực bí ẩn chỉ có trưởng giáo có thể biết được, bởi vậy liền không nói với ngươi. Thanh Vi lý giải gật đầu, hai môn bí thuật cũng bất quá là làm tông môn phát thân, có nghĩa vụ đảm bảo một phần tông môn nội tình, để phòng vạn nhất thôi mà thành tựu pháp thân về sau còn có một lần mượn nhờ đạo đài cảm giác nội đạo quân cơ hội, nhưng đa số người đều sẽ lựa chọn tại nhân tiên viên mãn đang tiến hành. Trong đó Ngẫu nhiên tính khá lớn, nhưng không chừng liền đụng phải có trợ giúp đột phá đến địa tiên trạng cảnh đâu. Nguyên bản Thanh Vi coi là có thể ly khai, liền nghe thủ thành lại liền ở hắn, thần sắc cũng mang tới có chút chỉnh trọng nói, "Tứ hải năm gần đây có nhiều độc tĩnh. Theo Tứ Hải Long Vương đưa tin, bên trong biển sâu hiện hiện đại lượng hung thú, ẩn có hướng lục địa chạy tới xu thế." Hung thú Thanh Vi lông mày lại, Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên bạo động, bây giờ xem xét, lại tiếp tục cái này nhiều năm. Diệu nhạc trưởng Lao Thần Sắc cũng là có chút không tốt lắm, lắc đầu thở dài nói: "Hung thú lai lịch cổ lao, thái cổ thời điểm tứ ngược, không nghĩ tới còn chưa có chết tuyệt. Nghe nói yếu nhất hung thú cũng có pháp tướng cấp độ, mà lại ra dày thì béo, không lý trí chút nào có thể nói. Chúng ta Thái Không Sơn tới gần Đông Hải, thật muốn hung thú tiến về lục địa, chúng ta không tránh khỏi. Long tộc không có tra rõ cái gì nguyên nhân sao?" Thanh vi không khỏi hơi nghi hoặc một chút đây cũng là rất nhiều người nghi ngờ, chấp trưởng Tứ Hải Long tộc cũng tra không được nguyên nhân cũng có chút. Thủ thành ngữ khí khẳng định mà nói, Long tộc không cần thiết đối với chuyện này che giấu cái gì. Dù sao hiện tại bận rộn nhất túi bụi chính là bọn hắn, mà trước đây Bác Hải đánh thành như thế Bác Hải Long Vương cũng không biết thân cũng không phải không dám tới gần, mà là không có thời gian. Không có thời gian. Thanh Vi còn không có lưu ý một năm này, Thập trâu tình huống đây lúc ấy đang có một đầu địa tiên cấp độ hung thú xuất hiện, va chạm một tòa hải đảo. Tạm thời xưng hô như vậy đi, hung thú đẳng cấp chúng ta trong môn phái nhưng không có cụ thể ly chép, Long Vương vậy sẽ vội vàng đi xử lý. Diệu Nhạc không khỏi giải thích nói, Thanh Vi bừng tỉnh hỏi, vậy chúng ta có ý tứ là đã điều động đệ tử Hải ven cũng phối hữu hai cái đại sư sát, cảnh giác hung Dù sao tất cả châu phàm nhân nhưng so sánh tứ hải bên trong nhiều quá nhiều. Hung thú thanh vi cũng được chứng kiến, da dày thịt béo quả thật có chút khó trị, coi như lại tông sư đối đầu cũng có thể là có hay không từ dưới tay cảm giác, chỉ có thể một chút xíu mà chết. Ngoại trừ thủ thành tọa trấn tông môn bên ngoài, hai người chúng ta cũng muốn thay phiên cảnh giác đông hải bên kia, dù sao pháp thân cấp độ hung thú liên tiếp xuất hiện, thật muốn chạy tới một đầu, cũng là phiền toái rất lớn. Thanh vi chậm rãi gật đầu đáp, đệ tử minh bạch. cái đó ra, thập châu sự tình cũng là không ít, bất quá đều không phải là quy phái cần đặc biệt chú ý liền nói ví dụ tại Lam Ngọc Hồng tại Bắc Hải đối phó vi thời điểm. Hàng hộ Tịnh Thế Tông bị vô sinh tự tìm tới, siêu độ hắn đại bộ phận môn nhân. Bất quá đáng tiếc về sau hắn sau khi trở về, lấy trọng thương làm đại giá thành công giải cứu bộ phận nhân viên chủ yếu định tốt, gần nhất 5 năm từ Diệu Nhạc định trụ Đông Hải, Thanh Vi chuyên tâm quen thuộc nhân tiên cấp độ này về sau, đám người liền ai đi đường ấy. Mà trở lại động tiên về sau Thanh Vi, cũng coi như có công phu kiểm kê một cái ngoại trừ tu vi bên ngoài thu hoạch. Trong đó chủ yếu vẫn là những pháp bảo kia, cái này khiến Thanh Vi lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Thái Cực nhỏ hồn tiên kiếm không nói trước, vạn bảo chân nhân phục, đánh tan tiêu hồng chẩn diễn hóa cổ tiên về sau, rơi ra hai kiện pháp bảo hồng Trần Vạn Trượng Vạc, khổ hải tranh độ thuyền có thể không có chút nào còn cho Ly Hận cung chủ ý tứ. Kết quả chính là hắn cùng Thanh Vi chưa đều, mặc dù hai kiện pháp bảo sớm đã rơi xuống phần cấp, nhưng bây giờ cũng có điệu tiên viên mãn cấp độ, bản chất còn tại, bằng không thì cũng khó mà diễn hóa xuất một tôn tiên tiên cấp độ cổ tiên. Chính là nguyên linh quá mức cố chấp trung thành, bây giờ kia khổ hải tranh độ thuyền còn tại ngũ nhạc phía dưới trấn áp ra đây. Lấy trước mắt đến xem, rất khó cho mình sử dụng, dù là Thanh Vi biểu lộ tự thân được dịch cư sĩ truyền thừa nhân quả. Bởi vậy chỉ có xóa đi Nguyên Linh, tại hắn cự thể bên trong một lần nữa điểm hóa ra một cái pháp bảo con đường này. Trừ cái đó ra, chính là Thái Hư Tiên Quân lưu lại 5 cái quân cầu, trong đó có 4 cái là vì hắn tự mình chuyển thế chi thân chuẩn bị. Mà một viên cuối cùng bên trong thì là Thái Hư Tiên Quân nắm giữ một chút bí văn, những này cũng không tại Thái Hư chân ý trong truyền thừa. Trong đó nhường Thanh Vi lưu ý cùng tò mò chính là liên quan tới Dương Châu, cùng trong truyền thuyết Tam Đảo tin tức. DS, cầu miễn phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch lưu, vô địch lưu đã full. Chương 423, Tam Đạo tập châu, cầu lần mua, nguyên phiếu. Tại xa xôi thái cổ thời đại, Thập Châu vốn là một thể, khi đó cũng là cái này chân giới nhất là Phồn Vinh thời đại. Tiên thiên thần thánh, Đạo Quân, Phật Tổ hiển hóa thế gian, Tiên Tôn, Chân Quân, quần tiên đi khắp chư thiên, so với bây giờ không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Về sau Thiên Điệu kiếp số, chân giới chia rẽ, hóa thành Tổ Châu, Huyền Châu, Nguyên Châu, Nguyên châu Sinh Châu, Trường Châu, Viêm Châu, Lưu Châu, Duẫn Châu, Phượng Lân Châu, Tủ Quật Châu mười châu. Mà tới được thượng cổ những năm cuối thời điểm, Tổ Châu cũng tương đương với không có, ẩn vào trong sương ngủ, thiên tiên đều khó mà dò xét. Về phần trong đó Duyên Châu thì là cùng năm đó có luận. Phương Trượng, Đồng Lai Tam đảo, gần như tuyệt tích giữa thiên địa, không biết bao nhiêu vạn năm mới ngẫu nhiên hiện lộ một lần. Thái Hư Tiên Quân lưu lại một chút bí văn bên trong, liền có hắn từng tại Bắc Hải bên trong nhìn thấy một phương ảo huyễn phồn hoa lục địa chảy qua. Gần như truyền thuyết nhân vật, đương nhiên sẽ không bị bình thường huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Về sau lần theo lúc gần lúc hiện tung tích, hắn cũng từ đầu đến cuối khó mà thành công tiến vào bên trong. Bất quá Thái Hư Tiên Quân cũng hầu như kết doanh châu lúc ấy vận động bí tích, lớn mật liền dấu chi địa. Mà hắn lưu lại Thái Hư giới hải chính là một cái nếm thử triệu hoán doanh châu thủ đoạn. Thanh vị yên lặng tiêu hóa lấy trong đó tin tức, nghĩ đến doanh châu lần trước xuất hiện còn tại hơn 4 vạn năm trước, là tại Thái Hư Tiên quân phát hiện nơi đó tung tích sau hồi lâu. Xem ra Thái Hư giới hải còn phải nhiều hơn lưu ý, doanh châu nghe nói phía trên tiên thảo kỳ chân vô số, là năm đó chân giới tinh hoa nhất một bộ phận, không kém cỏi chút nào tổ châu, huyền châu, nhưng mà trên đó cũng không có nhiều như vậy tu sĩ sinh hoạt. Về phần tâm đảo, Thái Hư ti quân lúc tuổi già cũng có thử tìm kiếm, bất quá phương trượng, lai còn tốt, cổ có tiên nhân trú lưu, bao nhiêu truyền thuyết, diện tích cũng có ký càng ghi chép. Mặc dù đồng dạng ẩn độn, nhưng Vương Trượng Tiên Đạo xuất hiện tần suất vẫn là phải cao hơn doanh châu rất nhiều. Ngược lại là đồng lai tiên đạo, theo Thái Hư Tiên Quân lưu lại tin tức phỏng đoán, rất có thể đã không tại chân giới bên trong. So sánh trở lên, các loại điển tịch trong truyền thuyết tồn tại cảm cực thấp côn luân tiên đạo ngược lại là nhường thanh vi rất là chú ý chỉ bất quá dù là trùng cổ tung hành nhất thời Thái Hư Tiên Quân cũng biết chi rất ít. Vẹn vẹn theo một chút hơn cổ lão ghi chép bên trong biết được, nơi đó tại lúc thiên địa sơ khai cũng rất ít hiện thế, là một vị vĩ đại tồn tại đạo trưởng, mà truyền thuyết Tam Huyền Quân là từ đó đi ra. Nhưng mà đối với điểm ấy Nghe nói ba vị đạo quân thái độ cũng rất là mơ hồ. Côn Luân, cái này địa phương ta quen thuộc a, nhưng không phải Côn Luân Sơn Kỳ Lân Sơn núi Ngọc Hư cung ả Côn Luân Tiên Đạo, Tam Huyền đạo quân, Ngọc Hư thân chuyển thành vi không khỏi thở phào một cái, xem ra một số việc cuối cùng lộ ra điểm đầu mối. Tam Thanh, Tam Huyền, Côn Luân Tiên Đạo, Phù Lê cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Vi sơ lược thu dọn tâm tình, nhìn về phía trong đó liên quan tới Cửu Trọng Thiên bí văn, lại là nhịn không được thở giải. Rất hiển nhiên, hắn cũng sớm biết rõ bây giờ Thập Châu rất có vấn đề. Theo thỏa nguyên trên sáu hồ đến truyền thuyết phía trên đại năng tổn tại tuyệt tích chư thiên, mà không có gì bất ngờ xảy ra, đầu nguồn chính là vậy liền quần tiên từng không gì sánh được hướng tới cựu trọng thiên tiên lên giới, thái cổ những năm cuối bắt đầu, nơi đó liền trở thành một cái cấm kỵ, quá nhiều thái hư tiên quân cũng chưa từng đề cập, không biết là không biết rõ, vẫn là có chỗ cố kỵ. Ngoài ra cái khác bí văn còn có không ít, nhưng mà rất nhiều đã không có có tác dụng trong thời gian hạn định tính, ở đời sau bị nói toạc ra công khai không ít. Càng nhiều, Thanh Vi tạm thời cũng không tâm tư chú ý một lần nữa lấy ra ngọc hư cực ngọc Vi xem Ngọc hư thân truyền, ta là cái gì bối phận bè be ben ngược lại lại nhìn về phía tiên phủ, Thanh vi lúc này cũng là trực tiếp phun ra một ngụm bản nguyên tinh khí đem tiên phủ tế luyện, đặt vào nguyên thần. Chỉ cảm thấy nhất trung an tâm, an tâm cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Không lâu sau đó, Thanh vi ánh mắt sáng tỏ, khóe miệng có chút nhếch ra, cụ thể công dụng còn như thế nhiều. Hai long gật đầu, cái này chỉ là nhập môn mà thôi, nếu là đến xuất sư thời điểm, có phải hay không còn có tốt hơn. Không thể tham lam. Thanh vi thu hồi con cầu, lệnh bài, tiên phủ dung nhập luyện hóa dung nhập nguyên thần về sau, một chút nhằm vào nguyên thần nguyên công kích đều sẽ trước hết nhất chỉ hướng tiên phủ. Căn cứ tiên phủ Nguyên Linh phản hồi, đây là quy tắc cao tầng thứ vận dụng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng lần tránh không được. Có thể hiểu thành tất cả chỉ hướng thanh vi đạo nhân nguyên thần công kích trước hết đánh tan thái thượng vô cực hồn nguyên ngọc thành tiên phủ. Mà mặc dù tiên phủ chỉ có nhân tiên viên mãn cấp độ, nhưng hắn vào ở về sau, trực tiếp cường thế sa lánh tiên tâm ngũ lôi phủ, thái cực ngọc phủ, cùng mộng kỉ hạnh hoàng kỳ chiếm cứ cánh vân trung ương. Mộng kỉ hạnh hoàng kỳ giống như tìm chức, Nguyên trong ra vội sướng. Mà hai quyển điệu pháp bảo lại cũng thành không có chút nào phản kháng, vô dụng thành vi can thiệp. Muốn đánh nát đồng điệu tiên cấp độ lực lượng cũng không dễ dàng làm được trừ cái đó ra, tiên phủ còn có thể tại không ảnh hưởng tự thân cấp độ uy lực tình huống dưới, phân ra ba đạo nhân tiên sơ kỳ tử phủ. Bất quá tự phụ chỉ có đối địch, hộ thân, trấn áp tiên trận các loại pháp bảo công hiệu. Nghĩ nghĩ, Thanh Vy vung một chiêu, động tiên bên trong tất cả tự thân pháp bảo cũng xuất hiện tại trước mặt. Thái thượng vô cực hỗn nguyên ngọc thành tiên phủ, mộ kỳ hành hoàng kỳ, thiên tâm ngũ lôi phủ, thái cực ngọc phủ, ngũ nhã sơn hà đồ, đại ngũ hành trấn nhạc Luân, Kiếm, Nhìn xem thuyền, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tự mình đã cho nó cơ hội. Lập tức trong mắt lóe lên quả quyết tri sắc, vận chuyển Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ chi lực trực tiếp đánh nát Hán Pháp Bảo Nguyên Linh, pháp bảo cấm chế không ngừng sáng tắt sụp đổ ở giữa, khí tức phi tốc hạ xuống, cuối cùng ngã xuống, ở vào một cái nửa pháp bảo cấp độ, chỉ đợi chậm dai tụ linh tính, lại từ người khác điểm hóa nguyên linh nếm thử một lần nữa tấn thăng đến thời điểm tân sinh pháp bảo mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng coi như tự mình bồi dưỡng ra tới. Mà như Vô Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ tương trợ, dù là tự mình bây giờ đã là tiền, nghĩ ma diệt một cái vốn là thiên tiên pháp cũng phải tốn tới mấy năm công phu. Đại ngũ hành trấn tác dụng hơn áp, điều hòa động thiên mà lại chỉ có nhân tiên cấp độ, không biết bao lâu mới có thể khôi phục ngày xưa phần cấp. Ngũ nhạc sơn hà đồ cũng là, bất quá trong đó ở trong chứa chân thực sơn hà thế giới diện hóa chi năng, đối với ta ngày sau địa tiên, thiên tiên cấp độ tu luyện rất có ích lợi. Nhỏ hôn nguyên tiên kiếm, cái này không nổi, chờ ra tộc ngày sau phát triển, giảm giá, nửa đưa nửa bán cho bọn hắn cũng được. Mà trong môn phái cũng không chênh lệch một cái nhân tiên sơ kỳ phi kiếm. Về phần bên trên Khánh Vân mấy món pháp bảo, đều là đối với mình tới nói tương đối tư dụng, uy lực cũng rất là bất phàm. Trong đó thái cực ngọc Phù cùng trong môn phái quy chân kinh càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá trước có ban thưởng tự mình tiên tâm ngũ lôi phủ đại bộ phận vật liệu, lại chưa chỉ ưu lô kiếm, lại về sau còn luyện chế ra một cái thiên tinh luyện ma bàn. Trước đây lão mà tấn công núi, lưỡng nghi diệt tiên trận cũng tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, phải lần nữa đền bù ra cố. Bởi vậy coi như mình bỏ được bán cho tông môn, trong bảo khố cũng khó có thể xuất ra giá trị tương đương đồ vật. Dù sao không đến trăm năm công phu, trong môn phái trì ra có chút quá lớn. Những này chi ra không thể so với những cơ sở kia, đại chúng tài nguyên, chất đầy rất nhiều khấu phòng. Ba quyển pháp bảo đại bộ phận vật liệu, trong đó hai quyển vẫn là địa tiên cấp độ, bổ khuyết hộ sơn đại trận, gần như lập tức lấy ra Thanh Vi cũng rất là bội phục tự mình môn phái vô liếng. Bất quá nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn tới tay một quả thần tiêu tử kim đan, Thanh Vi không khỏi vui vẻ cười một tiếng. Linh Lung chân nhân cùng rượu nhạc đã hủy thác Cựu Huyền phái Trương Tử Dương chân nhân khai lọ. Nửa quả tiên nhất sinh thủy đan đổi lấy một quả thần tiêu tử kim đan, tự mình kiếm lợi lộc ra, một quả dược hiệu hoàn chỉnh thần tiêu tử kim đan mặc dù sẽ không trực tiếp để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng giảm bớt nhiều năm khổ công, lại dễ tẩy luyện hiếu, có thể sớm mấy năm bước vào nhân tiên kỳ, thậm chí hậu kỳ vẫn là có thể. Cái này một lò đan dược rất nhiều tiên hiệu, phụ dược. Linh lung chân nhân đều sưu tập hơn mấy chục năm, bây giờ cuối cùng gom góp đủ. Không lâu sau đó, Thanh Vi vui thích được tiên đàn sau trực tiếp bế quan luyện hóa, cô động chỉ toàn hóa nguyên thần cùng đạt thể, vì đó sao tẩy luyện huyết khiếu dọn sạch mấy phần chướng ngại. Tại trong lúc này, quy chân phái tiếp mời tự nhiên là một chương chương đưa đến thập châu các nơi, rất nhiều môn phái, chân nhân trong tay. DS, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã full. Chương 420 tiên đạo thịnh hội, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Dụ Dương mà không linh tiếng trung tử Quy Chân Phong bên trong truyền ra, quên quần tại toàn bộ Thái Không Sơn phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Từ ngày hôm trước lên, liền đã lần lượt có tân khách theo hải ngoại, cái khác lục địa đổ tới, toàn bộ Thái Không Sơn cũng tràn đầy một loại khó mà che giấu náo nhiệt cùng vui sướng. Cùng thế hệ ba vị phát thân, cố này lo lắng, đi ra ngoài bên ngoài sống lưng nghị công cũng không quá dễ dàng. Tiếp dẫn đệ tử, Vân Kiểu, đón khách chờ đã sớm đã làm từng bước an trí thỏa đáng, có thể cung cung kính kính đem bất cứ lúc nào đến chúc khách đến khách Chỉ Tiên, Thanh Hạ mang theo 16 vị nội môn đệ tử tại sơn môn chỗ thời khắc Mặc dù Cự Ly đại điện còn có mấy ngày công vụ, nhưng không chịu nổi rất nhiều đồng đạo quá nhiệt tình. Liên nói ví dụ Ngọc Chân phái Vạn Bảo chân nhân đã trước hắn môn phái một bước, mang theo hợp hoàn phu nhân một mạch đi động thiên hoa thanh vi sư huynh luận đạo. Thanh Hạo sư huynh, lại có quý khách. Lúc này liền nghe một vị nội môn đệ tử vội vàng chào hỏi đang cởi cùng Cự Chỉ tiên nói thì thầm thanh hậu. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đông, tây hai phe có các loại đoàn quang tới gần, trong đó phần lớn là đại tông sư chi lưu. Ngao Duận, Cự Hạo liếc nhau về sau, xa xa hai phe đội ngũ cũng đã đi tới trước môn. Chính là thủy quân Ngao Duận, khổng lăng Giao Kiểu Nhi, Giao Tam Nhi bốn yêu mang theo rất nhiều lính tôn tướng của cối một cái lộng lây truyền hoa thứ hai. Một bên khác, lại là Ngũ Hành Tông Kim Hà đạo trưởng cũng Thủy Vân tiên tử, Hỏa Linh đạo nhân cùng môn hạ mấy cái đệ tử kiệt xuất ngự kiếm mà tới. Thanh Hạo hai người vội vàng tiến lên chào hỏi, các phương gặp qua về sau liền dẫn bọn hắn đi đến Vân Cấm Tiên Kiều tiến về Tiên khách phòng. Nhìn xem khí tượng ngàn vạn thái không sơn cùng trong đó thỉnh thoảng bay qua đột quang, Kim Hà đạo nhân đè nén nội tâm kích động, chủ động cùng mấy người bắt chuyện bắt đầu. Ngũ Hành ở xa xin châu, bọn hắn lần này thu được tiếp vốn là niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng không kiệm chờ đợi chạy tới. Mặc dù có thể có chút hứa lô mãng, nhưng đây cũng là một lần hiếm thấy kết giao đồng đạo cơ hội. Bọn hắn cùng Thanh Vi bất quá là bèo nước gặp nhau giao tình, nguyên bản tại kỳ thành liên pháp thân về sau, còn buồn rầu lấy muốn hay không chủ động đến nhà chúc mừng. Không nghĩ tới Thanh Vi chân nhân thậm chí ngay cả tự mình cái này tiểu môn tiểu hộ cũng có thể chủ động như tới. Thanh Hạo đem mọi người đưa đến tiên khách phong về sau cười nói, rất nhiều tiền bội đến sớm, có thể tại tiên khách phòng bốn bề tùy du lãm. Thanh Vy sư huynh mặc dù có lòng từng cái tiếp đãi vị, nhưng đúng lúc gặp vạn bảo chân nhân đến, đang cùng sư huynh luận đạo. Không sao, không sao. Đại điển thời điểm gặp lại cũng là đồng dạng, có thể có cơ hội tới một lần đối ngũ hành tông tới nói, cũng đã là vận hạnh, Kim Hà đạo nhân chỗ nào còn có thể hy vọng xa vậy bị nhân tiên tự mình tri kiến, ngao nhận mấy người tự nhiên cũng là đồng dạng thái độ, không năng tuấn mỹ yêu dị trên mặt hiện hiện một tia cờ nhạn, không sao, đạo hữu tự đi mau lên. Bây giờ tiên khách phong tiễn đã là có Thúy Bình Sơn môn hạ cùng Tân Tống Dương Huyền Sách, Lục Tất Cơ trình bình sinh, cùng với các mấy vị cùng môn phái giao hảo đại tông sư, cũng coi như náo nhiệt đám người an trí về sau, tự nhiên không thể thiếu thăm viếng đồng đạo, liên lạc nhân mạch, giao lưu tâm đắc vật phẩm, cũng lạ không cảm thấy nhàm chán. Hùng chi còn có thanh bình, duyên liệt lý thương ẩn ba vị am hiểu giao tiếp đại tông sư lưu tại tiên khách phong trào hỏi đám người không khí tất nhiên là cực kỳ hòa hợp tại trạng vạn tối một trận cỡ nhỏ giao dịch hội bên trên lý thương ẩn càng là nhận được mấy cái linh khí đơn đặt hàng thôi có chút cười không ngậm ồ vào được bộ dáng. thập trâu rộng lớn tự nhiên cũng có chút đường xa mà đến người đổi tại ban đêm đến đối với người tu tiên tới nói thật cũng không tất yếu để ý những ngày việc nhỏ không đáng kể bởi vậy buổi tốiái không Sơn cũng như cũ có vẻ bảo quan trận trận vui vẻ không khí tràn ngập động tiên bên trong thanh vi cùng bạn bảo chân nhân kết thúc ngắn ngủ luận đạo về sau riêng phần mình hài lòng tuổi một tiếng Vạn Bảo chân nhân nhìn một bên có chút tâm đắc hợp hoan phu nhân không khỏi gật đầu. "Huynh đệ ngươi thành tựu nhân tiên, lấy ngươi căn cơ xem ra thời gian ngắn bên trong sợ là muốn đột nhiên tăng mạnh." Thanh Vi cười nhạt một tiếng nói, "Đối chúng ta đạo môn chính tông tới nói, nhân tiên cấp độ tu luyện cũng bất quá là hậu kỳ đến viên mãn hơi có quan lại thôi." Vạn Bảo chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức không khỏi hỏi, "Tiên quân hắn lao nhân ra nói như thế nào?" "Đến thời điểm sẽ đến một vị chúc mừng ta thành tựu phát thân, thứ hai cũng là chuẩn bị đốc lại tiên thể thời điểm." Nghĩ đến trước đây không lâu hai tiên quân chủ động liên lạc, Vi cũng là cười một tiếng. "Ngũ sát buồn." Hôn nguyên đất cô động chi pháp tại ngũ phương ngũ hành chấn nhạc thiên thư bên trong cũng có ghi chép, ta cũng đã sớm động thủ chuẩn bị, tiên thiên thanh khí tiên quân cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn kém động thủ. Về phần cái khác một chút hỗ trợ vật liệu, cũng là từ vạn bảo chân nhân ra. Hai nan tiên quân bây giờ đục thân chỉ là lấy tam tổ chi thân dung hợp mà thành, khó mà nhường hắn hài lòng ở trong đó liền cần thanh vi, vạn bảo cùng thai nan tiên quân cộng đồng hoàn thành. Mà lần này vạn bảo chân nhân cũng là trực tiếp đem ngọc chân phái thiên, tiên pháp bảo luyện thiên công lô mang đến Thanh Vi trước đây cũng là có lòng liên hệ Thái Nan Tiên Quân xuất thủ, dù sao vị này mặc dù chưa từng khôi phục lại thiên tiên thực lực, nhưng cũng không thể xem như một phổ thông điệu tiên xem, huống chi còn có hắn trong tay hai hắc chi thành đáng tiếc khi đó tiên quân đang lúc bế quan, từ đầu đến cuối chưa từng đạt được hồi âm. Thang đến đoạn trước thời gian mới chủ động liên hệ tự mình, cũng đối với mình thành tựu pháp thân biểu thị chúc mừng, cùng sẽ đưa lên hạ lễ. Mà liền tại Thanh Vi, Vạn Bảo hai người thừa cơ cô động ngũ sát bùn, hôn nguyên thổ lúc, tới gần đại điện, đến tân khách đã là cả nhiều. Trong đó có cùng môn phái giao hảo kiếm phái, Bắc Đầu phái, chúc sân, giáo, tinh thần phái Ngũ Lôi phủ các lộ đệ cũ ở Hải cùng, đến đại điện một ngày trước, Thái Không Sơn không khí cũng đạt tới một đỉnh phong. Ngày hôm đó chạy đến cơ bản đều là có pháp thân trấn giữ môn phái. Trong đó có Thần Tiêu phái Lâm chân nhân, Thái Huyền đạo ngọc yên tử chân người, vị này là tiên vận tử tiểu đệ tử, nhận tiên tu vi. Còn có Trưởng Sinh Quan Bắc thần chân nhân, Vũ Hóa môn minh không chân nhân, Bạo Nhật Tịnh thổ chiếu không la hán, Ly Hận cung sở chạy váy cung chủ, Tụ Quật Châu Hỏa Nha Tam vị cũng vui vẻ đến. Huân có Nhị Tiên Đạo Tân Như Ngọc chân nhân, La phủ phái Nê Hoàn chân nhân, Cựu viện phái nói một chân nhân, Giao đại phái Thanh nữ chân nhân, Sích thành phái Du Long tử chân nhân, Phi tiên phái Vân Thiên chân nhân, Thục sơn phái Nhạc Cẩm Tần chân nhân, các loại tiên quang pháp tắc kêu gọi kết nối với nhau phía dưới, toàn bộ Thái Không Sơn đạt đến đạo quân về sau, tối cao ánh sáng một cái thời khắc, quy chân phái đệ tử từng cái cùng có vinh nghiên ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp theo càng thêm cẩn thận. Chiêu đại đông cùng đạo chân người. tại Quy chân thuộc đại chính đến. Mà lần này tổ chức vị trí chính là trên lữ nghi phong. Tiên quả ngọc dịch, chân tu thức ăn, linh đan màu cao, tiên trà linh tử tại quy chân phái bất kể vốn gốc chuẩn bị xuống bày ra đến đông đạo tân khách trước người. Dũng tâm như vậy mà đẹp đẽ chuẩn bị, dù là lại bắt bẻ tiên nhân cũng khó có thể có một điều bất mãn. Hôm ấy, trời sáng khí trong, huệ phòng ấm áp dễ chịu. Lượng nghi phong trên một đám đệ tử ai vào chỗ đấy, sau đó không lâu, liền đạt tiên khách phong rất nhiều tiên nhân đồng đạo di giá tại đây đám người sớm đến tự nhiên cũng sẽ không sống uổng thời gian, đông đạo tiên nhân cùng một chỗ còn có thể làm gì, hiểu được đều hiểu, bởi vậy chỉ thấy vô luận là pháp thân hay là đại sư thậm chí một chút nội cảnh, đạo cơ tiểu bối cũng hổng quang đẩy mặt ngồi xuống. Tiếng trung du dương lần nữa vang vọng toàn bộ Thái Không Sơn, theo tiếng trung vang lên, dù là pháp thân nhỏ cũng thái độ đoan chính ngồi xuống, lặng chờ hôm nay nhân vật chính đăng tràng. Tiếng Trung bốn vang lên về sau, đám người chỉ thấy vô số ngũ hành tinh khí diện hóa ngũ sắc hoa sen theo hư không bên trong tụ xuống, thiếu kỳ người đưa tay vừa tiếp xúc với, phát hiện vậy mà có thể bị thu lấy, tinh thuần như thế ngũ hành tinh khí dùng ra thế, nhưng là không biết, chi trong đó còn có một tia nhân tiên pháp ý cảnh tồn tại. Vạn Bảo chân nhân cười, xem ra đây là thanh vi huynh đệ cho bọn tiểu bối lễ vật. Các vị pháp thân thấy thế tất nhiên là cũng làm cho tự mình tiểu bối đem bên người ngũ hành hoa sen thu hồi. Là tiếng chuông đến thứ 6 vang lên về sau, đám người chỉ thấy luồng nghi phong trên không, một phương hạo lớn thế giới hiện hiện, trong đó một đạo mông lung mà nặng nề thân ảnh hội tụ mà ra. Nương theo lấy chân thực cùng hư ảo va chạm dung hợp huyền diệu ý cảnh, sáng chói mông lung tiên quang bên trong, thanh vi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tại hắn đi đến vân đài ngồi xuống về sau, thứ 9 âm thanh chuông vàng kết thúc, các vị pháp thân cùng tân khách thần trang nghiêm đứng dậy, hướng về phía thanh vi chắp tay lấy toàn bộ lễ hoặc lễ. Chúc mừng, chúc mừng thanh nhân thành tựu pháp thân, trưởng sinh đang nhìn. Đoét, cầu một phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 425, giảng đạo, cầu đần mua, nguyên phiếu. Quân tiên thanh âm mênh mông quần quần khuyết tán ra đến, dư âm lượn lờ, đạo vận ngầm sinh. Chư vị tiền bối, đồng đạo đích thân đến, thanh vi không thắng mừng rỡ cảm kích. Quân tiên ngồi xuống, thanh vi cười nhấc lên một chén quỳnh tương ngọc lộ cùng người khác nhân đạo tạ. Hôm nay hắn là nhân vật chính, cho nên chủ vị về hắn, thủ thành, diệu nhạc hai người thì tại một bên ngồi xuống. Thuần dụng yến hội đối với mọi người tới nói, chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Dù sao ai còn có thể chênh lệnh cả năm, bởi vậy chỉ thấy quần tiên cùng rất nhiều đại tông sư ánh mắt mong đợi nhìn về phía chủ vị Thanh Vi, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Thanh Vi khoan thai mà ngồi, cùng thủ thành, dịu nhạc nhìn nhau cười một tiếng về sau, nhân tiện nói, phí thời gian trăm năm, cuối cùng được lấy thành tựu phát thân, trong lòng cảm khái vô hạn không đủ vì hắn nhân đạo. Chư vị pháp thân nụ cười sơ lược bỗng nhiên, nhìn về phía chính giữa Thanh Vi ánh mắt lấp lánh, nghĩ đến có phải hay không một hồi cùng hắn luận bàn một cái. Hôm nay liền nhờ vào đó thị lấy thân nói chuyện tỏ tâm ý, nguyện đều có thể có thu hoạch, rèn luyện tiến lên, tiên đạo đều có thể Bắc Thần, Vạn Bảo, Tân Như Ngọc các loại quần tiên vui mừng gật đầu, ra hiệu môn hạ chuyên tâm nghe giảng. Mà lúc này, các vị pháp thân tuẩn tự sử sở, hướng phía sơn môn chỗ nhìn lại. Cùng lúc đó, thanh hạ hơi có gợn sóng thanh âm truyền đến, Quân Tiên nói ưu thiên, Sích Tiên hai vị chân nhân đợi Quân Tiên chân quân đến giúp. Quân Tiên nói, thanh vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước đây chính là kia Quân Tiên đạo nhân ngăn lại thủ thành, Lâm chân nhân a, chỉ bất quá hôm nay một màn này lại là náo loạn nào. Theo nơi xa hai đạo tiền quang rơi xuống, đang lâm phòng, tự có đại sư tiếp dẫn hai người ngồi vào vị trí. đặc biệt vì hai tiên quân trở lại tới một cái vị trí bên ngoài, cũng là có cái khác vị trí chống đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đáng người không khỏi nhìn về phía thần tiêu, uy chân pháp thân, chỉ bất quá mọi người biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, Lâm chân nhân càng là trên mặt mang cười. Úy Thiên đạo nhân trước đây cùng Minh cổ đạo nhân chui vào động thiên, cùng Thanh Vi cũng từng có giao phòng, bây giờ cùng trước đây cũng không có gì biến hóa. Khí tức vẫn là lờ mờ thâm trầm, tựa như nhất trọng bao phủ thiên địa ưu ám màn tre. Về phân xích Thiên đạo nhân thì là một vị diện bạo tuấn lang trung niên nam tử, Thanh Vi nhìn lại có thể thấy được hắn cũng là đột phá chưa lâu bộ dạng. Hai người thần thái tự nhiên mà hữu lễ, ngược lại không giống như là đến gây sự bộ dạng cũng không lo lắng hai phái cho bọn hắn lưu lại. Mà muội đến đây, còn xin chư vị đồng đạo không nên trách tội. Vũ Thiên đạo nhân một mặt hiềm nhiên đối thủ thành, Thanh Vi ba người nói, sau đó một bên Xích Thiên đạo nhân còn dâng lên một phần hậu lễ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại hôm nay là Thanh Vi tốt thời gian, tự nhiên cũng không chuẩn bị làm to chuyện. Cười cảm ơn hai người về sau, Thanh Vi mới vừa chuẩn bị há miệng, liền lại là sững sờ, lập tức liền đầy mặt nụ cười diễn hóa một đạo ngũ sắc vân cũng kiểu rỗi ra ngoài núi. Các vị pháp thân theo sát lấy sững sờ, lập tức nhịn không được kinh ngạc đứng dậy đứng vững nhìn về phía ngoài núi. Thiên Tiên, Thanh Vi thành Tiên đại điện lại có Thiên đích thân đến. Ha ha ha, ta đến chậm, tiểu hữu chớ trách. Một đạo cao miểu uyên bác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp khí tức hiện hóa tại ngũ sắc vân kiều phía trên, đám người chỉ thấy một mặt mày kiên nạo, cử chỉ thoải mái, tùy ý thanh niên dẫn theo một cái phát ra kinh khủng khí thế cánh tay chậm rãi đi tới. Kia tay cột trên khí tức làm sao như vậy giống phương Tây Ma giáo Thái thượng thiên ma kinh con đường. Các vị pháp thân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng theo lên và qua, đưa mắt nhìn vị này lạ Lãm Thiên Tiên chân quân ngồi xuống chuyên môn trở lại vị trí. Mà trước đây không lâu đến U thiên, thiên, đạo nhân nhìn nhau sử không khỏi có chút thấp Vị này có chút dọa người a. Hai nam tiên quân hắn lão nhân ra so với chúng cổ lưu truyền xuống hình tượng, bề ngoài mạo cải biến không được nhỏ. Ở đây đại đa số pháp thân tự nhiên không rõ ràng hắn theo hầu, chỉ coi là thanh vi kết bạn tiên tiên chân quân. Hai nam tiên quân đối đám người gật đầu ra hiệu sau cười nói, "Ta gọi Liên Ngọc, chư vị hữu lễ." Nói đem cánh tay hướng thanh vi ném đi nói, "Nghe nói ngươi thành đạo thời điểm suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn. Vậy sẽ ta bê quan không rảnh, cái này lục âm thiên tử cánh tay liền coi như là quà tặng." Gần như thiên tiên kỳ cao thủ độ phận đại đạo tinh hoa, tác dụng vẫn là rất nhiều. Ha ha ha, khạc bỏ. Quả nhiên. Đám người pháp thân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Vị này đến cùng là người phương nào, lại có thể không bị thương tích gì tình huống dưới chém lục âm tiên tử một cánh tay, thanh vi mặc dù cảm thấy có chút phòng tay, nhưng vẫn cũ cười thu hồi, cũng không có so đo hai nàn tiên quân đoạt tự mình danh tiếng. Lúc này cuối cùng sẽ không lại người đến A, rốt cục. Thanh vi ánh mắt ôn hòa đối đám người cười một tiếng, đỉnh đầu một phương mấy chục trượng bảy sắc khánh vân bay lên, đoá đoá ngũ sắc tiên liên trên trúc bên trong, hơn có từng kiện tiên quang bốn phía Pháp bảo tản ra huyền diệu đạo vợ, hiển lộ rõ ràng t Lư Nghi Phong trong nháy mắt trải rộng thanh vi đạo lý ý cảnh đáng người chỉ cảm thấy trước mắt nhìn thấy không phải thanh vi, mà là một phương ngay tại không ngừng diễn hóa hoàn thiện thế giới. Chân thực cùng hư ảo xen lẫn rưới, vô số pháp tắc huyền diệu đao động lấy trong lòng mỗi người đối đạo và lý khao khác cùng. Kim Hà đạo nhân ánh mắt sáng tỏ nhìn chăm chú vào kia tượng trưng cho nhân tiên đạo hạnh mênh mông khế vân, phản chiếu tự thân phía dưới, chỉ cảm thấy một chút xíu cảm ngộ sông lên đầu. Mà đúng lúc này, Thanh Vi ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, ngũ hành cơ, thái hư là đường, có thể thành tựu nhân tiên chi thân. Hôm nay, liền lấy ngũ hành ảo làm chủ, sơ lược chia tâm đắc." Nương theo lấy Thanh Vi há miệng, một trận đặc thù thái hư huyền cảnh tràn ngập toàn bộ Thái Không Sơn, thậm chí ở xa ngoài núi tiên trung thành, lần này lấy chia sẻ tâm đắc, cảm ngộ các loại tự thân cách nhìn làm chủ, đương nhiên sẽ không liên quan đến mấy bộ thiên thư có thể tu đi. Nhưng Thanh Vi kiến thức há lại bình thường, trong lời nói toát ra một điểm đồ vật đều đủ để nhường rất nhiều người có thu hoạch, huống chi còn phi thường thân mật lấy thái hư huyền cảnh sinh động biểu diễn ra đám người trong mắt cảnh tượng có nhiều khác biệt, phàm Phật từng cái khác Vi tại bày tỏ một chút tục dễ hiểu, lại có cơ nói. Tốt như vậy giống như đấu chuyển, sơn Hà thay đổi, tụ ở giữa. Đám người vẫn chưa thỏa mãn nhắm mắt nghiên thận, chậm rãi tiêu hóa lấy tự thân thu hoạch. Qua không biết bao lâu, cái gặp phía dưới một tấm giải án về sau, ngũ hành tông kim hà nói nhân khí hơi thở chậm rãi lưu động, canh kim pháp tướng hiện hiện, cùng tự thân nguyên thần, nhục thân giao hòa ở giữa, đúng là đánh vỡ quan hải bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh, mà những người khác thu hoạch mặc dù cũng đồng dạng không nhỏ, nhưng cũng không có kim hà đạo nhân như vậy trực tiếp đột phá. Bác thần chân nhân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán không được cười nói, tiểu hữu thủ đoạn lão đạo xem như thấy được, bội phục, bội phục. Tôn Như Ngọc Chân Nhân cũng là cười một tiếng, trong tay hình như có ngũ sắc lôi quang hiện lên, chỉ bất quá cùng Thanh Vi ngũ hành thần lôi còn giống như hơi có khác biệt. Hai nan tiên quân trong mắt hình như có hoài niệm chi sắc, đối Thanh Vi không tiếp tán thưởng cười một tiếng. Các phái khác pháp thân càng là không dám có chút lòng kính thị, trong bọn họ phần lớn là nhân tiên, vừa rồi vậy mà phát hiện tự mình nghĩ chủ động thoát ly huyễn cảnh đều có chút khó khăn. So với đông đạo pháp thân, cái khác pháp tướng, nội cảnh tu sĩ còn tại dư vị tiêu hóa bên trong. Dù sao Vi có thể nói là hào phóng, thái hư bên trong còn bổ sung ba môn nghiên cứu ra được thần thông. Một môn hỏa hành chi đạo cửu long thần hỏa Một môn mô hành chi đạo thiên thanh cú mang thần trầm, còn có một môn mộng ảo hoàng lương thủy mộng tiên chú đây đều là thanh vi tự hành thôi diễn ra thần thông, trong đó chỉ có Cửu Long thần hỏa cháo làm theo linh khí phương pháp luyện chế mà thôi, mà có thể được xưng tụng thần thông, uy lực tự nhiên là không kém đi đâu, tu hành cũng có ngưỡng cửa. Bởi vậy, trong chàng đến cùng bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ được, liền đều xem bọn hắn tự thân bản sự. Là những cái kia đại tông sư, các bậc tông sư tỉnh lại thời điểm, thanh vi đã là cùng các vị pháp thân tiền nâng ly cạn chén ở giữa bắt đầu luận đạo. Hiếm thấy nhiều như vậy pháp thân tập hợp một chỗ, hơn có thiên tiên chân quân ở đây, nếu là lãng phí cơ hội chẳng phải là sai lầm. Bởi vậy tại Tân Như Ngọc chân nhân lấy lôi pháp thả con săn sắt, bắt con cá rô phía dưới, Đông đảo tiên nhân bắt đầu biểu diễn. Trước có Thục Sơn Nhạc cẩm Tân chân nhân, Sích Thành phái Du Long chân nhân, Bích Nguyệt kiếm phái hợp qua chân nhân, Tinh Thần kiếm phái Dao Quang chân nhân, Kiếm Các tự chúc chân nhân biểu thị so đấu kiếm thuật. Bắc Đẩu phái, Tinh Thần kiếm phái, Tinh phái diễn chu chân trình chỉ bày một phen tri đạo đặc biệt, bị Đạo pháp thân ánh mắt nhìn có chút phía sau lưng phát lệnh. Về phần cửu huyền, giao đài, cùng Viêm Châu các vị phát thân, tự nhiên cũng sẽ không kiềm tốn, đều là hiển lộ một phen bản sự, chưa từng rơi xuống tự thân cùng môn phái huy danh. Cuối cùng, tại Hai Nan Tiên Quân đơn giản lại bình, tổng kết phía dưới, như thế mở ra mặt khác, kéo dài hàng gần 7 ngày 7 đêm luận đạo cũng coi như vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn đang lúc rượu nhạc trưởng lao chuẩn bị tuyên bố đại điển lúc kết thúc, Hai Nan Tiên Quân bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. DOS, phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp tiên, Vô Địch Lưu đã full. Chương 426, bóp đất tạo ra con người cùng tiên tiên khí, cầu đặt mua. Ngụy Phiếu, làm trong chảng duy nhất Tiên Tiên, đám người không khỏi đối Hai Nan Tiên Quân có nhiều chú ý, bởi vậy hắn biến hóa rất nhỏ cũng không khỏi dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Chân Quân, cũng chính là lúc này, rượu Nhạc Thần sắc khẽ biến, cũng không có che giấu trực tiếp nói ra, có một đầu pháp thân cấp độ hải thú đang nhanh chóng tới gần Nguyên Châu. Loại này tình huống mặc dù Thanh Vy đám người đã mà dự liệu được, nhưng tới như vậy sớm lại không khỏi có chút ngoài dự liệu. Hai Nan Tiên Quân gật đầu khẽ cười nói, nhân Tiên cấp độ, ra giày thịt béo đỗ chơi. Trong giọng nói có vẻ không thèm để ý chút nào, dù sao nhân gia lo lắng ở đằng kia. Uy chân phái chính là Nguyên Châu Phương Đông rất tới gần Đông Hải đại phái, bất quá ba vạn dặm không đến cự ly, về phần cái khác tiểu môn tiểu phái tuy có, nhưng trực diện một cái pháp thân hung thú, hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Thanh vi, Thủ Thành, Diệu Nhạc ba người bèn nhìn nhỏ cười, loại sự tình này tự nhiên không có đạo lý nhường cấp tân khách đạo thủ. Một chút việc nhỏ, cũng không nhọc trừ vị tiền bối hao tâm tổn trí, còn lại xem bản đạo thủ đoạn. Nguyên bản sắp kết thúc đại điện lại một lần nữa có chút biến cố, bất quá tiên cũng có lòng hiến thức một cái Thanh Vy thành tựu nhân tiên về sau thực lực như thế nào, không khỏi cười khẽ đầu, mắt lộ ra chờ mong. Chỉ thấy Thái Không Sơn trên không một đạo to lớn uy nghiêm ngọc chất cửa ra vào chậm rãi phát hỏa mà ra, vừa vặn chín trượng chín tức chín tức chín phần cao, hai ba cái hô hấp về sau, trong đó liền đi ra một đạo cầm trong tay màu vàng sẫm gợi sắt giữ rằng thân ảnh, ngã nào một cái bước ra về sau, rất nhanh liền xuất hiện ở Đông Hải. Biết được bộ phận tình huống người nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc cũng là theo bản năng một cái giật mình, sau đó liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bốn lần mời tiên, Thanh Vi tự nhiên đối đại thánh cẩn thận quan sát hồi lâu, không về phần hoàn toàn nghĩ việc lại tăng thêm tự thân ký ức rất nhiều bổ sung, hoàn thiện, trước mắt Tế Thiên đại thánh mặc dù kém xa mười tới, nhưng cũng quả thật có nhân tiên cấp độ lực lượng. Mà lại lấy Thanh Vi bây giờ tu vi thi triển, cũng sẽ không như trước đây như vậy tùy tiện liền bị đánh nát. Mấy vạn rằng cự ly mà thôi, Thanh Vi các loại pháp thân thần thức đã có thể quan trắc đến bên kia cụ thể tình huống, phát hiện này lại kia hải thú còn chưa chính thức lên bờ. Ngô Hoàng chân nhân nghĩ nghĩ, đưa tay giơ lên trong chén quỳnh tương ngọc lộ hóa thành thủy kính, hiện hóa Đông Hải tượng, cũng tốt hơn những bọn tiểu bối kia không vẻ phần một mặt choáng váng, lại không dám luôn ngửa ngồi ở chỗ đó đương nhiên cũng có tự mình tiểu đệ tử Bạch Ngọc Thiệm ở bên cạnh đối tự mình nguyên nhân. Mấy chục tuổi người không có chính hình, thủy kính bên trong một cái mặt lông lôi công truy, thân mang tỏa tử hoàng kim giáp kim sắt viên hầu nắm chặt một cái màu vàng sẩm lẫy sắt mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Đông Hải phía trên, tới gần Nguyên Châu lục địa vị trí. Mà ở trong nước, đang có một cái hình thể cổng kênh mà xấu xí, cùng loại 8 cái móng đuôi cá xấu quái thú tới lúc gấp rút vội vã hướng lục phương hướng nhảy lên, giống như đang trốn tránh cái gì. Thanh vi thần, chạy trốn hướng thú, đưa tay chính là một vậy, đứng vậy, so với lần trước thấy qua Trước mắt đầu này mặc dù lực lượng viễn siêu đầu kia, nhưng khí tức bên trong rõ ràng bình thản mấy phần. Hải thú, hung thú, chúng tộc có thể có chút liên hệ, nhưng hung thú lai lịch cổ lão, tính tình, thực lực rõ ràng không thể chờ nhàn nhìn tới, trước mắt cái này giống như là tập trung. Màu vàng sầm gậy sắt phía dưới, các loại nguyên khí, pháp tác phi tốc biến mất, vận dụng đến cực hạn mà đơn thuần lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, ngang nhiên rơi xuống, trong đó ẩn ẩn kết hợp một tia lớn ngũ hành hỗn nguyên quân ý cảnh. Bắt thú một tiếng rít lên bên trong, ngắn mà cháng kiện cái đuôi trực tiếp nên hướng kim cốc trong mấy mắt, nương theo lấy cuồn phong sóng lớn mà lên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, tiếp theo chính là càng thêm bao hàm phẫn nộ kêu to. Mặc dù không kịp pháp thân các loại huyền diệu, nhưng trong đó bản chất xác thực cùng bình thường hải thú hoàn toàn khác biệt, hồn phách, cường độ cũng có bay vọt về trước. Nhưng mà đây là Tề Thiên đại thánh, mặc dù là giả, nhưng cũng là có nhân tiên sơ kỳ thực lực yêu vương hình chiếu, không nhìn kêu bắt chảo hung thú như thế nào kêu thảm. Mấy lần về sau, theo Tề Thiên đại thánh hắn cái chán, cái này thú khí tức liền triệt để rơi vào tĩnh mịch. Bất quá, Thanh Vi cũng chưa quên dò xét một phen hắn ký ức chính là Cuối cùng, Tề Thiên Đại Thánh tại hư không bên trong thân ảnh bị trầm dãi thấy, biến mất tại trên biển. Uy lực còn chưa dáng lâm liền bị xóa bỏ, lưỡi nghi phong bên trên. Rất nhiều pháp thân không ngừng ngẩng đầu, về phần những cái kia thông qua Lê Hoàn Chân Nhân thủy kính quan sát một trận đơn phương ngược sát đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật hung tàn yêu vương. Không để cập tới các vị pháp thân trong lòng như thế nào làm nghĩ, Thanh Vi thì là đem tự mình tại kia hải thú hỗn loạn trong trí nhớ nhìn thấy tin tức chia sẻ cho đám người. Nói thật, hắn cũng có chút kinh ngạc. Dù sao nguyên bản thiên tiên cấp độ mặc dù sớm có tại Thập Châu đi lại, nhưng năm gần đây giống như xuất thủ số lần cũng tương đối nhiều. Có một đầu thiên tiên cấp độ hung thú tại Đông Hải cùng Đông Hải Long Vương kịch chiến, cái này bắt chảo cá sấu bắt đầu từ kịch chiến dư ba phía dưới chạy trốn mà ra. Nghe thanh vi, các vị Pháp thân thần sắc khẽ biến. Thiên tiên thực lực không thể nghi ngờ, nếu là một đầu không lý trí chút nào có thể nói thiên tiên cấp độ hung thú thật chạy đến đâu cái lục điện. Long tộc tuy có giữ gìn bốn hờn định chi trách, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra mà lại không có quy luật chút nào tình hồn dưới, còn tiên cũng không dám hy vọng xa vời bọn hắn ngăn chặn hết thể nào động. Mặc dù Thanh Vy nhìn xem dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng mọi người cũng không dám coi nhẹ kia yêu vương hình chiếu đến thực lực cùng coi thường một đầu nhân tiên cấp độ hung thú. Bác Thần chân nhân nhíu mày nói, hung thú lý thuyết hoạt động tại cực sâu trong vùng biển, đại bộ phận thời gian cũng đều là đang ngủ say mới là. Bây giờ tứ hải gần như toàn thể bạo loạn, vốn dĩ là long tộc vậy mà cũng tạm thời tra không ra nguyên nhân. Lúc này liền nghe Thái Nan tiên quân khẽ cười nói, long tộc nguyên bản tứ hải quyền hành vốn là bộ phận thiên địa thủy hành hành mà tới, mà lại bây giờ tứ hải hành cũng là không được đầy đủ, có thể làm được như vậy đã là không tệ. Bất quá loạn lên tứ hải Rất khó phòng ngừa không lan đến đến toàn bộ thập trâu, mọi người không ngại làm nhiều chuẩn bị cùng loại bỏ, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Đại điển đã tính toán kết thúc, đám người sơ lược làm thảo luận về sau, liền lại chấn động quanh quần thái không sơn tiếng chuông bên trong rơi xuống màn tre đưa mắt nhìn đạo đạo tiên quang biến mất tại hư không, Thanh vi lại cùng quan hệ tương đối thân cận Đạm Tiếu ở giữa định ra lẫn nhau bái phòng ước định về sau, mới tính triệt để bông lỏng xuống. Cho nên nói, xã giao cái gì thật sự là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho dù là tiên nhân cũng đều vì này cảm thấy mọi mệt mỏi. Ngũ nhạc động thiên bên trong, liền chỉ có Thanh Vy, Vạn Bảo, Hai Nan ba người. Vì cái gì tự nhiên cũng là thai Nan Tiên Quân nhục thân sự tình. Thập Châu bên trong, cái khác sự tình tự nhiên rất khó nhường thai Nan Tiên Quân quan tâm. Biết được Thanh Vi thành tựu pháp thân về sau, gần nhất hắn toàn bộ tinh lực dĩ nhiên chính là chính hắn nhục thân sự tình đối với cái này, Thanh Vi cũng vui vẻ hỗ trợ, bán một vị tiên quân ân tình cơ hội thế nhưng là không nhiều. Ngũ sắc nghệ, Hỗn Nguyên Thổ, Tiên Tiên thanh khí, sinh sinh tạo hóa chi lực. Nhìn xem bày ra ở trước mắt chủ yếu vật liệu, thai Nan Tiên Quân trong mắt lên vẻ hài lòng. Ngũ sắc nghe, hôn Nguyên Thổ chính là Ngũ phương, Ngũ Hành trấn thư bên trong độc môn thủ đoạn công dụng rất nhiều, một trong số đó chính là để mà vì người khác không có chút nào thai họa ngầm gây chi lại nối tiếp, thậm chí tái tạo nhục thân. Xem ra tiểu hữu nguyên bản tu hành kia bộ công pháp rất là bất phàm, tế luyện mà ra ngũ sắc nghe cùng hôn nguyên thổ phẩm chất rõ ràng mạnh hơn năm đó ngũ nhạc sơ thành pháp thân lúc tiêu chuẩn. Cứ như vậy, lúc lại nhục thân về sau ta khôi phục cũng có thể mau mau. Nói, nhìn về phía Thanh vi, cùng vạn bảo chân nhân, trong thần sắc lộ ra một tiếng ngưng trọng. Động Dưng đúc thành đã là có thể xưng tạo hóa thủ đoạn, bất quá Thanh Vy rất có tự mình hiểu lấy, thiếu đi tiên tiên khí, sinh sinh tạo hóa chi lực, cuối cùng thiếu đi mấu chốt. Nếu là đơn thuần đoạn chi trọng sinh ngược lại không cần kia hai loại mấu chốt chi vật. Lần nữa đã định một phen chi tiết về sau, ba người bắt đầu hành động đầu tiên biểu thị thanh vi phụ trách lấy hai loại tài liệu chính của người. Quá trình này cần không ngừng vận chuyển pháp lực, lấy mũ hành tinh khí tố tạo hình trạng thái, là để cho người ta thay thế không được. Ngũ sắc ngê làm chủ thể, hôn Nguyên Thổ để mà bổ sung bộ vị mấu chốt. Theo một bộ nhục thân triệt để thành hình, quá trình này trực tiếp tiêu hao thành Vi 3 tháng thời gian. Hôn Nguyên Điện bên trong, Vạn Bảo chân nhân Bách Luyện Thiên Công Lô sớm đã tốt, thanh vi gặp đã thỏa đáng về sau, tiên quang một quyển trực tiếp đem tạo nên hoàn thành nhục thân đưa vào trong lò cùng nhau đầu nhập đi và còn có đạo kia tiên thiên thanh khí cùng sinh sinh tạo hóa chi lực. Bách luyện thiên công trong lò nhất trọng động thiên hiện hiện, tạo nên hoàn thành nội thân, tiên thiên thanh khí, sinh sinh tạo hóa chi lực ở trong đó tựa như trở về tiên thiên hình dạng, chưa nhuộm hậu tiên chi trọng. Mà tại Thái Nan tiên quân nhắm mắt ngân thần, chờ thời cơ thời điểm, thanh vi cùng bạn bảo chân nhân thì là khổ cấp cấp vây quanh Bách luyện thiên công lò không ngừng đánh vào các loại huyền ảo ân quyết. Quá trình này kéo dài đến 3 năm. Rốt cuộc, theo Bách thiên công lò chấn động, trong đó động thiên truyền đến một cỗ đặc biệt xin cơ, tiên quân đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó cả người bắt đầu hòa tan một đạo nội liễm mà thật lớn tiên quang vọt thẳng nhập trong lò đầu tiên, tiến vào nhục thân bên trong. Lửa to, vạn bảo chân nhân thần sắc nghiêm túc phương pháp nhập lực, Bạch Luyện Thiên công lô tiên hỏa phóng đại, khi thế khủng bố không khỏi bộc lộ mà ra. Thành vị ở một bên cũng là không có nhàn rỗi, đưa tay một chiều, toàn bộ ngũ nhạc động thiên rung động nhẹ nhẹ ở giữa, pháp tắc quy tắc cùng tinh khí bắt đầu lấy Bạch Luyện Thiên công lô làm trung tâm hội tụ vận chuyển lại. Theo trong lò đạo kia đặc biệt sinh cơ càng thêm cường thịnh, vi hai người cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Như thế không ngờ là qua 2 năm, Bạch công lô đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy vạn bảo chân nhân một đạo pháp đánh ra, Lô miệng mở rộng, hai nan tiên quân thân ảnh rất mau ra hiện tại hai người trước mắt. Nhìn qua cùng lúc trước cũng không biến hóa, nhưng giống như lại có cái gì khác biệt. Liên liên khí tức cũng không có rõ ràng mạnh lên, chỉ bất quá vẫn có thể mơ hồ phát giác trở nên thuần túy, sạch sẽ mấy phần. Cái gặp hai nan tiên quân vẻ mặt tươi cười, ấm áp mà đắc ý nói, "Không tệ, không tệ." Lúc này mới tính toán thân thể của mình, mà lại làm sao cũng coi như vào tiền thiên, so mang theo tu vi chuyển thế giảm bất không biết bao nhiêu công phu, còn tiềm lực không thấp. Nhìn xem vất vả hơn 5 năm thân vì, vạn bảo hai người, hai nam tiên quân ngữ khí chân thành cảm kích nói, "Ta có thể có hôm nay tiêu sái." cũng là nắm hai người các ngươi phụ, hai vị vất vả. Mặc dù trước đây tán tiên giới sự tình đã sớm kết toán một lần, nhưng ân tình tại kia, há lại một chút ngoại vật tùy tiện hiểu rõ. Thiên Quân khách khí, bất quá là sơ lược tận tâm ý thôi. Vạn Bảo chân nhân khiêm tốn cười một tiếng. Thanh Vi cũng là gật đầu cười một tiếng, bất quá là tốn thời gian phí sức mà thôi, cũng không có quá đại nạn độ. Hai nan tiên quân cũng là thông khoái, trực tiếp theo thể nội động tiên bên trong lấy ra mấy thứ sự vật. Nhà ta thực chất không nhiều, trong đó phần lớn là hai năm này tại Chư Thiên vạn giới sưu tập, các ngươi nhìn xem điểm đi, ta lại dùng không tới, bao nhiêu là tâm ý của ta. Cho nên nói Tu hành giới vẫn là loại này hào phóng tiền bối được hoan nghênh nhất. Một đạo tiên tiên thánh khí, một tòa vi hình thần sơn, một tấm giấy đen làm nền quỷ dị phụ lục, một phương bị trùng điệp phong ấn thế giới, liền nghe Thái Nan Tiên quân chỉ vào kia mấy thứ sự vật giới thiệu nói, một phương cùng tán tiên giới tương đương thế giới bên trong dựng dục chống đỡ thiên thần sơn, đại luân chuyển sinh tử vô thượng phụ, có thể bảo vệ chân linh chuyển thế đầu thai một lần, một phương ở vào hủy diệt bên trong thế giới. Thanh vi cùng Vạn Bảo Chân Nhân liếc nhau sau nói, chân nhân chọn trước đi. Vạn Bảo Chân Nhân cũng không có khách khí với Thanh vi, cân nhắc sau một lát trực tiếp lấy biểu tượng tiên tiên hành chi lực thần sơn, hủy diệt bên trong thế giới. Thanh Vi thấy thế cũng gọn gàng dứt khoát thu hồi tiên tiên thánh khí cùng đại luân chuyển sinh tử không giàng bờ phủ. Đa Tạ Tiên Quân, ta nên cảm ơn ngươi nhóm. Hai Nan Tiên Quân không thèm để ý cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Vi, ngươi có thái hư, ngũ nhạc chân linh, đồ này vốn cũng là tặng cho ngươi, chẳng qua hiện nay vũ minh thế giới như thế nào cũng là không biết, đề nghị của ta là lại chờ đã. Nghe Hai Nan Tiên Quân, Thanh Vi gật đầu, bất quá thời điểm chưa chắc không thể lấy thử lấy luân hồi ấn cảm giác một cái tình huống. Mặc dù tự thân những cái vũ minh quyền hành phân lượng không nhiều, nhưng không thể phủ nhận hắn chất. Về phần tiên khí, Phảng Phất nhìn ra Thanh Vi nghi hoặc. Hai Nan Tiên Quân đề nghị, năm đó ta cũng vẹn vẹn thu tập được hai đạo thanh khí, đều là nguồn gốc từ khác biệt vũ trụ, phẩm chất cũng rất không tệ. Luyện đan, luyện khí, hoặc là tu luyện thần thông, dung nhập động tiên đều là thật tốt công dụng, cụ thể liền phải chính ngươi suy nghĩ, ngươi nếu dùng không đến, ta cái này còn có một đạo tiên thiên vận rủi chi khí có thể cùng ngươi đổi. Thanh Vi theo bản năng lắc đầu, nghe xong cũng không phải là đồ chơi hay, ngài lao nhân ra vẫn là tự mình giữ lại dùng đi. Bây giờ nhục thân hoàn thiện, tiềm lực cũng coi như không tệ, Hai Nan Tiên Quân cũng không phải dây dưa dài dòng người, lúc này đối với hai người đưa ra cáo tử. Hiển nhiên cũng là hắn lao nhân ra màu chóng khôi phục thực lực thời điểm, mới vào thiên tiên thực lực, vẫn là quá yếu, đưa mắt nhìn tiên Quân rời đi, vất vả một trận, cũng coi như rất có thu hoạch Thanh Vi liền nghe Vạn Bảo Chân Nhân ở một bên cười hát, hát nói, cuối cùng liền hai người chúng ta. Thanh Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, liền nghe hắn nói, huynh đệ gần nhất có cái gì tốt đồ vật không có? Kề vai sát cánh còn thể thống gì? Thanh Vi bất động thanh sắc cùng Vạn Bảo Chân Nhân kéo ra cự ly về sau, ho nhẹ một tiếng nói, chân nhân, ngài đoạt lạc. Là... Song tu sự tình sao có thể nói đoạt lạc đây? Không có coi như xong, xem ra vô hạn thành tựu pháp thân còn phải nhiều năm tháng. Thanh Vi xem vạn bảo chân nhân thần thái, phát giác hắn đối với hợp hoan phu nhân đột phá sự tình so người trong cuộc còn muốn đệ bụi. Tình yêu, hiển nhiên rất không có khả năng. Cũng không thể là vì hợp hoan phu nhân sau khi đột phá tốt hơn lái xe chính là. Không phải vậy, đường đường đạo môn điệu tiên cũng quá mức. Bị hội. Vạn bảo chân nhân gặp thành vi thân sắc, cũng không giải thích, cái cười nói, vô hận đột phá, tại ta nàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá đáng tiếc, nàng 99 vị song tu đạo lữ bên trong, chỉ có ta một cái phát thân. Thanh Vy lần đầu tiên nghe nói cái này cụ thể số lượng, dù là tự nhận cho tới nay biểu lộ quản lý làm không tệ, này lại cũng không khỏi có chút cứng ngắc. Sau đó, Vạn Bảo Chân Nhân vô vô thanh Vy bả vai cười nói, nàng như thành đạo, hợp hoàn tam tổ sự tình không cân nhắc một cái. Chân nhân vẫn là đừng nói giỡn. Vạn Bảo Chân Nhân cười ha ha một tiếng, lập tức lại có chút chỉnh trọng nói, tứ hại sự tình bây giờ bất quá mới vừa lên, uy chân ngồi trấn nguyên châu bờ đồng sợ là khó tránh khỏi trực diện hung thú, huynh đệ ngươi nhiều hơn xem chừng. Hiển nhiên, đã xuất hiện thiên tiên cấp độ hung thú tình huống dưới, không ai sẽ cho rằng việc này đơn giản. Thanh Vy cũng làm nghiêm túc gật đầu. Tự mình môn phái địa lý vị trí như thế, còn có thể bỏ mặc không quan tâm hay sao? Ngọc Chân phái mặc dù tại Huyền Châu đất liền, nhưng tứ hải sự tình thật muốn quấy thập châu hung thú bốn phía làm loạn, thân là pháp thân, khó tránh khỏi muốn làm ra làm gư ngẫu. Nguyên lai tưởng rằng giết đại ma, Tiêu Hồng Trần, đánh cho tàn phế Tịnh Thế Tông, thập châu liền có thể bình tĩnh mấy năm. Bây giờ sợ là lại muốn đối phó những cái kia không có chút nào trí tuệ có thể nói nghiệt xúc đưa vạn bảo chân nhân theo băng kết chi hại ly khai, Thanh Vi không khỏi lắc đầu thở dài, vội nhiều năm chớp mắt đi qua, tự mình lại cũng thích này khoảng cách, cũng nên chuyên tâm chính là không biết rõ cụ thể là cái gì cấp độ. Nếu thật là quảng thành thiên tôn tự mình lưu lại chân ý, cái kia uy lực bên trên còn có lần này là tiên quân tạo nên thân, lấy Bách luyện thiên cung lô một trận luyện chế, cũng có rất nhiều thu hoạch, ta kỹ thuật luyện khí đã có rõ ràng tăng lên. Chuyện cần làm quá nhiều, dù sao cũng phải từng kể tới. Diệu nhạc cũng biết rõ thanh vi thời gian ngắn bên trong không thể phân thân, bởi vậy lại chủ động nhìn chằm chằm Đông Hải. Bởi vậy thanh vi cũng là không đợi, trực tiếp lần nữa đóng lại Hỗn Nguyên Điện cửa lớn, cảm bắt đầu Ngọc hư nổi danh Thông, vấn, ép, phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bách thế Phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 427, Phiên Thiên Ấn, cầu đập mua, nguyên phiếu. Vô biên hỗn độn bên trong, một vị thân hình cao miểu mà xưa cũng dâu dài đạo nhân khuôn mặt mơ hồ, trong tay tựa như kéo lên một tòa thái cổ thần sơn, hướng về phía phía trước lấy thiên địa lập đi lập lại, vạn vật chôn vùi chi uy thế ngang nhiên đọc xuống. Thời gian, không gian gần như ngưng trệ, thiên địa pháp tắc quy tắc tựa như cũng đều thành nặng nghề công xiển, nhỏ bé mà yếu ớt thanh vi lập thân hắn chỉ cảm thấy trong chốc nhoáng này thiên địa ngược, ngoài thân thiên địa hết thảy đều hướng phía tự thân áp bách mà tới. Cuối cùng, hết thảy hóa thành hư vô, ý thức trong màn tối Dần dần một điểm quang minh lộ ra, Thanh Vi lấy lại tinh thần phát hiện, tự mình lần nữa đứng ở kia xưa cũ đạo nhân trước người, Thái cổ thần sơn pháp tấn lại một lần rơi xuống. Như thế thân lâm kỵ cảnh thể hội không biết bao nhiêu lần về sau, một điểm hiểu ra tỏa ra. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi, Thanh Vi phát hiện lần này tự mình lại trở thành tay kia nắm thần sơn nói người, hư không ngưng ẩn, lần ngược đập xuống âm dương quy truyện, hỗn độn sôi trào, thời không băng diệt, ngàn vạn đại đạo ngưng tụ phía dưới, trước mắt hết thể đều tại cái này kinh khủng thần thông phía dưới, hóa thành hư vô. Ý thức dần dần tỉnh lại, phù lê bộ đoạn phía trên Thanh Vi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt phô tượng. Ánh mắt sáng tỏ mà lấp loé. Phiên Thiên Ấn. Nguyên Lai tưởng rằng Ngũ Nhạc Sơn Hạ Ấn, lớn ngũ hành hỗn nguyên quyền nên chính là cực kỳ cương mãnh thần thông, nhưng bây giờ mới tính biết rõ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mặc dù Phiên Thiên Ấn uy lực sớm có rất cao mong muốn, nhưng đến như thế tình trạng cũng thực có chút nhường hắn kinh hỉ vật vần. Truyền thuyết viên mãn chân ý truyền thừa. Mặc dù không giống như là quảng thành tiên tôn tự mình lưu lại, nhưng ý cảnh, uy lực đã kinh khủng. Ngọc Hư Cung thần quả nhiên bất hư truyền. Thanh Vi cất khí phó thượng, hài lòng cười một tiếng, lấy lực ráp người thư sướng là khắc thần thông trải nghiệm không đến đáng tiếc tự mình không có phiên thiên ấn món pháp bảo này phương pháp lựa chế, mà lấy thần thông đẩy ngược pháp bảo phương pháp lựa chế, hiện nhiên không phải cái tiểu công trình, không phải vậy trước đây chưa chắc không thể cùng bạn bảo chân nhân trao đổi một cái kia thần sơn. Bất quá nhân ra chính bản phiên thiên ấn chính là lấy thái cổ hồng hoang một nửa bất chu sơn lựa chế, hai nan tiên quân thần sơn mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng trời sinh kém quá nhiều, cũng không quá mức đáng tiếc, cái này cần truyền thuyết cấp số chân ý phiên thiên ấn thần thông nhưng so sánh một cái pháp bảo hiếm thấy, chính là thời điểm. Thanh Vi cười một tiếng. Đại ngũ hành động chân đạo thể tiên quang khó mà ức chế sáng lên, ngũ tặng chu ẩn ẩn có thần thai sắp xuất hiện, tản ra huyền ảo mà thật lớn phi tức. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy Thanh Vi trực tiếp nhờ vào Thanh Huyền Đế quân liên hệ giáng lâm tại thiên thanh giới bên ngoài trong hư vô. Ngũ tặng thần muốn triệt để chém ra, trở thành bản nguyên trên cùng Thanh Vi đồng căn đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn độc lập hóa thân, bây giờ chính là muốn riêng phần mình vượt qua một lần kiếp số. Sau khi thành công, bọn hắn chính là một loại cực kỳ tinh diệu hóa thân, người khác nghĩ nhìn trộm ra cùng Thanh Vi liên hệ cũng là không dễ. Xanh đỏ vàng trắng đen năm đạo to lớn thần quang xông ra ngũ tạng. Tại trong hư vô hóa thành năm vị khí tức phiêu miểu mà cường đại nói người, hướng về phía Thanh Vi cười một tiếng về sau, đồng thời dẫn động tự thân kết số. Hư vô ở giữa một trận không ngừng mà bao binh giữ giàn bên trong, theo đệ lục trọng cuối cùng một đạo thiên lôi đi qua. Thanh Hoa, Sinh Hoa, Hoàng Hoa, Bạch Hoa, Huyền Hoa năm vị đạo nhân hướng về phía Thanh Vi chắp tay sau trực tiếp biến mất tại môn chỗ, riêng phần mình tiêu giao mà đi. Hóa thân bản nguyên như cũ có bộ phận cùng Thanh Vi ngũ tạm dung hợp, dù là bên ngoài vẫn lạc, cũng có thể trải qua tràn đầy thời gian dài theo ngũ tạm một lần nữa đi ra. Mà Thanh Vi bản tôn ngoại ý muốn vẫn lạc, cũng có thể trên người ngũ tạm thần trực tiếp phục sinh. Chậm rãi đem hóa thân chuyển hóa làm bản thể đây mới là ngũ tạng thần đại thành về sau chủ yếu tác dụng, mà lại tự mình ngũ tạng thần đều là lấy phẩm chất bất phàm tiên tiên linh vật chấm ra, tiềm lực không nhỏ, thực lực càng là không yếu, bây giờ bên ngoài đi lại, nghĩ đến cũng có thể để cho mình cảm nhận được rất nhiều tiện lợi. Tu tiên bác nghệ, đan, khí, trận, phù lục, bồi dưỡng nó dệ, dị thú chờ đã rất nhiều lẫn lộn nghệ cũng có thể nhường bọn hắn chuyên công một cái. Đến thời điểm phản hồi tự thân, đạo cũng có thể làm toàn năng tiên nhân. Thanh vi khoan thai cười một tiếng, nhìn phía xa thế giới thay màn, trực tiếp giáng lâm đến tiên thanh giới bên trong. Thôn núi nhỏ bên ngoài Thanh vi cùng Thanh Huyền Đế Quân ẩn tàng thân ảnh nhìn xem ở trong đó sinh hoạt trung nhân nhân, cũng chính là trường sinh tiên tôn đưa tới kia đạo chân linh chuyển thế thành người. Mặc dù cảm thấy cái này đồ vật. người này phòng tay, nhưng trường sinh tiên tôn đích thân đến, Thanh vi cũng không dám chủ quan. Huống hồ còn có trước đó dáng Lâm Tán tiên giới khách không mời mà đến là ai, đến cùng mục đích vì sao cũng không có làm rõ ràng. Còn có tiên tôn lời nhắn nhủ tam thế về sau, thu làm thân truyền đệ tử, ngẫm lại cũng cảm thấy không đơn giản. Thanh Huyền Đế Quân nhìn xem chân linh chuyển thế trung nhân nhân, cảm thán cười một tiếng, tình cảm đạm mạc, nhân tính thiếu thốn đến nói không hổ là thế giới ý chí bên trong bồi dưỡng chân linh sao? Thiên thanh giới tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh tại thập châu, thanh vi sau khi đột phá, nơi này đã gần 20 năm trôi qua, tại Thanh Huyền Đế Quân tỷ mị vận hành dưới, này phương thế giới tự nhiên hơn có một phen phát triển âm thế sư, dương thế đối lập mà vi trợ, một người có hai bộ mặt, tại Thanh Huyền Đế Quân vị này thần chí tiên nhân điều hòa phía dưới, toàn bộ thiên thanh giới đều là phi tốc hướng lên phát triển. Bây giờ mặc dù cũng không đản sinh ra bản tổ pháp thân, nhưng so với trước đây vi lần đầu tiên tới thời điểm, thực lực tổng hợp đã không thể so sánh nổi. Thế giới tại tăng lên Làm âm thế sư duy nhất đại thần, Thanh Huyền Đế Quân ở chỗ này thực lực tự nhiên cũng không thể là bình thường nhân tiên đến xem đáng tiếc, hắn chân thực cảnh giới như cũ chỉ là nhân tiên sơ kỷ, cự ly đột phá còn có một đoạn cự ly. Thanh Vi quan sát một phen kia chân linh chuyển thế người, cũng nhìn không ra cái gì đến, ngược lại lấy ra đại luân chuyển sinh tử vô thường phù đưa cho Thanh Huyền Đế Quân. Vũ minh thế giới chính là chư thiên vạn giới luân hồi căn nguyên chỗ. Thiên thanh giới luân hồi mặc dù tính được là hoàn thiện, nhưng vẫn là trong lúc vô hình nhận nơi đó ảnh hưởng. Đế Quân tu hồi thần phù sau cười một tiếng. Bất quá khi giới này đạn sinh vị thứ nhất chính thống pháp thân về sau, thân là công thần ta hẳn là có thể có một lần khá lớn phản hồi, đến thời điểm có thể lấy mượn nhờ luân hồi ấn nói mẹ quyền hành, câu thông u minh, nếm thử một phen. Nói, nhìn Thanh Vi một cái sau cười nói, đạo hưu đã tới, không ngại vì thế giới chúng sinh giảng đạo một lần như thế nào. Kể từ đó, chưa chắc không thể chỉ điểm một phen mấy cái kia coi như qua đi. Thanh Vi lắc đầu nói, không cần, cũng không nội. Hốn hồ thanh hoa đã vào ở giới này ru ngoạn, ngươi có thể tìm hắn. Mục đích chuyến đi này, ngoại trừ ngũ tạm thần tại Trô Bí Mật Độ kiếp bên ngoài, chính là tiện đường đưa một cái đại luân chuyển sinh tử vô thường phụ thôi. Nhìn xem Thanh Vi hóa thành tiên quang bay ra giới này, Thanh Huyền Đế Quân bĩu môi cười một tiếng, ngược lại đi tìm Thanh Hoa hiệp thương. Trở lại động tiên không lâu về sau, Thanh Vi liền nhận được thủ thành đưa tin, còn tưởng rằng là Đông Hải xuất hiện vấn đề gì. Vạn Cổ phu nhân, quy chân điện bên trong, Thanh Vi không khỏi hơi kinh ngạc, thật đúng là đã lâu danh tự. Năm đó U Minh đạo mẫu tế bên trong 6 người một chồng, bây giờ cũng liền còn lại một cái không biết chạy đến đâu bên trong Âm Minh đạo chủ cùng cái này Vạn Cổ phu nhân. Cái khác bao quát tiêu hồng trần ở bên trong bốn người, đã tuần tự vẫn lạc. Có người tại Sinh Châu phát hiện cái này yêu nữ tung tích, nhiều năm như vậy nàng có thể tránh thoát giao đài phái bí mật suy tính cũng coi như bản sự, lần này liền làm phiền ngươi đi một chuyến, cũng có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thập Châu bản chất cao, nội tình dày, khôi phục nhanh, nhưng cái này cũng không thể xóa đi bọn hắn năm đó đối Nguyên Châu đại điệu tạo thành tổn thương. Bây giờ đã phát hiện tung tích dấu vết, tự nhiên không có lý do bỏ mặc hắn tiếp tục tiêu giao. Đệ tử Minh Bạch, cái này khởi hành. Thủ thành cười gật đầu ném đến một cái ngọc phù cho Thiên Vi, đến Sinh Châu hẳn là có thể có cảm ứng, không cần thiết lưu thủ, giết chính là Đơ cầu nguyên phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 428, dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cầu đàn mua, nguyên phiếu. Vạn cổ phu nhân chính là đường đường chính chính tà ma tà đạo, làm việc quái đản, tinh thông cổ thuật cũng rất nhiều tà đạo thủ đoạn, thành danh cũng có bao nhiêu năm. Trước đây U Minh đạo mẫu tế thời điểm, nàng đã từng ngắn ngủi thân, cùng tụ thành giao thủ qua mấy lần, đáng tiếc về sau không còn tin tức. Làm theo bé nhỏ bên trong thành tựu pháp thân nhân vật, vạn cổ phu nhân tự nhiên là có nhiều bản lĩnh thật sự. Chỉ riêng nàng những cái kia cổ quái kỳ lạ mà áp độc cổ trùng, cũng có thể nhường một chút nhân tiên cảm thấy khó giải quyết. Sinh Châu tây nam biên thủy một chỗ man hoang. Nơi đây ẩn dấu đi một chỗ tự nhiên hình thành tuyệt địa, độc chướng mọc lan tràn, chủng loại phong phú mà tinh thuần không gì sánh được, trong đó sống lại còn sống các loại thiên hình vạn trạng thượng cổ dị trùng độc thú đại tông sư bước vào nơi đây, vẫn lạc phong hiểm cũng là lớn, thậm chí liền liền pháp thân trừ tất yếu, cũng sẽ không hưởng cái này dừng nước độc tới. Mà sở dĩ khẳng định vạn cổ phu nhân như cũng dừng lại nơi này cũng là bởi vì liệu định nàng đến đột phá thời điểm, tả đạo xuất thân nàng căn cơ nâng cạn, ngoại trừ thiên đại cơ duyên bên ngoài, còn cần ngoại lực đột phá. Bởi vậy so với chính thống nhân tiên tẩy luyện pháp thân huyết hiếu, vạn cổ phu nhân còn cần mỗi cái huyết khiếu lấy các loại cổ trùng tẩy luyện, hóa thành tự thân cổ thần. Thao tác cụ thể tự nhiên không phải ngoại nhân có thể biết đến, nhưng hắn tại nhân tiên một bước này cần rất nhiều ngoại lực là sớm đã bị nhìn thấu. Nông đậm long hóa tiên bên trong, Vạn cổ phu nhân xếp bằng ở một tạm thời mở trong độc vật, trước người một đoàn sắc thái lộng lẫy ma quang bên trong, một tài hoa xuất chúng sắp xỉ hình dòng kỳ lạ côn trùng tại thống khổ dãy dụa bên trong không ngừng bị nhân tiên pháp lực thẩm thấu. Cái này tại pháp thân chân long máu đen bên trong biến dị mà ra dị trùng chính là hắn lần này mục đích chủ yếu, hàng phục về sau thành công luyện vào mấu chốt huyết thiếu, lại đem huyết khiếu bên trong cái khác dị trùng từng bước xâm chiếm sạch sẽ, như thế ôn dưỡng nhiều thời gian, tự mình liền có thể nước chạy thành sông bước vào nhân tiên trung kỳ. Hơn mấu chốt chính là cái này ác long hóa tiên khí độc ma diệt pháp lực, tự mình đối địch thủ đoạn cũng có thể nâng cao một bước mang cục chết rồi, Aptula chết rồi, vô tâm chết rồi, liền liền tiêu hồng trần cũng đã chết. Tu vi cao có làm được cái gì? Sống sót mới là bản lĩnh thật sự. Không hưởng công lão nương hóa thân vô số cổ trùng, phân chia ký sinh tại các nơi ẩn giấu nhiều năm như vậy, không phải vậy đã sớm đột phá. Vạn cổ phu nhân quần áo ngũ thải ban lan mà bại lộ, khó mà kỹ càng miêu tả. Dưới ra thỉnh thoảng có các loại hình dạng đồ vật đang ngọ người bò, thất tuyệt vạn độc cổ thần thể huyết khiếu phun ra nuốt vào lấy man hoang bên trong các loại độc quỷ dị chứng, bên thỉnh thoảng hiện lộ ra các loại sâu bọ chi hình, hung ác lại có áp độc phối hợp vạn cổ phu nhân xinh đẹp, Vũ Mị khuôn mặt, cảnh tượng này cũng nói không ra quá gì. Bất quá nhìn về phía dần dần bị hàng phục các long hóa tiên trùng, hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tiên trung kỳ, nhanh, man hoang bên trong. Thành vi thân ảnh hư ảo, phản phất không tồn tại hiện thực, tùy ý các loại có thể hạ độc chết đại tông sư độc chứng mặc thể mà qua, dưới chân xúc địa thành tổn, căn cứ ngọc phù cảm ứng, tổn phía mục tiêu tới gần. Vạn cổ phu nhân, nhanh, trong động quật. Ngay tại vạn cổ phu nhân thành công hàng phục cổ trùng đặt vào pháp thân khiếu về sau, hắn lúc này chính là sướng sợ. Ánh mắt sắc bén mà có một tiếng ngưng trọng nhìn về phía Ác Long Hóa Tiên trưởng bên trong chậm rãi đi tới thân ảnh. Ai? Ngông Lung quan điểm bên trong, Vạn Cổ phu nhân phát hiện tự mình ngoài thân trạng cảnh đã là đại biến bộ dáng, lại trong nháy mắt phảng phất đi tới vừa ra vô số bảy sắc bột biển tạo thành phía trên đại dương. Phu nhân tử kiếp đã tới, nên lên đường. Lấy hư thực huyền cảnh ngăn chặn hắn khả năng điều động độc chứng, Thanh Vi khẽ cười một tiếng, nhìn xem thả ra một loại mắt thường khó gặp nhỏ bé vô hình cổ trùng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu Vạn Cổ phu nhân trực tiếp đưa tay. Trăm tinh như ngọc trên bàn tay phảng trong mắt trở nên nặng nề vô cùng. Hình như có âm dương hốn độn đảo ngược, vũ trụ hồng hoang băng diệt, lập tức ngang nhiên đập xuống, hắn càng như thế quả quyết, vạn cổ phu nhân hoàng sợ nhìn xem thanh vi, sau lưng một cái to lớn giáp trùng hiển hóa, đầu sinh sừng thú, tản ra ưu ám quan hoa, một tiếng gào thét phía dưới bay thẳng ra, mang theo có thể so với pháp thân kiếm khí tốc độ cùng phong mang thẳng đến lấy thanh vi mà đi. Nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, chỉ cảm thấy thiên địa khuyên đảo, vô số pháp lực quy tắc biến mất, phản phất đối kia như ngọc thủ trưởng tránh không kịp sau đó Vạn cổ phu nhân càng là phát giác tự thân bốn bề hết thệ cũng chính hướng phía áp bách mà đến, cực chỉ gian nan và phần, toàn bộ thế giới gần như sụp đổ. Trong mắt hình như có một phương tiểu ấn từ cái này đạo nhân trắng tinh như ngọc nhìn như nhu nhược trong bàn tay rơi xuống. Về sau, chỉ thấy cái kia trường nhân tiên cấp độ cổ trùng trực tiếp bị hóa thành tro bụi, bụi. Vì thế không giảm, vạn cổ phu nhân quá sợ hãi phía dưới muốn chủ động phân chia, vậy mà lúc này hắn tự nhiên sớm đã khó có dư thừa động tác, chỉ có thể trợn mắt chính nhìn xem thất tuyệt vạn độc cổ thần thể từ bắt đầu độ tung, toàn thân gần như trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong thân thể ẩn chứa cổ trùng cũng đồng dạng khó mà miễn bị hắn khó Tại kinh khủng nghiền ép phía dưới, chỉ có đi vào cùng đồ mặt lộ, vô số cổ chúng bay ra, kim tầng cổ, tử mẫu cổ, thanh hổ cổ trở đã thiên hình vận trạng. Đồ chơi gần như không có thể kiếm buộc cái gì. Ngũ sát thần quang linh hoạt một quyển, bảo vệ vạn cổ phu nhân trên người mấy thứ sự vật, cùng gần như sụp đổ nhân tiên nguyên thần động tác ngoạn lệ ở giữa, vạn cổ phu nhân gần như không có tỉnh táo lại liền đã đi tội, cùng là nhân tiên sơ kỳ, nàng như thế nào cùng thần thông kinh khủng thanh vi đấu? Chết tại phiên thiên vân cái này đãi ngộ cũng coi như miễn cưỡng cùng kim quang thánh, mẫu, thánh mẫu không sai biệt làm a lại nói cái này thần thông bị động hiệu quả tràn rễ lẽ lại là đối nữ tiên có nổ đầu, bạo kích hiệu quả. May mắn lưu thủ không phải vậy chỉ sợ nàng nguyên thần cũng không lưu được. Thanh vi cũng không có do dự, pháp lực vận chuyển ở giữa, rất nhanh liền đem vạn cổ phu nhân mấy trăm năm ký ức tìm đọc một lần, sau đó triệt để đưa hắn nhập diện. Ngoại trừ quỷ dị, kinh khủng, buồn nôn điểm, cổ nói là chưa chắc là cùng hung cực các đường đi, vẫn là vạn cổ phu nhân vấn đề của người này, trước kia không dùng một phần nhỏ tu sĩ nhục thân làm giường ấm nuôi cổ, dưỡng thành ác độc đồ lối. Nếu là hắn cuối cùng có thể lấy thân 360 thượng thừa cổ thần, bước vào nhân tiên viên mãn, Ngược lại có thể đến bù nàng trời sinh không đủ, có hy vọng địa tiên, mười tuyệt cổ thần kinh. Xem ra không thể coi thường người trong thiên hạ. Thanh Vi khoan thai cười một tiếng, lập tức liền bị vạn cổ phu nhân trong trí nhớ liên quan tới cái này man hoang một chỗ khác bí địa hấp dẫn. Nếu là lộn xộn cái gì của chủng, Thanh Vi tự nhiên quay đầu liền đi, bất quá, vạn cổ phu nhân mặc dù không kịp tự mình dò xét, nhưng cũng lấy nguyên nệ mẹ thần cổ gió xét một cái. Đạn sinh tại bực này dừng tiên nước độc tiên thảo, hoặc là trên đời này đỉnh cấp kịch độc chi vật, hoặc là chính là một chút ra nước bùn mà không nhiễm tiên hoa. Thanh Vi trong mắt chợt ý cười, không khỏi vui thích nghĩ đến. Chính trạng ở lẽ lại sau khi đột phá, phúc duyên cũng càng tốt, lại còn có thể cùng thành cảnh sư huynh bình thường gặp được tiên thảo, bây giờ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, thu hồi vạn cổ phu nhân đồ vật về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía Man Hoàng Châu sâu mà đi, cũng không thể xui xẻo chạy đến tiên tiên trong lực chính là, lại còn coi như hôm nay tiên đi đầy đất hay sao, đương nhiên, hắn cũng chưa quên yên lặng suy tính một phen, mặc dù Hà Lạc Thiên dịch tinh tiến cảnh chậm chạm, nhưng sau khi đột phá nhưng vẫn bị động tăng lên mấy phần, đại khái tin tức cùng cảm ứng vẫn là có thể đoán ra được. Thật muốn có chí mạng nguy hiểm, kết hợp tâm huyết dâng trào luôn có thể có chút cảm ứng theo độc chướng phẩm chất càng ngày càng cao, chủng loại càng ngày càng ít, cái này man hoang chỗ sâu hoàn cảnh tự nhiên càng phát ra áp lực. Lúc này, một cái sơ sẩy, có mấy loại độc trướng đều có thể thông qua tiên quang pháp lực khiến người chúng độc. Thanh Vi duy trì hư thực diệu pháp, chân thân phảng phất không thuộc về hiện thực, tự nhiên không ngờ lo lắng. Nhưng nơi đây hung hiểm cũng không thể coi nhẹ. Xem địa bộ này không giống cái gì tốt đồ chơi a, nhìn xem chu vi thường thường không có gì lạ hoang vu hoàn cảnh, kỳ thực trong không khí nhìn không thấy độc chướng mới là chí mạng. Ma phàm la lại tệ sinh trưởng ở đây thực vật, động vật, mỗi một loại cầm tới ngoại giới cũng có thể tạo thành trọng đại nan. Cũng may nơi này Pháp Thân cũng không nguyện ý đến, những cái kia động thực vật không có việc gì cũng sẽ không ly khai tốt như vậy hoàn cảnh. Cuối cùng, Thanh Vi đi qua một mảnh còn sống không hề đứt đoạn núp nhích bụi gai về sau, vậy mà đi tới một phương ốc đảo. Một gian nhà tranh, một mảnh hồ nước, một gốc bảy sắc linh chi, nhìn qua yên tĩnh mà tưởng hòa. Đợt, cầu Nguyệt Phiếu, Phiếu Đề Cử, Nhất Kiếp Trân Tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô địch Lưu đã phun. chương 429, Màu Chi Mô Mô, Cầu Đặt Mua, Nguyệt phiếu Thanh Vi trầm mặc sau một lát quay đầu liền đi đọc chướng này, trung tâm bình thường nhân tiên đã là khó nhập, mà nhìn như yên tĩnh tưởng hòa địa phương kỳ thực cũng là dấu giếm hung hiểm. Thanh Vi chỉ cảm thấy một khi hiển hóa thực thể, tự mình đại ngũ hành động chân đạo thể cũng sẽ nhanh chóng chịu ảnh hưởng. Mà lại, hắn cũng không phải những cái kia linh giác chỉ độn tiên nhân, nhân tiên cấp độ, Thanh Vi tự nhận năng lực nhận biết mạnh nhất. Bảy sắc tiên quang lóe lên, thân ảnh liền muốn biến mất, Thanh Vi chợt một cái giật mình, bên tai truyền đến một đạo giản mua mang cười thanh âm, tiểu hữu cơ gì thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nữ, xưa không đã bị một loại đặc biệt đoạn phong tỏa, nhưng cũng không phải không cách nào đột phá. Giống như chỉ là tại tượng trưng ngăn cản, Thanh Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên tâm ngũ lôi phủ vận sức chờ phát động, tùy thời có thể lấy bay ra. Bất quá, ngược lại là cũng không cảm giác được rõ ràng ngắc ý, muốn đi cũng trực tiếp có thể đi. Thanh Vi chậm rãi quay người, nhìn xem trong túp lều đi ra giả hô phụ nhân cung kính thi cái lên nói, không biết tiền bối ở đây thanh tu, mạ muội quẻ rẫy, còn xin tha tội. Lão phụ nhân một thân bình thường áo đây, khuôn mặt 670 trên dưới bộ dáng, khí tức bình thường tựa như phàm nhân, mặt mũi hiền lành Thanh Vi cười một tiếng, lão thân lại không ăn thịt người, nhìn cho ngươi đến, xong con B. Có thể không dọa người sao? Một vị nhìn không ra sâu cạn lao phụ nhân thì cũng thôi đi, trước mắt kia ốc đạo nhìn kỹ về sau đã là hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ kia bảy sắc linh trì, hoàn toàn là đủ loại, lại có thể nhanh chóng đối pháp thân tạo thành ảnh hưởng động, lấy pháp tắc quy tắc ngưng tụ mà thành biểu tượng. Lại là cái lao bất tử. Lao tiền bối tôi, hiện nay pháp thân rất am hiểu dùng độc giống như cũng chính là vạn cổ phu nhân cùng tụ quật châu một vị yêu vương. Thanh vi trên mặt mỉm cười nói, vạn bối ra mặt quá mỏng, váy dày tiền bối thực tế không phản bác được, cái này chuẩn bị trở về Thái Không Sơn hảo hảo lại. Thái Không Sơn, nguyên lai like là quy phái tiểu đạo sĩ. Không đúng, không phải quy chân kinh cũng không phải thiên hà chân pháp, ngươi chẳng lẽ tại lựa gạt lao thân?" Phụ nhân lông mày khẽ nhúc nhích, có chút không quá tin tưởng ngữ nói. Thanh Vi ý niệm chuyển động, nghĩ đến hoặc là lao phụ nhân này đang làm bộ không biết rõ, hoặc là chính là thật tốt thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Tiền đối có chỗ không biết. Bây giờ Thập Châu so với lúc trước hơn có một phen phồn bình cảnh tượng đây, rất nhiều cơ duyên vô số. Thanh Vi cười giải thích một câu. Phụ nhân nhìn xem Thanh Vi xa xa đứng tại ốc đảo bên ngoài, lắc đầu cười nói, ngươi biện pháp này giống như là trong truyền thuyết thái hư tiên hư thực lượng tương kình, nhưng quanh thân ngũ hành chi khí lại khó mà che giấu, thật đúng là hiếm lạ. Mộ Mộ ta cũng là muốn mặt, cuối cùng sẽ không ức hiếp tiểu bối, tiến đến uống một ngụm trà, miễn cho Vân hư tử hậu nhân nói lao thân không hiểu đạo đại khách. Thanh Vi muốn nói tự mình sợ hạ độc chết tiền bối vậy mà nhận biết tệ phái Vân hư tử tổ sư. Kia không biết có hay không cùng xích Dương chân quân quân biết. Thanh Vi bất động, nhưng gặp lao phụ nhân kia dưới chân nhẹ nhàng rất mạnh, lấy lại tinh thần lúc phát hiện không ngờ kinh ở vào ức đảo bên trong, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng như thế đoạn thời gian, hắn cũng có thể xác định lão phụ nhân này không có đối với mình ý suất thủ. Xích dương lão ngu cái mũi không có bị Lục Câm tiên tử đánh chết. Thật đúng là có chút bản lãnh. Đi, biết rõ ngươi có chỗ dựa, Lao thân còn có thể đem ngươi thế nào giống như. Nhìn một nhãn thần sắc bất đắc dĩ thanh vi, phụ nhân cười ha ha nói, uống hớp trà, lại cùng Lao thân nói một chút bây giờ Thập trâu tình huống, ngoan bề con. Chỉ thấy bên hồ nước chậm rãi xuất hiện một bộ làm bằng đá bàn bằng ghế, lão phụ nhân lấy ra một bộ đồ uống trà, tựa như nước chảy mây trôi chuẩn bị về sau. Một bát tản ra điểm hương, dấu diếm hơi ngâm màu xanh lá nước trà đẩy lên thanh vi trước mặt. Uống đi, độc không chết ngươi. Ta thải chi tiên bách linh câu hồn canh bao nhiêu tiên nhân cầu còn không được đây thải chi tiên, thanh vị ký ức hiện. hiện. Trước đây tìm đọc sách Dương chân quân tin tức thời điểm, đối kia một đời pháp thân cũng từng có hiểu do. Thải Chi Tiên không phải một mỹ mạo nữ từ sao, bất quá thật sự là vị này, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ hắc hắc tiểu bối. Bạch Linh câu hồn canh nghe nói cũng là một loại có thể tập bổ nguyên thần tốt đồ vật, chính là các loại kỳ dị khí độc lấy nhất định tỷ lệ, vận dụng đặc thủ thủ pháp chế thành. Thanh Vi nâng chung trà lên bát, tinh tế nghiên cứu một phen về sau, tạm thời bưng xuống, đối Thải Chi Tiên cười nói, "Tiền bối muốn hỏi cái gì?" Văn Bối tất nhiên biết gì nói đấy. Gặp Thanh Vi không uống, Thải Chi Tiên nhịn không được liếc mắt, nhưng cũng gật đầu nói, "Ngươi cũng nhìn thấy Lao thân ở lâu ở đây, lại tạm thời không cách nào ly khai, cũng là bị đoạn trước thời gian chân linh trở về cho đánh thức. Ngươi lại đem thập châu gần đây biến hóa nói với ta nói một phen. Thanh vi từ không gì không thể, cho tự mình biết đến trọng điểm cùng nàng nói một lần. Thải chi tiên gật đầu không ngừng, cuối cùng cười nói, lục âm thiên tử, quân thiên đạo nhân, xích dương tử cũng còn sống thật dễ chịu, nhìn như vậy đến những người khác cũng chưa chắc tỏa hóa. Thanh vi ở một bên phụ họa gật đầu trong lòng lại là nghĩ đến, những này sống sót thiên tiên không có đạo môn các phái người tiền bối cũng không thể là cấp phái các tiền bối không có bạn sự, không sánh bằng người bên ngoài à, Thải Chi Tiên ngược lại đối Thanh Vi cười nói, đà tạ tiểu Hữu, chén canh này người liền mang đi trở về chậm dài cuốn đi. Bất quá, tiểu Hữu nếu là có thể giúp lao thân đưa cái tin lời nói, còn sẽ có cái khác tạ lệ dâng lên." Thanh Vi sử sở, "Đưa tin? Thiên Tiên còn cần người bên ngoài đưa tin?" Thải Chi Tiên mặt mơ vừa rút, tự mình muốn thật sự là Thiên Tiên còn tốt nữa nha. Nhưng cũng không cùng Thanh Vi giải thích thêm, chỉ nói, "Đều xem tiểu Hữu tâm ý, nếu là bằng lòng, liền thay lão thân đi hướng Viêm Châu Thánh Hoàng Động Thiên một chuyến, đem thư giao cho đương đại cơ thị tộc trưởng." Đến thời điểm Tạ Lễ sẽ tử cơ ra thay láo Thân cho ngươi. Thánh hoàng độc tiên, cái này cũng không là bình thường theo hậu, đều có thể thay nàng ra phần này Tạ Lễ. Cơ ra. Thải Chi Tiên vật đầu, ngươi tin không được Lão Thân, dù sao cũng nên tin được nhân tộc Thánh hoàng hậu nhân đi, bọn hắn không thể hấu ngươi chính là. Về phần Tạ Lễ, tự nhiên cũng là đối pháp thân cấp độ hữu dụng sự vật, sẽ không cầm đồ rác rưởi lừa gạt ngươi. Nàng nói cũng đúng là lý. Lịch đại Thánh hoàng mặc dù đã thành lịch sử, nhưng mạch này danh tiếng tại kia, so bất luận cái gì đảm bảo đều hữu dụng. Chính là đưa cái tin đơn giản như vậy. Không phải vậy đâu. Người cái tiểu đạo sĩ muốn hay không như thế dạy vò khô khổ, nữ nhân đều so người thông khoái. Thanh Vi khỏe miệng giật một cái, gật đầu xem như đã ứng, Lai Lịch theo hầu xem như thăm dò cũng liền không cần thiết làm vô vị lo lắng. Chính là cái này lão bà tử này tính tình có chút bộ dạng gấp gáp. Thải Chi Tiên lúc này mới hiền lành cười một tiếng, theo ống tay háo lấy ra một phong thư tín đưa cho Thanh Vi. "Làm phiền, mặc dù giả thân nghĩ nhanh lên, nhưng tiểu hữu người gần 2 năm nhằng rồi, được qua liền tốt." Thanh Vi sau khi nhận lấy thu hồi, chuẩn bị cùng đi phủ lễ qua một lần, như thế mới thỏa đáng. Tiên Bối yên tâm, gần đây vô sự, vạn liền hướng Viêm Châu đi một chuyến. Thải Chi Tiên cười ha ha, thái độ đối với Thanh vi rất là hài lòng, trực tiếp đem ấm trà đẩy tới, cẩn thận một chút không sai, nhưng ngươi cũng quá xem thường. Cũng mang đi đi, để các người già trưởng bối nhìn xem. Khiến cho lão thân Đường Đường địa Tiên sau đó độc hại ngươi một tên tiểu bối giống như. Điệu Tiên, Thanh Vy sững sờ, cái này khí tức rõ ràng chính là Thiên Tiên. Thải Chi Tiên lắc đầu cười một tiếng, lão thân trạng thái là thủ, nhưng xác thực còn chưa đột phá. Thời điểm không còn sớm, tiểu Hữu cũng nên trở về. Nói xong, cũng không để ý tới Thanh Vy, lần nữa giậm chân, tính cả Thanh Vy cùng kia một bình, một bát bát linh câu hồn canh trực tiếp đưa ra Sinh Châu Mạn Hoàng. Nhìn xem Thanh Vi biến mất trong độc trướng, Thải Chi Tiên tức giận cảm thắn một câu, "Sắt thực so kia chơi cổ trùng nha đổi phù hợp, bạn cũ hậu nhân, danh dự còn có bảo hộ, có thể khiến người ta an tâm, chính là quá dễ vò khôn khổ." Hiện tại tiểu đối cũng như thế thần trọng. Lập tức chỉ thấy hắn thân ảnh băng tán, tụ hợp vào kia bảy sắc linh chi bên trong. Sau đó mơ hồ có thể thấy được phía dưới mặt đất, nhất trọng bóng mở rung động, không hiểu lực lượng tụ hợp vào linh chi. Thanh Vi ra Sinh Châu, Thải Chi Tiên tin tại phủ Lê cung qua một lần, sắt thực không có lưu lại cái gì ám thủ về sau, mới tính triệt để yên tâm. Thải Chi Tiên, Thánh hoàng đột nhiên Tiên Tiên theo ba, 4000 năm trước sống sót còn có mà nói, cái này màu chi tiền bối có chút đồ vật bộ dạng. Lắc đầu cười một tiếng, tự mình trước đó nếu là muốn đi cũng là đi, kia thải chi tiên phong tỏa kỳ thật càng nhiều chỉ là ý tứ một cái. Mà coi như thật đụng phải giết người không chấp mắt mà đầu, cùng lắm thì tự sát, một lần nữa ở phía xa trở về, thừa cơ bọ chạy cũng là có thể. The S, cầu ngân phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 430, Thỉnh giáo, cầu đần mua, nguyên phiếu. Gió biển tỉnh phản thổi qua, nương theo lấy biển lớn đặc hữu mùi cùng khó mà coi nhẹ huyết tinh. Rất nhiều tu sĩ ngự sử bảo quang bốn phía phi kiếm, linh khí hóa thành lăng lệ công kích dạo sát lấy hướng phía bên bờ xung kích hải thú, đồng thời trong tay các loại đủ loại, quy lực to lớn thuật pháp thần thông cũng là thỉnh thoảng thả ra. Loại này náo nhiệt cảnh tượng tại mấy tháng gần đây đến đã là thường có phát sinh. Mặc dù pháp thân cấp độ hải thú, hung thú tự thân vi đại điện về sau, không còn lại xuất hiện qua. Nhưng mà không nói những cái kia không có thành tựu, miễn cưỡng tương đương với thực khí, đạo cơ tạp ngư phá hồi, nội cảnh cấp độ hải số lượng đã là không biết. Chớ đừng nói chi là thỉnh phảng đến trên như vậy một đầu pháp tướng cấp độ. Hải thú thiên tính mù rốt, mở linh thành yêu giả ít càng thêm ít nhiều lấy bản thể huyết lục chi khu cường hãn quát tháo, nhưng so với có thể ngự sử thiên địa hung lệ chi khí, sát khí nhập hồn hung thú, bọn chúng lại là kém quá nhiều. May mà hung thú loại này niên đại cổ xưa còn sống sót đồ vật vốn cũng không nhiều. Bây giờ Nguyên Châu Đông bộ mạnh này tới gần Đông Hải khu vực chính là từ Quy Chân phái dẫn đầu rất nhiều phụ cận tiểu môn phái tu sĩ cộng đồng duy trì. Ngoài trừ Quy Chân phái có hai cái đại tông sư mang theo thiên tinh luyện ma bản thượng chủ Đông Hải thương làn phong bên ngoài, còn có một vị thân bí ẩn kiếm phái đại tông sư, hoàn thế vị đại sư tọa trấn, như gặp được pháp thân đẳng cấp hung thú, cũng đủ để đợi đến thanh vi ba vị nhân tiên xuất thủ. Một đạo kiếm quang đem cuối cùng một đầu toàn thân xanh biết to lớn hải thú giáo sát, thậm chí không khỏi thở vào một cái. Nhìn xem bốn bể hải vực một mảnh đỏ sẫm, khí chất hỗn luyện thanh chỉ không khỏi thở dài. Mọi người thương thế như thế nào? Không có khả năng không bị thương, mà đây cũng là lịch luyện đệ tử cơ hội, cam đoan không chết được là được. Một bên Thanh Hạo thả ra một đạo chân hỏa đốt cháy trong biển màu đen. Về phân hải thú thi thể, có thể sử dụng bộ phận cũng là có không ít, thu về về sau, cũng coi như đệ giai tài nguyên. Chính là cảm giác cùng Tiêu Hao không thành có quan hệ trực tiếp hai cái long hổ môn đạo hữu thương thế nặng hơn, những đồng môn khác, đạo hữu chỉ là hơi có vết thương nhẹ. Tiêu Hao khả lớn, thanh chỉ vút vút mi tâm, ngữ khí bất đắc dĩ, đám này đồ vật hảo hảo dưới đáy biển không đợi, không phải hướng tất cả châu vọng, trong ngày thường làm sao không biết rõ bọn chúng số lượng nhiều như vậy. Long hổ môn Tần Vũ sinh đạo nhân thu hồi thư hùng song kiếm thở phào nói, "Hải vực bao la, nguyên bản những này đồ vật cũng sinh hoạt tại biển sâu phía dưới, bây giờ lại hướng trên lục địa đến cũng đích thật là cổ quái. Bao nhiêu năm, Long tộc cũng không đưa ra cái như thế về sau." Ai? Thanh Hạo nhịn không được oán trách một tiếng. Thanh chỉ nhịn không được họ một tiếng nói, "Sư đệ, ở trên biển phàm nản Long tộc, tốt can đảm." Thanh Hạo vừa muốn nói cái gì, Đã thấy nơi xa một đạo số dặm dài sóng lớn đột nhiên đánh tới, hơi có chút để cho người ta trở tay không kịp. Lúc này mười mấy người đều là nội cảnh tông sư, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng đều kịp thời né tránh. Chỉ là, ngay sau đó, chính là từng đạo càng thêm cường thế sóng lớn quần quật ở giữa hướng phía bên bờ tới gần. Sư đệ, nói cẩn thận a." Thanh chỉ khỏe miệng giật một cái, suýt nữa hoài nghi đây là long tộc khiến cho ngáng chân. Nhưng hiển nhiên có chút rất không có khả năng, thân thức cẩn thận thăm dò vào trong biển, vừa đi vừa về mấy lần về sau, mới phát hiện một tia không đúng. Tám mươi dặm ngoài có đồ vật tới gần, hai cái hải thú không đúng là một cái hải thú, một cái hung thú. Hai cái ra hỏa khí tức của quái, thanh chỉ vừa rồi vậy mà không có chút nào phát giác. Lúc này xem xét nhưng cũng giật ngại mình, vội vàng hướng Thanh Hạo nói, phát tín hiệu, chúng ta rút lui. Là hai cái pháp tướng cấp độ gia hỏa. Theo một cái đặc chế ngọc phù vỡ vụt, 10 cái nội cảnh tông sư không chút do dự quay đầu. Loại này tình huống đã từng có mấy lần, tất cả mọi người rất quen thuộc. Lấy đại tông sư tốc độ, rất nhanh liền có thể chạy đến, căn bản không cần bọn hắn không biết lượng sức quan tâm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền gặp Lý Thương Minh, Bích Đảo kiếm phái hoàng y cùng nhau mà tới ngăn ở hai cái ra hỏa trước đó. Đây là tại nội. Sững, một đạo rộng rãi kiếm khí bất ngừng hai cái xúc sinh về sau, nhìn về phía liên kết vị trí, hai cái đại tông sư thần sắc có chút cổ quái. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy kia sinh ra hai cái móng đuốt cự mãng một trận gào thét dưới, trực tiếp nuốt dưới thân tráng kiện rắn biển về sau, một kích vây đuôi hướng phía hai người rốt tới. Sóng lớn bước lên ở giữa, hung lệ chi khí đầy trời mà vảy, nhưng đại tông sư chi thể cũng ẩn ẩn có chút nói lói. Cái này ra hỏa có chút lợi hại. Lý Thương Minh tu hành quy chân phái thu nhận sử dụng thái âm sách, lúc này xuất thủ không chút do dự hiện hóa pháp tướng, chuyển hình triệu tịch ép hướng hung thú cự mãng. Một bên hoàng tú y y cũng là pháp tướng sơ kỳ đại tông sư lúc này xuất ra một thanh màu xanh biết trúc kiếm, cổ động chân khí, bắn ra ngàn vạn kinh khủng kiếm khí thẳng đến hung thú muốn hại. Hai người đều là đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại tông sư, tự nhận đối mặt hai cái pháp tướng hải thú, không nói dễ như trở bàn tay, cũng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng mà đánh nhau mới phát hiện, trước mắt cái này cự mãng có chút không đúng lắm đánh lấy đánh lấy xem xét, cái này nghi xuất vậy mà mượn nhờ bọn hắn công kích đang luật ra, hung thú cái gì thời điểm như thế có trí thông minh rồi, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, kia hung thú cự mãng thân thể chấn động, giáng lột toàn bộ chốc ra lộ ra càng tăng mạnh hơn hoàn lần giáp, cùng ngưng tụ thành thực chất hung lệ chi khí, ngang nhiên quất bay hoàng thú Yiye, hướng phía Lý Thương Minh nút đi, không để ý cả người xương cốt nát hơn phân nửa, hoàng thú Yiye thân hợp kiếm quang trực tiếp chém về phía Cự Mãng, hạn chế lại hiểm lôi trở lại bị sát khí vọt lên tâm thần lý Thương Minh. Hai người lẫn nhau, liền muốn vừa đánh vừa lui, đồng thời đưa tin thanh nguyên. Cái này rắn hiển nhiên so trước đó gặp phải lợi hại mà lại thông minh. Chỉ là, chỉ thấy kia hung thú Cự Mãng một gian phòng lớn nhỏ trong mắt đen nháy tỏa sáng ở giữa, thân ảnh đột nhiên bị lớn, che khuất bầu trời ở giữa liền phải đem hai cái đại sư một ngụm nuốt vào. Ngay tại hai người lo lắng thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt ngũ sắc quang hoa lượn lên, hung thú cự mãng liền phản kháng cũng không thể đã rơi vào một đạo thần quang chi trốn vào hư không. Là quý phái Thanh vi chân nhân: "Thế, đau nhức sát ta vậy?" Hoàng tú y trên khuôn mặt tuấn mỹ một trận vẻ mặt, này lại mới lo lắng tự mình nát một nửa xương cốt nhập thân. Thương Lan Phong bên trên, Thanh Vy thu hồi ngũ sắc thần quang về sau, thần thức dọ vào cự mãng hồn phách. Nửa ngày về sau không khỏi khẽ nhíu mày nhìn về phía ngồi đối diện Thanh Nguyên, giống như bị người từng giở trò thú. Vốn là đến cùng Thanh Nguyên ôn chuyện, nhưng mà vừa tới nơi này liền thấy trong biển động tĩnh, Thanh Vi liền cũng thuận tay chụp tới. Chỉ là không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bị động qua tay chân, Thanh Vi lại lắc đầu cười nói, giống như có người cho cái này hung thú dùng qua mộng linh đan, tốc độ thanh tâm chú tương tự thủ đoạn, nhưng cao cấp hơn tinh diệu mấy phần. Có thể là cái nào am hiểu ngự thú người muốn làm cái gì thí nghiệm đi. Thanh Nguyên lông mày nhíu lại, buồn cười nói, hung thú nếu có thể dễ dàng như vậy khai linh trí, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Bất quá, cũng phải lưu tâm một cái, để phòng nhằm vào chúng ta. Thanh Vi gật đầu cười nói, tự nhiên Bây giờ hài thú, thông thú hướng tất cả châu chạy vốn cũng là Long tộc cùng mấy đại phái hiệp thương về sau âm thầm xua đổi một chút kết quả. Chính là những này đồ vật số lượng có chút vượt qua tưởng tượng A sư đệ nằm gần đây là dự định trực tiếp tọa trấn tại Thương Lan Phong sao? Thanh Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao bất quá mấy vạn giảm cự ly, coi như gần nhất là Thanh Vi tiếp nhận rượu nhạt, cũng có thể cách không chú ý, không cần thiết tự mình đến. Thanh Vi thần sắc hơi đang, cười nói, lần này đến đây là muốn thỉnh giáo một cái liên quan tới sư huynh pháp thiên tượng địa thần thông. Sư đệ nhận ra ta kia thần thông là pháp thiên địa. Thanh Nguyên sở, lập tức cởi lấy ra một bên cổ thư đưa cho Thanh Vi. Đạo môn tiên nhãn, pháp thiên tượng địa ghi chép hoàn thiện, ta từ lâu luyện thành. Còn có không hoàn toàn chín hơi chịu phục cùng bất diệt chân thân chi pháp, sư lệ như cảm thấy hứng thú cầm đi xem đi. Thanh Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bản ý chỉ là hỏi một cái, nhưng cái này phía trên đồ vật giống như thật có điểm không tầm thường. Đs, gấp đôi nguyện phiếu trong lúc đó, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Ngày mai có thừa hơn. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô địch lưu đã full. Chương 431, trao đổi thần thông, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Đinh tiễn, phi thân nắm dấu vết, nhìn xuê tường. Hồ Phong Hàm Vũ, vai độ thành binh tiên tường, địa sắt, thần thông thuyết pháp chúng thuyết phân vân, nhưng mà Thanh Vi chính khẳng định trong tay mấy môn đều là loại kia danh bất hư truyền đại thần thông. Mỗi một môn nghiên cứu đi vào, đều có thể ngộ ra rất nhiều huyền diệu chí lý, thậm chí công pháp, thần thông. Mà lại đối với tham nội lại đạo, tăng tiến tu vi càng là có không nhỏ dục ích. Chỉ riêng một môn tự mình cố gắng nhiều nhất đinh đầu thất tiễn thư, Thanh Vi nhiều năm tham nội phía dưới liền tự nhiên mà vậy học rồi rất nhiều cổ quái mà cao thâm chi pháp. Phi thân nắm dấu vết, nhìn xuyên tường hai môn thần thông mặc dù trước đây tốn hao công phu không bằng đỉnh đầu thất tiến tư nhiều, nhưng sau khi đột phá mấy năm này tiến cảnh cũng là phi thường khả quan. Một môn độn thân thế bên ngoài, với vùng tại thiên địa, tùy tâm hiển hóa vô thượng hư không đột pháp. Một môn khám phá trở ngại, nhìn thấu hư không vũ trụ mọi loại sự vật, đại đạo vận chuyển quy luật đỉnh cấp thần thông. Dù là thanh vi tiến cảnh cũng không tính quá nhanh, nhiều năm tìm hiểu ra, cũng đều có không cạn hòa hầu. Trong đó nhìn xuyên tường kết hợp hạ lạc thiên dự kinh, cũng khiến cho thanh vi trình độ đồng dạng suy tính chi năng tăng lên 2 phần, có thể nhìn thấu một chút dấu ở hỗn mật sau sự vật. Về phần Hồ Phong Hoang Vũ, vãi đạo thành binh hai môn thần thông là được từ Cựu Thiên Huyền Ngư Bí Lục bên trong, cũng không chân ý truyền thừa. Bất quá cái này hai môn thần thông nhập môn cũng không tính khó khăn, chỉ ít lấy thanh vi nhân tiên tu vi, bây giờ đã có thể thuần thuộc vận dụng. Thần thông mặc dù cũng không phải là một mạch học tập càng nhiều càng tốt, nhưng một chút cao thâm thần thông tu tập quá trình bên trong, sở ngộ đoạn được đối tự thân tu vi, cảm ngộ thiên địa đều là có tác dụng rất lớn. Bởi vậy, sau khi đột phá thời gian dư giả rất nhiều thanh vi cũng đem tự thân thời gian phân ra bộ phận đến lĩnh ngộ rất nhiều thần thông. Về phần căn cơ tại tự thân công pháp hành, Thái Hư thần thông Vậy cũng là cùng tự thân tu vi trực tiếp móc nối, hai người lẫn nhau tạm tiến, tiến cảnh tự nhiên cũng là không chậm. Nếu là không có rất nhiều tạp vụ việc vặt, nhân tiên cấp độ tu luyện liền cũng chính là tẩy luyện huyết hiếu, tu hành thần thông. Mà tẩy luyện huyết hiếu bản thân chính là đối tự thân công pháp đạo lộn lệnh vững chắc cùng tìm đòi. Đạo môn kiến nhãn, pháp thiên tượng địa, chín hơi trị phục, bất diệt chân thân ánh mắt tại thanh nguyên trong cổ thư lảo qua, thanh vi một cái liền có thể phân biệt ra trong đó pháp thiên địa, tự thân nắm giữ tại cái cấp độ tổn tại đáng tiếc chịu phục pháp hơi có không chọn vẹn, nhưng là tham ngộ cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Cái này thần thông nguyên lý cũng chính là luyện khí hai chữ, nhưng vượt đến chỗ cao thâm, đủ loại thần diệu càng là kinh người, thậm chí có thể đem thế gian hết thảy nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng tiến pháp lực, lớn mạnh nguyên thần. Về phần pháp thiên tượng địa thần thông, cũng xác thực như tự mình sở liệu, cùng trước đây Tể Thiên Đại Thánh dùng ra đồng dạng. Pháp thiên tượng địa tự nhiên không phải đơn thuần biến lớn tu nhỏ, chính là làm theo thiên địa, thi triển về sau có thể đối tự thân các phương diện có rất lớn tăng phúc đấu chiến thánh pháp. Còn lại đạo môn nhãn thì là một môn nhìn trời tư ngộ tính yêu cầu cực cao thần thông, đại thành về sau đủ để thấm nhuần đại vũ, cựu vũ thập phương có thể lấy vô thượng pháp lực công kích. Ngược lại là môn kia bất diệt chân thân tối nghĩa khó hiểu, Thanh Vi nhìn thoáng qua cũng bỏ đi. Xem ra phủ Lê cung cũng không phải là thu hoạch được Thiên cương thần thông duy nhất con đường, hoặc là nói thần thông vốn là tại Thập Châu có truyền thừa, chỉ là bây giờ khó gặp. Thanh Vi hợp thượng cổ sách cười đối Thanh Nguyên nói, "Ta chỗ này cũng có mấy môn thần thông, coi như là dùng để cùng sư huynh trao đổi đi." Nói liền đem khắc lục tốt nhìn suy tưởng, phi thân năm dấu vết, vãi đậu thành bình đưa cho Nguyên. Ba môn hoàn chỉnh thần thông, dùng để trao đổi hắn hơi có không chọn vẹn cũng coi như hợp lý. Thanh nguyên cười sau khi nhận lấy, liền từng xem rất nhanh liền gặp hắn lấy lại tinh thần cười nói, sư lệ tốt đồ vật coi là thật không ít, lần này là ta chiếm tiện nghi. Thanh Nguyên Đạo môn tiên nhãn mặc dù cùng nhìn xuyên tưởng có rất nhiều dị khúc đồng công chi diệu, nhưng xác thực hoàn toàn hai môn thần thông, nghĩ đến đối với hắn trợ giúp có thể không nhỏ. Mà Thanh Vi cảm thấy hưng thú pháp thiên tượng địa cũng tốt, không hoàn toàn chín hơi chịu phục cũng tốt, cũng là có thể đối tự thân tu vi có cực lớn trợ giúp thần thông, hiển nhiên cũng là không lỗ. Về phần nhất là tối nghĩa khó hiểu bất diệt chân thân, Vi cũng cảm thấy trong đó có nhiều huyền ảo, đáng giá chậm rãi nghiên cứu. Hai người lại với tu tập thần thông trên giao lưu một phen về sau, Thanh Vi mấy cái lắc mình về tới trong môn phái. Chuyến này cũng coi như xác nhận một số việc, nhưng cụ thể vẫn là rơi vào trong sương ngủ. Diệu nhạc bệ quan, Thanh Vi liền đem kêu hung thú rắn biển đưa cho thủ thành xem xét. Ai nhàn tản như vậy muốn cho hung thú mở linh? Thủ thành kiểm tra sau không khỏi cười ra tiếng, hung thú hồn phách chính là không ít từ hung lệ chi khí tạo thành, dù là đế lưu tương thành thùng rốt đều chưa hẳn hữu hiệu. Nỗ lực cùng thành quả hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, bất quá cũng cần nhắc nhở các nơi, dù sao đầu một mực không chuyển hung thú đột nhiên biến đổi xáo lộ cũng có mấy phần phi phức. Thanh Vi gật đầu, hai người cũng tịnh không lo lắng có người trên người hung thú làm mưu đồ lớn. Còn rất nhiều tài nguyên đập xuống, những cái kia hung thú cũng liền linh động mấy phần mà thôi, có công phu kia bồi dưỡng chút gì không tốt. Cho nên khả năng rất lớn là cái nào tu sĩ gặp cái này đồ vật mới lạ, tự mình làm thí nghiệm. Thanh Vi đang chuẩn bị cáo tử, liền nghe thủ thành đột nhiên nói, Tân Tống Dương An thành tựu Viêm Đế chân thân, cũng cùng man tộc liên hợp đồng thời hướng đại sở chính thức khai chiến. Khai chiến? Coi như Dương An thành tựu pháp thân, lấy Tân nội tình toàn diện khai chiến cũng có chút khinh đi, dù là có man tộc cái này giúp đỡ. Nguyên Châu thế lực khắp nơi ngoại trừ rất nhiều môn phái chính là lớn nhỏ hoàng triều cùng Tây Bắc trên thảo nguyên man tộc. Tân Tống mặc dù nhìn như phát triển không tệ, cũng có pháp bảo, nhưng cho tới nay cũng không cách nào thân. Bây giờ Dương An thành tựu Viêm Đế chân thân cũng coi là trên bản sự. Nhưng cái này thời điểm liền giám cùng Trường Sinh Thế gia thành lập đại sở khai chiến, hắn bằng cái gì đâu? Thủ thành lúc đầu, chúng ta mặc dù cùng Tân Tống quan hệ không tệ, nhưng nhân ra cũng không phải phụ thuộc chúng ta, quyết định của bọn hắn tự nhiên không cần cáo chi. Bất quá, ngoại trừ man tộc bên ngoài, rất có thể cũng có khác ngoại viện. Thanh Vi nhíu mày, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, ý đồ khám phá mê vụ, tìm ra Tân Tống ủy vào. Nửa ngày về sau, Hỗn loạn tương mừng, còn có nhân chủ động pha trộn, cái này Nguyên Châu liền không thể sống yên ổn mấy năm. Thành Vi nhếch miệng thả tay xuống, không còn làm chuyện vô ích. Thành lập hoàng triều tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít được nhiều thượng cổ mấy vị thánh hoàng phật chế, có thể mượn nhân đạo chi lực tu hành, quốc thổ cơ ngực càng bao la hơn, bách tính càng thêm ăn cư lạc nghiệp, nhân đạo chi lực vừa sung túc, tu hành tự nhiên cũng càng nhanh. Bây giờ Tân Tống ẩn nút nhiều năm, xem ra lần này chủ động xuất kích cũng là hạ quyết tâm. Thủ cũng là thở dài, việc quan hệ lại đạo, việc này người bên ngoài cũng không có mở miệng xen vào lập trường. Nguyên Lai tưởng rằng Dương An đột phá khế cơ hội tại Bắc Cực Băng Cung phía dưới một tòa bảo khố bên trên, bây giờ xem ra, thật đúng là được cái khác cơ duyên. Thanh Vi suy tư một lát nhịn không được lắc đầu. Thủ thành nghe vậy cười một tiếng, "Thôi, trước tạm nhìn xem đi." Thanh Vi chậm rãi gật đầu, cũng là hiếu kỳ Dương An lo lắng, tân thống thế nhưng là chỉ có một kiện nhân tiên cấp độ nhân đạo pháp bảo viêm đế ấn, mà chỉ riêng đánh đại sở bày ở ngoài sáng liền có một cái thiên tiên, hai kiện điệu tiên pháp bảo, tăng thêm triệu quân một cái nhân tiên. Về phần man tộc bên kia, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nhiều năm qua cũng là một mục bị đại sở ép cục diện. Cũng ở tại Nguyên Châu Ba nhà cùng Phạm Nhân liên hệ chặt chẽ thế lực khai chiến, đối các phương không có khả năng không có ảnh hưởng. Chính là Dương An sau khi đột phá, không biết rõ còn cần hay không Dương Huyền Sách cái này tiện nghi nhi tử mở cho hắn mở Bắc Cực Băng cung phía dưới một tòa bạ khố. Tam phương khai chiến nói nhỏ không nhỏ, nhưng thời gian ngắn bên trong đối quy trấn phái cấp độ này thực lực cơ bản không có ảnh hưởng, bất quá ngẫu nhiên chú ý một cái chính là. Nhưng Tân Tống đột nhiên lo lắng sung túc, cũng không thể không để cho người ta hiếu kỳ hắn ở đâu ra ngoại viện. Người sau đó liên hệ một cái Dương Huyền Sách tiểu bằng hữu, bất quá hắn biết đến khả năng không lớn. Thủ thành bàn giao thanh vi một câu, nhưng hiện nhân cũng không báo cái gì hy vọng. DS, cầu mật phiếu, phiếu đề cử. Còn lại hai chương khả năng cùng một chỗ hơn, trước 12 giờ. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 432, biến cố dần dần lên, hai hợp một, cầu đặt mua. Mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa lại là mấy tháng đi qua, tẩy luyện huyết khiếu tu luyện tiến hành đâu vào đấy. Có tiên huyền lôi kiếp thành tiên thuật là đạo thể đánh xuống nội tình cùng một khóa thần tiêu tử kim đan dược vi tại nhân cấp độ này tu luyện so với người khác vẫn là thông thuận không ít. Hôn Nguyên Điện bên trong ngồi ngay ngắn thanh vi thân ảnh nặng nề mà phiếu miểu, lại phảng phất trống rỗng, không ở chỗ này ở giữa đại ngũ hành động chân đạo thể phía trên từng khỏa sáng tỏ mà hỗn độn huyết khiếu như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại đã có 50 có thừa, so với cái khác đột phá 10 năm khoảng chừng pháp thân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Thư thực không chừng, trong ngung lung lộ ra chân thực nặng nề nhân tiên pháp lực lưu chuyển ở giữa, rèn luyện cái này một cái huyết khiếu, rất nhanh, liền cảm giác đạo thể hơi run dậy về sau, đã là triệt để hoàn thành cái này huyết khiếu tu luyện. Ngoài thân mấy đạo các loại khác biệt hình tượng hình chiếu chợt lên, nếu có người bên ngoài nhìn lại, sẽ chỉ cảm thấy thanh vi trong nháy mắt trở nên cực kỳ cao miểu khó lường. Truyền thuyết đặc thù hơi có tăng cường, bây giờ đã là phát thân, có thể tại điểm hóa hắn ta trong chuyện này thoáng tăng tốc một chút bộ pháp. Hắn ta hình chiếu triệt để thành hình về sau, thanh vi đã có thể mượn nhờ hình chiếu, điều động một tia cái khác vũ trụ năng lượng biển lớn ra chỉ tự thân. Chỉ bất quá cho tới nay số lượng có ít, hắn ta cấp độ cũng không cao, mới không có gì biểu hiện. May mà rất nhiều vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua phần lớn tương đối nhanh, nhường thanh vi có thể có càng nhiều thời gian bồi dưỡng hắn ta, tăng cường hình chiếu liên hệ. Không đề cập tới cái khác, Táng Tiên giới Ngọc Bảo nhiều năm ngồi dưỡng phía dưới đã chuẩn bị độ cuối cùng nhất trọng thiên kiếp. Bàn ngã, hắn ta, cùng tại kia giới vũ trụ, chúng sinh bên trong lưu lại truyền thuyết ấn ký, một chút xíu hình thành, định hình hình chiếu mới là thông hướng truyền thuyết cảnh giới này con đường. Quá trình này tốn hao thời gian, tâm lực đều là không nhỏ, mà lại không để ý còn dễ dàng tinh thần chia rẽ đây cũng là Thanh Vi trước đây cố ý chậm dần tốc độ nguyên nhân, chẳng qua hiện nay bước chân cũng có thể thoáng bung ra một chút, không lo lắng kéo tới trứng. Dù sao pháp thân vô luận đạo tâm vẫn là nguyên thần, đều hơn xa đột phá trước đó. Mà ngồi xem hắn ta trưởng thành, Khi thì can thiệp, khi thì huấn nắn, khi thì bỏ mặc, đối tự thân tâm tính ma luyện cùng rèn luyện cũng là một loại đặc biệt thể nghiệm. Thậm chí thấu ngự, nô dịch, dung hợp, chiếm hữu, dung nạp các loại nhằm vào khác biệt hắn thái độ của ta, cũng là đối tự thân bản tính một cái nhận biết quá trình. Về phần bây giờ có được một tia truyền thuyết hạt thủ, mặc dù đột phá pháp thân, lại câu thông mấy cái hắn ta về sau có chỗ tăng cường, nhưng muốn đạt tới trước đây ngộ không đạo nhân một người vây đánh tiêu hồng trần cùng hắn hóa thân, ma vật thời điểm chưa uy năng, sợ là đến hắn ta số lượng hơn trăm. Chỉ có thể nói gánh nặng đường xa, bây giờ tính toán đâu ra đấy, bao quát mấy cái hoàn thành cũng vẹn vẹn điểm hóa trên cái hắn ta mà thôi. Đưa tay một chiêu, liền gặp mặt trước xuất hiện bà sách kiếm quyết. Phân biệt là Ngọc đỉnh hang tiên kiếm quyết, Quảng thành thiên tôn quyết chu tiên kiếm kinh, cùng ngày trước không lâu 10 năm một lần rút đến sích tinh diễn lục tiên kiếm pháp ấn. Cự ly gần gop tề ngọc hư cung bản chu tiên tứ kiếm giống như không xa. Ba bộ kiếm quyết mặc dù chỉ là đến pháp tướng viên mãn cơ sở bộ phận, nhưng trong đó đạo lý ý cảnh có thể nói cao thâm. Dù là bây giờ thanh vi tu vi sớm đã không thể so sánh nổi, quan sát xuống tới cũng mấy lần rơi vào trầm chú suy nghĩ. Dù sao hắn lại không am hiểu kiếm thuật, bây giờ tu vi cũng ở đó. Không thể lãng phí thanh vi ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem ba bộ kiếm quyết đóng gói truyền cho Phật thần Mạch Hoa. Lấy ký thác tiên tiên theo hậu, tu luyện kiếm quyết trí ít so với mình phù hợp. Sau đó lại định ra cái mục tiêu nhỏ, lần tiếp theo tranh thủ đem tuyệt tiên kiếm kiếm quyết cũng rút đến liền tốt. Nguyên bản còn cảm thấy 10 năm vừa rút rất là dài dàng đặc, nhưng mà đột phá tới nay liền đã 10 năm có thừa, tự mình lại chỉ cảm thấy trong lúc đó cũng không có làm cái gì. Bất quá đóng cái cửa ải, cử hành pháp hội, luyện cái thân cho thai quân qua 10 thanh vi lắc đầu cười một tiếng, nghĩ đến mình coi như súng nguyên, điểm chính không lo sẽ chân nhân tiên độ. Nguyên bản nhân tiên liền 900 năm khoảng chừng tọa nguyên, bỏ đi phạm tục cấp độ tiêu hao còn có thể có 6 700 năm, có thể có mấy cái 10 năm. Nhìn xem mỗi năm giảm bớt, sắp thực khảo nghiệm tâm tính. Đại vọng chân nhân thật đáng thương, cứ như vậy bị bị hủ tinh thần thất thường rồi. Thanh Vi ngoắc mang tới Dương Huyền sách hồi âm, lại nhịn không được suy đoán, trong đó chưa chắc không có tiêu hồng chẩn tay chân. Đáng tiếc chết sạch sành xanh cái gì cũng không có lưu lại, bằng không thì cũng không phải là không có khả năng bắt được Âm Minh đạo chủ cái kia pháp thân. Thần thức vào Dương Huyền sách bên trong, Thành Vi rất nhanh liền thu hoạch trong đó tin tức. Đổng Hoàng Dương An vốn nên cho là ý đồ lấy Bắc Cực Băng cung cái gì đồ vật đột phá, bây giờ hắn được cái khác cơ duyên thành tựu pháp thân, Thanh Vi cho là hắn cũng sẽ từ bỏ Dương Huyền Sách bên kia. Nhưng Dương Huyền Sách hồi âm trong được đến, cái này tiểu tử qua còn không tệ, chỉ tiết hắn bây giờ mặc dù cũng nắm giữ bộ phận quyền lực, nhưng cũng chỉ biết rõ tân tống trong triều đỉnh tới một nhóm cao thủ tương trợ, trong đó không thiếu đại tông sư, cơ bản xác định không phải tà ma tà đạo, nhưng chỉ này mà thôi. Trong đó bổ sung một chút chủ yếu cao thủ tin tức, hình tượng, có thể thấy được Dương Huyền Sách cũng là dụng tâm. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, tự mình đột phá, coi như thái độ gì cũng không có cho thấy. Dương Huyền Sách tại Tân Tống cũng nên có thể mượn lực không ít. Chí ít hắn những cái kia huynh đệ, mỗ phi cái gì hẳn là không tâm can đạm chơi ngắn chân. Chính là cái này Tống Hoàng Dương An thành tựu pháp thân, hắn những cái kia nhi tử, phi tử cái gì có nhịn. Làm cái 600 năm thái tử, bọn hắn ngẫm lại đều sẽ tuyệt vọng đi lấy nhân đạo thống ngự thiên hạ, quản lý vạn dân, vương chắc xá tác, thành tựu pháp thân về sau, mặc dù có khác rất nhiều về liên diệu, nhưng hạn chế sợ cũng không ít. Nói cho cùng, hôm nay đã sớm không phải mấy vị thánh thành lập sự nghiệp to lớn như đại. Thanh Vi gọi tới từ đoàn đồng tử, lấy hắn đem Dương Huyền Sách đưa tới tỉnh báo giao cho trong môn phái trưởng lão, liền cũng thả lỏng trong lòng đối với Tam Phương khai chiến, quy chân phái mặc dù không còn lòng dạ quan tâm, nhưng nên biết đến nhất định phải biết mới được. Ngắn ngủi tu hành đã kết thúc, Thanh Vi cũng vui vẻ đến bừng lòng, nhìn một chút tự mình tình hình sinh trưởng khả quan Huyền Thiên Tạo Hóa Sen, suy nghĩ mấy ngày vân trung luyện khí thiên về sau, liền chuẩn bị đi Viêm Châu đem thư đưa. Thải chi tiên tại năm đó vân hư tử, Sích Dương chân quân kia một đời thiên bảng bên trong tổn tại cảm cũng không cao. Hỏi qua Sích Dương chân quân về sau cũng mới biết được, vị này nữ tiên theo hầu khả năng không phải nhân loại, nhưng người nào cũng nói không chính xác. Bây giờ lại cùng Thánh Hoàng động thiên phủ lên câu, có thể thấy được càng là không giống bình thường. Về phần Thù Lao không Thù Lao, Thanh Vi là quan tâm cái kia người, mà kêu một bình bạch linh câu hồn thang, Thanh Vi, Thủ Thành, Diệu Nhạc ba người từ lâu điểm. Cái này đồ vật sắc thực hiếm thấy, dù là nửa bước pháp thân dính vào một chút cũng có thể mất mạng, mà đối với pháp thân tới nói thì chỉ là một loại đặc biệt đồ uống, hơi có bổ ích thôi. Ngoại trừ tứ hải cùng tân tông chuyện của bọn hắn, thập châu cũng là một mảnh gió êm sóng lặng, đây mới là tiên nhân nên có sinh hoạt, tu hành, bạn, dạo chơi kết hợp, cũng có khác một phen tự tại tiêu dao. Thanh Vi thông báo thủ thành một tiếng về sau, Liên gọi tu hành càng thêm khắc khổ cựu Nguyên theo Huyền Châu hướng phía Viêm Châu phương hướng mà đi. Cựu Nguyên tiên phú tự nhiên không cần phải nói, nguyên bản các lớp mối giống như đều có thể thời gian ngắn bên trong bước vào pháp tướng, bây giờ gặp Thanh Vi thành tựu pháp thân, lại cũng hiếm thấy khắc khổ bắt đầu, nói câu đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ. Chỉ như vậy một cái tọa kỵ, Thanh Vi cũng không có khắc khe, khe khắt hắn đạo lý, theo Bạch Thảo Phong đổi lấy rất nhiều đan dược cho hắn tiêu hao, trưởng thành tốc độ càng là mắt trần có thể thấy hướng phía trưởng thành giạo bước tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cựu Nguyên thành niên lời nói, chí ít có thể bước qua pháp thân ngưỡng cửa. Cái này đã so rất nhiều thần thú Đông Hải phía trên đừng nói Cửu Nguyên, hai lần bị điệu tiên chặn đường, chính thành vị đều nhanh trong lòng có bóng mờ. Cũng may một đường thẳng tiêu viêm châu, lấy thủy nguyên tốc độ cũng có thể được cho nhanh như liếc chớp, mà lại lên đường bình an vô sự, rất nhanh liền thấy được viêm châu cái bóng. Không hổ công truyền cho hắn phi thân năm dấu vết chi thuật, lại thêm hắn bản thân cựu viễn siêu đại tông sư tốc độ, dù là nửa bước pháp thân Nghĩ vượt qua Cửu Nguyên cũng là không dễ. Các nơi long tộc thực so tất lớn, bất quá không nói pháp thân lòng, hắn đại sư độ long tộc là tuyệt đối không thiếu, mà lại mỗi một cái đều là thủ. Có thể thấy được nhường Long tộc tọa trấn tứ hải sát thực không có gì thích hợp bằng. Thanh Vi một đạo thần lôi cho bụi một cái hải thú về sau, cũng liền không để ý tới, nhìn xem sắp đạt tới Viêm Châu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thái thủy ma cung, vô Trần Tử thanh vi tự nhận không phải cái rộng lượng, lần trước thiết kế mộng ma thời điểm, vô Trần Tử chặn ngang một cước, vàng thêm mấy phần hung hiểm, tự mình có thể một một chưa. Lần sau gặp được, không nói đánh cho tàn phế hắn, cũng phải cấp hắn trấn áp mấy trăm năm. Đi Tam Tiên giáo, đã tới Viêm Châu, tự nhiên không thể đơn chỉ là chân chạy đưa tin. Thải Chi tiên chỉ nói năm bên trong đưa đến là được, thanh vi tự nhiên không ngại trước xử lý mình sự tình. Mười mấy năm qua đi, thái sơ thần nguyên thảo hợp thuốc mà thành tiền đàn cũng sắp ra lọ. Tuy nói tử lung tiên tử lúc ấy làm ai tự đưa đi, nhưng đã tới, cũng liền không cần thiết làm phiền người ta. Đông Hải Long cung bên trong. Bây giờ Long tộc cao tầng phần lớn hội tụ ở đây, hoặc là bản thể, hoặc là hóa thân. Trong đó có Đông Hải Long Vương cầm đầu, Tây, Nam, Bắc Tam Hải Long Vương, Liệt Hỏa Long Vương, cùng một vị không biết sâu cạn, khuôn mặt rán mua, nhưng địa vị rõ ràng rất là tôn quý lao long. Hai vị khí tức cường thị uy áp lộ ra ngoài thanh niên Long tộc đều là pháp thân đẳng cấp tồn tại, trừ cái đó ra, còn có 50 mấy vị nữa bước pháp thân đẳng cấp trở long, đều là tứ hải bên trong từng cái trọng yếu thủy phủ thủy quân. Chỉ thấy kia địa vị rõ ràng không tầm thường lão Long Ngự khí trầm thấp mà nhẹ nhàng nói, "Đưa tin cho nhân tộc rồi." Đông Hải Long Vương vội vàng đáp, "Hồi tổ phụ, Thái Huyền, Thần Tiêu, thông thiên đều đã truyền đạt." Lão Long khí tức nội liễm, mày trắng rủ xuống đất, một bộ tuổi già yếu bộ dạng, ngay vậy gật đầu thở dài, "Nếu không cùng Vô Tận hải, kỳ Lân đạt được đồng dạng án, lão già ta thật đúng là cho là mình nên hồ đồ rồi đây rất nhiều tộc thần sắc hơi đắng." Sự thật như thế, đừng nói bọn hắn những này mạnh cũng liền tiền tiên cấp độ long tộc, việc này coi như trong truyền thuyết tổ lòng trở về cũng không có biện pháp, chỉ có thể liên lặng theo dõi kỳ biến. Tây Hải Long Vương cũng là liên tục cởi khổ, tứ hải bên trong, liền hắn yếu nhất, mới đột phá địa tiên không bao lâu, dù là mượn nhờ quyền hành chi lực có thể áp chế tiên tiên, gặp được biển sâu phía dưới ngẫu nhiên chui ra thiên tiên hung thú cũng phải phế nhiều lực ý, dùng chưa nhiều bảo vật ma diệt. Hùng chi sát bên Lưu Châu, phương Tây ma giáo nhìn như trung thực, kỳ tử công không thể thiếu dày vỏ, hắn cũng không thể không chú ý. Bổ Thiên giáo thấp cùng diệt môn như vậy, phàm lạc có chút tổn tại cảm. Lưu Châu đều có thể bình tĩnh không ít. Rất nhiều chân long trong thần sắc đều có buồn khổ chi sắc, tứ hải chi loạn nguyên nhân tra ra được. Nhưng Thập Châu tại một chút xíu tụ hợp ai dám tin, vẫn là hướng phía bị mê vụ bao quanh tổ châu, bây giờ mặc dù xe dịch chỉ có một tia cự ly, long tộc ba vị thiên tiên thiên lão long cũng là lập đi lập lại sau khi xác nhận, mới không thể không thừa nhận sự thật này đơn giản thiên phương giả nói. Thế gian địa chấn còn có chút động tính đây, bây giờ cái này nếu không phải biển sâu ở dưới hải thú, hung thú dậy vào ra, bọn hắn long tộc khả năng còn không phát hiện được lấy Tổ Châu làm trung tâm tụ hợp, việc này sợ là ba vị đạo quân xuất thủ cũng khó có thể làm được, trong đó không chỉ có riêng là địa lý vị trí cùng không gian trên biến hóa mọi người mặc dù đều là tiên nhân, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Mấu chốt là cái này nguyên nhân tạo thành loạn tượng bọn hắn chỉ có thể hết sức bình phục. Cũng may, tất cả Châu Pháp thân cho phép Long tộc xua đuổi bộ phận hải thú, khả năng giúp đỡ bọn hắn chia sẻ áp lực. Lao Long Ngao huyền lắc đầu cười nói, vạn cổ kỳ văn nhường chúng ta đụng phải cũng không biết là cơ duyên hay là tai họa, không ngăn trở được chỉ có thể tiếp nhận. Chính là thần thiêu, thái huyền, thông thiên không có thuyết pháp khác sao? Đông Hải Long Vương khẽ thở dài, bọn hắn còn chờ Long tộc cho cái đáp án đây Huyền Tiêu Bế Tử Quan, lần này Thần Tiêu cung liên hệ ra mặt chính là Thái Tiêu tử. Cái này lão như cái muối không chết. Ngao Huyền lão Long nhất sửng sở, mặc dù biết do Thần Tiêu phái có được cựu thần giới, tổ thượng tiên huyền, Thần Tiêu hai vị đạo quân nội tình, không có khả năng chỉ có bây giờ ba vị phát thân. Nhưng cái này Thái Tiêu tử tuổi tác đối phận cũng có chút cao. Huyền Tiêu cùng hắn so sánh cũng là đời cháu đạo môn tiên tiên trước đến nay yêu thích thanh vô sự phần lớn là bế quan đạo, ngẫu nhiên dạo chơi, nhưng Thái Tiêu tử lần trước hiện thân cũng là 2000 năm trước đi. Nam Hải Long Vương không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngao Huyền khoát tay áo, nữ khí bất đắc dĩ bên trong lộ ra kiêng kỵ nói: "Thôi, không cần mảnh cứu." Đạm môn nội tình thâm hậu, theo ba huyền tổ sư bắt đầu liền không gặp bọn hắn thua thế qua, ai biết do ẩn dấu bao nhiêu địa tiên tiên tiên kìm nén cái gì cái gì hỏng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết do thập châu biến hóa căn do vì sao, cũng có chút khó làm, bây giờ chỉ có thể hao tổn. Đông Hải Long Vương nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, Thái Tiêu tử chân quân nói sẽ liên hợp thiên vật tử, Vô Vương tử diễn hóa Thái thượng Chu Thiên Nghi quý câu thông tổ sư, kết quả như thế nào cũng là không biết, lại đại khai đến mấy năm mới có thể trở về tin. Long tộc đám người chỉ cảm thấy áp lực như núi phận không thể nhân tộc tiên tiên không bận rộn đến tứ hải đi một chút. Dù sao bọn hắn long tộc tuy mạnh, nhưng tứ hải bao la phi thường, hải thú, hung thú không nói, một chút đục nước béo cò yêu tộc, tán tu, ma nhân cũng là không biết. Tản đi đi, bảo vệ tốt mấy đại chủ muốn hải nhãn, thủy mạch. Thập Châu thật muốn ổn tụ, lấy bây giờ tốc độ này sợ là đến không thiếu niên, liền sợ đến tiếp sau biến cố không ít. Thời khắc chú ý biến hóa, mở ra bảo khố phái phát thần minh, nhân tiên hung thú không cần lại xuất động pháp thân nhân. Rõ. Ngao huyền gia lệnh một tiếng về sau, rất nhiều long tộc tán đi, liền chỉ còn lại tứ hải long vương, liên họa mấy người bọn hắn Cố tận Hải Cửu U Phong Lấn gần đây tương đối phát triển, Tây Hải bên kia Ngô hiệp trợ kia lão kỳ lân nhìn chằm chằm. Tây Hải Long tộc khẽ miệng nhịn không được run rẩy, liền biết rõ không có chuyện tốt. Tôn Nhi minh bạch, thúc tổ cha yên tâm. Nguyên bản Thủy Tinh cung là cùng nhân tộc các phương bắt ngắt đầu mối then chốt, nhưng thập châu sự tình cũng tốt, Cửu U Phong Lấn cũng được, đều không phải là việc nhỏ, Liên Hỏa Long Vương ngược lại là giống rơi vào cái thanh nhàn giống như. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Hải Long Vương liền đối với đạo, Tiêu phái Lâm nhân nói có cái Bạch cốt đối cái nhìn, tìm tới hắn, giáo một cái. Được rồi, ta cái này đi. Cổ long một lần nữa tán đi, ai vào chỗ đấy, Ngao Huyền Lao Long liên tiếp thở dài. Hảo Hảo tại tổ Long Điện đi ngủ đang ngủ ngon giấc, vừa mở mắt xẻ ra lớn như vậy sự tình. Phải đi Vượng Lân Châu hỏi một chút những cái kia lao điểu đi. Ma Tam Tiên giáo bên trong, Thanh Vi đã bị bọn hắn lấy Long Trọng Lễ nghi đón vào, rất ngoa dẫn đến Tử Lùng Tiên tử đại phòng. Thời gian thật vừa đúng lúc, đang thành ra lò ngày ngay tại ngày mai, ĐT, cầu người phiếu, phiếu đề cử. Hôm nay giữ gốc đổi mới 2 1. Buổi chiều kia một là cam Sành bánh mỳ vạn thêm, nhất kiếp tiên, Thế Phong Lưu. Vô địch Lưu đã full. Chương 433. Tiên đan Cùng Hỏa Vân Sơn, cầu đan mua, nguyên phiếu. Nguyên Bích chân nhân cùng Tử Lung tiên tử canh giữ ở đàn lô trước đó, cười nhìn qua đi tới Thanh Vi nói, đạo hữu tới thật nhanh, chưa thể tự mình nên đón, còn xin chớ trách. Hai người liên thủ luyện đàn, bây giờ đến cuối cùng thời khắc nấu chốt, tự nhiên không tiện khởi hành. Thanh Vi cũng vui vẻ đến nàng nhóm thêm ra mấy hạt đan dược, một chút nghi thức xã giao tự nhiên không cần thiết để ý. Đan dược quan trọng, hai vị tiên tử vất vả mới là. Sao dám làm phiền các đạo hữu tự mình nên đoán. Thanh Vi ngồi xuống về sau, cùng hai người không khỏi một phen nguyên, ánh mắt liền bị Tam Tiên giáo một hấp dẫn. Thiên tiên cấp bậc Đan Lô, tại Thập Châu đã là hiếm thấy đồ vật. Thập Châu Tuyệt Thế đẳng cấp pháp bảo Đan Lô theo thành vị hiệu rõ cũng chính là Cửu Huyền phái một cái, Bổ Thiên giáo một cái. Trừ cái đó ra, thiên tiên cấp độ Đan Lô bây giờ cũng chỉ có Ngọc Chân phái, Thần Tiêu phái, Trường Sinh quan, Tam Tiên giáo có được. Ân, giao đài, Thái Huyền hai phái rất có thể cũng chỉ ít thành vị biết rõ chính là như vậy. Nhất tiên, Địa tiên cấp độ pháp bảo tại vật liệu phẩm chất không tệ, tay nghề không kém, lại chuẩn bị sung tốc tình huống dưới vẫn là có thể bảo trì một cái đối lập không tệ xác suất thành công. Nhưng mà đến thiên tiên cấp độ này, thành công sát xuất liền sẽ giảm mạnh, trong đó đan lô loại vẫn tương đối khó luyện đừng nhìn bây giờ thập châu thiên tiên pháp bảo không ít, nhưng trong đó phần lớn là cổ sớm trước kia lưu lại. Còn có số lượng không ít là một chút xíu tăng lên. Cho nên mặc dù thần tiêu, giao đài các loại môn phái pháp bảo không thiếu, nhưng thiên tiên cấp đếm được cũng là có ít. Bởi vậy có thể thấy được, tam tiên giáo loại này có được ba kiện thiên tiên pháp bảo nhất lưu môn phái đã là nội tình cực kỳ thâm hậu thế lực. Thanh Vy ngược lại là biết rõ tự mình trước đây cũng có một cái pháp bảo đan lô nhưng cũng chỉ có nhân tiên đẳng cấp tôi, bây giờ vẫn là vỡ vụ đất mục thần hoàng đỉnh toàn thân xanh biếc, tản ra sinh cơ bừng bừng, một tia đan khí bộc lộ ở giữa lại quay lại đan lô, pháp nhãn nhìn lại cái gặp một đoàn mồ xanh tím tiên quang thai nén trong đó. Nguyên Bích chân nhân cười đối Thanh Vi nói, lấy thái sơ thần nguyên thảo làm chủ dược, kết hợp 289 loại đỉnh cấp linh thảo luyện chế thái sơ dưỡng thần đan, mặc dù cũng không phải gì đó đỉnh cấp tiên đan, nhưng đối với chúng ta nhân tiên tới nói cũng là ít có tăng tiến nguyên thần pháp lực đáng nhân tiên viên mãn trước đó còn có thể dùng làm đánh vỡ con hải. Có thể trực tiếp trên phạm vi lớn tăng tu vi đan Thanh Vi hiện nay còn không có nghe nói qua. Như Thái Sơ dưỡng thần đàn, thần tiêu tử kim đan loại này đối với tu hành hơi có tác phúc, có thể dọn sạch chướng ngại, đánh vỡ quan hải đan dược đã là cực kỳ khó khăn. Nguyên Bích chân nhân, Từ Long tiên tử hai người đã vất vả nhiều năm, bây giờ đan dược sắp ra lò tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng trở ra. Hai vị tiên tử vất vả nhiều năm, cũng làm cho bần đạo cái này lấy không đan dược người có chút xấu hổ. Thanh Vi cười đối với hai người nói, Từ lung tiên tử đánh vào mấy đạo pháp tấn tiến vào ớt mục thần hoàng đỉnh sau lắc đầu, không? không? nói lực, trong đó còn có mấy vị trọng yếu phụ vẫn là đạo hữu động tiên sản xuất. Bây giờ phòng đoán cẩn thận đan dược chúng ta 6 người cũng có thể một người một khỏa. Ba người chuyện phía bên trong, đan dược cũng đến sắp ra lò thời điểm, Tam Tiên giáo bên trong, lại có 3 vị thực lực cao cường nhân tiên ở đây, tự nhiên không có mắt không mở sẽ đến làm cái gì. Cuối cùng, kinh qua thiên địa một phen tẩy lễ về sau, Thanh Vi chỉ thấy ớt mục thần hoàng trong đỉnh ngọc đoàn màu xanh tím tiên quang bay ra, tại cuối cùng một đạo thiên lôi phía dưới trong nháy mắt hóa thành từng khỏa căng tròn năng dược, tổng cộng 8 khỏa, đạo mắt liền muốn bay đi. Từ Lung Tiên tử thế, vung tay áo ở giữa bay ra 8 con nắm lớn nhỏ đặc chế ngọc Hồ lô, trực tiếp thu tiên đan. Cái gặp hắn mặt mày hớn hở cùng Thanh Vi hai có người nói, Nguyên Lai tưởng rằng nhiều nhất bảy viên, bây giờ xem ra, ta có thể nhiều kiếm lợi một chút. Một cái hồ lô cho Nguyên Bích chân nhân, hai cái cho Thanh Vi, còn lại nàng thu hồi về sau, tự sẽ phái người cho từ trúc, không cần hai người đưa đi. Vật liệu là mọi người gom góp, xuất công suất lực chính là Tử lung Tiên tử, bởi vậy đan dược phân phối bên trên, tự nhiên sẽ cho phép nàng nhiều chiếm một chút. Ngược lại là Thanh Nguyên sư huynh, nếu là đan dược không đủ tình huống dưới, khả năng liền không có phần của hắn, nhiều nhất đến nhiều khác đền thôi. Bất quá Thanh Vi cảm thấy, chính mình cái này nhị sư huynh khả năng cũng chưa chắc quan tâm những thứ này. Tất kỹ đan dược về sau, Thanh Vi liền chuẩn bị cáo tử, bây giờ đan dược tới tay, nghĩ đến hai người bọn họ cũng sẽ không lâu liền bế quan mới lạ. Từ Lung tiên tử, Nguyên Bích chân nhân trước đây thu được Thanh Vi truyền thư cũng biết hắn là có chuyện đến Viêm Châu bái phỏng Thánh Hoàng Động Tiên. Liền cũng không có khách sáo lưu hắn, chỉ nghe Nguyên Bích chân nhân cười nói, Động Tiên một chỗ lối vào ngay tại Viêm Châu Đông Nam Hỏa Vân Sơn, nơi đó quanh năm từ bốn vị thực lực không tệ đại tông sư đóng giữ, cũng là các phương liên hệ Thánh Hoàng một mạch địa phương. Mạch cũng là 10 lực, nhưng lại không người dám xem nhẹ, mà lại có phần bị các phương kính ngưỡng. Mẫu chốt là nhiều năm như vậy cũng rất ít có người sẽ đi quấy rầy phương này địa vị phi phàm thế lực. Bất quá cùng ở tại Viêm Châu, một ít chuyện tử lung tiên tử bọn hắn vẫn là phải so với mình cái này Nguyên Châu thanh niên biết đến nhiều đến. Động tiên chính là thượng cổ mấy vị thánh hoàng hậu duệ ẩn cư chỗ, mà mỗi một đời người phát luôn cũng tại các tộc ở giữa tuân theo công bằng, công chính nguyên tắc, thay phiên tuyển chọn, đề cử. Bây giờ đương ra người chính là Khương gia một vị phát thân, Khương Thông Minh, thực lực không rõ, tại nhiệm đã có hơn 300 năm. Thanh Vi chậm rãi đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, đem hải chi tiên tin giao cho vị này là được rồi. tại hai vị cáo tri không biết bần đạo còn cần chú ý cái gì." Nguyên Bích chân nhân cười nói, "Ngươi không phải yêu, không phải ma, đến nhân tộc Thánh Hoàng Phương tiện cũng không cần quá nhiều chú ý. Chỉ bất quá, ít có người bái phòng bọn hắn, cuối cùng có vào hay không phải đi liền không biết rõ." Ngược lại là Tân Tấn nhân tiên cơ Hoàn Vũ năm gần đây nhiều bên ngoài đi lại tương đối cao điều. Hai người lại cùng Thanh Vi nói một chút Thánh Hoàng động thiên không tính bí ẩn tình báo về sau, Thanh Vi liền chủ động cáo từ. "Bần đạo minh mạch, Đa tạ hai vị, ngày sau có rảnh, hoan bất cứ lúc nào đến động luận đạo thượng tức trà." Đưa mắt nhìn Thanh Vi biến mất ở chân trời, Từ Long tiên tử không khỏi cười thở dài. Lúc này mới bao lâu, hắn đã tại nhân tiên cấp độ lại đi vài bước. Đây không phải rất tự nhiên sự tình. Hai vị tiên quân truyền thừa, Thanh Vi đạo hữu vốn cũng không chĩnh lệnh, lại có quy chân, thần tiêu có nhiều trợ giúp, muốn đi chậm cũng khó khăn. Nguyên Bích chân nhân ngữ khí ôn hòa cười một tiếng, kéo Tử Long tiên tử tay điệu tức đi. Mà Thanh Vi giả Tam tiên giáo về sau liền mục tiêu minh sát thẳng đến Hỏa Vân Sơn mà đi. Rất nhanh, liền gặp một tòa cũng không hùng vĩ lại lộ ra một khối đặc biệt cứng bất hủ thần xuất hiện ở phía xuống đám mây đi trước, chỉ thấy một đạo bóng người nhanh chóng đi vào trước núi. Một bộ tiểu phu ăn mặc hắn tử không kiêu ngạo không tự ti hỏi, không biết chân nhân đến đây cần làm chuyện gì. Nửa bước phát thân. Thanh vi sửng sở, mặc dù sớm biết rõ Thánh Hoàn một mạch thật đúng là bất phàm, nhưng như thế có bài diện, cầm nửa bước pháp thân thủ vệ, cũng là kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng nguyên bích chân nhân nói, bốn vị đóng giữ Hỏa Vân Sơn đại tông sư có tư cách quyết định động thiên đối bên ngoài một việc thích hợp liền cũng có thể biết rõ, bọn hắn nhất định là địa vị không giống bình thường. Thanh vi cười chắp tay nói, chân phái thanh vi, đợi thải chi tiên bối đưa tin mà tới. Tiểu phu nghe vậy nhãn thần khẽ đích, nhưng người hồ, chân nhân trước theo tại hạ lên núi một lần. Hai người một đường lên núi, Thanh vi chỉ thấy mặt khác ba người cũng đã chờ đợi ở đây, không khỏi lông mày nhíu lại. Hai cái pháp tướng hậu kỳ, hai cái rơi bước phát thân, phụ trách Thánh Hoàng Động Thiên số lượng không nhiều ngoại giao cũng sát thực đủ chân nhân còn xin chờ một lát, Lao phu đã đưa tin động tiền, rất nhanh liền có hồi phụ, thư này còn phải ngài tự mình giao cho thông minh tộc chủ mới tốt. Nói chuyện chính là một vị khuôn mặt già mua mà quốc thức gợi trưởng lão người, ngựa khí nhẹ nhàng mà nghiêm túc, nhìn qua liền cùng thế tục Lao to nho, cũng là vị nửa bước phát thân. Thanh Vy gật đầu cười một tiếng, tại bọn hắn chào hỏi tung tích to nói, làm phiền chứ vị đạo hữu. ĐS, cầu phiếu, phiếu đề cử trương sau trước 12 giờ. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 434, Khương Thông Minh, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Tộc chủ thỉnh chân nhân nhập động thiên một lần. Không bao lâu, Thanh Vi chỉ thấy kia tiểu phu cười trở về nói. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, đối hắn chắp tay nói, làm phiền đạo hưu dẫn đường. Hướng phía cái khác ba người ra hiệu một phen về sau, Thanh Vi liền đi theo tiểu phu vòng qua mấy chỗ mục mạc kiến trúc, đi vào một tòa sơn động trước mặt. Hòa Vân động. Nhìn xem động phủ phía trên ba cái tản ra đặc biệt tức cổ lục. Thanh vi ánh mắt ngưng tụ, lúc này chỉ thấy nghe tiểu phu cười nói, chân nhân cùng cũng may dưới, trong động tụ tiên hiền pháp tắc xâm nhiễm, ngoại lai người có ngắn mũi mê thất khả năng. Thanh vi ngưng lên tinh thần đi theo tiểu phu đi vào trong động, bắt đầu còn tốt, nhưng theo xâm nhập, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp lộng lẫy hùng vĩ mà mê mông nặng nề cảnh tượng. Trong đó có nhân tộc tại bé nhỏ bên trong gian nan sinh Nanmington ở thái cổ thần châu, có bộ lạc, tộc quần chức đây hiền dẫn đầu phía dưới vượt mọi trông gai hăng to lớn ẩm ẩm dậy đã hình ảnh ầm sóng dậy trong lộ Bị thương cùng nhiệt huyết, Thanh Vi bảo vệ chặt đạo tâm, một mảnh nguyên tính mà thành tĩnh bên trong, ánh mắt sáng tỏ tinh tế trải nghiệm lấy trong đó tinh thần. Không lâu sau đó, Thanh Vi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, các loại cảnh tượng biến mất, tự thân đã là ở vào một mảnh mới trong thiên địa. Mà lúc này, đang có một vị quần áo màu mạc, hình thể hơi có vẻ to con lão giả mỉm cười nhìn qua. Tiểu hữu đạo tâm tu vi quả nhiên không tệ, không phải vậy dù là nhân tiên hậu kỳ, lần thứ nhất đi Hỏa Vân Cổ Đạo cũng bị đắm chìm một đoạn thời gian. Đúng rồi, lão phu khương thông minh. Thanh Vi thần sắc thi lên nói, văn Thanh Vi gặp qua tiền bối. Mặc dù không có thể sát tinh thần đắm chỉ vào, nhưng thanh vi nhận dùng động như cũ không nhỏ. Mà lại không thể không nói, đầu này cổ đạo đi xuống, đối đạo tâm rèn luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá, thanh vi rõ ràng cảm giác được ra, nếu là dị tộc đi vào, không, có thủ đoạn đạt thủ, rất dễ dàng bị cổ đạo bên trong tiên hiển tinh thần pháp tác đánh tan tâm thần. Không cần đa lễ như vậy. Khương Thông Minh gật đầu cười một tiếng, lại đối tiểu phu phân phó nói, "Cơ không phải ngươi hồi trở lại Hỏa Vân sơn đi." "Vâng, tộc chủ." Thanh vi mới đến, cũng không có nhìn loạn tâm tư, nhưng thông qua pháp tác cấp độ cảm ứng như cũng có thể phát hiện, Thánh hoàng đột tiên Hoặc là nói Hỏa Vân Động Thiên Minh hiện không phải mình, kia Ngũ Nhạc Động Thiên có thể so sánh. Nhưng so với cựu thần giới cái kia có thể so với một phương cỡ nhỏ đơn thể vũ trụ mênh mông giống như lại trên lệch một chút. Quần áo một mạc hương thông minh tựa như một cái bình thường nhà nông lao ông đồng dạng đi ở phía trước, mang theo Thanh Vi đi vào một cái phồn hoa bộ lạc. Các tộc người phần lớn tụ cư ở đây, lão phu bất tài, thêm là tộc chủ, cũng phần lớn thời điểm ở chỗ này quản sự vận. Thanh Vi đi theo sau người, nghe hắn ngự khí ôn hòa giới thiệu Động Thiên một ít sự vật cũng là rất có ý tứ. Trên đường đi còn có thỉnh thoảng trải qua người cùng hắn chủ động vân an. Cử chỉ ở giữa cung kính bên trong cũng mang theo thân thiết, có thể thấy được quan hệ cực kỳ hòa hợp. Cuối cùng, đi theo Khương Thông Minh tiến vào một cái tên gọi Tân Hỏa các Kiến trúc về sau, hai người riêng phần mình an tọa, Thanh Vi cũng vội vàng giao ra thái chi tiên tin. Khương Thông Minh sau khi nhận lấy cũng không trì hoãn Thanh Vi, trực tiếp mở ra đọc bắt đầu, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, "Phương Hạng, nửa ngày về sau." Thần sắc bình tĩnh mà cười cười gật đầu nói, làm phiền tiểu hữu không sa ngàn vạn dặm chạy chuyến này. Thanh Vi không thất mạo cười nói, "May mắn bái phòng hiền động tiên, cũng là Thanh Vi vinh hạnh." Khương thông minh thu hồi tin sau nói ra thải chi tiên tử sự tỉnh tại nhóm chúng ta trong tộc một vị trưởng bối phi thường trọng yếu tiểu hữu cử động lần này thế nhưng là bảo nàng lao nhân ra có thể thoải mái không biết chờ một lát sau một lát ta liền dẫn ngươi đi tiêu tương đầm nói run lên tay háo cười ra nói ngươi cũng nhìn thấy lao phu hai tay háo thanh phòng thải chi tiên tử đồng ý thủ lao thế nhưng là chả không nổi thanh vi trong lòng thầm nghĩ cái này hỏng bét lao đầu tử muốn chơi xấu nhưng kỳ thật không có quá quan tâm cái gọi là thù lao trải qua nhiều năm nghị luyện đã sớm nhận thức đến nhânạch tầm quan trọng thanh vi ngược lại hơn quan tâm vô hình nhân tình đối mặt hoàn toàn nhìn không ra tu vi Khương thông minh Thanh Vi nắm lấy khiêm tốn vừa vận thái độ tới nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên trong lời nói mang theo hai câu trên tu hành nghi hoặc, hắn cũng rất là tỉ mỉ giải thích. Mà lại Thanh Vi phát hiện, vị tộc chủ này so với tự mình còn giống như muốn hiểu thập trâu các loại động tính, hoàn toàn nhìn không ra là ẩn cư nhiều năm bộ dáng. Thái hư, ngũ nhạc hai vị tiền nhân nếu không phải sinh không gặp thời, rất có thể sớm đã là truyền thuyết đại năng, nhưng có thể có tiểu hữu dạng này xuất sắc truyền nhân, bọn họ hai vị nghĩ đến cũng không có gì tiếc mới. Một phen hòa hợp trò chuyện về sau, Khương Thông Minh đối Vi cũng là không tiếp tán thượng. Thoáng có chút xấu hổ Thanh Vi không dám có nửa điểm Khương Thông Minh ngược lại lại càng hài lòng. Là cái khiêm tốn vũng vàng hảo hải tử, không hổ là nhân tộc xuất thân. Tiểu Hữu không ngại tại động thiên ở thêm mấy ngày, cũng nhìn một chút nhóm chúng ta mấy nhà tiểu tử. Cơ Hoàn Vũ kêu tiểu tử gần nhất thế nhưng là có chút thần khí, nghe nói Tiểu Hữu lại danh, vốn là muốn đi Nguyên Châu bãi phỏng. Khương Thông Minh tựa như là bình thường trưởng rối, lúc này cũng không che giấu chút nào tự mình kiêu ngạo giới thiệu Cơ Hoàn Vũ. Thanh Vi tự nhiên biết do hắn, trước đây nếu không phải hắn nửa đường cản lại vô chân tử, chỉ sợ còn không biết rõ sẽ làm sao dạng đây. Hai lần cùng cơ đạo hữu vội vàng thấy một lần, bây giờ nếu có cơ hội chính thức gián chắc, tự nhiên là cực tốt. Hai lần. Khương Thông Minh không khỏi sững sở, nghĩ không ra Thanh Vi còn cùng cơ Hoàn Vũ từng có gặp nhau. Thanh Vi cười giải thích một phen sau Khương Thông Minh mới bừng tỉnh cười một tiếng, chỉ bất quá bây giờ lấy thải chi tiên tử sự tình làm chủ, hắn cũng không có giới thiệu hai cái tiểu đối nhận biết tâm tư. Cũng không lâu lắm. Khương Thông Minh tựa như được ai trả lời chắc chắn, mang theo Thanh Vi liền hướng phía bộ lạc Nam Sơn bay ra, đi qua một mảnh rừng trúc về sau, đi tới một tòa sê ở đầm nước phía trên trúc lâu, trực tiếp vào đi. Thanh Vy liền nghe một tiếng ôn hòa không mất uy nghiêm giọng nữ truyền đến về sau, thần sắc hơi có vẻ chỉnh trọng khương thông minh liền dẫn tự mình đi lên chút lâu. Cửa ra vào đã mở ra, Thanh Vi chỉ thấy một thân lấy áo đen, hình dạng bình thường lại khí chất xuất chúng khó mà trong miêu tả lộ ra một tia tôn quý chúng tuyển nam phụ nhân sớm đã chuẩn bị trà ngon nước trở. "Phu nhân." Thanh Vy cũng là đi theo chào nói, vãn đuối Thanh Vi gặp qua phu nhân. Áo đen phu nhân lộ ra vẻ tươi cười ra hiệu hai người tọa hạ nói, đa tạ tiểu hữu mang đến mầu chi tin tức, không phải vậy thật đúng là không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được nàng. "Phu nhân khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi." Khương Thông Minh tộc chủ hắn phu nhân này xưng hô thế này liền cùng điệu, ai phu nhân, Thanh Vi kềm chế không nhiều hiếu kỳ, chỉ cảm thấy tự mình thành tiểu pháp thân về sau gặp phải còn luôn luôn nhiều nhìn mình không thấu. Khương Thông Minh thì cũng thôi đi, mặc dù cụ thể nhìn không thấu, nhưng khả năng rất lớn là ở vào địa tiên cấp độ. Mà trước mắt cô gái áo đen này, phóng tới bên ngoài, nói là bình thường phụ nhân cũng không ai sẽ hoài nghi áo đen phu nhân gật đầu cười nói, màu chi cả gan làm loạn, tự mình chóng đi, tu hành còn ra đừng rẽ, bây giờ khó mà xê dịch chân thân, đến tiếp sau sự tình vẫn còn cần tiểu hữu từ đó hóa giải mờ hai. Vãn Thanh Vi không khỏi nghi hoặc không thôi. Một cái điệu tiên viên mãn, gần đột phá thiên tiên người xảy ra chuyện, tự mình khả năng giúp đỡ cái gì? Lúc này, liền nghe một bên Khương Thông Minh lên tiếng nói, là muốn mời tiểu Hữu ra mặt, theo thần tiêu phái mượn một lần Cửu Tiêu Lôi tổ ấn. Mượn tiên tiên pháp bảo, lấy tự mình cùng thần tiêu phái quan hệ, cái này không khó lắm, nhưng dù sao cũng là người khác nhà pháp bảo, thanh vi còn có tự mình hiểu lấy, cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Mà thiên tiên pháp bảo mặc dù không giống bình thường, nhưng thánh hoàng động tiên mặt mũi hẳn là càng dùng tốt hơn mới là. Tụ Di thông qua tự mình còn thiếu hai đầu ơn tình, Khương Thông Minh thấy thế than nhẹ giải thích nói, một chút năm xưa nợ cũ thôi cũng là không phải cái đại sự gì. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tiểu hưu từ đó hỗ trợ mượn dùng một phen tới lại càng dễ một chút. Bây giờ tứ hại không chừng, nhóm chúng ta trực tiếp tìm tới đi, rất có thể bị từ chối nhã nhặn. Mà một bên phu nhân kia cũng là cười nói, tiểu Hữu cũng không cần có xử, đây là ta tạm thời khởi ý, muốn giúp màu Chi một cái thôi, dù sao lôi pháp lấy thần tiêu là nhất, đối màu Chi bây giờ tỉnh cảnh có trợ giúp rất lớn. Nếu là có thể thành, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo đáp tạ tiểu Hữu cùng tiêu. Thanh Vy chậm rãi gật đầu, không dám hứa hẹn cái gì, nhưng hỗ trợ hỏi một cái cũng là không sao. Hai vị còn xin chờ một lát một lát. Đoét, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô địch Lưu đã phun. Chương 435, trừ tà kiếm chúc, cầu đả mua, nguyên phiếu. Cửu thần giới bên trong. Thụy Mộng đồng tử giữ vững tinh thần tiến về Tử Tiêu Cung cầu kiến Lâm Linh Tố chân nhân, chỉ là đến nơi đó mới biết được, hắn bây giờ ngay tại Thần Tiêu Cung bên trong đến từ tầm triệt một fan thông truyền về sau, kỳ tài có thể leo lên Thần Tiêu Phong, tiến vào Thần Tiêu Cung gặp được Lâm chân nhân. Chỉ quá, còn người khác tại, từ khi Huyền Tiêu chân quân bế quan, Lâm chân nhân xử lý sự vụn, tiếp đãi tân khách cũng tại tự tiêu trên đỉnh tiến hành, hôm nay nhưng cũng hiếm lạ. Lâm Chân Nhân nhìn xem tiến đến Thụy Mộng Tiên Đồng cũng kỳ quái thanh phi còn có thể có chuyện gì đến nhà, thập châu vấn đề bọn hắn còn không có truyền cho các phương đây đệ tử gặp qua chân nhân lại nhìn về phía kia địa vị rõ ràng chỗ cao Lâm Chân Nhân vân bạch đạo bảo lão giả, Hạc Phát Đồng Nhân, giữa lông mày lại lộ ra uy nghiêm chi sắc. Lâm Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, cùng Thụy Mộng Tiên Đồng giới thiệu nói, đây là tệ phế một vị tổ sư, Thái Tiêu Tử chân quân. Đối với những cái kia bối phận quá cao đồng môn trường lối, không phải nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, bình thường lấy tổ sư xưng hô tốt, không cần thiết một đời bối tính toán. Văn người tại Viêm Châu, đang phải lấy hóa thân đến đây, quân chân nhân còn xin chớ trách. Thái tiêu tử ăn nói có ý tứ, nhưng ngựa khí nhưng cũng tính toán ôn hòa nói, "Thanh vi. Linh Lung cùng trưởng giáo đối ngươi có nhiều đề cập, không tệ." Thanh vi không dám nhận. Lâm chân nhân thì là hiếu kỳ, theo lý thuyết Thanh vi không có việc gì hẳn là hận không thể trô ở tại động tiên thanh tu mới là, như thế nào thật xa chạy viêm châu đi? Thụy Mộng tiên đồng cũng không có gì tốt dấu giếm, theo Chu Sắt vạn cổ phu nhân, gặp thải chi tiên, tham hỏa vân động ngày đều từng cái nói. Hỏa Vân động tiên, mượn cũ tiêu lôi tổ ấn. Thái tiêu tử lông mày nhíu lại, thuận hỏi: Ngươi nói có một vị thần bí phụ nhân, liền khiến gia tiểu tử cũng rất là tôn kính. Là như thế này không sai." Thụy Mộng Tiên đồng nhu thọt đáp. Lâm Chân Nhân đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng gặp Thái Tiêu tử thần thái tựa như biết chút ít cái gì. "Thổ sư, việc này ngài xem đâu?" "Mượn? Vì cái gì không mượn? Có vẻ chúng ta nhiều tiểu khí giống như, bất quá nhường bọn hắn phái pháp thân tự mình đến cầu lấy mới lạ, mà lại bọn hắn ẩn cư quá lâu, thập châu sự tỉnh cũng nên ra nhiều lực mới lạ." Thái Tiêu tử bằng lòng lạ thường sảng khoái, dù sao xem Khương Thông Minh hai người bộ dạng, song phương hẳn là có chút khắc nghiễng. Mà lại, bây giờ Thần Tiêu phái làm quyết định cũng không phải tự mình quen biết Lâm Chân Nhân ba vị, Thanh vi còn tưởng rằng sẽ có nhiều gợn sóng đinh chân nhân nghe vậy gật đầu nhìn về phía Thụy Mộng Tiên Đồng nói, nhóm chúng ta đã ứng. Nghĩ đến cương đạo hữu bọn hắn cũng biết phải làm sao, chuyển cáo một cái đi." Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện gấp gấp cũng cùng nhau gọi bọn hắn biết đến tốt. Thủy Mộng Tiên Đồng không khỏi có chút mơ hồ, "Chuyện thần yếu, Thái Tiêu Tử ngữ khí nhẹ nhàng nói, nói cho bọn hắn, Thập Châu đang động, mà lại là hướng phía Tổ Châu. "A." Thụy Mộng Chân Kinh kèm theo hiệu quả trong nháy mắt mất đi hiệu lực, Thụy Mộng Tiên Đồng buồn ngủ hết, cũng suýt nữa kêu thành tiếng. Liên liên họa vận động tiên tri bên trong thanh vi bản thể bừng chén trà tay đều là khẽ run rẩy đây coi là không tính tiên hiệp bản đại lục bản khối vận động, mà lại là tác động đến toàn thế giới. Cụ thể ta đang cùng cái khác hai vị tiên tiên liên thủ phát động nghi quy ý đồ liên lạc tổ sư tìm kiếm chỉ thị, ngươi chỉ nói cho bọn hắn những này, liền có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thụy Mộng tiên đồng gặp Thái Tiêu tử chấn định bình ổn, cũng là hòa hoãn mấy phần tâm cảnh, vội vàng gật đầu đáp ứng, đệ tử minh mạch. Đúng rồi, ngươi như vô sự, có thể tiến về Bắc Hải Thái hư giới Hải tu hành, dù sao tẩy luyện huyết khiếu ở đâu đều không khác mấy. Thái Tiêu tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như nói Thái Hư giới hải. Thụy Mộng Tiên Đồng sững sở, lập tức ý niệm trong lòng hiện lên, kinh nghi bất định nói: "Ý của ngài là?" Thái Tiêu tử hiếm thấy cười một tiếng, cùng là Thái cổ thần châu vỡ vụn hóa thành lục địa, kia doanh châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù người biết không nhiều, nhưng doanh châu trong lịch sử mấy lần hiện thế vẫn là có người chú ý tới mấu chốt, trong đó có bản môn một vị thiên tiên. Thái Hư tiên quân nếm thử ta cũng trên đại thể suy đoán ra, chuyện này giao cho ngươi vờn vặn, thật muốn doanh châu trở lại hiện thực, hai chúng ta phái pháp thân cũng có thể chiếm trước mấy phần tiên cơ. Tiên nhân có tình cảm tự nhiên cũng có tư tâm, lớn như vậy một cái doanh châu, mặc dù ai cũng không có bạn sự độc chiếm, nhưng chiếm trước tiên cơ, tự nhiên có thể so với người bên ngoài có thêm nhiều cơ duyên đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là doanh châu thật cùng giải quyết thủ thập châu tụ hợp ảnh hưởng. Mà khả năng theo Thái hư giới hải phát hiện cái gì thanh vi, hiển nhiên cũng là không có gì thích hợp bằng nhân truyện. Thái tiêu tử chân quân chỉ là ý niệm hiện hóa, trước đó tựa như cũng tại cùng lầm chân nhân bàn giao cái gì, lúc này nói xong, hướng phía hai người gật đầu ra hiệu về sau, liền trực tiếp tiêu tán. Thụy Mộng tiên đồng cũng là có chút nhẹ nhàng tỏ ra, nhưng trong lòng vẫn là có chút động, chờ mong cùng thấp vọng. Dù sao Thập Châu tụ hợp, việc này ai bỗng nhiên nghe được đều phải hảo hảo tiêu hóa một hồi. Hai người ra thần tiêu cùng, Thụy Mộng Tiên Đồng không khỏi thở phào một cái cười nói, "Vạn mối cáo tử, hiện tại đầu có chút lớn." Haha, ha, đừng nói là ngươi, Bần đạo nghe nói thời điểm cũng bình phục một hồi lâu, lại đi thôi." Lâm Chân Nhân lắc đầu thở dài. Một bên khắc Hỏa vận Động Tiên tri bên trong, đảm đương công cụ người thành vi cũng ngự khí phức tạp đem Thái Tiêu Tử nói cùng hai người. Một trận trầm mặc về sau, áo đen phu nhân thở dài nói, "Thập Châu sự thông minh làm chủ liền Thông Minh hơi có vẻ nặng nề gật đầu nói, lai tưởng rằng chỉ là bình thường hải thú bạo loạn không nghĩ tới căn do đúng là như thế. Về phần cựu thần giới bên kia, liền do Hoàn Vũ thay bái phòng đi, nghĩ đến thần tiêu phái người cũng có thể hài lòng. Áo đen phu nhân chậm rãi gật đầu, đối thanh vi cười một tiếng, làm phiền tiểu Hữu. Thanh vi nào dám danh công, vận điệu cười nói, phu nhân khách khí. Sau đó liền gặp hắn ống tay áo tại trước người chúc bàn vắt qua, liền có ba cây thanh bên trong mang theo kim sắc lôi văn cây trúc xuất hiện. Nguyên nghĩ đưa tiểu Hữu hai quyển pháp bảo, nhưng xem tiểu Hữu bên thân bảo khí khó nén, sợ là không thiếu, tiên rượu dược cũng không có đối tiểu Hữu dùng được, liền cũng coi như thôi. Cái này ba cây trừ tà kim chúc mặc dù kém xa thái cổ thời đại tiên tiên tổ căn, nhưng cũng là ta bồi dưỡng nhiều năm tiên phẩm linh căn. Áo đen phu nhân nói xong đưa đến thanh vi trước mặt cười nói, "Trừ tà kim chúc đối hoàn cảnh yêu cầu không cao, tại cửu vũ đều có thể sống, nhưng ở ngũ nhạc động tiên sinh trưởng tất nhiên là càng tốt hơn. Bây giờ hỏa hầu không đủ, lại có mấy trăm năm thành thục về sau, tiểu hữu liền có thể dùng để luyện chế tiên kiếm, pháp bảo, còn có thể tự mang trừ tà tiên lôi thuộc tính, khắc chế hết thể yêu ma đạo chi thuộc. Ngoài ra, quý phái cùng thần tiêu cũng tinh thông pháp, nam rộng tháng giải quan sát phía dưới còn có thể lĩnh ngộ trừ tiên lôi thần thông." Thanh Vy nhìn xem như cũ hơi có vẻ non nớt kim trúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiên phẩm linh căn nói cầm thì cầm ra rồi. Chạy cái chân, truyền một lời mà thôi. Phu nhân, cái này có chút quá quý giá. Không cần phải khách khí, ta hậu viện còn có khuất. Mà lại về sau rất có thể còn phải tiểu hữu tự mình thao túng cựu tiêu lôi tổ ấn giúp màu chi phá quan, thần tiêu chưa chắc sẽ tái xuất người. Áo đen phu nhân thâm nhẹ một tiếng cười nói. Nàng muốn là ta bồi dưỡng nhiều năm thất thải tiên trướng vân chi, mở linh hợp lý hóa hình, từng bước một thành tựu pháp thân. Lúc tuổi còn trẻ bên ngoài đi lại về sau liền hơi có chút chịu không nổi câu thúc, về sau tự mình ly khai độc tiên, nhiều năm không có tin tức, ta mặc dù biết rõ nàng không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng khó có thể đo lường tính toán tung tích dấu vết. Bây giờ cuối cùng biết nàng vô sự, còn có nhìn tiên tiên, ta cũng an tâm. Thành Vi nghiêm túc nghe, trong lòng lại là có chút khiếp sợ không thôi, thải chi tiên là 3, 4000 năm trước pháp thân. Còn nếu là tiên thảo hợp lý, theo mộng linh đến hóa hình, thành tựu pháp thân lại là không thiếu niên. Cái này lão đen phu nhân không sai, là nàng ngồi dưỡng thải chi tiên bản thể nhiều năm. Mặc dù rất muốn hỏi hỏi cái này vị xuân xanh bao nhiêu, nhưng Thanh Vi rất là sáng suốt, rất nhanh đè xuống nội tâm chấn động. DS, cầu miễn phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 436, Cựu Tiêu Lôi tổ ấn tác dụng, cầu đần mua, nguyên phiếu. Sau đó hào phong thu hồi bà cây trật tà kim trúc về sau, lại nghe áo đen phu nhân cười nói, đúng rồi, như yêu thích màng, liền chờ bọn chúng triệt để thành thục về sau, tiếp qua 300 năm, bọn hắn bộ rễ phụ cận liền sẽ sinh ra một chút, đại khái 500 năm liền có thể ăn, hương vị rất là không tệ, còn có rèn luyện pháp lực công hiệu." Thanh Vy cười cảm ơn, may mắn tự mình thành tựu pháp thân, không phải vậy một ngụm mang sợ là cũng ăn không lên. Sau đó chỉ thấy hắn lại lấy ra mấy thứ phong tại trong hộp ngọc sự vật giao cho Khương Thông Minh về sau dặn dò, thần tiêu đạo quân lôi pháp tại Màu chi có tác dụng lớn, những này tạ lễ nhường hoàn vũ chuyển giao cho bọn hắn về sau, lại thay ta hướng thần tiêu cùng Vân An. Vâng, phu nhân. Thanh Vi không nhịn được ý, tự mình lúc ấy nếu là trừ bỏ vạn cổ phu nhân về sau trực tiếp rời đi, thải chi tiên có phải hay không còn phải khốn chân nơi đó không biết bao lâu. Rất rõ ràng, nàng bây giờ trạng thái là không tiện rời đi, thậm chí lực lượng đều khó mà chạm đến quá xa địa phương. Không phải vậy, một cái địa tiên còn không, có chính là biện pháp đưa cái tin. Cái này thải chi tiên ly hôn nhà trốn đi cô nương xảy ra chuyện tìm mẹ giống như cũng không có gì quá khác biệt lớn. Thanh Vi trong lòng thầm nhủ ở giữa, cùng thương thông minh tộc chủ từ biệt áo đen phu nhân về sau, trở lại bộ lạc liền gặp được xem như từng có hai mặt duyên phận nhân tiên cơ Hoàn Vũ. Cơ Hoàn Vũ một thân huyền kim sắc phá bảo, làm thiếu niên bộ dáng mày kiếm mắt sáng bên trong lộ ra sáng ngời có thần tinh quang, cử chỉ vừa vặn mà tràn ngập tự tin. Thanh Vi cùng hắn đơn giản làm quen thuộc về sau cũng coi như chính thức quen biết. Lam Họa vận động thiên tinh tâm bồi dưỡng thiên tài phát thân, Cơ Hoàn Vũ bây giờ còn không đến 200 tuổi, so thủ thành còn muốn trẻ mấy tuổi, đương nhiên, cùng Thanh Vi So vẫn là kém một chút. Có thời gian hai người chúng ta qua qua tay. Cơ Hoàn Vũ một bộ kích động bộ dáng, nhưng khi tức bị Khương Thông minh vô tình đánh gãy. Hiển nhiên, thải chi tiên sự tình quan trọng, tại bàn giao Cơ Hoàn Vũ một phen về sau, liền đem hai người đưa đến Đông Hải phía trên một chỗ tới gần Huyền Châu cửa ra vào. Lấy hai người nhân tiên tu vi rất nhanh liền về tới cựu thần giới bên ngoài, trải qua thông truyền về sau, tại trong tử tiêu cùng gặp được Lâm chân nhân. Lam thế lực cao cấp chuyên nhân. Cơ Hoàn Vũ lần này đại biểu Hỏa vận Động tự nhiên cũng là tương đối chính thức. Mặc dù không có bao nhiêu lớn chà diện, nhưng lấy pháp thân phân lượng cũng rất nhiều hậu lễ, đã làm cho người tìm không ra cái gì tới. Mặc dù, Thanh Vi rất hiếu kỳ thần tiêu cùng Hỏa Vân có thể có cái gì khập khiễng chính là. Trong Tử Tiêu cung, nghe nói linh lung chân nhân cùng Thái Tiêu tử chân quân tại Thái Huyền Sơn, bây giờ chỉ có Lâm chân nhân mang theo mấy cái chân truyền đệ tử tiếp đãi Cơ Hoàn Vũ. Bích Tiêu tử tiếp nhận đến nhà lễ về sau, liền cùng các sư đệ ra, đại điện bên trong liền chỉ có Thanh Vi ba người. Khương đạo Hưu gần đây vừa vận rất tốt. Cơ Hoàn Vũ không kiêu không tự ti cười nói. Tộc chủ hết thể mạnh khỏe, làm phiền Lâm trưởng giáo nhớ mong. Lâm Linh Tố cười nhạt gật đầu, đưa tay một chiều, liền gặp một phương điêu có chín vị các thức hình tượng lôi tổ, toàn thân thái cổ lôi văn như ẩn như hiện đại ấn màu tím mang theo nặng nghề khí thế bay ra ngoài đến thành vi trước người. Người ôm sự tình, liền phụ trách tới cùng đi. Thật đúng là như áo đen phu nhân nói, bây giờ thần tiêu phái pháp thân thoát thân không ra, đại tông sư cũng khó có thể phát huy ra thiên tiên pháp bảo bao nhiêu uy lực, chỉ có thể tự mình đi theo. Cũng không phải thần tiêu phái lấy bụng tiểu nhân đo lòng con tử, như thế pháp bảo, tự nhiên là người một nhà yên tâm. Mấu chốt là Tinh Thông Lôi Pháp người điều khiển cũng càng dễ dàng đây là Thanh Vi tiếp xúc qua kiện thứ 2 Tiên Tiên Pháp bảo, mà lại rõ ràng cũng là phẩm chất không tầm thường, mang theo một kia cung kính cùng Cửu Tiêu Lôi Tổ ẩn nguyên linh, câu thông một phen về sau, mới miễn cưỡng tu nhập bên trên cánh vân. Chỉ bất quá, Thanh Vi chú ý tới, Thái thượng Hỗn Nguyên Ngọc Thanh Tiên phủ như cũng một mực chiếm cứ trung ương, không sợ chút nào Cửu Tiêu Lôi Tổ ẩn như thế. Lâm Chân Nhân sau đó cười một tiếng, cùng vị này cơ đạo hưu đi thôi, đi sớm về sớm. Thanh Vi cười đáp ứng, liền dẫn động nghệ, theo Không Sơn mà ra, bãi phòng một thủ thành về sau, liền thẳng đến Sinh Châu mà đi. Dưới chân trùng điệp cảnh tượng phi tốc hướng phía sau lưng hiện lên, bên hai thì là cơ Hoàn Vũ liễu lo không ngừng khiêu chiến thanh âm. Thanh vi lắc đầu cười một tiếng, đạo hữu tốt như vậy chiến người bần đạo lại là lần thứ nhất gặp, người tu hành há có thể rất thích tản nhận tranh đấu. Cơ Hoàn Vũ không khỏi phản bác, đạo hữu lời ấy sai rồi. Thực lực đầy đủ khả năng trừ ma vệ đạo, thủ hộ một phương yên ổn. Nhân tiên bên trong, đạo hưu thực lực mới là để cho người ta mong đợi, tất nhiên so kia vô trần tử mạnh rất nhiều, xử lý xong mầu chi cô cô sự tình, chúng ta không ngại khoa tay múa chân hai lần. Vô trần tử Ngược lại là quên hỏi năm đó đạo hữu cùng hắn kết quả như thế nào. Thanh Vi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cơ Hoàn Vũ trong giọng nói lộ ra đáng tiếc, Thái thủy ma cũng pháp thân, lại dẫn địa tiên pháp bảo rất nhiều bí bảo, không, có nguyên ép thực lực, chỉ có thể nhường hắn chạy. Bất quá, bị ta thiên hạ thái bình quyền kích bên trong 360 lần, hắn cũng phải đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hai người một đường truyện tiễm, rất nhanh liền một lần nữa về tới Sinh Châu Man Hoang bên trong. Cơ Hoàn Vũ lấy ra một khóa bảo châu bảo vệ tự thân về sau, liền cùng Thanh Vi đi tới thải chi tiên chỗ đảo. Ánh mắt né qua thải chi tiên bản thể hiển hóa bảy thải linh chi. Thanh Vi cùng Cơ Hoàn Vũ liền gặp được đột nhiên xuất hiện, mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ thải chi tiên. Nhân đạo kim trương. Thải chi tiên mặt mơ cười thành hoa cúc nhìn xem tới ra ngoài ý định nhanh hai người, khí khí khó nén. Đa tạ Thanh Vi tiểu hữu buôn ba một chuyến, về sau còn phải hao tâm tổn trí một phen, lão thân vô cùng cảm kích. Thanh Vi khiêm tốn cười nói, tiền bối khách khí, bất quá sơ lực tận sức mà thôi. Cơ Hoàn Vũ cũng lần thứ nhất gặp thải chi tiên, nhưng xuất thân hỏa vận động thiên hắn hiện nhiên đối thải chi tiên có hiểu biết, lư khí rất là tự tại. Lão thân năm đó ở này phát hiện một ngày tiên đại yêu, thái cổ độc tiêm lỗ xác, tự nhận là đã qua rất nhiều tuyến nguyệt, lấy tự thân chi năng đủ để đem hắn còn sót lại lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền lấy bản thể cắm dễ trên đó. Không nghĩ không biết lượng sức phía dưới ngược lại tự trói ở đây, mặc dù tu vi rất có tình tiến, nhưng cũng bị lực lượng bên trong giấu giếm đoản khí thi khí xâm nhiễm nhập cốt, trói buộc được đây. Thải chi tiên ngữ khí tổn tức nói ra khiến cảnh của nàng vốn có, nguyên bản lấy bản thể thiên phú dị bẩm, đủ để đem tuyệt đại đa số độc chứng làm tự thân chất dinh dưỡng. Nhưng mà theo xâm nhập luyện hóa mới phát hiện, phía dưới kia thái cổ độc tiêm khi còn sống lực lượng có chút không thể coi thường, xa không phải bình thường tiên tiên có thể so sánh. Cuối cùng dưới sự khinh thường, Mã Tất Tiền để bị khốn tại đây, một bên tu vi tăng trưởng cũng không chậm, nhưng cũng muốn chống cự oán khí cùng thi khí xâm nhiễm. Nguyên bản lấy tiên uy khu trục tiên tiên cấp độ ám khí, thi khí thích hợp nhất, nhưng nào có nửa bước pháp thân sẽ đến nơi này độ kiếp, lao thân muốn mượn lực cũng mượn không được, hơn nữa còn dễ dàng đem người hố. Cho nên tiên tiên lôi thần chuyển thế thành tiêu đạo bí truyền lôi pháp, chính là một cái thượng giai lựa chọn. Thanh vi cùng cơ hoàn vũ bình tĩnh, cũng là không nghĩ tới dưới chân lại còn ẩn giấu cái đại gia hỏa, không biết cần vãn bối như thế nào làm. Thải Chi Tiên cười tủm tìm nói ra, việc này đơn giản, tiểu hữu toàn lực thôi động cựu tiêu lôi tổ ấn, mỗi ngày 9981 nói thiên tiên cấp đếm được thần lôi bồ ta 7749 ngày là đủ. Thanh Vy trong nháy mắt cảm thấy ba cây trượt tà kim trúc không thơm, coi như bây giờ tự mình đã là nhân tiền, có thể phát huy ra pháp bảo tuyệt đại đa số uy lực, cái này sống cũng rất không thoải mái. Dù sao cũng là thiên tiên pháp bảo, coi như mình pháp lực hậu, mỗi ngày 81 đạo thiên tiên lôi pháp, 49 ngày xuống tới cũng không phải mãi cũng đội sản xuất con lửa giống như cũng không có gì quá khác biệt lớn. Thiên tiên lổ sắc nếu không phải tận lực phá hư, mấy vạn năm đi qua cũng sẽ không có cái gì hư hao. Độc này thì bản nguyên cùng đại bộ phận năng lượng mặc dù bị lao thân sử dụng, động tiên từ lâu tích diệt, nhưng lổ sắc bản thân cũng coi như bảo tồn không tệ, về sau liền tặng cùng tiểu Hữu. Thái Chi Tiên cũng biết rõ việc này không khó, chính là mệt mỏi, cũng sớm có chuẩn bị giống như cười một tiếng. Sớm biết rõ mang hai người đến đây. Thanh vi cùng Tiêu Lôi tổ ấn câu thông một phen về sau, phát hiện Tiêu Hao cũng còn có thể, huống cũng không có chuẩn bị tự tuyệt. Thái Chi Tiên trong thần sắc mang theo vài phần nhẹ nhõm. Suýt nữa kích động nhảy dựng lên, quỷ biết rõ thiên tính hiếu động nàng tại cái này vây lại mấy ngàn năm là thế nào sống qua tới. Lao thân dù sao không phải thiên tiên, thần tiêu phái lôi pháp cũng không tốt đón, cho nên cái này tiết tấu người ta nhất định phải nắm chắc tốt. Đến thời điểm Hoàn Vũ liền vì người ta hộ pháp để phòng ngoài ý muốn, dù sao đến thời điểm ta lấy bản thể phá quan, không thể độc thủ. Ba người thương nghị thỏa đáng về sau, Thải Chi Tiên liền điều chỉnh một phen về sau, trực tiếp đưa về bản thể chuẩn bị thoát khỏi trói buộc, tiếp theo tiến thêm một bước. DS, câu mật phiếu, phiếu đề cử, nhất tiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 437, Giới Hải Hải Tâm, Cầu Đẩn Mua, Nguyên Phiếu. Từ Thanh Vi thành tựu Pháp Thân, Thái Hư Lỗ Sát Hóa thành Thái Hư Giới Hải hiện hiện ra đối chúng sinh mở ra, nguyên bản tứ hải bên trong đối lập quận khu é e Bắc Hải cũng biến thành não nhiệt lên. Trong đó tầng tầng lớp lớp ngẫm cảnh thế giới bên trong, có thể nói là cơ duyên vô số, mặc dù cũng có hung hiểm, nhưng cẩn thận không liều lĩnh luôn có thể có thu hoạch. Thái Hư Tiên Quân bản ý cũng là làm phúc cho đời sau, Thanh Vi tự nhiên cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. So với phân chia tại vô số ngẫm cảnh thế giới cơ duyên, tự mình nắm giữ không thể nghi ngờ càng thêm hoàn thiện, cụ thể Ngoài Trừ Đích truyền thái hư động chân thiên thư, Thủy Mộng chân kinh, Đại Mộng Tam Tiên Giác, Hư Thực Lượng Tương Kinh, Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo đều có thể thông qua ngẫm cảnh thế giới một chút xíu chấp vá ra hoàn chỉnh, trực chỉ thiên tiên cấp độ công pháp, đây là trong đó có giá trị nhất. Những này cụ thể công pháp theo tự mình tiêu hóa thái hư chân ý làm sâu sắc, đã từ lâu tuần tự trong lòng chỉnh hợp ra. Ngoại hình lưu mạ sạ mỹ xem một bạc côn ngư trên lưng, Thanh Vy nhìn xem vãng lai thái hư giới hại các tu sĩ, trong đó không thiếu một chút pháp thân, yêu vương tồn tại. Dù sao tiên quân di trạch, không nói cái gì thiên thư công pháp, trong đó rất nhiều cách nhìn mỹ văn đều là cực kỳ có giá trị đồ vật. Thậm chí mấy năm trước còn có tu sĩ từ đó lộ ra chân thật bất hư cực phẩm linh khí, nguyên bản cũng là pháp bảo cấp độ, cái này không thể nghi ngờ càng làm cho một chút ý đồ tìm tiên duyên người nhắc lên nhị tỉnh. Dù sao trước đây cái này Thái hư giới hải đồ vận, nếm thử mang ra, cơ bản đều là hóa thành bọt biển tiêu tán. Thái hư giới hải vốn là tiên quân lúc tuổi già một cái nếm thử, ý đồ lấy tương cận đặc tính cũng không biết ở nơi nào ẩn tàng doanh châu liên hệ. Nguyên bản hy vọng cũng không nhiều lắm, nhưng bây giờ có như thế biến đổi lớn, cũng xác thực như Thái Tiêu tử chân quân nói, đây là một cái cơ hội. Mâu bạc côn ngư tại Bắc Hải bên trong mang theo thành vị vẫy vùng nhìn như không có quy luật chút nào kỳ thực lại là tại Thái hư giới hải bốn bề phương vị quan sát đến. Thành Vi sau khi đột phá, đạo thân thực lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì trở lên, mà lại nhiều năm qua một mực tại tứ hải dạo chơi, bây giờ cũng là vừa tới Bắc Hải không bao lâu. Vô vô dưới thân con ngư, Thành Vi cười nói, ngân xa, đi giới hải bên trong đi. Một tiếng không linh kêu khẽ về sau, màu bạc con ngư nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua hiện thực cùng hư ảo bình trướng, đi tới một phương vô số bảy sắc bọt biển tạo thành ngộng cảnh thế giới. Bây giờ nơi này, nhưng so sánh trước đây náo nhiệt quá nhiều, thỉnh liền có thể nhìn thấy các loại độn quang sẽ qua. Trấn nhập một cái nào đó mộng cảnh thế giới bên trong, tìm kiếm cơ duyên, gặp qua chân nhân. Lúc này chỉ thấy trước người nhất trọng viễn ảnh hiện hiện, xuất hiện ly hận cùng chủ sở Lưu Thường thân ảnh, lại là nàng một đạo cảm xúc hóa thân. Nàng chủ tu viễn hải tình thiên đạo thành tựu nhân tiên, mặc dù không bằng thanh vi, nhưng so với những người khác cũng muốn tiện lợi quá nhiều. Thanh vi cũng không quá mức tận lực vận tàng tình hồn giới, nàng phát giác về sau, chủ động hiện thân cũng là rất hợp lý. Húm hồ, nàng tựa như đem cái này một đạo không biết tâm tình gì chẻm ra hóa thân nửa dung hợp tại Thái Hư giới hải, xét thực nói là nào đó nhất trọng cơ lớn cảnh thế giới. Thanh vi cười nhạt gật đầu trả lời, Đạo hữu nhìn thu hoạch không nhỏ. Sở lưu thường mặc dù thụ công pháp ảnh hưởng ngẫu nhiên có chút tinh thần không quá ổn định, nhưng cũng không phải đồ đẩn. Tại thanh vi thành tiểu nhân tiên sau không có truy cứu trước đây một điểm gút mắt về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng tự nhiên mang theo một chút càng kích, mấy lần gặp mặt thái độ cực kỳ cung kính kiềm tốn. May mắn tại một chỗ tiểu giới bên trong đạt được tiên quân lưu lại một môn thái huyền kỵ nưu tương quan tưởng chi pháp, với thu hành huyến hải tỉnh tiên đạo trợ gi Trạng trách Sở Lưu thường bây giờ nhịn, khí tức bình thản nhiều lắm. Đạo hữu tốt cơ duyên, xem ra tiên quân làm phúc cho đời sau ý nguyện của hướng trên người đạo hữu. Sở Lưu thường xinh đẹp khuôn mặt trên hiện lên một tia sủng tính nói, tiên quân ý chí, chúng ta chỉ có kính ngưỡng phần, chỉ có thanh tâm tu hành, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức mới có thể không phụ đại ân. Haha, ha, nhóm chúng ta ly hận cung năm đó đến Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo cũng có địa tiên cấp độ, cho nên công pháp sự tình cũng là không nội, lấy tu vi làm chủ, một bên lại đụng cái vận khí chính là. Dù là trước mặt chỉ là hòa thân, thanh vi cũng có thể phát hiện bây giờ Sở Lưu tâm cảnh hơn xa trước đây 3 điểm không ngừng cũng coi như chuyện tốt một cái, chỉ ít lại là một cái đạo môn cho tiên. Đạo Hưu ở lâu giới hải, gần đây nơi này nhưng có cái gì đặc biệt động tính. Sở Lưu thường xứng sở, động tính. Ngoại trừ người càng ngày càng nhiều bên ngoài ngược lại là không có gì khác. Đúng rồi, Cự con Vương cũng tới, Đạo Hưu đi lại sự tình vẫn là lưu tâm một cái tốt. Cự con Vương? Thanh Vy không nhịn được cười một tiếng, xem ra cái này thối cá khôi phục thật mau. Sở Lưu thường nhẹ nhàng gật đầu cười nói, dù là không cầu cái gì thiên thư công pháp, Thái Hư giới đối pháp thân lực hấp dẫn cũng là không nhỏ. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có Long tộc, Phượng Lân châu người, Tu quận châu yêu vương lui tới. Ba năm trước đây Phượng Lần Châu Kim Hoàng Nương Nương vừa mới có thu hoạch trở về. Bây giờ theo ta được biết cái này, giới hải bên trong pháp thân liền có thuộc sơn nhạc Cẩm Tân, Cửu Huyền nói một, động nguyên chân nhân, xích đồng tử, trời cao đạo nhân mấy cái. Đa tạ đạo hữu cao chi, vân đạo liền bất quá nhiều làm tiền. Thanh Vi cười chắp tay, ra hiệu ngân xa hướng phía giới hải chỗ sâu bay đi. Đạo hưu đi thong thả, ngày sau có thể đến ta Ly Hận cung ngồi một chút. Ly Hận cung năm đó bị tàn phá không còn hình dáng, nhưng nội tình vẫn gọn, bây giờ mặc dù kém xa trước đây tiên gia phúc địa, nhưng cũng là hiếm thấy đạo phủ. Sở Lưu Thưởng đưa mắt nhìn Thanh Vi đi xa về sau cũng là hóa thành một đạo thanh quang tiêu tán. Thanh Vi ngoài thân bẩy sắc tiên quang dập dờn, che chở hắn xâm nhập dưới hải, tiến về hạch tâm tri địa đến nơi đó nghĩ đến có cái gì động tính cũng có thể kịp thời cảm ứng đến. Thái Tiêu tử chân quân nói nhường đến Bắc Hải, lại không chỉ định bản tôn, dạng này cũng là không phải là không thể được. Thập Châu nếu thật là trở lại trước đây, lấy bây giờ tốc độ sợ cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Chỉ bất quá gần nhất mới bắt đầu, liền sợ tụ hợp tốc độ cùng quy luật khó mà nắm chắc. Hơn mấu chốt chính là lấy Tổ Châu làm trung tâm, cái này không nháo đó sao? Cái hy vọng ba vị chân quân có thể có thu hoạch rốt cuộc. Thanh Vy đi qua tầng tầng ngẫm cảnh thế giới về sau, phản phất lại xuyên thấu cái gì bình chướng một phen, đi tới một mảnh hư vô tri địa. Hơi thả lòng khẩu khí về sau, Thanh Vy chỉ cảm thấy tự thân linh giác bị phóng đại, đối toàn bộ giới hải đều có thể có một cái đại khái cảm giác, thậm chí cùng bác Hải phía trên một mảnh khu vực cũng đều có một tia liên hệ. Động tiên bản thân liền là phụ thuộc Thập Châu, ta đến chỗ này, mặc dù không có luyện hóa đầu tiên, nhưng mượn nhờ ta cùng Thái Hư Tiên quân quan hệ, cũng có thể coi đây là mối quan hệ, cùng Bắc Hải mảnh Thập Châu khu vực có chỗ liên hệ. Tiếp theo lấy Thái Hư lợi hại cùng danh châu khả năng tồn tại một tia cộng đồng đặc tính. Có lẽ thật có thể sớm phát hiện nhiều động tĩnh. Chỉ bất quá Thanh Vi cũng phát hiện cứ như vậy lượng công việc cũng là không nhỏ, thậm chí có thể nói to lớn, coi như nhân tiên ý niệm văn hóa vô số, sợ cũng có bận rộn. Chờ Thái Huyền Sơn có tin tức, nhìn nhìn lại có cần hay không quanh năm tọa trấn tại đây. Bốn bề một mảnh hư vô phía sau chính là kia vô số ngộng cảnh thế giới, Thanh Vi phát hiện trong này ngược lại là thật tiến tĩnh, rất thích hợp bế quan. Mà ngoại trừ tự mình, chí ít điệu tiên nghị xâm nhập giới hải, tìm đúng vương vị tiến đến cũng rất khó khăn. Nhìn một chút dưới trướng bị tự mình truyền thụ bộ phận đại ngộng tam thiên giáp tính nghĩa, đã có nội cảnh cấp độ ngân sa, thanh vi không khỏi nhếch miệng, nguyên bản còn muốn cùng tự côn vương lĩnh giáo một cái như thế nào nâng thuần huyết mạch, phản tổ côn bằng địa cáo lần trước tự oán, sợ là khó khăn, chỉ có thể nhường hắn dựa theo tự mình kết hợp ly tức tiên tử cho phương pháp chậm rãi thăng hoa huyết mạch. Ngược lại là một bên khác sinh châu tây nam man hoang nội bộ, theo mấy ngày trước đó chính là tiếng sấm anh minh không ngừng, nặng nghề uy phía dưới, khiến cho nơi đây vốn cũng không nhiều sinh linh lần nữa lui không biết bao xa. Thiên cấp đếm được tiên lôi năng há lại bình thường, đợt, cầu người phiếu, phiếu đề cử nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong lưu, Vô địch lưu đã phun. Chương 438, thiên Lôi thối thể bọn rình rập ai? Câu đắn mua, nguyên phiếu. Cửu Tiêu Lôi tổ ấn chính là thần Tiêu phái bí truyền một cái độc môn pháp bảo, trên đó chín vị Lôi tổ hình ảnh cùng Lôi đế, điện mẫu, tiên tiên lôi thần các loại hình tượng, đều là thần Tiêu đạo quân một loại thân phận hoặc hình tượng. Làm tiên tiên thần thánh xuất thân, vừa xuất thế chính là tạo hóa đại thần thông người thần Tiêu đạo quân có thể nói là danh phủ kỳ Lôi tổ, chấp trưởng tiên uy, vận chuyển hủy diệt cùng tạo hóa. Kiểu tiêu Lôi tổ ẩn phát ra Cửu Tiêu Tiên Lôi cũng là tại một ít địa phương có, có thể so với tạo hóa chi công thần kỳ tác dụng. Hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại tiên lôi bên trong, Thanh Vi mượn nhờ pháp bảo thi triển còn muốn không chế tốt trong đó phân tách. Mặc dù thải chi tiên chủ động yêu cầu tiên lôi đánh xuống, nhưng cũng không phải đầu sắt tự mình tìm tội thụ. Nó mục đích cũng chỉ là lấy cựu tiêu tiên lôi hủy diệt chi huy, khu trục dấu ở thái cổ độc tiềm lực lượng bên trong cùng một chỗ xâm nhập tự thân vào khí, thi khí, lại lấy lôi đỉnh tạo hóa chi công rèn luyện tự thân. Phương pháp này đầu tiên chính nàng đến có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc, không phải vậy thiên tiên cấp bậc tiên lôi, một ngày 81 đạo xuống tới, nàng là điệu tiên viên mãn cũng khó có thể tiếp nhận. Cái gặp Thanh Vi tay cựu tiêu lôi tụ ấn, pháp lực vận chuyển ở giữa, Liên hướng phía phía dưới bảy thải linh chi đánh ra một cái thanh linh cựu tiểu tiên lôi đây là thải chi tiên bản thể, thất thải tiên tướng vân chi, nàng bộ rễ đã xâm nhập thái cổ độc tiêm lộ xác mấy ngàn năm, hai người liên hệ chặt chẽ, mặc dù có lòng thoát ly rời nói cũng có thể làm được, nhưng nghĩ lại độc tiêm lộ sắc mới khắt chế không bạo phát toán khí, thi khi đến lúc đó liền sẽ tại hắn thể nội buộc phát đến thời. Điểm đừng nói nàng là điệu tiên viên mãn, thiên tiên tới làm không tốt cũng phải quỷ. Thái chi tiên mới quyết tâm hấp thu thái cổ độc lực lượng trước đó tự nhiên cũng đã làm tự nhận toàn chuẩn bị, thế nhưng là còn đánh giá thấp cái này lộ sắc ảnh hưởng trái chiều, càng lún càng sâu, cuối cùng bị trói buộc ở đây. Còn phải tốn hao đại bộ phận tinh lực khả năng ngăn chặn xâm nhập tự thân và khí. Chỉ thấy thanh vi thuốc dục cựu Tiêu Tiên lôi rơi vào thải chi tiên bản thể phía trên một phương nội hỗn loạn lẫy sắc thái tối thanh sắc hánh vân, trong đó thỉnh thoảng có một tia tràn ngập oán hận o bế khí tức bốc lên, chính thức hai người mục tiêu. Tiên lôi tại thanh vi xem chừng thao tung dưới, gần như là bị đưa vào bên trên hánh vân, mỗi một cái đều có thể tiêu trừ không ít toán khí, thi khí, đương nhiên không thể tránh khỏi là đối thải chi tiên cũng không nhỏ ảnh hưởng, chỉ bất quá nàng cũng có bí pháp, có thể lấy thanh linh tiên lôi bên trong một tia tạo hóa lực lượng hồi phục, vượng chắc tự thân, đạt tới tẩy luyện, thậm chí thêm gần một bước hiệu quả. Cho nên cái này qua trình nhị người nhất định phải nắm chắc tốt tiết độ, gắng đạt tới 49 ngày bên trong không gián đoạn hoàn thành tẩy lễ cùng rèn luyện. Bây giờ mấy ngày xuống tới, Thanh Vi cũng thích hứng thải chi tiên tốc độ, phối hợp cũng là ăn ý tiện thể lấy cùng Cửu Tiêu Lôi Tổ ấn câu thông làm sâu sắc, thỉnh thoảng còn có thể nghe điểm Thần Tiêu phái một ít pháp thân bác quái, đồng thời cũng thu được kiểu Tiêu Tiên Lôi môn này lôi pháp cô đọng phương pháp. Hiển nhiên, không có Thần Tiêu phái pháp thân gia hiệu, Cửu Tiêu Lôi Tổ ấn cũng sẽ không như thế hảo Tiêu Tiên Lôi tu luyện độ khó so với ta Ngũ Hành Thần Lôi cùng trong môn phái lưỡng nghi thần lôi còn cao hơn rất nhiều, chậm rãi nghiên cứu đi. Mượn cái này mấy ngày hẳn là có thể có chút càng nộ. Theo Thải Chi Tiên chuyên tâm tẩy luyện tự thân, cái này sinh châu man hoàng độc trướng cũng biến thành chập trùng không chừng. Húng Chi Tiên tiên cấp đếm được pháp bảo vi áp đã tiếp tục mấy ngày, nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó. Cơ hoàn vũ hết sức chăm chú đề phòng, ngoài thân thỉnh thoảng có một phương đại đỉnh hư ảnh hiện hiện, hiện nhiên cũng là một cái pháp bảo. Mặc dù có người không có việc gì tới tìm phiền phức khả năng rất thấp, nhưng cũng không thể không phòng. Thải Chi Tiên lúc này khó mà xuất thủ Thành Vi chủ trì tiên lôi rơi xuống cũng muốn tập trung tinh lực, trọng trách này chỉ có thể rơi vào cơ hoàn vũ trên thân đạo thể bên trong pháp lực đang không ngừng tiêu hao cùng hồi phục bên trong vật chuyển. Thanh vi may mắn tự mình tính được tiền vốn xuống tốc, không phải vậy sợ là thật không tiếp tục kiên trì được. Bất quá, hắn cũng tịnh không phải nhìn qua khó như vậy lấy động thủ chí ít hắn lúc này đối ngoại giới trưởng không cùng quan sát cũng là mạnh hơn cơ hoàn vũ không biết. Có dung chuyển không trường độc trướng bên ngoài, chí ít những cái kia pháp thân phía dưới người là không có năng lực đến gần. Nếu là pháp thân, cũ tiêu lôi tổ ẩn khí tức cũng coi như tốt nhận, sẽ không có người đến rủ do. Thanh Vi cảm ứng đến thải chi tiên tử tiến cảnh nổi bật không khỏi chút thư giãn, hiệu quả rõ rệt liền tốt. Nhưng tưởng tượng lấy còn có hơn 40 ngày, cũng là nhịn không được nhất đầu, chỉ cầu gió êm sóng lặng tốt. May mà tiếp xuống mười mấy ngày, mặc dù cảm ứng được phụ cận có pháp thân đến đây dò xét, nhưng gặp Thanh Vi cùng Cửu Tiêu Lôi tổ ấn về sau, cũng bắt chuyện qua trực tiếp lui đi. Hơn 20 thiên hạ đến, cái này man hoang chỗ sâu đã trải rộng Cửu Tiêu Tiên Lôi khí tức, thư không bên trong thỉnh thoảng còn có trận trận điện quang ngảy lên, coi như không có độc chứng, pháp thân phía dưới cũng rất khó lần nữa ở lâu. Mà Tiêu Thải Chi Tiên tử từ từng bước một thoát khỏi trói buộc, ẩn tàng tại Man Hoang phía dưới mặt đất thái cổ độc tiềm lỗ sát, phản phất cũng nhận ảnh hưởng, đã bắt đầu có một tia lực lượng thẩm thấu ra. Thậm chí Thanh Vi vận khởi nhìn xuyên tường về sau, đã có thể thấy rõ ràng phía dưới kia to lớn mà kinh khủng cự sắp độc tiềm. Ngoại hình hoàn chỉnh tựa như ngủ say, chỉ có bên ngoài cơ thể hóa khí, thi khí thỉnh thoảng hiện lộ, Lỗ sát phủ cận hư không bên trong cũng có còn sót lại pháp khí ảnh hưởng. Về phần trong đó đại bộ phận bản nguyên cùng lực lượng, tự nhiên đã sớm bị cấm dế tiềm cái chán thái chi tiên ăn xong lau sạch. Nhưng dù là như thế, Cỗ này thiên tiên đại yêu lộ sắc cũng muốn so năm đó Thái Hư luyện ma bên trong kia bị ma diệt không sai biệt lắm ma quân hải cốt muốn mấy phần. Thái cổ dị trùng lộ sắc, ngoại trừ luyện chế pháp bảo bên ngoài, còn có thể dùng để luyện đan, luyện chế khối lỗi độc này tiềm ra cũng không tệ. Chính là loại này chỉ tồn tại trong điện tịch đồ vật sợ là so cái gì thần thú cũng hiếm có, thập châu bên trong đã sớm tuyệt tích mới là, làm sao lại chết ở chỗ này, đơn giản xem như phơi thây hoang dã. Mặc dù đại bộ phận bản nguyên cũng bị thải chi tiên tiêu hóa, nhưng hắn còn thừa giá trị như cũng không nhỏ, Thanh Vi khống chế tiên lôi sau khi, đã bắt đầu dùng ánh mắt giải phẫu độc này tiềm Mà đúng lúc này, Đã thấy Thanh Vi ngẩn đầu hướng phía man hoang bên ngoài nhìn lại, nhướng mày về sau, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu. "Điệu tiên, là Ngọc Uyên Tử a, cái này lung túng." Tự mình còn lừa gạt nhân ra một tấm phá không thần phụ đây, làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Cơ Hoàn Vũ cũng là đi theo phát hiện ngoại giới khí tức, có chút cảnh giác vận sức chờ phát động. Là, Thông Thiên phái ngay tại Sinh Châu, Ngọc Uyên đạo nhân xem như nửa cái Thông Thiên phái xuất thân pháp thân, hắn xuất hiện tại Sinh Châu cũng là hợp lý." Mà man hoang bên ngoài, Ngạc Uyên đạo nhân nhìn về phía xa xa lôi quang cùng đạo thân hành quen thuộc kia, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. "Thanh Vi, Còn có kia thiếu niên bộ dáng pháp thân tu luyện chính là Nhân Đạo Kim Trương. Tiên thảo. Không đúng, là cái hợp lý tiên linh. Phía dưới còn giống như có cái gì? Mắt thấy Nhân ra làm chính sự, lại liên lụy vào thánh hoàng một mạch, Ngọc Uyên đạo nhân mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không quan tâm điểm này không lớn thủ cũng đi lên tranh luận phải trái cái gì, liền chuẩn bị rời đi. Không nói Thanh Vi xấu hổ, hắn lần trước bị đuổi nghịch, bây giờ trực diện Thanh Vi cũng càng là không mặt mũi. Vốn cũng chỉ là bị hấp dẫn tới thôi, thanh quang sáng lên, Ngọa Uyên đạo nhân hướng phía Vi gật đầu ra hiệu một phen sau liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này Ngo Nguyên đạo nhân giật mình nơi xa còn có người ẩn tảng, suy nghĩ một cái, liền cũng lưu lại làm ra quan sát hình dạng. Suýt nữa không có phát hiện. Người nào có dũng khí kìm nén họng chuẩn bị cùng một chỗ đắc tội mấy nhà phát thân. Lén lén lút lút, mục đích đơn thuần mới là lạ. Sơ lược làm trầm ngâm về sau, Ngo Nguyên đạo nhân vậy mà ngoài ý liệu nhắc nhở Thanh Vi một tiếng, nhường hắn sớm làm phòng bị. Coi báo động đại tác cùng cơ hoàn vũ sau khi trao đổi, Thanh Vi không quên cùng Ngọc Nguyên chân nhân nói lời cảm tạ, trên mặt cũng chỉ là không có phát hiện cái gì. Thể nội thiên tâm ngũ lôi phù bắt đầu nhảy lên, tùy thời có thể lấy nhảy lên mà ra, bộc phát toàn bộ uy lực đương nhiên. Đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở kiểu Tiêu Lôi tổ ấn trên thân. Khương Thông Minh đã yên tâm cơ hoàn vũ đồng hành, tự nhiên là tin tưởng hắn thực lực. Mà Thanh Vi cũng không dám xem nhẹ nhân ra Đường Đường Hỏa Vân Động Thiên truyền nhân, Ngũ Lôi phủ bất quá là vì cầu an tâm nhất trọng bảo hộ thôi. ĐS, cầu nguyên phiếu, phiếu đề cử, nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu. Vô Địch Lưu đã phun. Chương 439, Nhị Ma tâm tư, cầu lần mua, nguyên phiếu. Cửu Tiêu Tiên Lôi một đạo lại một đạo, lấy ổn định có thứ tiết tấu giúp thải chi tiên một chút xíu trừ xâm nhập thể nội năng khí. Hết thể nhìn như tiến hành đâu vào đấy chỉ bất quá một bên có người khác cần nút, Thanh Vi cùng Cơ Hoàn Vũ đã là cực độ đề phòng trạng thái. Ngờ nguyên đạo nhân hảo tâm như vậy, là chuẩn bị lưu lại phụ một tay sao? Thanh Vi không biết nói ý, dù sao giữa hai người quan hệ không nói lãnh đạm, nhưng cũng cùng hưu hảo treo không lên bên cạnh. Cơ Hoàn Vũ được thông báo về sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng Thanh Vi bình tĩnh nói, "Đạo hưu chuyên tâm trợ giúp màu chi cô cô liền tốt, ta ngược lại muốn xem xem nhà ai đạo trích như vậy không có mắt." Nghe một chút nhân ra trong giọng nói bá khí, Thanh Vi hơi có chút mặc cảm cảm giác, nhưng cũng cười đáp lại nói, đạo cũng là hiếu kỳ nhà ai pháp thân biết gì động cái gì ý đồ xấu." Việc quan hệ thải chi tiên an uy, hắn cũng không cho rằng cơ Hoàn Vũ hiểu ý sinh đại ý, gặp hắn tràn đầy tự tin, Thanh Vi ngược lại có chút hiếu kỳ hắn tử lực, thuận tiện cũng có thể nhìn thấy mấy phần Thánh Hoàng một mạch nội tình đương nhiên, hết thể gió êm sóng lặng đi qua tự nhiên là tốt nhất. Dù là được Ngọc Nguyên đạo nhân nhắc nhở, Thanh Vi cũng chỉ là đại khái có mơ hồ cảm ứng mà thôi, có thể thấy được người tới cũng là cực kỳ am hiểu ẩn tàng tu tại. Bất quá ngoài ý liệu sự tình, Thanh Vi để phòng thôi động một đạo đạo tiên lôi thời gian từng ngày đi qua, mắt thấy còn lại mấy ngày công phu, thải chi tiên liền muốn đại công cáo thành, cũng không thấy có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này thất thải tiên trưởng Vân Chi phía trên cánh vân đã có vẻ tiên quang minh hiện ra, chỉ có còn lại số lượng không nhiều, nhưng thân căn cốt đế toán khí còn tại ngoan cường chống cự lấy tiên lôi cùng thải chi tiên song phương giác công. Có cây hợp lý vốn là trời sinh nghe ngại lôi đỉnh chân hỏa, mặc dù sau khi thành tiên sẽ rất là cải thiện, nhưng cựu tiêu tiên lôi cũng không là bình thường lôi pháp. Thải chi tiên có thể lấy mỗi ngày 9981 đạo tiên lôi rèn luyện tự thân dài đến hơn 40 ngày, đã có thể thấy được hắn nội tình tâm hậu. Man hoang bên ngoài, Ngạc Nguyên đạo nhân yên chú ý nhiều ngày về sau, cũng đã minh bạch vi bọn hắn đang làm cái gì. Man hoàng phía dưới lại còn có như thế cái đại gia hỏa Thánh Hoàng một mạch lâu không xuất thế, bây giờ lại có pháp thân bên ngoài đi lại, xem ra thập trâu thật muốn náo nhiệt. Thần thức Lơ đãng ở phía xa đảo qua, Ngọc Uyên đạo nhân trong lòng cũng là hiếu kỳ ai giấu lâu như vậy. Bất kể là ai, Vân đạo ngược lại là chờ mong ngươi cùng thanh phi qua qua tay Ngọc Uyên đạo nhân trong lòng hiếm thấy mang theo một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý nghĩ. Thiên tiên cấp số bí bảo công kích ngẫm lại đều là nghĩ mà sợ, nhìn thấy người khác cũng có thể đi theo xui xẹo lời nói, trong lòng khả năng còn tốt thụ một điểm. Hắn lúc này ngược lại thật sự là không có tâm tư khác, đơn thuần xem kịch mà thôi. Nơi xa hư không Một vị tướng mạo cực kỳ yêu dị thanh niên trong mắt Ma Niệm dấu diếm, lúc này liền nghe hắn đối một bên đứng thẳng thân mang màu vàng sẫm quần áo trung niên nam tử ngữ khí trầm giọng nói: "Nếu không phải ngươi trước đây động tĩnh hấp dẫn Ngọc quên tử, hắn sớm đã đi." Trung niên nam tử giữa lông mày uy nghiêm rất nặng, hình thể uy vũ trầm lấy tự mang nói một không hai khí thế, nghe vậy ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm man hoang chỗ sâu kia nặng bóng mờ. Tầm Ma lão nhi ngươi còn tại hồ một cái Ngọc quên đạo nhân ngược lại là không đến làm động tĩnh lớn như vậy. đạo nhân khẽ miệng mang theo một tia để cho người ta phản cảm cười nói: "Một cái nhân tiên mà thôi." co như mang theo pháp bảo cũng không đáng nhất lên. Ngược lại là kia tiên thảo đắc đắc nói phát thân, hơi có chút bất phàm, nếu là có thể luyện hóa, đối bản tọa cũng rất có giúp ích. Diêm Ma Thiên Tử khỏe miệng giật một cái, nói thầm một tiếng lớn mật, tự mình bất quá là nghĩ thử mưu cầu một cái mặt dưới cái kia đại yêu lộ sắc thôi. Diêm Ma giáo Phong Sơn nhiều năm để cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, năm gần đây mới khôi phục mấy phần, dần dần đi lại bên ngoài, thu thập tài nguyên, mà một cái thiên tiên lộ sắc vẫn là đáng giá hắn xuất thủ tranh đoạt một cái. Mặc dù mặc dù lúc này nhìn qua sẽ có nhiều gợn sóng, nhưng tâm ma đạo nhân thực lực cao thâm, thủ đoạn quỷ dị, tại địa tiên bên trong cũng là khó chơi cái chủng loại kia. Chính hắn mặc dù chỉ có nhân tiên viên mãn thực lực, nhưng cũng mang theo trong người cứu khu quốc hoàng truyền hà món pháp bảo này. Nghe nói Tiêu Hồng Trần chính là đưa tại Thanh Vi cái này lỗ mùi trâu trong tay, ta mặc dù tu vi không tệ, nhưng cũng không thể không xem chừng hắn còn có loại kia kinh khủng bí bảo. Mẹ, hắn hẳn là sẽ không tại ta một cái tiểu tiểu nhân tiên trên thân là phí. Cái này tâm ma đạo nhân hố người không phải một ngày hai ngày, bây giờ mặc dù ở vào hợp tác trong lúc đó, cũng phải phòng bị hắn. Ngược lại là La Nam Hồng, Hồng kia gia hỏa nhân phẩm danh dự tương đối đáng tin, đáng tiếc bây giờ ẩn đi, không dám đầu ra. Diêm Ma Thiên Tử cũng là gần nhất mới bên ngoài đi lại. Tự nhiên tránh không được hiểu do một fan tập châu tình thế. Tiêu Hồng Trần thành Cửu Thiên Tiên không có mấy ngày liền vẫn lạc sự tích mặc dù không có bị chính đạo tận lực truy lùng, nhưng cũng chưa từng bị che lấp. Vẫn lạc tại một cái kinh khủng bí bảo phía dưới, riêng Ma Thiên Tử cũng không biết rõ nên nói hắn cái gì tốt. Như thế bí bảo tất nhiên hiếm thấy, cái này thanh vi như cũ nắm giữ khả năng không cao, so thu vi cùng pháp bảo ta cũng không sợ hắn. Cũng là có cựu khu hoàng huyền hà cái này đã từng tiên tiên pháp bảo thủ hậu nguyên thần, không phải vậy Diêm Ma Thiên Tử cũng chưa chắc dám ở tâm ma đạo nhân bên người suy nghĩ lung tung. Thiên Tiên sắc thì cũng thôi đi, ngươi nhất định phải đối kia tiên thảo hợp lý tổn tại ra tay chỉ sợ hắn theo hầu có chút bất phàm. Trầm ngâm sau một lát, Diêm Ma Thiên Tử nhịn không được hỏi. Đoạt đồ vật cùng giết người liền hoàn toàn là hai cái cấp độ chuyện, Diêm Ma Thiên Tử cảm thấy vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Tâm Ma đạo nhân không thèm để ý cười một tiếng, không sao, quản hắn là thần tiêu người hay là thánh hoàng một bọn người, đã thủ về sau bọn hắn tìm bản tọa tung tích cũng là không dễ. Diêm Ma Thiên Tử sắc mặt sững sờ, đại tự tại Thiên Ma nói mặc dù không phải đỉnh cấp truyền thừa, nhưng nhiều năm như vậy ma đạo cũng tốt chính đạo cũng tốt, liền không ai biết rõ bọn hắn hang ở đâu. Vậy chính nhìn xem xử lý, ta chỉ cầu kia Lỗ cũng tốt dùng hắn túi ra sửa chữa phục hồi cự khúc hoàng hạ. Tâm Ma đạo nhân cười nhạt một tiếng, xem ra 400 năm trước Diêm Ma giáo vị đáng ăn sợ, bất quá ai bảo bọn hắn không có việc gì đi chuyến Nguyên Châu vũng nước đục, khiến cho trong môn phái hai cái pháp thân bị thẩm Lã Minh dùng âm dương bắt cảnh lô cho luyện thành cạn. Không phải vậy bây giờ bọn hắn Diêm Ma giáo cũng có thể có ba vị pháp thân cùng thế hệ cùng tồn tại trong diện. Ngã một lần khôn hơn một chút, thế hệ này Diêm Ma thiên tử ngược lại là đối lập cẩn thận. Diêm Ma thiên tử nhìn phía xa kia tiên quang bộc phát sáng rực hánh vân, minh bạch kia tiên yêu tiên đến chốt, mà khi đó cũng chính là Tâm Ma đạo nhân chọn động thủ thời điểm. Kia yêu tiên bị toán khí thể, bây giờ đã loại trừ 9 thành 9 nhưng một điểm cuối cùng nếu không thể giết hết, sợ là sẽ phải phí công đọc sức, thậm chí bị phía dưới lộ sắc bên trong mãnh liệt hơn đoàn khí phản vệ. Bản tọa sẽ ở hắn triệt để công thành, chặn đứt bộ dễ thời điểm xuất thủ, về phần chính ngươi có thể hay không đắc thủ, liền xem ngươi bản sự." Tâm Ma đạo nhân có chút hảo tâm mở miệng nhắc nhở về sau, liền híp mắt gấp nhìn chăm chú Thanh Vi động tác. Diêm Ma thiên tử nghe vậy, khí tức sơ lượm trìm, trong lòng cũng biết rõ Thanh Vi cùng Cơ Hoàn Vũ hai người tại sao cùng thời điểm sợ cũng là rất cảnh giác. Ngạc nhiên đạo nhân lưu lại là chiếu cố tiểu bối sao? Trong lòng thầm một câu, Diêm Ma thiên tử liền cũng đem ánh mắt nhìn về phía tiên lôi phía dưới tự mình lực cản không thể nghi ngờ lại so với tâm ma đạo nhân nhỏ rất nhiều, đây cũng là cơ hội. Chính là không thể không cảm thán hắn gan lớn, nhưng tưởng tượng tâm ma đạo nhân đều có thể bị Hồng Liên Láo Ma cổ động cản Huyền Tiêu chân quân đường cũng liền không kỳ quái. Còn lại mấy ngày cũng trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến thứ 49 ngày. Thanh vi thời gian dài thôi động cựu Tiêu Lôi tổ ấn dù là tự thân hồi phục hiệu suất tương đối nhanh, nhiều như vậy thiên hạ đến hiện nhiên cũng có chút tâm mệt mỏi. Cơ Hoàn Vũ thần sắc càng thêm nghiêm túc, càng là trực tiếp gọi ra một phương ba chân đại đỉnh tản ra nặng nề khí tức hiện hiện ra. Chỉ liếc nhìn lên một cái, liền có thể cảm thấy một cỗ xưa cũ thế lương bên trong, mang theo bất khuất cương nghị chí ý nhân đạo quang huy giấu giếm phía dưới, dù là không tận lực tôi động, hết thể không phải người, yêu tà cũng sẽ nhận rất lớn áp chế. Ngọc nhiên đạo nhân lông mày nhíu lại, nhìn không được kinh ngạc, đồng thời nghĩ đến thật có ngoài ý muốn đến xuất thủ bán một cái nhân tình. Đây là Vũ Hoàng đỉnh tử đỉnh một trong, nghe Tam Diệu sư huynh nói, chỉ có bị xác định ra một nhiệm kỳ tộc chủ thân phận động thiên truyền nhân mới có thể được trao tạo. Liền xem vận tằng người đứng xem có thể hay không từ bỏ cái gì không nên có tâm tư. Ân, tự mình bán là tránh hoàn một mạch nhân tình, cùng thanh vi tiểu đạo sĩ không có chút quan hệ nào. Cửu Tiêu Lôi tổ ẩn thượng Cựu Tôn Lôi tổ uy nghiêm hiên hách, thanh linh tiên lôi khoáy động phía dưới, man hoang hoàn cảnh nhiều ngày đến nay đã sớm hoàn toàn thay đổi. Theo một đạo lại một đạo tiên lôi rơi xuống, là đến thứ 80 nói lúc, cái gặp địa tiên khánh vân thu vào, bị thải chi tiên thu nhập bản thể bên trong ầm ầm, đại địa rung động kịch liệt ở giữa, thải chi tiên bản thể bay vút lên, phía dưới bộ rễ kéo lấy một cái dài đến hơn 10 dòng cũ sắc con cóc thân thể chậm rãi ra. Theo thoát ly đại địa, một cú nặng ngh khí thế hiện, hiện dù đã trải qua vạn cổ lại nhiều lần tiêu hao, một tôn đại yêu lỗ như cũ ra pháp thân phía dưới khó mà đến gần như thế. Mà nếu không phải Thái cổ độc thiêm bản nguyên khí độc đã sớm bị thải chi tiên thu nạp tiêu hóa, chỉ sợ vừa hiện lộ ra, bình thường pháp thân cũng chịu không nổi. Hình thể to lớn kịu sắc con cóc toàn thân nóng ánh tựa như thế gian khó tìm hàng mỹ nghệ, từ từ nhắm hai mắt đầu lâu trên sinh trưởng một gốc bảy thải linh chi. Có thể thấy rõ ràng, hai người liên tiếp bộ dễ chỗ có rõ ràng hàn khí, đây cũng là một điểm cuối cùng nỗ chốt. Thải chi tiên tử tự thân truyền miên nhiều năm đoán khí đã loại trừ, nhưng nhiều năm liên hệ rễ, độc thiêm sắc bên trong còn sót lại khí, thi khi đã tự phát hướng phía hắn bản thể tụ hợp vào, đặc biệt là hiện tại loại này tình huống Thanh vi tỏa sâu, kéo lên Cửu Tiêu Lôi tổ ấn chậm rãi nổi lên cuối cùng một đạo Cửu Tiêu Thiên Lôi. Cuối cùng này một kích, chính là muốn bài trừ liên hệ, ma diệt một điểm cuối cùng ma khí, cái gặp thanh vi trong mắt bảy sắc tiên quang chợt lóe lên, dưới chân đạp cương bộ đấu, trong miệng nói lẩm bẩm độc thần tiêu đạo quân chú văn, lấy làm tiên lôi càng thêm vận chuyển tự nhiên. Rốt cục, theo cuối cùng một đạo thanh linh Cửu Tiêu Thiên Lôi vừa đúng đánh trúng bộ rễ bộ phận, hai người liên hệ chính thức giải trừ, đúng lúc này, Xúc Thế đã lâu ma đạo nhân trực tiếp bước ra một bước, khoan huy động cái gặp phương ma vong trực tiếp rơi xuống bao lấy thải chi tiên liền muốn trở về vừa thu lại. Nhưng lập tức chính là sửng sở, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó liền gặp cảnh tượng trước mắt vỡ vụ ma vong bên trong nơi nào còn có thái chi tiên. Thái hư Huyễn Cảnh, Thanh Vi sớm biết có người ngấp ngẽ đương nhiên sẽ không không nhiều làm chuẩn bị, cái này nặng ngấn ngồi Huyễn Cảnh chính là hắn bệnh hồi lâu mà thành. Không cầu một mực mê hoặc ai chỉ cần chỉ hoán một lát, chính là mấy phần tiên cơ, mà mắt thấy người tới, Thanh Vi cũng là có chút may mắn, may mắn chỉ là bệnh nhất trọng bình chứng. Nếu là quả thật lấy Thái hư Huyễn đạt tới bao quát nơi khu vực có người, ngược lại khả năng bị vị này tâm ma đạo nhân phát giác. Thừa dịp chiếm trước mấy phần thời cơ, Thải chi tiên cấp tốc bình phục thể nội tiên lôi chi lực, tranh thủ mau chóng có thể xuất thủ. Về phần Cơ Hoàn Vũ càng là nhất mã đương tiên giơ lên Vũ Hoàng đỉnh hướng phía Tâm Ma đạo nhân đột tới. Từ đỉnh mặc dù không phải tiên tiên pháp bảo, nhưng uy lực cũng không phải bình thường, Tâm Ma đạo nhân khẽ cười một tiếng, chỉ thấy Cơ Hoàn Vũ biến sắc, trong lòng đủ loại tà ác, cực đoan ý niệm nhịn không được hiện hiện. Nhưng còn không tới kịp chủ đạo Cơ Hoàn Vũ ý thức, liền gặp Vũ Hoàng đỉnh trên nhân đạo quang huy lên, một chút xíu đen liền theo Cơ Hoàn Vũ đáy lòng tiêu tán. Tâm đạo nhân lông lại nhưng cũng không ý muốn, không lập tức liền có các loại lạc, ác mà cực đoan ý niệm đến cùng tâm ma đạo nhân trong tay đánh ra mấy đạo đại chú dung hợp, hóa thành bảy tôn nhìn như như thượng, kỳ thực bên trong kinh khủng thất ẩn, trong đó hơn có ba đạo địa tiên cấp độ. Sau đó liền gặp trong đó hai tôn địa tiên, hai tôn nhân tiên cấp độ thẳng đến cơ hoàn vũ cùng vũ hoàn định, mà khác ba tôn thì là ngược lại cản lại đã xuất thủ ngọc quên tử. Cựu Vũ Tâm Ma đại chú, nếu không phải năm đó ngăn cản Huyền Tiêu, bản tọa bây giờ đại chú đều sẽ là điệu tiên đẳng cấp, hừ. Mà lúc này, thải chi tiên bản thể đã tràn ngập từng tầng từng tầng mang theo có cây khí tức bảy sắc thiên quang, cũng có phá kén mã già xu thế. Thanh Vi cũng không kịp thở dốc, không nói còn có một người khống chế cự khúc 18 nã rẻ ô bế hoàng truyền chính hướng phía cỏ rượm mà đến đồng thời, sinh ra lục chỉ ma trảo cũng không quên hướng phía phía dưới thái cổ độc tiểm lộ xác ma đi. Thiên tâm ngũ lôi phủ nhảy lên mà ra, trùng điệp lôi vân phía trên lôi phủ trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lôi quang hướng phía hoàng truyền rơi xuống đồng thời trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ném ra ngoài tại thải chi tiên bốn bề bảy ra nhất trọng kiên cố phòng ngự. Người kia là diêm ma thế hệ này diêm ma tử, thực lực không giống. Bên hai đến Ngạc nhở, Vi trong lòng hiểu rõ. Trong tay Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt tuyệt Thần Quang Châm thì là đã bay ra đầy trời ngũ sắc xung điện phía dưới, Diêm Ma Thiên Tử Ma trảo phía trên tĩnh mịch quang hoa lấp lóe ở giữa bị nhanh chóng ma diệt. Thanh Vi trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng thật tình không biết Diêm Ma Thiên Tử đã là quá sợ hãi. Diêm Ma chân thân chạy xuôi màu vàng sẫm ma quái dưới, hắn trong tay thì có một phương luyện ngục hiện hiện mang theo kinh khủng ma hỗn loạn khí tức trực tiếp hướng phía Thanh Vi rơi xuống. Nhưng mà lúc này, một bên khác lấy tâm ma đại chú ngăn chặn hai người tâm ma đạo nhân đã không xuất thủ tới. Nhân tiên viên mãn phòng ngự pháp bảo. Phẩm chất cũng không phàm. Sau đó chỉ thấy hắn há mồm phun ra một thanh hơi mờ ma kiếm bay thẳng ra, chém về phía Kim Sắc Thiên Biển. Mây người đoạn lạc hỗn loạn tâm ma ý cảnh phía dưới, pháp bảo nguyên linh cũng không thể tránh né, nhưng mộng kỳ hành hoàng kỳ theo hầu cũng không phải là bình thường, tại Thanh Vi chủ đạo phía dưới rất là giữ vững được một lát, sau đó mới kim liên, khánh vân cấp tốc tản lùi, trong đó còn bịt kín một tầng hắc khí. Lấy tâm ma đạo nhân điệu tiên hậu kỳ tu vi, khí tức nhằm vào phía dưới, dù là Vi tâm phàm, cũng hẳn ảnh hưởng. Nhưng, chừng, nhưng có thể làm cho Thanh Vi không bị ảnh hưởng kia là tâm ma đạo nhân ma kiếm tâm ma đại chủ kiếm, đã có điệu tiên đẳng cấp. Lại là Ngọc Uyên chân nhân vừa đúng nhắc nhở, nhưng Thanh Vi phát hiện, vị này trạng thái cũng không tốt, hoàn toàn là dựa vào đạo môn pháp thân ma luyện ra tâm tính trống đỡ đương nhiên cũng là Ngọc Uyên đạo nhân đột phá điệu tiên chưa lâu nhân, không phải vậy tâm ma đạo nhân lấy một để nhiều, hắn chưa chắc sẽ gian nan như vậy. Mắt thấy mộ kỳ hạnh hoàng kỳ khó cản, Thanh Vi ý niệm khẽ động, Quảng Hàn tiên tử cầm trong tay Thái Cực ngọc phù đột nhiên xuất tâm âm dương thái say, mà lúc này, Cơ Hoàn Vũ vậy mà cũng thân mang một kiện khắc pháp Hóa thành một cái tiểu kim nhân, lấy Thiên Hạ Thái Bình quyển trực tiếp đem tâm ma đạo nhân bản thể nén biến hình, có thể thấy được không hẳn. Loại này lao ma đã sớm không thể tính toán người, bởi vậy tại Quảng Hàn tiên tử bồi dưỡng cơ hội dưới, như đủ kình cơ hoàn vũ ngược lại là mượn nhờ Vũ Hoàng Đỉnh thần dị uy phong một cái. Tiểu bối làm không tệ, hừ. Vũ Hoàng Đỉnh chi uy, dù là tâm ma đạo nhân cũng không chịu nổi, nhưng Lân Cận phía dưới liền có thể phát hiện, cơ hoàn vũ trong mắt đã là ứ máu, không phải có hỗn loạn chi ý có thể thấy được dù là Vũ Hoàng Đỉnh bảo vệ, hắn gần như thế cự tiếp xúc tâm ma đạo nhân, cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tăng lên. Về phần Quảng Hàn tử Nàng có lòng sao, mà Thanh Vi bên này, đối mặt Diêm Ma Thiên Tử Hoàng Nguyên Địa Ngục cũng là không cam lòng nhiều thế. Chỉ thấy thân hình Phượng Phật trở nên cao miểu vĩ ngạn, trong tay nắm năng nhất trọng vô hình hỗn độn thế giới, pháp tắc ngưng tụ ở giữa, một điểm kinh khủng chất tuyệt ý cảnh diện hóa một phương linh lung tiểu ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy Thanh Vi đưa tay đập xuống dưới, thư không vặn vẹo ở giữa Phượng Phật Thiên Địa là đổ, âm dương hỗn loạn. Diêm Ma Thiên Tử chỉ cảm thấy bốn bề khắp Thanh Vi đạo nhân khí thế, hắn trong tay kinh khủng tiểu càng là mang theo thiên địa chi rơi xuống. Hoàng Nguyên luyện ngục, thiên ấn va chạm. Kết quả không cần nói cũng biết, Diêm Ma Thiên Tử lên một tiếng. Diêm ma chân thân một cánh tay đã là máu thịt bé bét, toàn bộ thủ trưởng trực tiếp hết rồi, cũng chính là lúc này, tâm ma đạo nhân, Diêm ma thiên tử, Ngọc Quyên đạo nhân đỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa cảm giác chuyển đến, cẩn thận sau khi kiểm tra mới phát hiện, pháp lực, trong nguyên thần chẳng biết lúc nào đã xông vào một tia độc quỷ dị tức, đờ S, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Ngày mai có thừa hơn. Nhất tiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun.